chương chín mươi khương văn chết tu luyện lý luận chương chín mươi khương văn chết tu luyện lý luận thượng những thứ không nói khác l ạ c thiên hành vừa mới ngưng kết nguyên anh liền có thể liền có thể chạy loạn cái này liền không khả năng là dốc hết toàn lực lại thêm một chút may mắn mới ngưng kết nguyên anh tu sĩ có thể việc làm hoàng tuyết ánh cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía tệ vũ hà nàng đi theo tệ vũ hà tu luyện nhiều năm như vậy chứng kiến hết thể chắc chắn từng chú ý tới khác thường chỗ nàng trước đó chỉ là không có cẩn thận suy xét thôi bây giờ bị khương văn chết một phen trải vớt dẫn đạo nàng có thể liên tưởng đến đồ vật sẽ càng nhiều khương văn chết trên thực tế mở miệm nói hoàng sư tổ cũng không phải là lạc hà tổ sư không có thể đột phá đến hóa thần mà là nàng vì kiếm tông trên dưới mấy vạn đệ tánh mạng của con vì tây t h ụ c vương quốc mười mấy vạn vạn người tính mệnh không dám đột phá hóa thần à. n g ư ơ i không thể nào làm sao có thể hoàng tuyết đánh bản năng muốn phản bác khương văn chết có thể nàng lại cảm giác mình căn bản không thể nào phản bác khương văn chết tiếp tục nói chúng ta có thể t u ế nguyện qua tốt mỗi ngày chỉ cần đem tinh lực thả về mặt tu luyện là được đó là bởi vì lạc hà tổ sư một vai gánh vác toàn bộ tây t h u c vương quốc đối mặt u hiếp ngươi có thể vị ngón tay đầu tính toán tây t h u c trong vương quốc có ai tài năng ở thời khắc mấu chốt đến giút lạc hà tổ s lại có bao nhiêu người sẽ đang âm thầm trợ giúp thậm chí sẽ đối với kiếm tông bỏ đá xuống giếng hoàng tuyết oánh có thể bị lạc hà tiên tử thu làm quan môn đệ tử tự nhiên không thể nào là cái gì kẻ ngu dốt nàng sở dĩ không rõ ràng không hiểu rõ những thứ này đó là bởi vì được bảo hộ quá tốt căn bản không có cơ hội giải thương văn chết mấy người hoàng tuyết oánh cùng tệ vũ hà truyền âm trò chuyện không sai biệt lắm về sau lần nữa mở miệng nói vừa rồi ta nói những cái kia vẫn là đại trưởng lao không có ngưng kết nguyên anh phía trước kiếm tông đối mặt uy hiếp bây giờ đại trưởng lão ngưng kết nguyên anh kiếm tông có hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ môn h tương lai cũng là thỏa thỏa nguyên anh tu sĩ nói đến đây khương văn chết đ ấ y mắt lộ ra một vòng nụ cười hài hước tiếp tục nói lại thêm tu luyện tâm kiếm thần thông quyết ngài băng linh căn trưởng giáo sư tổ trung mông cùng với nắm giữ mẫu thổ thuộc tính pháp lực cực hạn thần thông đệ tử nếu như ngài là lạc hà kiếm tông đối thủ hoặc đ ị c h nhân lúc này ngài sẽ làm sao mồ hôi mịn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hoàng tuyết bánh trên chán chạy ra nàng có thể tưởng tượng tượng đến thời khắc này kiếm tông tình cảnh nguy hiểm cỡ nào có thể đối mặt loại này gần như thế gian đều là địch tình huống hoàn toàn nghĩ không ra có biện pháp nào đến giải quyết kiếm tông gặp phải nguy cơ tễ vũ hà tức giận trận nhìn nhìn khương văn chết một cái cái nào có đệ tử khi dễ như vậy sư tổ sau đó dùng nàng ấy thanh thúy và điểm mỹ tiếng nói nói được rồi tiểu h á n h ngươi chớ để cho văn chết tiểu bại hoại này lời nói dọa sợ có lạc hà sư tổ tại kiếm tông thiên còn sập không tới hoàng tuyết ánh đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại đoạn trước thời gian khương văn chết hỏi tễ vũ hà thiên thắp vấn đề nguyên lai khương văn chết nói tới thiên là ý tứ này thế nhưng là sư tễ vũ hà đuổi tại hoàng tuyết ánh mở miệng phía trước giải thích nói kiếm tông tổ chức đoạt bảo đại hội chính là vì xáo trộn thúy vi đế quốc những năm này tại tây thuộc vương quốc bố trí văn chết đề nghị chúng ta không đi truy cứu ba nhà khác ám sát tiểu nhu sự tình cũng là vì nhường thúy vi đế quốc hoài nghi tây thuộc vương quốc tu tiên giới tình huống khiến cho bọn hắn một lần nữa ước định đối với tây thuộc vương quốc động thủ thời gian ngươi chớ để cho văn chết tiểu bại hoại này tư văn b ề ngoài lừa gạt a hoàng tuyết đánh vô cùng kinh ngạc nhìn về phía khương văn chết nàng thật đúng là không nghĩ tới khương văn chết có thể nhúng tay thúy vi đế quốc cùng tây thuộc vương quốc c h u y ệ n giữa khương văn chết thở dài một hơi nói nhưng chuyện này chỉ có chỉ n u đang ăn thua thiệt thân là kiếm tông thiếu tông chủ bị người ám sát suýt nữa mất mạng tông môn lại không có cách nào vì nàng lấy một cái công đạo tệ vũ hà không biết hương văn chích vì sao lại ở thời điểm này nói lời như vậy nhưng nàng vẫn làm ở miệng phụ hòa nói tu tiên giới mạnh được yếu thua cương giả đối với kẻ yếu dư thủ dư cầu tài là trạng thái bình thường trước kia tây thục đế quốc công chúa đế cơ nhóm tại biến thành ca cơ múa k ỹ thời điểm các nàng ta sợ là không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ từ cầm y ngọc thực hoàng thất quý tộc biến thành người nàng đồ chơi một ngày đi hương văn chích cùng hoàng tuyết đánh đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía tệ vũ hà nếu như không có nhớ lầm tệ vũ hà nói nàng là tây thục đế quốc cuối cùng đại quận chủ đi từ tây thục đế quốc suy sụp vì vương quốc thời gian để tính tệ vũ hà ra ra liền nên là tây thục đế quốc vương tử thái tử hàng này mà biến thành ca cơ múa k ỹ tây thục đế quốc đám công chúa bọn họ chính là tệ vũ hà cô bà từ lạc hà tiên tử mặc quần áo cách gan mặc đến xem khương văn chết cảm giác n à n g là bị chính mình một vị nào đó bà cô ảnh hưởng khúc khúc trâm mặc một mực kéo dài tới rồi cận chỉ nhu từ đang hôn mê tỉnh táo lại khương văn chết vội vàng đứng lên đem tiểu nha đầu đỡ lên ngồi xuống hoàng sư tổ ngài có thanh linh đ ằ n s a o khương văn chết đang hỏi thăm hoàng tuyết đ á n thời điểm trong tay đã lấy ra chính mình phòng thanh thủy cho cận chỉ nhu uống vào mấy n g ụ cận chỉ nhu nhẹ nhàng ư một tiếng nhưng có chút huyết sau bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế chuyên tâm luyện hóa lên đang dược dược tới văn chiết người cái kia không đứng đắn tiền sư phó tới rồi tệ vũ hà bỗng nhiên mở miệng nói n g ư ơ i trước đi ứng phó một chút hắn ở đây phát sinh sự tỉnh cũng không cần ngừng hắn biết được thì tốt hơn khương văn chích khét t a o m à y một cái gật đầu nói ta đã biết sư thúc chỉ nhu liền tạm thời van các ngươi chiều cố mấy người ở một bên cận tinh châu gặp khương văn chết đứng dậy đi hướng mình vội vàng chạy tới nói văn chết chỉ nhu thế nào yên tâm đi cận thúc chỉ nhu đã đã tỉnh lại lúc này đang tại t r ư a thương nhưng mà tiền sư phó tới ở đây chúng ta hôm nay gặp phải sự t ì n h cũng không để cho hắn biết được có thể chứ cận tinh châu hết sức chăm chú gật đầu nói ta hiểu rồi người bình thường liên lụy vào người tu tiên sự tình đối với hắn không có chỗ tốt nói đến đây cận tinh châu sắc mặt trận biến bất thiện nói còn có ngươi cái này tiểu vương tạm chứng rõ ràng lợi hại như vậy còn muốn cho chỉ nhu đi xung ố phong nắm chặt khương văn chất cổ áo của liền hướng tiền hoa vị trí đi đồng thời mắng mắng liệt liệt mà nói muốn c ư ớ i đi nhà ta chỉ nhu ngươi liền cho ta lấy ra đầy đủ thành ý đến lan thứ này về sau đừng có lại nhường ta gặp được ngươi khương văn chất bỗng nhiên đứng tại chỗ bất động cận tinh châu đều dùng hết toàn bộ sức mạnh cũng không có cách nào kéo động một cái cận thúc kỳ thực kỳ thực ta cảm thấy đây là ngươi chết giả thoát thân một cơ hội tại cận tinh châu mở miệng hỏi thăm trước k ư ơ n g văn chất chủ động mở miệm giải thích ngài là chỉ n u phụ thân chuyện này đã bị tây t h u c vương quốc k á c tam đại tu tiên tông cử bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo thậm chí là nắm giữ ngươi dùng cái này tới áp chế thậm chí là điều k h i ể n chỉ nhu ngài cũng không muốn bởi vì chính mình cho chỉ nhu mang đến khốn n h i u gì đi cận tinh châu có thể lên làm nạc tiên các đô uý vô luận là kiến thức năng lực vẫn còn chắc chắn đều không là người bình thường có thể so sánh đang nghe s o n g khương văn chết lời nói bước nhỏ là t r ầ m m ặ t xuống sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói ừ m ta hiểu rồi ngươi ý tứ ngươi đi nói với tiền hoa đi ta đã chết cận tinh châu đã chết khương văn chết trước tiên là dùng mình bẩm sinh siêu chuẩn cảm giác dưới đáy lòng thôi diễn một phen sau đó ra kết luận cận tinh châu vẫn là lưu lại thế giới p h ạ m tục an toàn nhất nếu là đem hắn đưa đến kiếm t ô n g không phải rõ ràng để cho người ta đi ghim hắn lưu tại bảo vệ nghiêm mật cuối cùng có sai lầm thời điểm cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhường cận tinh châu người này triệt để ở nhân gian tiêu thất không cận thúc ta đề nghị ngài đi long hà chấn địa điểm cũ trùng kiến một cái chấn nhỏ khương văn chiết khẽ gật đầu một cái nói đại ẩn ẩn tại thành thị tiểu ẩn ẩn vũ giã ngươi hợp tác với tiền sư phó tại đem long hà chấn lần nữa thành lập đứng lên dạng này ngài không chỉ có cái hoàn mỹ thân phận còn không cần cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết như thế nào vô căn cứ tạo ra một người đi、ra? đây cũng là các người n ạ c tiên các tổ c h u y ể n tay nghệ mới đúng cận tinh châu nghe xong khương văn chết lời nói về sau đầu tiên là trầm ngâm một hồi lâu mới gật đầu nói được ta nghe lời ngươi nói xong cận tinh châu liền tự mình đi về phía bị mê trận mê đầu vóc c h o n g váng tiến hoa khương văn chết cũng chưa qua đi tham gia náo nhiệt nhường cận tinh châu chết giả thoát thân đối với n ạ c tiên các tới nói không cần quá đơn giản văn c h ế t chỉ nhu tỉnh ngươi mau tới đây lúc này khương văn chết não h ả i trung vang lên hoàng tuyết đánh thần thức truyền âm khương văn chết nghe xong hoàng tuyết đánh truyền âm về sau không trần chờ chút nào thi triển xúc địa thành thốn k i n h công thân pháp đi tới hoàng tuyết đánh vừa mới luyện hóa thanh linh đan sức thuốc cận chỉ nhu sắc mặt mặc dù tốt nhìn một chút nhưng pháp lực của nàng chỉ là khôi phục ba bốn thành mà thôi khi nhìn đến khương văn chết phía sau lúc này đứng dậy nào tới khương văn chết trong ngực hoa、wow, một tiếng liền khóc lên khương văn chết có thể cảm giác được thời khắc này cận chỉ nhu đáy lòng có bao nhiêu khó chịu cùng sợ chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ đánh cận chỉ nhu sau lưng của lấy đó an ủi thằng đến cận chỉ nhu đem nội tâm góp nhạc ưu tư đều phát tiết ra ngoài sau khương văn chết lúc này mới lên tiếng nói chỉ nhu thật xin lỗi ta văn chết ca ca người nên nói xin lỗi là ta cận chỉ nhu giọng của mặc dù rất nhẹ nhưng trong đó chém đinh chặt xác nhậm thủy cũng nghe được lần trước ngươi ở đây lạc hà sơn mạch gặp nạn lúc nói ta không thể giúp ngươi ta còn không theo cận chỉ nhu dùng nàng hồng hồng mắt nhìn hướng khương văn chiết nói cho tới hôm nay ta mới phát hiện ta thật sự gấp cái gì đều không thể giúp có lỗi với văn chiết ca ca lần trước là ta trách oan ngươi rồi khương văn chiết tại cận chỉ nhu trên đầu vớt vớt nói chuyện đều đi qua cũng không cần lại xoắn suýt ai đúng ai sai có hôm nay giao hấn ngươi hẳn là hiểu rõ tu sĩ đấu pháp chém giết là chuyện gì xảy ra đi hôm nay cận chỉ n u gặp hết thầy cũng là tại khương văn chiết tệ vũ hà cùng hoàng tuyết á n h thêm dầu vào lửa xuất hiện n h ư n g cận chỉ n u ăn lớn như vậy một cái đau khổ tự nhiên là muốn dùng hết tác dụng của nó đem nên g i ả n g đích đạo lý muốn cho nàng nói rõ văn chất ca ca ta cảm giác bị các ngươi nói trời cao phong thuộc tính pháp lực không có tác dụng gì cận chỉ n u mang theo tiếng khóc nước nở nói ra nếu không phải là ngươi tiễn đưa long phượng chỉnh tường truy của ta ta sợ là tại trước mặt bọn hắn sống không qua mười hơi thời gian khương văn chất ngay tại chỗ ngồi xuống tiếp đó đem cận chỉ n u ôm được trong lồng ngực của mình để cho nàng càng dùng ít sức thoải mái một chút mà cận chỉ n u hai tay nhưng là ôm chặt h ư ơ n g văn chết sau lưng của đem gương mặt của mình áp sát vào h ư ơ n g văn chết lồng ngực nở nang bên trên khương văn chết khẽ cười nói nhà đầu ngốc ngươi bất quá là vừa mới đem tu vi tăng lên tới chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ mà thôi n g ư ơ i liên phong thuộc tính pháp thuật đều không học biết mấy cái làm sao lại kết luận phong thuộc tính pháp lực không được a cận chỉ nhu nhu thuận phải giống như là một chỉ con n g h è o nhỏ dựa sát vào nhau trong ngực khương văn chết tính tính đích nghe khương văn chết nói ta cho ngươi biết một cái đạo lý tu tiên giới không có phế vật pháp lực thuộc tính chỉ có phế vật ngu ngốc tu t i ê n giả cựu lấy thổ của ta thuộc tính pháp lực làm thí dụ trong tông môn hát suy làm thấp đi ta người có bao nhiêu cận chỉ nhu nghe đến đó hơi hơi xứng sờ Tại、trong ạ i t tâm r í n h môn à ngoại trừ tu sĩ kim đan bên ngoài những thứ khác chúc cơ sư thuốc bao quát tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử bọn hắn có một cái tính một cái ta đều có thể đánh hắn tới nhóm răng rơi lấy đất cận chỉ nhu tâm tình bình ổn xuống vội vàng gật đầu nói ừng ta tin tưởng ta vẫn luôn tin từ ngươi khương văn chích túi đầu xuống nhìn xem cận chỉ nhu thủy ông ông đôi mắt nói ngươi nói ta có thể dùng đại gia trong miệng vô dụng nhất thổ thuộc tính pháp lực làm đến điểm này là bởi vì cái gì cận chỉ nhu đầu tiên là sướng sở sau đó nhữ mày m ì n h t ừ khổ t ư ở n g đứng lên qua một hồi lâu mới lắc đầu nói ta không biết văn c h ế t ca ca ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu nói cho ta nghe một chút đi nha khương văn c h ế t cảm giác đã trải qua sự tình hôm nay về sau cận chỉ nhu thật sự dáng dấp cũng dám cùng chính mình núng hiệu rất đơn giản ta đem mậu thổ thuộc tính pháp lực đặc tính khai phát tới rồi cực hạn thậm chí lĩnh mộ g a mậu thuộc tính pháp lực cực hạn thần thông khương văn chiết vô cùng nghiêm túc giải thích nói nha đầu người biết đạo tu tiên giới hết thể có bao nhiêu loại cực hạ n thần thông sao mười loại cho đến trước mắt tu tiên giới công nhận cực hạ n thần thông chỉ có mười loại nhưng này mười loại đến cường thần thông ở bên trong cũng không có phong thuộc tính lôi thuộc tính băng thuộc tính mấy người dị thuộc tính pháp lực a vì cái gì a cận chỉ nhu rất đúng gây nên thần thông hiểu rõ giới hạn tại mậu thuộc tính pháp lực tự nhiên là không biết vì cái gì dị thuộc tính pháp lực vì cái gì không có cực hạ n thần thông ha ha ha vì cái gì k ư ơ n g văn chiết cười nhẹ hồi đáp bởi vì dị thuộc tính pháp lực khai phát đến cực hạng có thể đạn sinh ra nhiều loại thậm chí là mười mấy loại uy lực có thể so với ngũ hành đến cường thần thông thần thông cũng không phải là dị thuộc tính pháp lực không có đến cường thần thông mà là chúng thuyết phân vân không có cách nào đánh giá ra đến cường thần thông thôi cho nên nói a ngươi không nên hoài nghi thiên tư của mình ngươi không có có thể phát huy ra phong thuộc tính pháp lực uy lực chỉ là ngươi bởi vì ngươi đối với phong thuộc tính pháp lực không đủ giải h i ể u chưa cận chỉ nhu g ò má bên trên lập tức lộ ra một vòng hiệu ý nụ c ư ờ i đến sau đó nàng mở miệng nói ấy ấy văn c h ấ c ca ca phong thuộc tính pháp lực có thể so với ngũ hành đến cường thần thông thần thông có những cái kia a ta muốn tu luyện thế nào mới có thể lĩnh nộ nắm giữ bọn chúng đâu? chương chín mươi mốt khương văn chết tu luyện lý luận chương chín mươi mốt khương văn chết tu luyện lý luận hạ đứng ở một bên hoàng tuyết đánh một mặt mờ mịt nhìn xem khương văn chết cùng cận chỉ n u tiếp đó quay đầu nhìn về phía mình sư phó tế vũ hạ minh tư khổ tưởng suy nghĩ thật lâu mới đúng chuyến âm n ó i sư phó phong thuộc tính pháp lực không có cực hạn thần thông tựa như là bởi vì phong thuộc tính pháp lực bị tinh luyện tới trình độ nhất định về sau sẽ trở nên muốn làm nóng này khó mà k h ô n g chế đặc biệt là lôi thuộc tính băng thuộc tính gây nên tàn phế tới chết xác suất cùng bính họa thần thông tương xứng nha Tệ vũ hà trầm mặc một hồi phía sau khẽ gật đầu một cái truyền đông nói chuyện này ta cũng nói không chính xác văn chít là ta duy nhất biết l ĩ n h nộ cực hạ n thần thông tu sĩ nếu nói ai đúng cực hạ n thần thông dại s â u nhất h ắ n hẳn là lớn nhất quyền lên tiếng khương văn chít nhìn xem cận chỉ nhu tràn ngập mong đợi con mắt đem chính mình thượng sự ở lý luận bên trong phong thuộc tính cực hạ n thần thông đoàn m u ô n nói ra ta cảm giác phong thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông khai phát phương hướng chủ yếu có hai cái, cái thứ nhất là tốc độ mặc dù chỉ là ngờ tới khương văn chít nói đến nhưng cũng là rất yếu kỳ phong thuộc tính thượng vị pháp tắc đối ứng là thời gian cho nên đem phong thuộc tính pháp lực hướng về tốc độ phương hướng phát triển ch nhưng tu tiên giảm u ố n k h ô n g chế cực tốc độ cực hạn thân thể của hắn tính bền dẻo nhất định phải đạt đến cao độ nhất định mới được h ả cụ thể phải có bao nhiêu cao đây t ế vũ hà bị khương văn chết ngôn luận hấp dẫn tới nàng thay thế cận chỉ nhu hỏi vấn đề này khương văn chết u a y đầu nhìn về phía t ế vũ hà lại để tâm thực chất cảm giác nghiệm chứng một lần phía sau hồi đáp có thể so với cực phẩm phòng ngự pháp khí trình độ hay là hạ phẩm phòng ngự pháp bảo trình độ chỉ có dạng này mới có thể chân chính khống chế được phong thuộc tính tốc độ cực hạn cận chỉ nhu căn bản là không hiểu được khương văn chết trong những lời này ý là cái gì nhưng tễ vũ hà như là d â hiểu vô cùng giật mình nói ngươi là nói phòng ngự tính thể tu khương văn chết vô cùng bình tĩnh gật đầu nói không sai dị thuộc tính pháp lực cực hạn thần thông không phải là không có mà là người tu luyện cường độ thân thể không thể đạt đến chịu tại cực hạn thần thông điều kiện nói đến đây khương văn chết lại dùng mình học toái không thần cương nêu ví dụ người bình thường cố gắng cả đời cũng không có cách nào dùng ra môn võ học này tới nhưng nếu là đem cường độ thân thể tăng lên tới luyện thể nhất trọng liền có thể thuận lý thành trương thi triển ra toái không thần cương tới tễ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau lại tìm không đến bất luận cái gì có thể phản bất chỗ thậm chí nàng cảm giác khương văn chết nói đến phi thường có lý bởi vì dị linh t ă n tu sĩ phần lớn là đi pháp tu con đường cũng có đi kiếm tu hoặc khác thể hệ có thể chưa từng có người nào nghĩ tới đi thể tu hoặc k i ế m tu thể tu đường đi hơn nữa còn là khó khăn nhất ít người nhất đi phòng ngự hệ thể tu phòng ngự hệ thể tu bình thường là cho những tu luyện kia thiên phú chẳng ra sao cả nhưng lại quả thực muốn người tu tiên chuẩn bị tu luyện pháp môn cái này cái tu luyện pháp môn không nhìn trọng thiên phú chỉ cần ngươi có thể ăn r i ê n thể tôi thể đắng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch có thể chỉ cần là có chút thiên phú tu luyện người liền tuyệt đối không thể có thể lựa chọn đi phòng ngự tính thể tu nhất mạch tu luyện pháp môn bởi vì cái này p h á p môn rất khổ cực cũng rất h à o phí tài nguyên nếu là lúc trước khương văn chết tuyệt sẽ không lấy chuyện này nhưng này mới trở về quê quán ngoại ý muốn phát hiện địa v i ê n hơn nữa còn phát hiện thâm v i ê n địa long nước bọt cái này nhường khương văn chết thấy được hy vọng ta ta nguyện ý bị khương văn chết ôm vào trong ngực cận chỉ nhu đỗng nhiên mở miệng nói tệ sư tả ta nguyện ý nghe theo văn chết kk đề nghị kim tu phòng ngự tính thể tu công pháp cận chỉ nhu trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh đã không có kiên chỉ cùng e ngại cũng không có g i y g i a chỉ là vô cùng bình tĩnh phản phất chỉ là đang nói mình muốn đi đi một nơi nào đó như thế bình tĩnh t i ể u nhu ngươi n g ư ơ i biết phòng ngự hệ t h ể tu tu luyện có nhiều đ ằ n g sao hoàng tuyết đánh cấp bách vội mở miệng ngăn với nhủ khương văn chiết n g ư ơ i có biết hay không ngươi đang nói cái gì nhà tiểu nhu một cái nữ hải tử xinh đẹp ngươi vậy mà muốn để cho nàng đi tu luyện phòng ngự hệ t h ể tu công pháp tễ vũ hà hơi hơi nhữ m ẩ y sau đó nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết n g ư ơ i mới vừa nói tiểu nhu như muốn tu luyện phong thuộc tính pháp lực cực hạ n thần t h ô n g có hai cái phương hướng có thể cân nhắc đúng không tốc độ phương hướng c h ể n n h ắ đúng h ô n g ư ơ n g h có thể cân nhắc n g không hoàng tuyết đánh vội vàng gật đầu lên tiếng phụ họ nói đúng đúng đúng một hướng khác đâu khương văn chết nhìn xem hoàng tuyết đánh tha thiết ánh mắt dưới đáy lòng mím môi một cái nói cái thứ hai phương hướng chính là cực hạn sắc bén kiếm tu nhất mạch tu tiên giả mạnh nhất thần thông chính là điều k h i ể n kiếm khí thể tu nhất mạch tu tiên giả cũng là để nắm giữ cương khí vì tu luyện mục đích nhưng vô luận là kiếm khí vẫn là cương khí trên bản chất cũng là phong hoặc có lẽ là phong thuộc tính pháp lực tu sĩ mới là rất hẳn là nắm giữ kiếm khí cùng cương khí tu sĩ hoàng tuyết đánh nghe nửa h i ể u nữa không tệ vũ hạ nhưng là mã bên trên liên tưởng đến khương văn chết đoạn trước thời gian cùng với nàng nói kiếm cương thần thông nhưng muốn đem phong thuộc tính pháp lực cực hạn s đối với người tu luyện cường độ thân thể yêu cầu sẽ cao hơn khương văn chiết tiếp tục giải thích nói ít nhất cũng phải đạt đến trung phẩm phòng ngự pháp bảo cường độ thậm chí là phòng ngự linh bảo cường độ mới được hoàng tuyết đánh nghe xong lúc này phản bác người đây cũng quá tín khẩu khai hà đi phòng ngự linh bảo cường độ cho dù là luyện hư k ỳ phòng ngự thể tu cũng khó có thể đạt đến cái cường độ này đi khương văn chiết khẽ gật đầu một cái nói cứ như vậy đoán lời nói tốc độ cực hạn cùng cực hạn sắc bén giống như có thể kiêm tu a là người tu luyện có tiếp nhận cực hạn sắc bén thể p h á c cường độ tự nhiên là có tiếp nhận cực hạn tốc độ năng lực hay là nói tốc độ cực hạn cũng không phải là phong thuộc tính pháp lực rất cường thần thông thật sự là khuyết thiếu kiến thức tương quan kinh nghiệm khương văn chiết chỉ có thể mơ hồ cảm giác ý nghĩ của mình không có s a i nhưng là không hoàn toàn đúng cận chỉ nhu nhìn một chút nhữ mày không nói tệ vũ hà lại nhìn một chút lẩm bẩm lầu bầu khương văn chiết nói thực ra nàng căn bản không nghe được khương văn chiết cùng tệ vũ hà đằng sau đang nói chuyện gì bây giờ nàng chỉ quan tâm một vấn đề nàng ngầm đầu vô cùng chăm chú nhìn khương văn chiết đôi mắt nói văn chiết ca ca nếu như ta nắm giữ phong thuộc tính cực hạn thần thông có thể hay không giống như ngươi đem chút cơ kỷ phía dưới tu sĩ đều đánh răng rơi lấy đất khương văn chết vô cùng bình tĩnh nói đương nhiên có thể nếu như ngươi chân năng nắm giữ phong thuộc tính cực hạn tốc độ cho dù là đối mặt tu sĩ kim đan cũng không sợ hãi tu sĩ kim đan tốc độ lại nhanh cũng không khả năng nhanh hơn ngươi đến ở hôm nay những thứ này vây công n g ư ờ i gà đất cho sành vừa đối mặt liền có thể để bọn hắn biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy tại không có nắm giữ đại địa hồ phách giáp trước đó khương văn chết không chỉ một lần suy tưởng qua cái gọi là cực hạn phòng ngự đến tột cùng có mạnh đồng dạng cực hạn tốc độ có thể có bao nhiêu nhanh cái này cũng chỉ có thể vượt xa khỏi đám người nhận thức nhanh tiếp đó nhìn về phía tệ vũ hà đạo tệ sư tạ ta muốn kiêm tu p h ỏ n g ngự hệ thể tu công pháp tệ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói được chuyện này giao cho ta ăn bài hoàng tuyết bánh nghe xong lập tức có chút lo lắng nói sư tệ sư chất ngài thật muốn nghe khương văn c h ế t ăn nói lung tung đ ổ vật sao tệ vũ hà cười nhẹ lắc lắc đầu nói văn c h ế t cũng không có ăn nói lung tung à ta cảm giác hắn suy luận có lý có cứ không có một chút vấn đề hơn nữa a tiểu ánh ngươi nếu là lại không cố gắng tu luyện các loại văn chất trúc cơ phía sau ngươi cũng vậy hắn có thể đánh răng rơi đầy đất chỉ là kim đan nha hoàng tuyết đánh thế nhưng là tận mắt thấy khương văn chết chính là chút vây công cận chỉ nhu t r ú c cơ tu sĩ bạo lực đánh nát cực phẩm phòng ngự pháp khí chuyện như vậy đây chính là kim đan làm cho dùng pháp bảo mới có thể làm được sự tình cận chỉ nhu tâm tư đã bình ổn xuống tiếp đó nàng phát hiện mình bây giờ đang bị khương văn chết gắt gao ôm vào trong ngực hơn nữa còn là ngay trước sư phó của nàng cùng sư tổ mặt xấu hổ cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập đầy trái tim của nàng anh khương văn chết chỉ cảm giác mình trong ngực diệu nhân nhiệt độ cơ thể cấp tốc cấp cao tiếp đó nha đầu này liền vô cùng hoa lệ bất tình đi tễ vũ hà cười nhẹ lắc đầu sau đó dùng ngự vật thuật đem bất tỉnh đi cận chỉ nhu chuyển tới lúc trước hoàng tuyết á n h chế ra trên rừng ngà văn chiết ngươi cùng chỉ nhu không thể ở lại chỗ này nữa thu xếp tốt cận chỉ nhu về sau tệ vũ hà lúc này mới lên tiếng nói các ngươi nếu làm một mực dừng lại ở kim nguyên huyện là có khả năng cho kim nguyên huyện dân chúng bình thường dứt lấy đại phiền phải đấy bọn hắn sẽ đối với chỉ nhu tiến hành lần thứ nhất ám sát liền nhất định sẽ tới lần thứ hai khương văn chiết nhẹ nhàng gật đầu nói ừ m ta đã nhường cận t h u c chết giả thoát thân cận chỉ nhu căn nguyên đã bại lộ nàng chỉ cần ngoài tông m ô n mặt dừng lại tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực khác ngấp nghẽ cùng ám sát lựa chọn tốt nhất liền là mau c h ó n g trở lại tô n g môn chỉ có dạng này mới có thể đem thế lực khác chú ý của lực rời đi đại khái sau ba canh giờ cận tinh châu quay trở về ở đây văn chiết ta chết giả vấn đề đã xử lý tốt cận tinh châu khi nhìn đến khương văn chiết thời điểm chủ động m ở miệng nói chúng ta rời khỏi nơi này trước cả đợi lát nữa tiền hoa liền nên qua đến cho ta nhạc xác rồi ừng ta đã biết khương văn chiết nhìn về phía hoàng tuyết bánh cùng tệ vũ hà đạo tệ sư thúc hoàng sư tổ chúng ta trước tiên thay đổi vị trí đi long hà chấn chấn chủ đi chỗ kia đầy đủ vắng vẻ không có người lạ quấy giầy chờ chỉ n u học xong nạc ảnh đi chúng ta về lại lại l môn t ế vũ hà cùng hoàng t u y ế t đánh đều rất rõ ràng vậy đ ạ i khái tỷ lệ là cận chỉ nhu cùng cận tinh châu cha con một lần cuối cùng gặp mặt cho nên cũng không có nói phải lập tức trở về tông môn lời nói nghe song khương văn chết đề nghị phía sau các nàng cũng không nói gì nhiều khương văn chết đem cận chỉ nhu làm bàn kia còn chưa kịp ă n c ơ m thái cậu thêm cận tinh châu nuôi cái kia một tổ con gà con tính cả gà mái cùng một chỗ mang tới phi linh chu thừa dịp r ã sắc cùng t ế vũ hà âm thầm ra tế phi linh chu vết tích lạc yên không tiếng động đi tới long hà chấn chấn trùng p ụ cận cận tinh châu đứng tại phi linh chu mép thuyền nhìn xem quen thuộc vọng nguyễn sơn cởi nói đến đây khương văn chết i đ ỗ n g nhiên bắt đầu trầm mặc qua một hồi lâu mới tiếp tục nói cận thuốc chỉ nhu thân phận xuất thân đã bại lộ vì kim nguyên huyện dân chúng an uy chúng ta không thể ở bên ngoài dừng lại quá lâu cận tinh châu nhẹ nhàng gật đầu nói ta biết tây thuộc vương quốc khác đạo phủ tu tiên giả không giống lạc hà kiếm tông không chế tu tiên giả bọn họ là thật sự xem người bình thường như sâu kiến những cái kia tới rết chỉ nhu tu tiên giả chính là từ khác đạo phủ tới a khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu không có nhiều lời cận tinh châu đột nhiên một tiếu đạo lao tử làm m ộ ư ơ i năm nạc tiên các đô ý thêm lên xử lý tu tiên giả tổn thương phạm nhân sự kiện vẫn chưa tới m ộ ư ơ i lần có thể khác đạo phủ nạc tiên các đô ý nhiều thời điểm một ngày liền phải xử lý mười mấy lên cũng là một quốc gia tu tiên giả khác biệt vì cái gì lại lớn như vậy chứ ngược lại ở đây cũng không có người ngoài khương văn chết tiếp nhận cận tinh châu lời nói nói nguyên nhân rất đơn giản lạc hà kiếm tông mới thật sự là trên ý nghĩa chống đỡ lấy tây t h u vương quốc tu tiên tông cửa mà khác ba nhà có khác ném nước khác tâm tư một đám ngu xuẩn tất nhiên tường vây là gông cùng xiềng xích bảy cựu tự do c h ư n g ngại nhưng tường vây sụp đổ thời điểm cũng là bầy sói quần hoan à. cận tinh châu một mặt mộng bức nhìn xem khương văn chiết hắn mặc dù biết tây thuộc vương quốc bên ngoài còn có hắn quốc gia của hắn nhưng cũng không biết tây thuộc đế quốc quá khứ càng không biết tây thuộc vương quốc biến thành bây giờ dạng này tất cả bởi vì thúy vi đế quốc đối ngoại quốc sách không chính hứa nước phụ thuộc phát triển mạnh tu tiên không cho phép tu tiên tông cửa quảng nạp m u đồ càng không cho phép chính mình nước phụ thuộc bên trong xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ k ư ơ n g văn chiết tạo ý thức đến chính mình nói đồ vật hoàn toàn lập tức thay đổi đề tài nói cận thúc ngài là muốn theo hùng nhị thúc làm hàng xóm còn là tự mình một người ẩn cư đâu vẫn là cùng hùng lão nhị làm hàng xóm đi một người ẩn cư cũng không ý gì cận tinh châu hẳn là sớm liền nghĩ đến long hà c h ấ n chấn chung cuộc sống thế nào tại khương văn chết hỏi thời điểm nhất mạch nói ra mà khương văn chết đang nghe xong cận tinh châu tự thuật về sau lập tức dưới đáy lòng kế hoạch lên tiếp xuống hành động có kế hoạch về sau khương văn chết đầu tiên là chạy một chuyến kim nguyên huyện tìm được đăng b cận tinh châu xử lý hậu sự tiến hoa lấy được kim nguyên huyện nhà ghi mục khế đất Bị tiên các gan bài nạc tiên gan đến các lúc o ngoại hao trong loại n Trấn ở người gọi Chu Tinh Gần, bởi vì ý muốn nhìn thấy tiên giả đấu pháp cần phải tiến hành quản sáng gian, dùng nhà cộng thêm lương thực, hàng giống, nông cùng. g gọi giả Hà Chu thấy pháp phải cách phí thời thêm thực, hạt phẩm tu Tiếp một một vật tất đấu ở bởi lại buổi cụ các loại vật phẩm tất cả mua mua đầy bộ vì ý lý. ly đó đủ đồ l xế chiều khương văn chết trở lại long hà trấn trấn trùng thời điểm liền thấy cận tinh châu cùng hùng lập trí thuốc cháu đang trên một mảnh đất chống bận rộn xem ra bọn họ là tại xác định nền tảng chuẩn bị mới xây một cái nông gia tiểu viện đi ra mà cận chỉ nhu nhưng là cùng lý anh tại hùng lập trí nhà trương la cơm t r ư a đổi tên là hùng tĩnh tiểu nha đầu nhưng là cầm một cái kiếm gỗ nhỏ tại chính mình nhà trong viện mù khoa tay đến n ỗ i hoàng tuyết bánh cùng tệ vũ hà thân ảnh đồng thời không nhìn thấy nhưng khương văn chiết cùng nhau tin các nàng liền ẩn nấp tại phụ cận văn chiết ngươi đã về rồi khương văn chiết tại ở gần cận tinh châu bọn họ liền giải trừ tất cả n ặ c hành thủ đoạn rất nhanh hùng lập trí liền thấy từ đằng xa chậm rãi đi tới khương văn chiết hắn mới mở miệng chào hỏi tự nhiên là đưa tới cận tinh châu cùng hùng nhị thúc chú ý của chương chín mươi hai nguy cơ sắp tới khương văn chiết đầu tiên là cùng hùng lập trí thúc cháu lên tiếng c h à o sau đó mới nhìn về phía cận tinh châu nói cận thúc ta không phải nói chờ ta trở lại động thủ lần nữa sao các ngươi là thật sự xem thường ta người tu tiên này à cận tinh châu không để ý nói tu tiên giả thì thế nào chẳng lẽ ngươi có thể cho ta biến một cái tiểu viện đi ra lời này nếu là đối với những khác hệ thống hoặc những thuộc tính khác tu tiên giả nói bọn hắn thật vẫn không có cách nào biến ra cái nông g i a tiểu viện tới nhưng đối với khương văn chiết tới nói điều khiển bùn đất tạo thành vách tường thật sự không cần quá nhẹ nhõm Khương văn c ế tại trước cận tinh châu hùng lập trí thuốc cháu trước mặt làm ra mấy đạo răng khắp nơi tường đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm ra một cái nông ra sân nhỏ hình thức ban đầu đi ra cuối cùng khương văn chết lại đối với mấy cái này tường đất thực hiện một cái trung cấp thổ hệ pháp thuật thạch hóa thuật nhường s ố p bùn đất đều biến thành lạnh bang bằng tảng đá nương cận di khương thúc lại dùng tiên pháp rồi các người mò đến xem a hùng lập trí t h u c cháu cùng cận tinh châu đều bị đột ngột từ mặt đất mọc lên tiểu viện hình thức ban đầu cho cả kinh trận mắt hốc mộn ngược lại là tính cách nhất là nhảy thoát hùng tĩnh trước hết nhất phản ứng lại trách trách hô hô hô kêu lên lý anh cùng cận chỉ nhu lý anh cùng cận chỉ nhu đang nghe hùng tĩnh la lên về sau tò mò đi đến bên ngoài sân nhỏ xem xét tình huống bên ngoài tự nhiên là thấy được nhà mình tiểu viện phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện bị lạc nhưng các nàng đồng thời không nhìn thấy tiểu viện hình thức ban đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên quá trình mặc dù cảm thấy ngạc nhiên cũng không giống hùng lập trí bọn hắn như thế bị kinh sợ đến mức hoàn toàn đánh mất khả năng nói chuyện k ư ơ n g văn chiếc bay đầu hướng cận chỉ n u đạo chỉ n u ngươi dùng ngự kiếm thuật ở trên tường điêu khắc một chút hoa văn đi ra ta theo lập trí đi vọng nguyệt sơn bên trên làm một ít vật liệu gỗ trở về làm xà nhà tranh thủ buổi tối hôm nay liền chuyển vào nhà mới c ầ n chỉ nhu nghe xong khương văn chết tan bài về sau cười nhẹ điểm điểm hồi đáp ừ n ta đã biết v ă n văn, văn chiết cái này đây chính là tiên pháp ư cuối cùng hùng lập trí lấy lại tinh thần kích động đến đầu lưỡi đều vớt không thẳng khương văn chết khẽ cười nói ta dùng chỉ có thể gọi là pháp thuật chân chính tiên pháp là có thể làm được từ không sinh có còn có càng đồ kích thích chờ ngươi thể nghiệm đâu đi thôi ta mang ngươi đến thiên thượng phi trở lên một vòng nói k ư ơ n g văn chết bắt lấy hùng lập trí cùng hùng tĩnh bạ vai t u người n g hướng về trên không nhảy một cái đồng thời tế ra mình cực phẩm phi hành pháp k h í xuyên thiên toa tới xuyên thiên toa bị khương văn chết thả lớn đến cực hạn trừng bàn ăn rộng lớn chủ yếu là sợ xuyên thiên toa quá nhỏ cho hùng tĩnh tạo thành tâm lý dị nguyên nhân liền được không bù mất rồi a a a nương ta bay lên rồi ta bay lên rồi khương văn chết nhìn xem dọa đến toàn thân cứng ngắc liền thợ mạnh cũng không dám bên trên một ngụm hùng lập trí tay kết pháp quyết ngự sử xuyên thiên toa hướng về xa xa vọng nguyệt sơn may đi hùng tĩnh nha đầu này giống như căn bản vốn không biết cái gì gọi là sợ trên xuyên thiên toa giật này mình nếu không phải khương văn chết gắt ga lôi nói không chừng nàng còn muốn tiến đến biên giới vị trí hướng về dưới chân thấy thế nào bình thường tới nói từ long hà chấn mộ đi đến vọng n g u y ệ t sơn ít nhất phải hao phí một canh giờ chậm một chút đi lên hai canh giờ cũng là có khả năng có thể khương văn chất k h ô n g chế xuyên thiên toa vẹn vẹn dùng tiểu bán nén nhang thời gian liền bay đến vọng n g u y ệ t sơn chỗ sâu ở đây có rất ít người trải qua tự nhiên là có số lớn tự nhiên tài nguyên có thể lợi dụng lợn rừng khương thúc ngươi xem có đại gia heo khương văn chất vừa mới ngự sử xuyên thiên toa hạ xuống ngọn cây vị trí hung tính nha đầu này liền chỉ trong rừng cây lợn rừng lớn tiếng kêu la lâm tử lý gì tình huống khương văn chết tự nhiên là sớm đã dùng thần thức dò xét cha rõ ràng n g h e xong hùng tĩnh lời nói về sau cười nhẹ nâng tay phải lên đưa tay đặt ở chữ linh vòng bên trong thanh tiểu đường p h ó n g ra thanh tiểu đường đem con lợn rừng kia bắt về cho ta thanh tiểu đường là khương văn chết chăn nuôi linh sủng khi lấy được khương văn chết mệnh lệnh phía sau lúc này kích động chiếc cánh này liền hướng trong rừng lợn rừng bổ nhào mà đi tại nó bản năng đi săn kỹ xảo ra chỉ cái kia chừng nặng sáu trăm cân lợn rừng liền phản kháng dư lực cũng không có liền bị thanh tiểu đường dùng đao túc đâm xuyên cơ thể cho mang theo bay đến trên không hùng tĩnh nhìn xem thanh tiểu đường cái kia dài khoảng hai thước cơ thể lại nhìn một chút còn đang r g i ruộng gào thét ba trăm kg đại d i heo con mắt của nàng đều nhìn thẳng hôm nay chứng kiến hết thệ đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của nàng có thể chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho hùng tĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trực tiếp khương văn chết điều khiển xuyên thiên toa để vào trong rừng c â y phải nhẹ tay vung lên liền thả ra một thanh lóng lánh sán kim sắc linh quang bày kiếm lai thanh phi kiếm này tại khương văn chết dưới thao túng giống như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng cấp tốc xuyên qua rừng tây tiếp đó những cái kia trừng tô canh lớn nhỏ cao hai ba triệu ủy dị là những cái k i a ngã xuống cây tùng không chỉ có cảnh cây bị thanh lý mất liền vỏ cây cũng tự nhiên dụng lộ ra trắng hoa hoa gỗ thông tới có gỗ thông còn tự nhiên vỡ vục ra đã biến thành một thức rộng một tấc dày dài hai t r ư ợ n g t ấ m ván gỗ tại hùng tĩnh trong trí nhớ nàng tại tu xây nhà thời điểm cũng dùng đến qua những vật này không đến một khắc đồng hồ thời gian cương văn chiết liền thu thập đủ tu xây nhà cần vật liệu gỗ tay kết pháp quyết dùng khống vật vật đem trên mặt đất gỗ tròn t ấ m ván gỗ nằm đến bên cạnh mình đem hắn nhận được chữ linh vòng tay bên trong đi thanh tiểu đường chúng ta về nhà khương văn c h ế t ngự sử cái này xuyên thiên toa dán chặt lấy ngọn cây hướng về long hà c h ấ n chấn t r ù n g bay đi đồng thời còn có ý định khống chế xuyên thiên toa để cho thu nhỏ tới rồi băng ghế lớn nhỏ hùng tính lòng tràn đầy vui vẻ không mang theo một đ i ể m sợ nhưng hùng lập trí cũng là bị dọa đến mặt không có chút máu khương văn c h ế t cảm thấy hùng lập trí không ngừng kỳ đảo đường rơi xuống lập tức lên nho nhỏ t r e o cợt hắn một cái tâm tư tại bay ra rừng d ậ m thời điểm đ ỗ n g nhiên giảm xuống xuyên thiên toa tốc độ phi hành đem khẩn trương đến trái tim đều nhanh từ trong miệm văng ra hùng lập trí dọa đến quỷ khóc sói gạo đứng lên c ư ơ n g văn c h ế t cảm giác mình khi dễ như vậy hùng lập c h í thật không tốt có thể đang nghe hắn dùng run r i n g hô to cờ m ở nở thời điểm liền không nhịn được muốn t r e o chọc đ ù a hắn cho nên tại long hà c h ấ n c h ấ n t r ù n g cận tinh châu hùng nhĩ thúc cận chỉ nhu cùng lý anh bọn hắn liền chỉ nghe được hùng lập c h í quỷ khóc sói tru âm thanh từ đằng xa bay trở về ở đây c ư ơ n g văn c h ế t cố nén trò đùa quái đạn thành công ý cười đem chưa thỏa mãn hùng tĩnh cùng dọa đến toàn thân vô lực hùng lập c h í bỏ trên đất hùng lập trí giống như là một bại thịt mềm cứ như vậy mềm nút ngã trên mặt đất thờ hồng hục lý anh nhìn xem hùng tĩnh cũng không b mà hùng tĩnh nhưng cũng là vội vàng chạy đến lý anh bên cạnh lời nói không có mạch lạc nói đến nàng mới vừa chứng kiến hết thảy thằng đến nàng nhìn thấy dài khoảng hai thước thanh tiểu đường mang theo một đầu t r ừ n g nặng sáu trăm cân lợn dừng bay tới đây lúc mới rõ ràng hùng tĩnh đang nói cái gì khương văn chiết gặp hùng lập trí từ dưới đất lôi dậy nói lập trí người hồi nhỏ gan thật lớn a sao bây giờ sợ độ cao thành dạng này a về sau ta cũng sẽ không lại mang cha con các người hai phóng lên trời bay a không muốn a khương thúc ồ muốn đi thiên hùng tĩnh nghe xong khương văn chiết lúc này bỏ lý anh chạy tới vung lên khuôn mặt đau khổ năn n ỉ khương văn chết bất đắc dĩ lắc đầu nói lời này ngươi muốn cùng cha ngươi nói ngươi cầu ta cũng vô ích đem ba vứt cho miễn cưỡng t h o n g thả lại sức hùng lập trí về sau khương văn chết đi tới chính mình vì cận tinh châu xây dựng trong tiểu viện đem gỗ tròn cùng tấm ván gỗ từ chữ linh vòng bên trong lấy ra dùng ngự vật thuật đem gỗ tròn cùng tấm ván gỗ đặt vào trên nóc nhà tiếp đó lại thi triển pháp thuật đem tiểu viện chung quanh bùn đất đều tạo hình cứng lại thành ngói đá từ an trí xà nhà gỗ phố cái duy lại đến ngói đá ngập đầu trước trước sau sau tổng cộng chỉ dùng nửa canh giờ thời gian bây giờ khương văn chết vì cận tinh châu xây dựng lại sử dụng một cái sạch sẽ pháp thuật đem trong tiểu viện tất cả cho bụi mảnh đá đều dọn dẹp sạch sẽ cuối cùng khương văn chính chết tương đến kim nguyên huyện mua sắm cái gì cũng lấy ra dùng ngự vật thuật đem hắn bày ra ăn bài ổn thỏa từ khương văn chết động thủ kiến tạo cái tiểu viện này lại đến triệt để làm xong trước trước sau sau cộng lại dùng không đến ba cái canh giờ thời gian cận tinh châu cùng hùng nhị thuốc tại trong tiểu viện tới tới lui lui đi dạo rất muốn nhìn một chút cái tiểu viện này cùng phổ thông viện lạc có bất đồng gì khương văn chết tại kiến tạo tuất tiểu viện về sau lại lập tức đi xử lý lên nhường thành tiểu đường từ vọng nguyễn sơn bên trong bắt trở lại lần rừng từ thiết hấp, xúc g i ò n thịt dò lại đến xào lan hoa bầu r ụ c thịt sườn lòng lợn lợn hầm r a u trộn heo lười món gì sắc đều đi lên một đạo và buổi tối liền chuẩn bị xong một bàn lớn món ăn thấy hùng tĩnh cùng hùng lập trí cha con không ngừng nuốt nước miếng khương văn c h ế t vốn là muốn gọi tễ vũ hà cùng hoàng tuyết đánh cùng đi ăn cơm r a u dưa nhưng các nàng đều biểu thị không muốn tới góp náo nhiệt như vậy dù sao các nàng nếu như có mặt liền sẽ nghiêm trọng phá hư bầu không khí khương văn c h ế t không thể làm gì khác hơn là đơn độc chuẩn bị cho các nàng một bàn món ngon qua ba lần rượu thái quang ngũ vị hùng tinh thuyết phục lý anh tìm được c không thể làm gì khác hơn là mang theo mẹ con các nàng đi chơi ngự kiếm phi hành trò chơi mà trong tiểu viện cận tinh châu cùng hùng nhị thuốc uống đến có chút bên trên hai người nhắc tới trước đây long hà thôn bị chia tách lúc chuyện cũ khương văn chiết mặc dù cũng uống không ít rượu nhưng liền chút rượu này vào trong bụng liền hơi say rượu cũng chưa tới mà hùng lập trí đại khái là ban ngày bị dọa cho phát sợ lại thêm tiểu lượng của hắn quả thực có chút kém nằm sấp trên bàn nằm ngáy ho ho đứng lên văn chiết ngươi chọn lửa cái lương thần các nhật cùng chỉ n u đem hôn lễ làm đi cận tinh châu bỗng nhiên đánh đầu lưới đưa tay ra bắt được khương văn chiết bà vai chỉ nhu chỉ nh từ nhỏ ta nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ nàng hóa hôm nay sau này nàng liền giao cho ngươi chiều cố hùng nhị thúc hh một tiếu đạo chúc mừng a lão cận có thể có thể tìm tới văn chết dạng này một cái con rể tốt nói đến đây hùng nhị thúc dùng sức vô vô hùng lập trí sau lưng của nó i nếu là lão tử lao tử khuê nữ không chết nói cái gì cũng muốn cùng ngươi giành giật một hồi nhiếp nhiếp a nhiếp nhiếp nói đến đây hùng nhị thúc lớn tiếng khóc hắn một bên khóc trong miệng còn la lên vợ của mình cha mẹ cùng nữ nhi cái này làm cho khương văn c h í c cũng cảm giác mình cái mùi hế ẩm long hà trấn bi kịch đối với người còn sống sót mới là lớn nhất g à y v nhị thúc trước đây đem cái kia xà yêu xua đuổi đến thị trấn phụ cận kẻ cầm đầu khương văn chết nhẹ giọng an ủi đã bị lạc hà tổ sư thiên đao v ạ n quả xử tử lăng trì rồi vì để cho hắn chụp tội lạc hà tổ sư chặt hắn dòng g i ã mười lăm và kiếm ha ha ha chết rồi cái kia đồ chó hoang chết rồi ha ha ha ha hùng nhị thúc nghe xong khương văn chết lời nói phía sau chợ t cười to nhưng hắn trong hốc mắt lăn xuống nhiệt lệ nhưng là không có chút nào giảm bớt bị chết tốt lạc hà tổ sư tại thượng xin nhận hùng khai vân nhất bái còn thật không phải là hùng nhị thúc hùng khai vân quỳ lệ chính là tệ vũ hà cùng hoàng tuyết đánh đặt phi linh ch cuối cùng là khương văn chiết đem xây đến bất tỉnh nhân sự cận tinh châu hùng nhị thúc cùng hùng lập trí đưa về gian phòng của bọn hắn nghỉ ngơi cận chỉ nhu nhưng là bị lý anh mậu nữ cho có lên mang theo các nàng một mực tại trên không ngự kiếm phi hành không thể xuống may cận chỉ nhu đúng vậy đột phá tu vi tới rồi chúc cơ kỳ nếu là luyện khí kỳ lời nói đã sớm đem pháp lực cho hết sạch đem nổi chén bầu b u ồ n đã thu thập xong về sau khương văn chiết nhảy tới trên nóc nhà ngựa đầu nhìn xem không đứng ở long hà chấn địa điểm cũ bầu trời bay tới bay lui cận chỉ n u bọn hắn trong lúc lơ đạn ánh mắt của mình rơi chuyển tới tinh quang rực rỡ trên bầu trời sau đó khương văn chết não hải trung hiện ra hiện thái dương bỗng nhiên vỡ vụn hình ảnh đây là khương văn chết lần thứ nhất nhìn thiên không não hải trung hiện lên cụ thể hình ảnh bất an mánh liệt sông lên đầu chỉ là trong nháy mắt liền để khương văn chết trên người mồ hôi lạnh đem quần áo đều thẩm thấu khương văn chết vội vàng ngồi ngay ngắn đem ánh mắt từ trên bầu trời rời đi không khỏi thầm nghĩ mới vừa chính mình não hải trung xuất hiện hình ảnh tiên là có ý gì chẳng lẽ nói hai hương bông xuống chính là thái dương vỡ vụn nhưng rất nhanh đấy lòng cảm giác liền hủy bỏ cái suy đoán này hai hư mặc dù mình vẫn như cũ là không thể nhìn thấu tương lai trên trời rơi xuống thai hương là chuyện gì xảy ra nhưng có một chút hương văn chết i có thể chắc chắn cái kia chính là cách thai hương phủ xuống thời gian càng ngày càng gần thậm chí cảm giác của mình có thể dự đoán được thai hương phủ xuống hình ảnh là cái gì hai năm chính mình tối đa chỉ có thể ở đây dừng lại hai năm thời gian hương văn chết i đấy mắt thoáng qua một vòng lo lắng n ắ m chặt n ắ m đấm âm thầm quyết định mình và cận chỉ nhu chỉ có thể ở thế tục giới dừng lại hai năm thời gian nếu không phải cân nhắc đến đây là cận chỉ n u cùng cận tinh châu cuối cùng trung đụng thời gian hương văn chết thật muốn bây giờ liền trở về tô môn không nắm chặt thời gian tu luyện trở nên mạnh mẽ lời nói chờ hai hương buông xuống chính mình sợ là không có lần trước vẫn tốt như vậy tại sắp h ừ n g đông lúc lý anh cùng hùng tĩnh mẫu nữ cuối cùng hết sạch tất cả tinh lực nhường cận chỉ nhu thả các nàng xuống mấy người cận chỉ nhu từ hùng lập trí nhà trở về vừa mới xây xong nhà lúc liền thấy khương văn chức một thân một mình ngồi ở trong tiểu viện giữa trên bàn đá nhìn xem nàng văn chức ca ca ngươi ngươi tại sao còn không nghỉ ngơi a khương văn chức khẽ c ư ờ i nói chỉ nhu bảy ngày sau chúng ta thành thân đi a thành thân cận chỉ nhu gõ má bên trên lập tức tràn đầy kinh ngạc thẹn thùng cùng thần sắc vui mừng không sai vừa rồi cận thuốc c á n bài k hương văn c h ế t tràn đầy h ã y này nói xin lỗi chỉ nhu ta không có biện pháp cho ngươi tạm thư sáu mời dùng nhấc bát đại kiệu cưới ngươi vào trong nhà hôn lễ cái gì cũng chỉ có thể hết t h ể giản lược chương chín mươi ba thành ra lập nghiệp chương chín mươi ba thành ra lập nghiệp cận chỉ nhu gò má cổ nhị tiêm đều biến thành kê huyết thạch hồng đồng đồng cảm giác sắp buộc lên n h i ệ t khí đồng dạng may bên cạnh không có ai bằng không cận chỉ nhu chuẩn lại bởi vì quá đáng thẹn thùng mà bất tỉnh đi những thứ này những thứ này cũng không quan hệ cận h ế t cảm giác、so、c mau mau chỉ nhu nhẹ nhàng ngư một tiếng sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về gian phòng của mình tại đóng cửa phòng phía sau lúc này mới thở hưởng hộp nàng chăm chú nắm chặt và táo mình nắm đấm bởi vì quá mức dùng sức then chốt đều biến thành ngọc sắc ngồi ở trong sân khương văn chết nhưng làm phạm lên khó khăn đến chính mình mặc dù sống hai đời có thể nói chuyện cưới gà vẫn là lần đầu thiền sư phó chuyện này còn phải làm phiền ngại a cuối cùng khương văn chết đem chủ ý đánh tới tiền hoa trên thân hắn nhưng là chính mình đúng nghĩa sư phó kết hôn loại chuyện này tự nhiên cần hắn tới lo lắng a nhưng bây giờ tiền hoa đang bận ngoại trừ cận tình châu lưu lại cục diện rồi dám sợ là không có thời gian tới làm chuyện này mấy người sắp trời hoàn toàn sáng lên về sau khương văn chết liền lên đường hướng về kim nguyên huyện m à đi tại khương văn chết rời đi không bao lâu trên gương mặt còn mang theo đỏ hưởng cận chỉ n u lại lần nữa về tới tiểu viện vỗ vô chính mình bỏng hô hô gương mặt bắt đầu động thủ trang phục vừa mới xây dựng tiểu viện lần nữa trở lại kim nguyên huyện k ư ơ n g văn chiết thi triển định cấp k i n h công thân pháp một mực đi theo tiền hoa bên c thằng đến tiền hoa rảnh rỗi về sau lúc này mới chủ động hiện thân cáo chi chính mình muốn cùng cận chỉ nhu lập gia đình sự t ì n h nguyên bản khương văn chết ý nghĩ là hướng tiền hoa dò nghe thành thân cần phải chuẩn bị những t h ứ đó thật không nghĩ đến tiền sư phó vô cùng thượng đạo trực tiếp đem chuyện này kéo vào trên người mình đối với cái này khương văn chết tự nhiên là cầu còn không được đổi tại lúc xế chưa về tới long hà trấn trấn trùng lúc này hùng lập trí một nhà cũng biết khương văn chết cùng cận chỉ nhu phải chuẩn bị thành hôn ti tức lý anh cũng tại cận tinh châu trong tiểu viện bận rộn khi nhìn đến k ư ơ n g văn chết đi tới lập tức mở miệch nói văn chết ca ca ngươi không thể tới cận t h u c nhà đi mau đi mau chú dễ cùng tân n ư ơ n g tử tại thành thân phía trước là không thể gặp mặt theo lý anh mở miệng ngăn cản cận tinh châu cùng hùng nhị thúc cũng biểu thị khương văn chết tại thành thân phía trước không thể cùng cận chỉ nhu gặp mặt nhập ra tùy tục khương văn chết cũng không có cách nào xông vào chỉ có thể nói cho chính cận tinh châu đem lập gia đình sự tình ủy thác cho tiền hoa tiền sư phó xử lý cận tinh châu cũng biểu thị dạng này không thể tốt hơn cứ như vậy khương văn chết biến không có chuyện để làm cũng không có chỗ có thể đi chỉ có thể trở lại ẩ nấp tại long hà chấn địa điểm cũ bầu trời phi linh chu khương văn chết vừa mới trèo lên thượng phi linh chu tệ vũ hà liền ngạo bắn nói u chúng ta chú dễ đã về rồi sư thúc ngài cũng đừng trêu chọc đệ tử nha hoàng tuyết ánh nhìn xem khương văn chết muốn nói lại thôi nhiều lần nhưng khương văn chết có thể cảm giác được nàng muốn nói cái gì hoàng sư tổ ngài có cái gì dạy bảo đệ tử r ử a h a i lắng nghe vốn là còn không biết mở miệng thế nào hoàng tuyết ánh đang nghe xong khương văn chết lời nói phía sau nàng lúc này mới lên tiếng nói khương văn chiết ngươi cùng chỉ nhu mới bao nhiêu lớn á liền muốn thành thân ngươi không biết không chúc cơ tu sĩ phải bảo đảm mình là nguyên dương c h i thân sao ngươi có còn muốn hay không chúc cơ nha khương văn chết có thể cảm giác được hoàng tuyết ánh lời nói này là xuất phát từ chân tâm cũng không có ngăn cản mình và cận chỉ n u kết làm vợ chồng y tứ mà nguyên dương c h i thân có thể tăng thêm c h ú t cơ xác suất cũng là xác thực đặc biệt là giống khương văn chiết dạng này linh căn tư chất không tốt càng hẳn là chú ý chuyện này ha ha ha tiểu ánh một ngày mười hai canh giờ đều đang ăn nguyên t ù y đan yêu nghiệt còn sợ không cách nào c h ú t cơ nha ngồi trên b o n g thuyền chuyên tâm quan sát ngọc giản tễ vũ hà không khỏi khẽ cười nói người nhà vẫn là lo lắng lo lắng tu luyện của mình đi hoàng tuyết ánh nghe xong sư phụ mình lời nói về sau trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ nói sư điện mười hai canh giờ đều đang ăn nguyên tụy đan nguyên tụy đan thế nhưng là ta đang phụ trách cấp trừ lúc trước nhập môn lúc cho hắn một mình bên ngoài ta thế nhưng là chưa bao giờ đã cho hắn một hạt hơn nữa liền xem như thúy vi tiên tông đạo tử cũng không khả năng mỗi thiên đô có nguyên tủy đan ăn đi tễ vũ hà cười ha hà nói cho nên ta mới nói những cái kia đạo tử phật tử thánh tử tại văn chết trước mặt trả là cái cóc khô gì à. văn chết chỉ là ăn tám khoả nguyên tủy đan liền nắm giữ có thể thời thời khắc khắc đều đang nguyên tụy đan dược hiệu phía dưới tu luyện năng lực mà những cái kia mỗi tháng thậm chí là nửa tháng liền có thể phục d ụ một khoả nguyên tụy đan ních thế tài mấy thập niên đều lộng mơ hồ sở nguyên tụy đan dược hiệu là cái gì hoàng tuyết á n h cảm giác mình có thể nghe hiểu Tế vũ hà nói ý trên mặt có thể thời thời khắc khắc đều đang nguyên tụy đan dược hiệu phía dưới tu luyện năng lực là chuyện gì xảy ra người thể hiểu được văn chiết thông qua phục d ụ nguyên n g tụy đan tễ vũ hà xem xét đệ tử mình trên gương mặt biểu lộ liền biết nàng căn bản không nghe h i ể u chính mình đang nói cái gì thế là cười ha hả lần nữa giải thích nói thu được p h ệ linh thân thể bộ phận phần năng lực có thể để cho mình cơ thể thời thời khắc khắc đều có thể dựa theo địa hoàng thổ linh quyết công pháp khẩu quyết một khắc không ngừng tu luyện r a mậu thổ thuộc tính pháp lực là đủ cái gì bởi vì nắm giữ vệ linh thân thể s ủ n g nhi thời thời khắc khắc tại hút vào luyện hóa linh khí tễ vũ hà cảm giác hoàng tuyết ánh đồng thời không nghe rõ ràng tự mình nghĩ biểu đạt cái gì lại lần nữa mở miệng giải thích là ngụy vệ linh chi thể văn chất chỉ có thể tu luyện mẫu thổ thuộc, thuộc tính pháp lực là mẫu thổ thuộc, thuộc tính pháp lực tu luyện hình thức không phải vệ linh chi thể khương văn chất cảm thụ được hoàng tuyết ánh nóng bỏng ánh mắt vội vàng giải thích ta tại hoàn toàn vô ý thức dưới tình huống liền sẽ ngừng tu luyện pháp lực tu luyện hơn nữa ta cũng có thể tự chủ khống chế phải chăng muốn duy trì tu luyện pháp lực trạng thái vẹn vẹn hai câu nói liền để hoàng ho tễ vũ hà cười khổ lắc lắc đầu nói văn chiết ngươi cũng đừng điên khủng kể một ít chính ngươi mới biết rồi tiểu ánh nếu như ngươi thật đối với ngụy vệ linh chi thể cảm thấy hứng thú sẽ nhìn một chút cái này ngọc giản đi l a ta vừa mới sửa sang lại tại mắt thấy hoàng tuyết á n h đầy cõi lòng mừng rỡ lấy đi tễ vũ hà đưa ra ngọc giản phía sau k hương văn chiết cảm giác lạc hà kiếm tông vấn đạo các hai tầng không gian ngọc giản hẳn là có nhiều hơn một nửa là tệ vũ hà chỉnh lý khắc lục sư thúc ngài đối với thổ hệ pháp thuật hiệu bao nhiêu a hơi có đề cập tới như thế nào hương văn chiết vội vàng gật đầu nói tử、um、n ta muốn thông qua điệu nói khương văn chất liền ngồi vào t ế vũ hà bên cạnh đem chính mình đối với thổ hệ pháp thuật cùng tiện thuật hồn hợp dự muốn nói ra tất nhiên tu sĩ khác đều nói thổ hệ pháp thuật công kích hữu hiệu phạm vi rất hẹp cái kia hay dùng cùng tiện đem phạm vi công kích cho tăng lên không phải liền có thể ư mà t ế vũ hà đối với khương văn chất nói lên dự đoán cũng cảm thấy rất hứng thú lúc này cùng khương văn chất mạnh nhắc tới thổ hệ pháp thuật tương quan nội dung tới vốn là khương văn chất liền đem trong tông môn cùng thổ hệ pháp lực tương quan tất cả thư tịch đều thấy một lần bây giờ lại nghe tệ vũ hà vị này ẩn giấu nguyên anh đại lão giảng thuật thổ hệ pháp thuật nhường khương văn chất đối với thổ hệ pháp thuật hiểu rõ lên hai cái bậc nhưng cuối cùng là mình tu v i cảnh giới không đủ chỉ có thể sử dụng bộ phận trung cấp pháp t h u ậ t mà khương văn chích thiết tưởng t i ễ n thị pháp thuật ít nhất cũng là dùng cao cấp pháp thuật cũng chỉ có cao cấp pháp thuật mới có thể đạt đến một k í c h giết địch hiệu quả đang cùng tệ vũ hà tham cứu một phen pháp thuật về sau khương văn chích lại đem l ự c chú ý cho bỏ vào nghiên cứu t i ễ n thị phụ trợ pháp khí phía trên này khương văn chích ý nghĩ là tất nhiên muốn l u y ệ n chế chuyên môn phụ trợ pháp khí cái tiêu kiện pháp khí này công năng tự nhiên không phải đơn giản thiết kế thành nhanh chóng ngưng kết địa hoàng hồ phách tiến chỉ là kiện pháp khí này cơ sở công năng đồng thời còn muốn ngưng kết hoặc t ổ n chữ a bạo liệt cơ ư n g khí đánh mũi tên năng lực đến nỗi ngưng kết địa hoàng hồ phách giáp cấp bậc mũi tên rất tốt thực hiện bây giờ khương văn chết liền có thể luyện chế ra dạng này phụ trợ pháp khí tới bởi vì khương văn chết quá mức đưa vào nghiên cứu hoàn toàn không có chú ý tới thời gian trôi qua thậm chí ngay cả tiền hoa lúc nào tới đến long hà c h ấ n chấn chủng cũng không biết thẳng đến tệ vũ hà đánh thức chính mình mới hồi tưởng lại thành hôn sự tỉnh khương văn chết cảm giác cũng nhanh thiết kế ra bị chính mình sưng lại như ý ống tên phụ trợ pháp khí nhưng thành hôn là trong đời đại sự h ạ n nhất chỉ có thể tạm thời vứt xuống chuyện bên này đi tới Hùng Lập chí tễ vũ hà cùng hoàng tuyết đánh nhưng là đi long hà thôn địa điểm cũ tại trải qua cận tinh châu cùng hùng nhị thúc thảo luận phía sau cho rằng long hà thôn phòng cũ mới là cận chỉ nhu khuê phòng mặc dù phòng ốc đã đổ sụp nhưng không n g ạ i khương văn chết đi nơi nào đón dâu a khương văn chết nhưng là bị hùng lập trí cùng tiền hoa kéo đến chính mình sử dụng pháp thuật tại nửa thiên thời gian xây cất trong tiểu viện trang điểm thay quần áo dưới sự giúp đỡ của t i ề n hoa khương văn chết cũng lần thứ nhất đem tóc của mình trải đến đỉnh đầu đeo mũ mão nam tử đới quan tại tây thục vương quốc thế nhưng là đại sự biểu thị nam tử này đã trưởng thành dù là, là người nhà bình thường bên trong nam tử đới quan phía sau mới tính có thể chân chính tham dự vào gia đình sinh sản sinh hoạt trật tự bên trong đi khương văn chết tại đổi lại đại hồng hỷ bảo về sau vốn là tiền hoa còn nghĩ cho trang điểm mỹ hóa một cái có thể khương văn chết căn bản không cần trang điểm da thịt trắng n o a n bóng loáng không có cái gì xấu cần c h e trang điểm phía sau ngược lại sẽ phá hư khương văn chết trên người thư hương khí cuối cùng dưới sự giúp đỡ của hùng lập trí ở trước ngực đeo một đoá đại hồng hoa xem như hoàn thành chú dễ trang phục phụ trách làm người chủ trì hùng nhị t h u c tại tiền hoa cùng cận tinh châu sao định giờ lành châm ngồi một cái treo pháo hương văn chết liền mang theo duy nhất tham dự đón dâu hùng lập c h í xuất phát hướng về long hà thôn địa điểm cũ đi đến đón dâu hùng lập c h í hôm nay cũng đổi một thân quần áo mới nguyên bản dối bởi tóc cũng cắt k i a cẩn thận tỉ mỉ lập c h í tại sao ta cảm giác giống như là hồi nhỏ chơi nhà tròi như thế a hương văn chết cười ha hả mở miệng nói lúc kia cũng làm mấy người tập hợp lại cùng nhau liền có thể chơi một lần thành thân ha ha, ha hôm a h nay ngươi thế nhưng là thật thành thân hồi nhỏ cái kia chơi bỏ mà thôi vậy cũng chưa chắc a có một lần ngươi vì củng cố đại thuận tranh ai làm tân lang ngươi thế nhưng là suýt nữa đem hắn bóc chết hương văn chết một mặt chế nhạo nói, hắn đầu lưỡi kia nhà láo trưởng từ nay về sau hắn cũng không dám lại theo người giật đồ nghe đến đó hùng lập c h í không khỏi mặt mo đỏ ửng ấp úng tốt hồi lâu mới nói ngày đó là tiểu anh đóng vai tân nương tử ta vừa nghĩ tới con sen cố đại thuận muốn cùng tiểu anh b á i đường thành thân ta liền khó chịu ta liền ta liền khương văn chiết đưa tay ra tại hùng lập c h í vỗ vỗ lên bả và nói tốt tốt lập c h í việc này đều bao nhiêu năm đã trôi qua hơn nữa ngươi đã đem tiểu anh lấy về nhà làm sao còn cắn răng nghiến l ợ i đây hùng lập trí bung lỏng ra chính mình siết chặt nằm đấm nhìn về phía khương văn chiết nói nói thật văn chiết ta từ nhỏ liền hâm mộ ngươi thật sự rõ ràng chúng ta cùng một chỗ nghịch ngợm gây sự bị đại nhân sửa chữa thời điểm ngươi lúc nào cũng có thể trí thân sự ngoại hơn nữa ngươi cũng từ trước tới giờ không k h i dễ ta trong thôn nữ hải tử cũng là trong lòng thích ngươi bao quát tiểu anh nàng chính miệng nói qua đời này muốn gả nhất nhân là ngươi khương văn chiết cười khổ lắc đầu rất muốn giải thích tiểu hải tử ưa thích cùng sau khi lớn lên ưa thích căn bản không phải một chuyện hùng lập c h í tiếp tục nói ra trước k i a ta nghe tiểu anh c h a nói hán nguyện ý đem tiểu anh gả cho ngươi đổi lấy lạc hà kiếm tông danh thiếp liền rất gấp nghe đến đó khương văn c h i t i ế p nhận hùng lập Chí lời nói, nói cho nên ngươi đáp ứng lý nhị thúc đề nghị đem mình danh thiếp cho lý quý. sau đó đem tiểu anh cưới trở về nhà ừ n đây là ta duy nhất có thể lấy tiểu anh cơ sẽ tự nhiên không thể bỏ qua khương văn chết i nghe xong hùng lập trí sau khi trả lời không khỏi hé miệng một tiếu đạo người trong thôn đều nói ngươi là hùng hàm hàm nhưng ta cảm giác ngươi thật thông minh nha hhh <cười> hắc văn chiết ngươi là cái thứ hai nói ta người thông minh ta đoán thứ nhất nói ngươi thông minh hẳn là tiểu anh hơn nữa còn là dùng giọng hung tận nói ai ngươi làm sao ngươi b i ế ta t khương văn chết cùng hùng lập trí trò chuyện khi còn bé chuyện lý thú đã tới chỉ còn lại đổ nát thê lương long hà thôn địa điểm cũ kể từ long hà thôn thôn dân bị rời đi về sau những thứ này phòng úc tại ngắn n g ủ i ba năm thời gian bên trong liền sụp đổ phải không sai biệt lắm úc úc úc chú dễ tới đi chú dễ tới đi bị ăn mặc giống như là bút bê một dạng hùng tĩnh khi nhìn đến trước ngực mang theo đại hồng hoa khương văn chết phía sau vô cùng hưng phấn hoan hô lên một bên gieo họ một bên hướng về nguyên lai cận tinh châu cùng cận chỉ nhu ở tiểu viện đi đến kỳ thực long hà thôn mới là chịu t ả i khương văn chết cùng hùng lập trí nhiều nhất trí nhớ chỗ có thể chỉ là mười tới năm thời gian mà thôi long hà thôn liền đã nhanh từ trí nhớ của mọi người bên trong biến mất rồi bởi vì là hết thẻ giả lượng không có người thiết chí cửa ả i trứng lại khương văn chết cùng hùng lập trí dễ dàng liền đi tới cận chỉ nhu khuê phòng bên ngoài tại lý anh dắt đồng dạng mặc đại hồng thì bảo trên đầu treo lên khăn cô dâu cận chỉ nhu đi ra khuê phòng phía sau cận tinh châu hàm chứa nước mắt dặn dò cận chỉ nhu lấy chồng phía sau phải thật tốt sinh hoạt sau này làm việc phải vợ chồng đồng lòng hiền lương thúc đức cuối cùng còn tăng thêm một chút toàn gia ă n khang con cháu cả sảnh đường c h ú c phúc dựao cận tinh châu hôm nay là không thể cùng chức mọi người hướng về long hà trấn trấn trùng chỉ có thể một người lưu tại nơi này phải đợi ngày mai khương văn chết cùng cận chỉ nhu hoàn thành lại mặt lễ phía sau mới có thể trở về long hà trấn trấn trấn chương chín mươi b ố xuân tiêu nhất khắc thiên kim chương chín mươi b ố xuân tiêu nhất khắc thiên kim khương văn chết vốn là muốn dùng xuyên thiên toa làm kiệu hoa mang theo cận chỉ nhu trở về l o n g hà trấn có thể khi nhìn đến hùng lập trí một nhà ba người về sau cảm giác làm như vậy thật sự là quá mức đơn sơ thế là từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một chương thổ độn phủ đến thôi động pháp lực tay kết pháp quyết nói khẽ thổ độn t h u ậ t thổ hạ xe tại t h ư ơ n g văn c h ế t dưới thao túng thổ độn p h ù tản ra đội quang ở dưới chân mọi người hội tụ thành toa xe tiếp đó tại thần thức dưới thao túng thổ độn thuận quang liền nhanh sát mặt đất hướng lòng hà trấn trấn trùng mau chóng đuổi、theo. một ngàn mai linh thạch thổ đ ộ n phù hỏng bét như vậy đạp văn chiết cũng chỉ có người mới bỏ được phải làm như vậy khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết đánh não hải t r ù n g chuyển đến tệ vũ hà cười ha h à truyền âm cận chỉ nhu cũng không nói lời nào chỉ là bắt lấy khương văn chiết tay không khỏi gia tăng mấy phần sức mạnh bất kể nói thế nào thổ hà xe cũng là thổ độc thuật tốc độ mặc dù cũng không phải là bên trên cực phẩm phi hành pháp khí nhưng so sánh với đi đường cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần chỉ dùng không đến tiểu bán khắc đồng hồ thời gian khương văn chiết hay dùng thổ hà xe mang theo cận chỉ n u tệ vũ hà cùng hoàng tuyết đánh sư đồ hùng lập trí một nhà ba người quay trở về long hà c h ấ n c h ấ n trùng sau đó tại hùng nhị thuốc dưới sự chủ trì khương văn chết cùng cận chỉ nhu hoàn thành b á i đường thành thân nghi thức hùng nhị thuốc cùng tiền hoa tại khương văn chết mang theo cận chỉ nhu đi đậu phòng lúc nghỉ ngơi mang theo rượu ăn uống đi long hà thôn di chỉ tìm cận tinh châu đi uống rượu rồi mà hùng lập trí cùng tiểu anh còn muốn nói đùa một chút đầu bếp t r ư ơ n g l à tiệc cưới sự t ì n h đến n ỗ i khương văn chết cần làm bạn khách mời nói thật khương văn chết cùng cận chỉ nhu hôn lễ mặc dù đơn giản không thể lại đơn giản nhưng có mặt hôn lễ khách mời tuyệt đối là tây thuộc trong vương quốc quy cách cao nhất dù sao tệ vũ hà là tây thuộc vương quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tu sĩ điểm này cận chỉ nhu lòng dạ biết rõ cho nên nàng tuyệt không cảm giác phải hôn lễ của mình k h ó coi nhắc tới lần hôn lễ bên trong rất người n h ả m chán là ai tất nhiên là hùng tĩnh rồi nàng nhị ra ra không biết đi nơi nào cha mẹ vội vàng trương la tiệc cưới đồ ăn cho hắn mở ra cửa chính thế giới mới khương thúc là chú dễ ôn nu nhất h i ể n lành cận gì hôm nay là tân nương tử cũng không thể theo nàng chơi đến nỗi tệ vũ hà cùng hoàng tuyết thoánh nhà nàng tất cả mọi người đối với nàng ngàn dặn dò v ạ dặn dò không cho phép lô mãng cho nên nàng chỉ có thể dùng múa kiếm p ư ơ n g thức tới tự ngu tự khương văn chiết tễ vũ hà cùng hoàng tuyết đánh ngồi ở trong tiểu viện dùng t h â n thức quan sát đến hùng tĩnh nhất cử nhất động rất nhanh tễ vũ hà liền nhìn ra manh mối hướng khương văn chiết cùng hoàng tuyết đánh truyền âm nói mây mù kiếm phổ nha đầu này có thể học được môn này hóa kiếm vì sương mù kiếm p h á p sao khương văn chiết cười nhẹ truyền âm hồi đáp đọc sách bạch biến kỳ nghĩa tự thấy chỉ cần nàng kiên trì tìm được kiếm cảm giác lĩnh ngộ mây mù kiếm y có thể có chút khó khăn nhưng muốn nắm giữ mây mù kiếm phổ bên trong kiếm chiêu hẳn là vấn đề không lớn lắm a chính nàng cụ tránh một sai lầm phát lực điểm tễ vũ h tự nhiên là có thể dễ dàng nhìn ra hùng tĩnh huy kiếm phát lực động tác nhưng nàng thức mở đầu đã sai lầm rồi riêng l à i hốn nắn một điểm cũng không có gì dùng khương văn chiết mặc dù không có cách nào giống tệ vũ hà như thế trực tiếp nhìn ra hùng tĩnh động tác chi tiết lại có thể cảm giác được tệ vũ hà đang nói cái gì nhưng ở khương văn chiết trong cảm giác hùng tĩnh huy kiếm động tác có vô số loại chính xác con đường có thể đi chính mình sở dĩ truyền cho hùng tĩnh mây mù kiếm phổ loại này kiếm thế kiếm p h á p biến hóa đa đoàn võ học kỳ thực liền là muốn cho chính hùng tĩnh tìm tòi ra một đầu thuộc tại của mình kiếm đạo tới hoàng quyết bánh truyền âm nói thế này sao lại là mây mù ki hơn nữa tập kiếm cũng nên là từ giản vào phồn mới đúng hơn nữa ngươi dậy phải cũng quá h ẩu tả rồi giáo hậu cùng thế hệ đệ tử nào có như ngươi vậy vẫn là để cho ta đi khương văn chết đưa tay ra ngăn cản chuẩn bị đứng dậy hoàng tuyết thánh nhìn về phía nàng truyền đông nói chờ một chút hoàng sư tổ ngài có thể trả lời trước ta một vấn đề không đi qua lần trước cùng khương văn chết luận đạo hoàng tuyết thánh cũng không dám coi thường đến đâu khương văn chiết thế là một lần nữa làm trở về truyền đông nói hỏi đi nhưng ta không có có thể bảo chứng có thể trả lời đi lên khương văn chết nghe xong hé miệm nợ nụ cười truyền đ ô nói rất đơn giản hoàng sư tổ có thể để cho n h a đầu này tìm được cuối cùng kiếm đạo sao lời này của ngươi cái gì ý tu tiên giới ai dám nói mình có thể tìm được cuối cùng đạo a hoàng tuyết thánh mặc dù đoán được khương văn chết vấn đề rất xảo trá cũng rất giận người thật không nghĩ đến là như vậy làm giận nàng đầu tiên làm a n g khương văn chết một câu tiếp đó hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi có thể chỉ đạo n h a đầu này tìm được cuối cùng kiếm đạo ta không có có thể a ngươi không thể không thể t r ả hỏi ta hỏi được như vậy lẽ thằng khí hùng nhìn xem đã công p ẫ n hoàng tuyết t h á n khương văn chết không nhanh không chậm truyền âm giải thích nói sở dĩ không thể cho nên ta mới không dám nhiều dạy a vậy để cho nàng dạng này mù khoa tay liền có thể tìm được cuối cùng kiếm đạo hay sao khương văn chết cười tủm tỉm nhìn về phía hoàng tuyết ánh truyền âm nói ta không dám ở thời điểm này kết luận nói có thể hoặc không thể ta chỉ có thể nói có thể hoàng sư tổ có dám nói hùng tính dạng này mù khoa tay tuyệt đối không thể tìm được cuối cùng chi đạo hoàng tuyết ánh cũng không dám đem lời nói được tuyệt đối nhẹ hư một tiếng truyền âm hồi đáp không dám ta cũng chỉ có thể nói có thể nhưng cơ hội không lớn khương văn chết chờ chính là một câu nói kia vẫn như cũng là không nhanh không chậm truyền âm nói như vậy biết rõ mình không thể như vậy vì sao muốn đi gạt bỏ cái kia một khả năng n h ỏ nhoi lúc này đi dạy nàng không phải liền là tại dạy hư học sinh đi n g ư ơ i hoàng tuyết ánh bị khương văn chết lời nói chọc tức phải mắt hạnh trợ lên nắm chặt nắm đấm của mình rất muốn cùng khương văn chết giảng g i ả n g đạo lý thời khắc mấu chốt vẫn là tễ vũ hà mở miệng truyền âm n ó i tiểu ánh văn chết nói rất có đạo lý à. n g ư ơ i xem một chút văn chết hắn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ hoàng tuyết ánh ủy khuất ba ba nhìn về phía tệ vũ hà truyền âm n ó i ai h n g sư phó đồ nhi đều bị dạng này trên hai ngày còn hướng về hắn hắn còn có hay không coi ta là tu sĩ kim đan đến xem còn có hay không lấy ta làm sư môn trưởng đối nhị t ế vũ hà cười nhẹ liếc nhìn khương văn chiết một cái tiếp đó hướng hoàng tuyết đánh truyền âm nói ha ha ha ngươi ở trong mắt văn chiết thế nhưng là kiếm tông vớ ngữ nha đã không có tiểu lạc có thể đánh lại không nông nông năng lực xử sự, sự thậm chí ngay cả tiểu kha cùng dung nhi cũng không bằng tiểu kha chủ quản phường thị giao dịch có thể vì tông môn kiếm tiền mà dung dung là tông môn mạnh nhất luyện đan sư nếu là kiếm tông gặp phải nguy cơ ngươi liền bảo hộ môn nhân đệ tử đều là vấn đề khương văn chiết mặc dù không biết tễ vũ hà cùng hoàng tuyết đánh sư đồ đang nói chuyện gì nhưng mình có thể rõ ràng cảm giác được hoàng tuyết đánh nộ khí tại không ngừng quần quượt tễ vũ hà n g ư ơ i suy nghĩ kỹ một chút ngoại trừ ngươi kim đan tu vi n g ư ơ i địa phương khác có điểm nào nhất là mạnh hơn văn chiết hoàng tuyết oánh đang nghe xong tệ vũ hà lời nói về sau trên thân cũng nhanh muốn bùng nổ nộ khí đột nhiên trì trệ sau đó giống như thủy triều t ố i lui bởi vì hoàng tuyết oánh phát hiện mình giống như ngoại trừ kim đan tu vi có thể đệ khương văn chiết một đầu bên ngoài những thứ khác vô luận là kiến thức tài trí tu tiên kỹ nghệ nắm giữ vẫn là kiếm tu kiếm đạo lĩnh nộ lý giải cũng không bằng khương văn chiết phát hiện sao văn chiết nếu là nắm giữ kim đan kỳ tu vi tệ vũ hà hợp thời bổ đạo đạo người ở trước mặt hắn giống như là nhập môn tu tiên giới đầu tại hoàng tuyết bánh bị tễ vũ hà nói đến tự ngã hoài nghi lúc tệ vũ hà nhìn về phía khương văn chết truyền âm nói văn c h i ế t ta nhớ được ngươi chuyên môn vì tiểu ánh quy hoạch một người tu luyện kế hoạch đúng không lấy ra để cho ta mở mang tầm mắt chứ sao khương văn chết nghe xong tễ vũ hà truyền âm về sau từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái ngọc giản nói tổ sư kỳ thực ta cũng đề nghị ngài nhìn kỹ một chút cố sự này chờ các ngươi nghiên cứu một đoạn thời gian phía sau ta lại cùng các ngươi cẩn thận nói một chút tễ vũ hà có phần có chút hiếu kỳ tiếp nhận khương văn chết đưa tới ngọc giản n ô ra thần thức hướng về trong ngọc giản đạo lời nói q u y ề n tiểu thuyết tại tễ vũ hà xem xong trong ngọc giản nội dung về sau đem cái này ngọc giản đưa tới hoàng tuyết thánh trong tay khương văn chích khẽ cười nói tễ sư thúc hoàng sư tổ cái này mặc dù là một người rất tầm thường lời nói q u y ề n tiểu thuyết nhưng ở bên trong ẩn chứa một cái vô cùng phù hợp các ngươi t â m kiếm nhất mạch con đường tu luyện nếu như các ngươi ngộ đến đạo lý này ta tin tưởng đối với tu luyện của các ngươi sẽ rất có ích lợi thậm chí là chạm đến t â m kiếm tri đạo tễ vũ hà cũng không cho rằng khương văn chích là bắn tên không đích thế là nhắm mắt cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lên cái tên này gọi tầm phỏng đoán khương văn lúc xế chiều hùng lập c h í cùng lý anh bận rộn mấy canh giờ mới chuẩn bị xong tiệc cưới cuối cùng lên bàn bất quá tệ vũ hà cùng hoàng tuyết oanh hưng thú đều không cao lắm chỉ là tùy tiện ăn một chút liền rời chỗ thảo luận tây hành ký cố sự này đi rồi lý anh cùng hùng lập c h í mặc dù vô cùng nỗ lực đâm khương văn chết r ư ợ u kết quả lại là khương văn chết không có việc gì vợ chồng bọn họ song song say nã cuối cùng vẫn là khương văn chết đem say đến bất tỉnh nhân sự hùng lập c h í vợ chồng đưa về nhà bọn hắn đồng thời nhường hùng tính quay quay ở trong nhà không cho phép chạy loạn tại khương văn chết trở lại chính mình xây dựng tiểu viện về sau tệ vũ hà khở động một cái phòng Tiếp đó bây giờ trong u phòng i đốt lên một đôi cánh tay trẻ con kích thước trường dài đến một xích vui đến anh đến đem ngồi ở trên hỉ giường cận chỉ nhu chiếu lên nụ hoa chống nợ tiên diễm bất tát hương văn chết sau khi vào phòng đầu tiên là cầm trên tay bưng ăn uống bày bỏ lên bàn tiếp đó cầm lấy đi đã sớm chuẩn bị xong đòn cân đem cận chỉ n u trên đầu đang đắp khăn đội đầu cô dâu cho đ ờ y ra nhìn xem người mặc đại hồng thì bảo m ũ phượng khăn quảng vai cận chỉ n u khương văn chết tâm không chịu thua kém của luật lên phu quân ngươi ngươi còn muốn nhìn tới khi nào cận chỉ n u cũng không giống ngày xưa như vậy t h ạ c thùng mặc dù gương mặt cổ vẫn là hồng trở thành kê huyết thạch nhưng nàng nói chuyện âm điệu lại là bình thường không ít nay quả là làm cho khương văn chết cảm thấy đặc biệt kinh ngạc chỉ n u ngươi nay thiên chân đẹp ừ vậy nhân gia trước đó liền không đẹp sao khương văn chết cuối cùng bình phục lại đấy lòng xúc động phất nộ khẽ cười nói không đồng dạng như vậy hôm nay đẹp cùng bình thường đẹp không thể đánh đồng đói b ụ n g không trước tiên ăn vặt tại hương văn chết nâng đỡ cận chỉ nhu cái này mới rời khỏi vui giường đi tới gian phòng trung gương bên cạnh b à n ngồi xuống phu quân nhân ra người ta thật là cao hứng có thể trở thành tân nương của ngươi cận chỉ nhu đ ỗ n g nhiên ôm lấy hương văn chết mang theo tiếng khóc nước nở nói cảm ơn ngươi nguyện ý thành làm người ta phu quân thật sự thật sự rất cảm tạ nha đồn đốc giữa chúng ta còn nói cái gì tạ a hương văn chết đem cận chỉ n u ôm vào trong n g c nói nói ra cũng không sợ bị người chê cười không phu quân cận chỉ n u vô cùng kiên định lắc đầu nói ngươi có thể tiếp nhận ta t a t h ậ t rất sự cảm kích c ũ n g cảm giác Cho may mắn. rất nên đến ố i với tới Văn Khương Chích cận chỉ nhu bị xấu hổ không muốn đang đọc diễn văn về sau khương văn chích mới bông ra nàng ôn nu nói về sau vi phu nói lời không cho phép phản bác không phải vậy liền phải ra pháp phục dịch người ta tất nhiên kết làm phu thế vậy thì nên tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng một chỗ lâu lâu dài dài đi xuống ừng h ư ơ n g văn chích nghe xong cận chỉ nhu sau khi trả lời lúc này mới tràn đầy chế nhạo nói bây giờ ăn cơm trước lần này cận chỉ nhu mặc dù không có hôn mê có thể nàng cảm giác đầu góc của mình hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính khương văn chết i để cho nàng lúc ăn cơm nàng liền bản năng ăn cơm để cho nàng uống hợp bao rượu thời điểm liền uống rượu cả người đều chóng mặt thẳng đến khương văn chết để nàng ngủ thời điểm mới hồi phục tinh thần lại chủ động đứng dậy dựa theo lý anh nói cho từ trong tủ quần áo một bên lấy ra một tờ bạch quên trải ra đại hồng hỉ trên giường lại sau này chuyện xảy ra liền không thể vì ngoại nhân nói quá thay chỉ biết lạc hồng không phải vô tình vật xuân tiêu nhất khắc thiên kim sáng sớm ngày hôm sau giờ thìn ba khắc khương văn chết nhẹ nhàng vô vô giống như là bạch tuộc như thế c u ố n trên người mình diệu nhân c h ỉ nhu nên rời giờ ư n g rồi khương văn chết giọng mang nhạo bàn g nói muốn là cha ta nương khỏe mạnh sớm tại một canh giờ phía trước ngươi liền rời giường cho cha mẹ chồng kính trả rồi cận c h ỉ n u lại đi k ư ơ n g văn chết trong ngực chắc chắc mềm, mềm n u n u mà nói nhân ra toàn thân trên giới đều không còn khí lực đều tại ngươi chắc ai cũng không đáng kể chúng ta nếu là nếu không dạy giường thái sơn đại nhân liền muốn trách chúng ta rồi dưới sự giúp đỡ của khương văn chiết mới làm vợ người cận chỉ nhu cái này mới có thể đứng dậy hai người đầu tiên là đi một chuyến phụ cận trấn trùng tế b á i đã chết người nhà nói cho bọn hắn mình đã thành hôn sự t ì n h sau đó mới đến long hà thôn đem mỹ sắc cực kỳ bất thiện thái sơn đại nhân nhận về nhà đến n ỗ i tiền hoa tại tối hôm qua liền lặng lẽ rời đi mà hùng nhị thúc cũng là sáng sớm trở về nhà mình chỉ còn lại cận tinh châu tự mình tại long hà thôn chờ đợi khương văn chiết cùng cận chỉ nhu lại mặt nhưng hắn trái chờ không được phải mấy người cũng không tới thằng đến buổi trưa mới nhìn đến khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu tay nắm tay nói một chút tiếu tiếu đi tới long hà thôn địa điểm cũ chương chín mươi năm b à i mưu nghĩ kế chương chín mươi năm b à i mưu nghĩ kế cận tinh châu vừa mới nhìn thấy khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu thời điểm sắc mặt xác thực là vô cùng khó coi nhưng ở khương văn trích trái một câu thái sơn đại nhân phải một câu hải t ử ông ngoại hắn dưới thế công lại thêm khương văn c h í c h không ngừng dùng thần thức truyền âm chỉ điểm cận chỉ nhu ở một bên t r ợ công còn không có trở lại long hà chân chân chủng liền vui tiếu nhăn mở nhận về cận tinh châu về sau khương văn trích cùng cận chỉ nhu cũng bứt đi mọi chuyện cần thiết giống như là người nhà bình thường nữ nhi nữ tế giúp cận tinh châu khai khẩn thổ điện đ ổ i tại cuối xuân thời tiết đem hạt giống gieo hạt tới điện hùng lập trí cùng lý anh xem như duy nhất hàng xóm đang hết bận chính nhà mình việc nhà nông phía sau cũng tới trợ giúp ban ngày xuống đất làm việc tới rồi chạm vạn tối chính là cận tinh châu chuyển thụ cận chỉ nhu võ học thời điểm mà khương văn c h ế t nhưng là bị lý anh thình đi cho hùng tĩnh vỡ lòng dạy nàng học chữ dạng này nhàn nhã và phong phú thời gian chớp mắt liền đi qua một năm ba tháng trước tại tây thuộc vương quốc tu tiên giới chuyển đi phí phí dương dương kiếm tông đoạt bảo đại hội cũng thuận lợi kết thúc một lần này đoạt bảo đại hội lạc hà kiếm tông tổng cộng lấy ra ba kiện cực phẩm pháp khí mười cái thượng phẩm pháp khí cùng một trăm kiện trung phẩm pháp khí ban thưởng cho phía trước tới tham gia đại hội tu sĩ tại ngọc long tự chính khí thư viện cùng sung hư quan tại đoạt bảo đại hội ở bên trong giành được ba kiện cực phẩm pháp khí khen thưởng nửa tháng sau đ ố n g nhiên chuyển ra lạc hà kiếm tông không sẽ tham gia lần này thu thú từ bỏ tương lai năm năm tây thuộc vương quốc đối với tu tiên tông cựa cung cấp hết thẻ tài nguyên tin tức này đối với tây thuộc vương quốc tán tu tới nói cũng chính là trà dư tiểu hậu tùy tiện tâm sự liền bị quên mất sạch sẽ nhưng đối với tây t h ụ c vương quốc ba nhà khác phe đầu hàng tới nói đây hoàn toàn chính là trời muốn sập tiết tấu a thúy vi đế quốc khi biết tin tức này về sau phản ứng đầu tiên chính là lạc hà tiên tử chuẩn bị đột phá hóa thần rồi dù sao lạc hà tiên tử tại nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong dừng lại hơn sáu trăm năm nếu là lại tiếp tục xuống vô cùng có khả năng không cách nào tấn cấp hóa thần cho nên lạc hà kiếm tông cái này liên tiếp hai cử chỉ khác t h ư ờ n g chính là đang vì tây t h ụ c vương quốc minh hữu thích gia thiện ý tầng dưới chót tu sĩ có thể không biết nhưng chỉ cần là tu luyện tới kim đ a n trở lên tu sĩ đều rất rõ ràng chỉ cần lạc hà tiên tử đột phá hóa thần tất nhiên sẽ dẫn tới thúy thúy vi đế quốc tự nhiên là độ cao chú ý chuyện này bọn hắn muốn duy trì đế quốc phong phạm sẽ không có phản ứng chút nào nhưng ám địa lý động tác lại là vô cùng lớn đầu tiên là bí mật hội kiến chính khí thư viện cùng s u n g hư quan phe đầu hàng thủ lĩnh đương nhiên những thứ này phe đầu hàng nhất định là cố hết sức phủ nhận mình cùng lạc hà kiếm tông kết minh sự t ì n h thậm chí nguyện ý hướng tới thiên đạo thể có thể cho dù là dạng này cũng không khả năng bỏ đi thúy vi đế quốc lo nghĩ bọn hắn không chỉ có âm thầm gia tăng thám tử điều động số lượng vẫn là khởi động ngũ thành trở lên cộng ngầm để bọn hắn bí mật điều tra tây thục trong vương quốc tứ đại tu tiên tông cử tại xâm nhập điều tra phía sau thúy vi đế quốc triều thần thế nhưng là bị dọa đến suất mồ hôi lạnh cả người bởi vì thúy vi đế quốc thám tử cùng cọc ngầm cha ra tại lạc hà kiếm tông đoạt bảo đại hội bắt đầu phía trước khoảng năm tháng x u â n hư quan chính khí sơn trang liên thủ với ngọc long tự bày ra đồng thời áp dụng một lần nhằm vào lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ hành động ám sát mặc dù ba đại tông môn hành động cuối cùng đều là thất bại đồng thời không thành công ám sát lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ nhưng hành động của bọn họ cũng dẫn tới lạc hà tiên tử tự mình đứng ra lạc hà tiên tử là tính khí bản tính thúy vi đế quốc lòng dã biết rõ xảy ra chuyện như vậy khẳng định muốn đánh lên tam đại tu tiên tông cửa muốn cái thuyết pháp nhưng quỷ dị là lạc hà tiên tử nuốt xuống một hơi này không chỉ có không có đi tìm tam đại tu tiên tông cửa phiền phức còn triệu khai đoạt bảo đại hội cho không cho mặt khác ba đại tông m ô n một kiện c ự c phẩm pháp khí theo thúy vi đế quốc đây là lạc hà kiếm tông nói xin lỗi tiếp đó lại ra khỏi tây thuộc vương quốc năm năm nhất giới thu thú hoạt động đem kiếm tông tương lai năm năm tài nguyên nhường cho khác ba nhà bây giờ chính k h thư viện cùng sung hư quan còn lời thề son sắt nói bọn hắn cùng lạc hà kiếm tông không có cấu kết liên bọn hắn xếp vào tại tây thuộc trong vương quốc đinh nếu là lạc hà tiên tử dẫn dắt tây thuộc vương quốc phục hồi vì đế quốc cái k i u ngọc long tự địa vị cũng sắp nước lên thì thuyền lên trở thành tân tây thuộc trong đế quốc siêu cấp đại tông từ long chi công cùng làm tiểu đệ dãy cái k i u ba qua hai táo chỉ cần là tư duy lo di người bình thường đều biết làm như thế nào tuyển thúy vi đế quốc đối với tây thuộc vương quốc tràn đầy hoài nghi ngọc long tự sung hư quan cùng chính khí thư viện càng là muốn chứng minh trong sạch của mình theo thúy vi đế quốc bọn hắn lại càng muốn che giấu cái gì hôm nay t r ạ n v à tối khương văn c h ế t đang dạy hùng tĩnh số mấy phương diện tri thức não hải trung đông nhiên truyền đến giọng tệ vũ hà văn c h ế t tiểu lu ma Khương văn Chích Văn thúy u luyện nạc n ả làm linh lòng lập liền ràng hà mình cảm được đồng đầu đối đều đống đi đấy phương. nhưng Khương cận chỉ ngạc Chích đấy lòng cảm giác lập tức liền cấp nhu ngẩn nhìn kinh nhiên Văn phản thời phía phi hồi. h tru, gọi rất tệ t về vũ ra Rõ vi đế quốc khương văn chết cười tủm tỉm nhìn về phía ngồi nghiêm trình hùng tĩnh nói tiến t ĩ n h hôm nay ngươi biểu hiện không tệ cho phép ngươi sớm nửa canh giờ tan học ờ quá tốt rồi tan lớp rồi hùng tĩnh trên người nhu thuận lập tức biến mất không thấy gì nữa nàng đứng dậy liền một đường hoan hô chạy đến đến đánh cốc trường bên trên tự mình tu luyện lên mây mù kiếm pháp tới sau đó khương văn chiết cùng cận chỉ nhu chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau đó liền đi tới lơ lửng ẩn nút trên bầu trời long hà chân chấn trùng phi linh chu bên trên rất rõ ràng đây là tệ vũ hà thân tự xuất thủ dùng thần t r í của nàng đem chính mình n h ị nhân chuyển chuyển qua phi linh chu lên khương văn chiết xem ngươi làm chuyện tốt khương văn chiết còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm hoàng tuyết t h o ánh liền đổ ập xuống bắt đầu chửi mắng tiểu t h o ánh ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi ngồi tại phi linh chu trên b o n g tệ vũ hà đầu tiên là ngăn chở hoàng tuyết ánh tiếp đó nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết ngươi xem trước một chút cái này đi m bên trong ngọc giản tuy rằng chỉ có một câu nói đơn giản như vậy nhưng bên trong vẫn chứa lượng tin tức lại vô cùng dọn người bất kỳ một quốc gia nào tổ chức bách tiên yến chính là vì tổ kiến tu sĩ liên quân đi tiền t h ạ m mà thôi đây là thúy vi đế quốc chuẩn bị hướng tây thuộc vương quốc làm khó dễ để báo đối với tây thuộc vương quốc tới nói đây chính là thai họa ngập đầu ha ha đơn giản như vậy liền bị lừa á hoàng tuyết ánh gặp khương văn chết không chỉ có không nóng n ả y thậm chí còn cười được thế sư thúc tin tức này ba nhà khác hẳn là cũng nhận được đi khương văn chết cũng không để ý tới hoàng tuyết ánh nhìn về phía tệ vũ hà hy vọng nói tệ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói đương nhiên tin tức này là tây t h ụ c vương quốc c an cắm trong thúy vi đế quốc thám tử truyền về phải làm gì đây văn chiết lạc hà sư tổ vẫn không có thể nắm giữ kiếm cương thần thông khương văn chết tự tin nợ nụ cười từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho tệ vũ hà mà tệ vũ hà khi nhìn đến k ư ơ n g văn chết lấy ra ngọc giản về sau trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm tới、Riệu. rượu a thực sự là thật là khéo á t ế vũ hà tại nhìn xong khương văn chết đưa cho nàng ngọc giản về sau không khỏi liên tiếp nói ba cái rượu chữ khương văn chết nhún vai một cái nói nói thực ra ta đều không đành lòng khi dễ như vậy đơn này thuần và ngu xuẩn thúy vi đế cố rồi bất quá chúng ta cũng phải làm tốt hai tay chuẩn bị đem tất cả chuẩn bị chiến đấu vật tư chiến lược đều chuyển rời đến địa viên tu luyện c h ẳ n g đi m u ố n từ bản thân chỉ cần nhìn bầu trời não hải trung liền sẽ hiện ra thái dương bệ tan thành kỳ quá i hình ảnh vũ hà nghe xong khương a văn chết lời nói về sau nhẹ nhàng gật đầu nói không sai chúng ta muốn đem địa u y ê n tu luyện t r à n g xem như tông môn đường lui tới kinh doanh đứng tại khương văn chết cùng tệ vũ hà bên cạnh hoàng tuyết đánh cùng cận chỉ nhu không khỏi hai mặt nhìn nhau giống như hai người kêu hoàn toàn không lo lắng sắp đánh tới thúy vi đế quốc đồng dạng cận chỉ nhu tại hoàng tuyết đánh dưới sự sai sử hỏi sư tỷ Phu quân, các người đến cùng đang nói cái gì nha tễ vũ hà đưa cho khương văn chiết một cái chính người để giải thích ánh mắt tiếp đó nàng liền lấy r a ngọc g i ả n hướng bên trong khắc họa lên tin tức tới khương văn chiết vô vô bên cạnh mình nói ngồi bên thân ta ta chậm rãi cùng ngươi giảng cận chỉ nhu cười nhẹ ngồi xuống khương văn chiết bên cạnh mà hoàng tuyết ánh cũng không chịu được nội tâm hiếu kỳ hướng về bên này đụng đụng mà khương văn chiết từ chính mình chữ linh vòng bên trong lấy ra giấy bút một bên giảng giải một bên trên giấy tô tô vẽ vẽ miêu tả trước mặt tình huống trước mắt mà nói tây thuộc trong vương quốc tứ đại tu tiên tông trong môn lạc hà kiếm tông là từ đầu tới đôi đều duy trì tây t h ụ c vương quốc tu tiên tông cửa mà ngọc long tự là thúy vi vương quốc ngọc phật thiền viện a n chen vào cái đinh xung hư quan cùng chính khí thư viện bên trong có một số người lên đi nương nhờ thúy vi đế quốc tâm tư đoạn trước thời gian khương văn chết một phen thao tác chết để làm dối loạn thúy vi đế quốc đối với tây t h ụ c vương quốc bố trí thậm chí nhường thúy vi đế quốc khẩn trương đến tổ chức bách tiên yến chuẩn bị tổ kiến tu sĩ liên quân đối với tây t h u c vương quốc làm loạn cần chỉ nhu nghe đến đó không khỏi khẩn trương lên hoàng tuyết á n h thúc để nói ngươi nói những thứ này ta đều biết nhanh nói một chút muốn làm sao ph k h ư ơ n g văn chết tiếp tục giảng thuật mình phá cục kế sách đầu tiên là muốn cùng thúy vi đế quốc khác quy thuộc vương quốc bắt được liên lạc nói cho bọn hắn tây thuộc vương quốc hôm nay chính là bọn họ ngày mai hôm nay nếu là đối tây thuộc tao nộ nhìn như không thấy ngày sau chính mình tao nộ chuyện giống vậy lúc cái k i a cũng đừng hỏng có người có thể giúp bọn hắn một chút tiếp đó chính là kiếm tông muốn vì thiếu tông chủ gặp chuyện một chuyện trả thù mục tiêu đả kích trọng điểm phải đặt ở tây thuộc vương quốc đệ nhất tu tiên tông cửa chính khí thư viện bên trên đối với sung hư quan hơi gõ một chút là được đến nỗi ngọc long tự không cần đi quản lý khi bọn hắn không có tham dự chuyện này căn cứ vào hương văn chết đấy lòng cảm giác suy tính lần trước tham dự ám sát cận chỉ n u tu sĩ mặc dù là ba nhà đồng thời xuất nhập nhưng vô luận là cung cấp tình báo hay là du thuyết hai nhà tham dự hành động cũng là sung hư quan thậm chí còn là sung hư quan trước tiên thuyết phục ngọc long tự phía sau hai nhà đi ra mặt lúc này mới thuyết phục chính khí thư viện đáp ứng tham dự vào mà bây giờ kiếm tông tìm kiếm đem chính khí thư viện xem như kẻ cầm đầu tới xử lý đối với sung hư quan cùng bạch long tự cao cao cầm lấy nhẹ nhàng thả xuống bị thua thiệt nhiều chính khí thư viện chắc chắn mất không trôi một hơi này kiếm tông có lạc hà tiền tử tại hắn không thể chơi vào nhưng sung hư quan cùng ngọc long tự chẳng lẽ còn không thể trêu vào sao hoàng tuyết o ánh cùng cận chỉ nhu chỉ là nghe một chút liền có thể nghĩ đến ba nhà đánh ra cầu đầu góc hình ảnh cuối cùng chính là tại thúy vi đế quốc tu tiên giới bên trong t á n vải một cái thuyết pháp tây thục vương quốc chưa bao giờ qua muốn khiêu chiến thúy vi đế quốc thống trị ý nghĩ là thúy vi đế quốc muốn đơn phương phá hủy trước kia ước định dùng không có chứng cơ tội danh diện đi tây thục vương quốc thực hiện chiếm đoạt nước khác mục đích mà lúc này đây tây thục trong vương quốc bởi vì kiếm tông hướng chính khí thư viện trả thù trong hội loạn một đoạn thời gian thúy vi đế quốc xem như tây thục vương quốc n g quốc h nếu là ở thời điểm này hưng minh đối với tây thuộc vương quốc phát động chiến tranh cái này khiến thúy vi đế quốc khác uy thuộc vương quốc thấy thế nào k h ư ơ n g văn chiết cái này ba cái đối sách vừa ra nhường thúy vi đế quốc đã biến thành xem minh ước vị như trò đùa của trẻ con tiểu nhân đế quốc hắn nếu không muốn gánh vác tiểu nhân đế quốc cái này xưng hảo cùng các uy thuộc vương quốc ly tâm ly đức thúy vi đế quốc cũng chỉ có thể đem bách tiên yến làm cái giám thả chuyện này đối với thúy vi đế quốc quốc uy tới nói là một lần suy yếu tương lai năm mươi đến một trăm năm bên trong thúy vi đế quốc không có cách nào lại dùng bách tiên yến tới uy hiếp tây thuộc vương quốc mà đối với lạc hà kiếm tông tới nói đây chính là ngàn năm một t h ở phát triển tông môn thực lực thời cơ khương văn chết lại là vẽ lại là viết chữ giải thích rõ nhường hoàng tuyết ánh cùng cận chỉ nhu biết rõ khương văn chết cùng tệ vũ hà đang n ư u đồ cái gì hoàng tuyết ánh ánh mắt đờ đất nhìn trên bàn khương văn chết trái vớt vẽ ra quan hệ đồ nàng không tự chủ được dùng mình một cái lần nữa nhìn về phía khương văn chết thời điểm trong ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng kinh ngạc cũng thực sự hiểu rõ cái gì gọi bậy m ư u nghị kê bên trong quyết thắng ở ngoài ngàn dặm tệ vũ hà đang nghe khương văn chết cho cận chỉ n u hoàng tuyết、Thoánh、giải thích nghi hoặc cũng đối với mình mình khắc bên trong ngọc dán cho tiến hành mấy lần sửa chữa cuối cùng dùng phi kiếm t r u y ề n thư đem ngọc giản bị tống ra ngoài văn chiết tiểu nhu không sai biệt lắm các ngươi cũng nên trở về tô n g môn đang phát ra phi kiếm t r u y ề n thư về sau tệ vũ hà đ ỗ n g nhiên mở miệng nói tất nhiên tô n g môn muốn vì tiểu nhu gặp chuyện sự t ì n h lấy một cái công đạo tiểu nhu nhất định phải trở về tô n g môn ngay trước toàn bộ tô n g môn trưởng lão mặt cáo trạng mới được cận chỉ nhu cấp bách vội vàng xoay người đầu nhìn về phía khương văn chiết nàng biết do đã biết một lần rời đi cùng cận tinh châu liền có khả năng là vĩnh biệt khương văn chiết bất đắc dĩ thở dài một hơi nói chỉ nhu chuyện phân nặng nhẹ chúng ta phải nhanh lên một chút trở lại tô môn đem đòi công đạo Ừ, ta đã biết đã chương u chín mươi sáu luận đi về phía tây chí đạo chương chín mươi sáu luận đi về phía tây chí đạo cận tinh châu xem xét cận chỉ nhu biểu lộ đại khái liền đoán được là chuyện gì xảy ra bằng ngón tay tính tới khương văn chất cùng cận chỉ nhu đã về nhà hai năm hơn nữa bên cạnh một mực có vị kim đan kỳ tu sĩ âm thầm thủ hộ lạc hà kiếm tông tự nhiên không thể nào một mực nhường tu sĩ kim đan làm chuyện này khương văn chết không có cái giày cận tinh c h â u cha con quay đầu liền đi tới hùng lập c h í nhà bây giờ hùng lập c h í một nhà cũng đều ngồi ở phóng khách bọn hắn tự nhiên cũng đoán được vừa rồi khương văn chết cùng cận chỉ nhu rời đi là bởi vì cái gì nhị thúc lập c h í tiểu anh ta theo chỉ nhu liền muốn rời đi hùng lập c h í thúc cháu cũng là lời bất thiện người bọn hắn nhìn về phía khương văn chết cả mắt đều là không muốn nhưng lại không biết nói cái gì cho phải lý anh mang theo tiếng khóc nước nở nói ừ n văn chết ca ca chúc ỉ nhu h tàu tử. c các ngươi thuận b u ồ m xuôi gió tiên đồ bằng thẳng khương văn chiết cười nhẹ gật gật đầu thầm nghĩ chính mình dạy hùng tĩnh đồ vật kết quả học được nhiều nhất nhưng là lý anh quay đầu nhìn về phía hùng tĩnh nói yên tĩnh ta và ngươi cận di tại lạc hà kiếm tông chờ ngươi ừ m ta nhất định sẽ đi lạc hà kiếm tông ta nhất định sẽ đi đưa tay ra tại hùng tĩnh béo bị gò má bên trên nhẹ nhàng bóp bóp nhưng sau đó xoay người rời đi hùng ra hướng về long hà c h ấ n c h ấ n trùng đi đến đại khái một canh giờ đi qua cận tinh châu cùng con mắt hồng hồng cận chỉ nhu đến nơi này văn chiết chỉ nhu ta liền giao cho ngươi cận Tinh châu nhìn về phía Khương văn đầy mắt chỉ â nhu ì n về mặc dù còn chưa dừng quay đầu trương vọng cận tinh châu nhưng nàng không có giống lần trước như thế khóc đến nước mắt như mưa tại an tâm phi linh chu về sau tệ vũ hà nghiêm mặt nói tình huống khẩn cấp ta đi trước một bước trở về tô n g môn các ngươi sau đó theo tới buổi sáng ngày mai cần phải chạy về tô n g môn nói xong tệ vũ hà thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa hoàng tuyết ánh dùng thần thức khống chế phi linh chu hướng về lạc hà kiếm tông chỗ ở phương hướng bay đi hoàng sư tổ lần trước chỉ nhu tao nộ vây công hình ảnh n g à i có thể ghi xuống khương văn chết mặc dù ngoài miệng đang hỏi nhưng ngự a khí nhưng là chắc chắn hoàng tuyết ánh dùng lưu ảnh châu ghi chép xuống chuyện này đó mà hoàng tuyết ánh đã không còn dám cầm khương văn chết làm luyện khí đệ tử đến xem nhẹ nhàng gật đầu từ mình trong túi chữ vật lấy ra một cái to bằng quả vải tiểu nhân thủy tinh châu tới hướng vệ viên này thủy tinh châu bên trong đưa vào một chút pháp lực lập tức thủy tinh châu bên trong liền tản mát ra số lớn hơi nước hình thành hải thành phố t h ậ n lâu đem cận chỉ nhu tao nộ vây công hình ảnh chuyển phát ra từ sát thủ hiện thân đến những sát thủ này bị khương văn c h í c h cùng lạc hà t i ê n tử diện sát hầu như không còn quá trình lưu ảnh châu đều thanh thanh sở sở ghi xuống khương văn c h í c h nhìn qua một lần phía sau khe to mày nói hoàng sư tổ hẳn là không người có thể nhìn ra được ta sử dụng là đ i ệ hoàng hộ phách t u â n đi lưu ảnh châu chỉ có thể tồn lưu hình ảnh không cách không thể nghe hoàng tuyết đánh h ừ nhẹ một tiếng nói trừ phi là tự mình công kích qua ngươi nếu không thì không có người sẽ tin tưởng n g ư ơ i dùng làm mậu thổ thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông phép thuật khương văn chiết nghe xong hoàng tuyết đánh lời nói phía sau lúc này mới yên lòng lại thật sự là lưu ảnh châu tồn tại hình ảnh không có cách nào biên tập bằng không khương văn chiết có thể là một cái càng thêm để cho người tin phục video tới phụ quân ngày đó thì ra là ngươi cứu ta nha cận chỉ nhu vừa mới điều chỉnh tốt cùng cận tinh châu phân biệt cảm xúc kết quả lại nhìn một lần nàng bị bảy cái trúc cơ tu sĩ vây đánh hình ảnh từ một góc độ khác quan sát ngày đó sự t ì n h nàng mới cảm giác mình là biết bao nhiêu ớt đối mặt đồng dạng một đám người nàng bị nạnh sinh sinh hao hết sạch pháp lực bị đánh thổ huyết vô cùng chật vợt mà khương văn chết giết bọn hắn giống như là giết gà giết chó thật nhiều người liền phản ứng thời gian cũng không có liền bị toái tinh thức oanh đã bị đánh một đoàn huyết vũ thậm chí bốn cái cầm trong tay cực phẩm phòng ngự pháp khí trúc cơ tu sĩ bị khương văn chết bước đến không cách nào chạy trốn cuối cùng khương văn chết còn cứng rắn đánh bể một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí tường sắt một vị trong đó trúc cơ trung kỳ tu sĩ khương văn chết có thể cảm giác được cận chỉ nhu bây giờ đang su đừng cứ mãi suy nghĩ tại sao mình không được ngươi nên nghĩ lại chính là mình có cái nào không đủ cần bù đắp cái này lưu ảnh châu hình ảnh ngươi phải được thường quan sát tìm ra nhược điểm của mình tìm ra đối thủ cường hạng cùng với suy xét lần sau gặp phải m u ố n ứ n g đối như thế nào cận chỉ nhu hết sức chăm chú gật đầu bày tỏ mình biết phi linh chu chỉ dùng hai canh giờ tả hữu liền bay đến tính dạ lâm bầu trời khương văn c h ế t đầu tiên là bố trí một cái ra tố cáo tiết mục tức là cận chỉ nhu ra mặt mỏng không cách nào tự nhiên nói ra những cái kia lời kịch xem như số hai khổ chủ hoàng tuyết đánh cũng cảm giác đặc biệt đừng làm khó tình cho nên khi lấy toàn bộ tông môn đệ tử cáo ngự a hình dáng kế hoạch trực tiếp chết từ trong trứng nước không có cách nào đang tố cáo bên trên làm văn chương khương văn chỉ có thể lui mà cầu lần tại tìm chuyện phiền phức bên trên làm làm văn chương rồi dựa theo kế hoạch lần này kiếm tông trả thù sẽ đem tất cả hỏa lực đều khinh tả tại chính khí thư viện trên thân nhưng chân chính làm chuyện này không thể nào thật sự rút kiếm liền rết đi chính khí thư viện trả thù quá trình hay là muốn xem trọng một chút phương thức phương pháp đầu tiên nhất định phải cắn chuẩn một điểm kiếm tông cũng không biết trước đây những cái kia tới vây rết thiếu tông chủ nhân là ai là thúy vi đế quốc hỗ trợ cha ra trần tướng cho nên kiếm tông mới tìm chính khí thư viện trả thù hơn nữa kiếm tông trả thù lấy tàn tật chính khí thư viện tu sĩ làm chủ tận lực không muốn thương tính mạng người lạc hà kiếm tông lần này trả thù mục đích quan trọng nhất là suy yếu chính khí thư viện thực lực dạng này mới có thể cho ngọc l o n g tự cùng sung hư quan làm ra chống lại chính khí thư viện điều kiện tại khương văn chết làm trả thù kế hoạch hoàng tuyết á n h đã mang theo cận chỉ nhu đi vấn đạo cốc tìm trưởng giáo chu nông cáo trạng đi rồi chu nông sớm liền được tệ vũ hà thông báo lập tức triệu tập lạc hà kiếm tông trúc cơ kỳ trở lên lưu ảnh tại phát ra đến khương văn chết xuất thủ t r ư ớ c lạc thiên hành hợp thời buộc phát u y áp đem thận khí thổi t a n mở dù sao khương văn chết lấy luyện khí một ư ơ i tầng tu vi cường sát sáu vị trúc cơ tu sĩ hình ảnh quá mức người t i ê n tễ vu hà tự mình dặn d o kiếm tông trường lão tại khương văn chết không có ngưng kết kim đan phía trước nhất định định phải thật tốt bảo vệ đi qua ngắn ngủi thương nghị chu nông ban bố trưởng giáo lệnh phù đại trưởng lão lạc thiên hành trường lão thạch h i ể u cùng với năm trăm l i ê n trúc cơ kỳ tu sĩ tùy thời chuẩn bị trợ giút chu nông hoàng tuyết đánh bọn hắn nếu như ngay cả lạc thiên hành cùng thạch hiệu dung các nàng t bây giờ hoàng tuyết ánh cũng không dám coi thường đến đâu khương văn chiết tiếp nhận khương văn chiết đưa tới ngọc giàn phía sau một bên quan sát đi một bên tìm chu nông khương văn chiết cùng cận chỉ nhu tại đưa đi hoàng tuyết ánh về sau hai người tay nắm tay quay trở về kiếm khí phong văn chiết thiệu nhu đi trước trở về tông môn tệ vũ hà đổi lại lạc hà tiên tử trang phục bây giờ liền chờ ở kiếm khí phong gặp c ư ơ n g văn c h í c h cùng cận chỉ nhu cùng nhau đi tới mở miệng t r ư ớ c chào hỏi thổ sư t h ế sư tổ tệ vũ hà nhẹ nhàng nuốt cằm nói tiểu nhu đây là kiếm tông cất giữ thể tu nhất mạch phòng ngự hệ tu luyện công pháp đem cái này cửa công pháp tu luyện đến cực hạn có thể đem tự thân lực phòng ngự tu luyện tới thượng phẩm pháp bảo trình độ tệ vũ hà đi thẳng vào vấn đề đưa cho cận chỉ nhu một cái sữa màu trắng ngọc giàn ó i tương đương với luyện khí sĩ hóa thần hậu kỳ cảnh giới bất quá ta phải nhắc nhở ngươi phòng ngự hệ thể tu tu, luyện vô cùng khảo nghiệm, tu sĩ ý chí. luyện thể thống khổ không phải khe cắn môi liền có thể vượt qua đấy mà là tại không có đạt đến cảnh giới nhất định phía trước sẽ một mực kéo dài cận chỉ nhu đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp nhận tễ vũ hà đưa tới ngọc giản nàng đầu tiên là liếc nhìn khương văn chết một cái phía sau lúc này mới nhìn về phía tễ vũ hà hết sức chăm chú mà nói đa tạ sư tổ đệ tử cảm thấy đau đớn trên người vĩnh viễn cũng không đổi kịp đáy lòng đau đớn sau khi nói xong nàng như nhặt được trí bảo một dạng cẩn thận quan sát lên trong ngọc giản nội dung tới tễ vũ hà quay đầu nhìn về phía khương văn chết nói văn chết ta biết ngươi cần luyện chế một kiện vô cùng phức tạp công năng tính chất pháp khí. đây là kiếm tông tàng bảo các bên trong tất cả tài liệu danh sách mặc dù ta có thể giúp ngươi hối đoái tài liệu nhưng điểm công lao hay là muốn ngươi tự nghĩ biện pháp khương văn chiết cố nén nội tâm c u n g hỷ cung cung kính kính đối với tệ vũ hà thi lễ một cái nói đa tạ tổ sư hậu ái dùng công lao điểm hối đoái bảo vật là tông môn mỗi người đệ tử đều phải tuân thủ quy tắc đệ tử tự nhiên không thể quy củ xấu này đang nói xong những lời khách sáo này về sau khương văn chiết lúc này mới tiếp nhận tệ vũ hà đưa tới tài liệu danh sách chỉ là dùng thần thức hơi quét một vòng rất nhanh liền từ trong danh sách tìm được tìm tới chính mình cần tài liệu đáy lòng cảm giác nói với mình những tài liệu này có một bộ phận là tệ vũ hà vì chiếu cố mình tạm thời thêm bảo khương văn chết sẽ không để cho tệ vũ hà khổ tâm b của phí đem chính mình cần tài liệu danh sách đều chép lại nói tổ sư những tài liệu này chính là đệ tử cần ngài cho tính toán một cái cần bao nhiêu điểm công lao đệ tử có thể dùng luyện khí cùng luyện p h ụ phương thức tới kiếm lấy điểm công lao tiến hành chống đỡ trụ tệ vũ hà nhẹ nhàng liếc một cái khương văn chết liệt ra tài liệu danh sách khẽ cười nói ngươi chỉ cần luyện chế ba mươi kiện t ự c phẩm pháp khí một trăm mai thổ đội phủ liền có thể đổi đi những tài liệu này khương văn chết nghe đến đó không khỏi dưới đáy lòng nợ nụ cười khổ tệ vũ hà nói chỉ là hối đoái tài liệu sự tỉnh nhưng mình muốn muốn luyện chế ra như ý túi đựng tên cái này cực phẩm pháp k h í còn cần tệ vũ hà hết sức giúp đỡ mới được a nhìn một chút tệ vũ hà trước người sáng loáng để sách đóng chỉ, trong sách nội dung vẫn là tây hành ký tiểu thuyết tình tiết tệ vũ hà đây là tại trần chuồng nhắc nhở chính mình tây hành ký bên trong lần chứa tâm cảnh tu luyện triết học chính mình còn không có cùng với nàng g i n g a tây hành ký thổ sư cũng nhìn cái lời nói quyển tiểu thuyết ta ngay song khương văn chết lời nói về sau tệ vũ hà có chút ngạo kiểu dơ lên trước ngực mình đại lôi ừ a tiểu thuyết này vẫn là rất ý tứ tệ vũ h văn chết cũng nhìn qua à vậy ta cần phải khảo giáo khảo giáo ngươi nha nghe nói trong tiểu thuyết này ẩn chứa tâm cảnh con đường tu luyện ngươi có biết cái này con đường tu luyện là chuyện gì xảy ra cận chỉ nhu nghe xong tễ vũ hà lời nói về sau vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía khương văn chết nàng nhớ không lầm tây hành ký cái này tiểu thuyết thoại bản là khương văn chết tại nàng hồi nhỏ nói qua cố sự đi có biết một h a i nếu là tổ sư cảm thấy hứng thú đệ tử có thể cùng ngài tâm sự tễ vũ hà cười nhẹ gật đầu nói ừ n ngồi chúng ta chậm rãi trò chuyện khương văn chết khi lấy được tễ vũ hà mời về sau lúc này mới ngồi vào bên bàn đọc sách vừa nói tổ sư kỳ thực cố sự này n g ạ i có thể đổi cái góc độ tới p h ẩ m đọc tây hành ký cố sự hạch tâm là một cái tên là đường c h i ề u quốc gia điều động bùn quốc tăng nhân đến một cái khác quốc gia c ầ u lấy chân kinh đi qua chúng ta có thể đem đi về phía tây quá trình cho rằng một cái tu sĩ quá trình tu luyện mà c ầ u lấy chân kinh chính là tu sĩ s ở cầu đạo tễ vũ hà đã sớm đem tây hành ký nội dung đọc thuộc lầu l ầ u thậm chí là từng câu từng chữ phá dài qua nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem toàn bộ chuyện sư hạch tâm xem như tu sĩ cầu đạo tới tìm tòi nghiên cứu qua khương văn chiết tiếp tục nói người bình thường nếu muốn cầu đạo hắn cần phải đối mặt rất nhiều ma luyện cùng khó khăn đầu tiên là muốn tìm tới mình lòng cầu đạo cái gọi là linh đại phương thôn sơn tam tinh t à nguyện n g động kỳ thực chính là một cái đố chữ mà thôi tâm tễ vũ hả cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại liền cấp ra đố chữ đáp án khương văn chết cười nhẹ gật đầu nói không sai thạch hầu tu luyện nơi trốn chính là tâm cho nên thạch hầu lại vừa lòng viên viên hầu cả ngày trên nhảy dưới tránh khó có an ninh đối ứng chính là tâm trí tướng mà có thể dẫn dắt tâm đúng là ý tại cố sự bên trong ý đối ứng là bạch long mã lại xương ý mã thâm viên ý mã lần này mở miệng nhưng là ở một bên tham gia náo nhiệt cận chỉ nhu nàng thế nhưng là thanh thanh sở sở nhớ ký tu sĩ tu đạo tối kỵ tâm viên ý mãn khương văn chiết cười nhẹ gật đầu nói lưng ngửa cưới một cái nguyên thần nguyên thần danh tự liền kêu là tam tàng cái tên này gọi tam tàng nguyên thần ngày bình thường ngơ ngơ ngác ác tại tu sĩ chuyên chú làm chuyện nào đó thời điểm mới ra đến dẫn đạo một chút tễ vũ hà cùng cận chỉ nhu tự nhiên biết dẫn đạo là có ý gì hoặc có lẽ là chỉ cần là từng có tu luyện nhập định kinh nghiệm tu sĩ đều biết đây là ý gì k ư ơ n g văn chiết tiếp tục nói nhưng chân chính ảnh hưởng một cái tu sĩ tu đạo cũng không phải là tâm viên ý mã mà là nhân tộc bẩm sinh thì có thất tình chương b i i Tệ v chín g cận mươi bảy yên lặng theo dõi kỷ biến chương chín mươi bảy yên lặng theo dõi kỷ biến tễ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu rất rõ ràng nàng nghĩ thông suốt phần lớn nội dung chỉ là có chút chỗ vẫn là không có nghĩ rõ ràng chính là những thứ này không có suy nghĩ ra chỗ chất cốc tâm cảnh của nàng tu vi phu quân ta ta cái gì đều nghe không hiểu cận chỉ nhu tiến tới khương văn chết bên cạnh nói ngươi có thể từ đầu tới đôi không rõ chi tiết cho ta giảng một lần sau khương văn chết đấy lòng cảm giác nói với mình cận chỉ nhu là lấy được tệ vũ hà chỉ điểm phía sau mới mở miệng nói lời nói này được vậy ta liền bắt đầu nói lại từ đầu kỳ thực khương văn chết nói vẹn vẹn ở kiếp trước thấy một cái thuyết pháp mà thôi nói tu si trong tu luyện phải lấy tâm viên khống chế y mã cho nên thạch hầu quan tên gọi bật mã ôn ngụ ý là đ ư ờ n g tốt một cái dẫn ngựa người có thể thạch hầu phóng lên trời về sau phát giác hội bản đảo cũng không có mời hắn cũng chính là phạm vào thường người phần lớn sẽ phạm đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng sai lầm chính mình rõ ràng chỉ là một dẫn ngựa người lại suy nghĩ những cái t i u người đắc đạo mới có thể hưởng thụ đồ vật thạch hầu dưới cơn nóng giận thả đi ngự a mã g i á m bên trong thiên mã đảo l o ạ n hội bản đảo trốn đến hạ giới là yêu vốn nên khống chế ý mã dẫn ngựa người bông ra dây cương tín mã do cương tự nhiên là sẽ bị đại biểu thất tình lục rụt heo nắm trong tay ý mã chiếu đối với hết thể chung quanh cũng không có e ngại cùng kính sợ lại nói cụ thể một điểm giống như là năm đó ly quý lâm phương úc bọn hắn đều là bởi vì chính mình ý thức bị thất tình lục dục trường khống mới đi tới mặt lộ nếu như ly quý đáy lòng có đối với tu tiên tông cửa kính sợ hắn cũng không bị bắt đoạt nhập môn tư cách lâm phương úc tâm trí nếu như kiên định củng cố một chút không bị phẫn nộ t r ộ i choáng váng đầu v ó c dùng dẫn linh chú đối phó khương văn chiết nàng cũng không đi đến bị lạc hà tiên tử trước mặt mọi người xử quyết một bước có ví dụ sống sờ sờ ở phía trước cận chỉ nhu tự nhiên là thuận lợi nghe hiệu khương văn chiết muốn biểu đạt cái gì tệ vũ hà chủ động mở miệng nói ngươi nói những thứ này ta đều hiểu có thể muốn làm thế nào mới có thể có công hiệu rèn luyện tâm cảnh đâu khương văn chết nhìn về phía tệ vũ hà mơ hồ khuôn mặt nói kỳ thực rèn luyện tâm viên phương pháp đã viết rõ thạch hầu pháp hiệu gọi là hành giả ý là đi du lịch đi kinh lịch kinh lịch nhiều lắm tự nhiên tâm trí thì sẽ càng phát k i ê n định đơn giản tới nói chính là đọc vạn quyển sách hành vạn lý lộ nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút chờ cận chỉ nhu cùng tệ vũ hà nhìn mình sau tiếp tục nói mà tâm viên muốn tu luyện tới cảnh giới gì mới coi như viên mãn đây muốn tu luyện tới chứ không mới coi như viên mãn cho nên thạch hầu tên là Ngộ không. nghe đến đó cận chỉ nhu đầy mắt mờ mịt mà tệ vũ hà nhưng lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu khương văn chiết cười nhẹ tiếp tục nói sau đó là t i người thất tình lục dục heo tu luyện heo phương pháp là cầm giới cho nên tên của nó gọi bắt giới dục vọng cũng không phải là cái gì cũng sai phải hiểu được cái gì có thể làm cái gì không thể làm chứ bắt giới mục tiêu là ngộ một cái có thể chữ cho nên pháp danh của nó gọi ngộ năng tệ vũ hà nghe đến đó đầu tiên là khẽ giật mình sau đó giống như là suy nghĩ minh bạch một dạng dị dùng vui sướng giọng nói cái kia sa hòa thượng lại là chuyện gì xảy ra đây xa tăng vì hòa giải âm dương trí tướng trong lòng viên cùng heo đang phát sinh mâu thuẫn thời điểm sa hòa thượng muốn xuất tới hòa giải tất nhiên muốn làm hòa sự lao trinh nó liền không thể quá làm âm ý cho nên sa hòa thượng mục tiêu là ngộ một cái chứ tịnh sa ngộ tịnh pháp hiệu chính là như vậy tới tễ vũ hà đang nghe khương văn chết giảng tới đây cảm giác bao phủ tại chính mình bốn phía mê vụ bị thổi tan không thiếu ngộ không ngộ năng ngộ tịnh thì ra là thế mặc dù tễ vũ hà trải vớt ra tầm cảnh tu luyện mạch lạc có thể nàng mong muốn đạo còn có một tầm giấy cửa sổ cách văn chiết ta ta vợ ơ không nghĩ ra cuối cùng tễ vũ hà nhìn về phía khương văn chết đưa ra nghi ngờ của mình thật â n c h chạy k sư ngài có thể sai lầm một điểm tất nhiên đoán được căn kết chỗ khương văn chết tự nhiên là sẽ không giấu giếm cái gì lúc này xách ra chúng ta chỉ là tu tiết giả suy cho cùng vẫn là sinh ra liền mang theo thất tình lục dục người khương văn chết không nhanh không chậm giải thích nói cho nên chúng ta sợ cầu chính là nhân đạo mà không phải thái thượng vong tình vứt bỏ thất tình lục dục thiên đạo tệ vũ hà trên gương mặt biểu lộ mặc dù thấy không rõ lắm nhưng vô luận là khương văn chết hay là cận chỉ nhu cũng có thể rõ ràng cảm giác được nàng bây giờ vô cùng kích động nhân đạo thiên đạo khương văn chết tiếp tục giải thích nói nhân đạo là có thể đem thất tình lục dục không chế đến nhất nghiệm vì h o ả n g không nhất nghiệm vì tính cảnh giới tức tùy tâm trường khống mình tình dục ông o n g o n g khương văn chết tiếng nói phụ lạc tệ vũ hà bên cạnh kiếm khí dây lụa đ ỗ n g nhiên chuyển ra một hồi thanh thúy kiếm minh tới khí tức trên người nàng cũng dần dần biến hư vô mờ mịt đến cuối cùng hơi thở của tệ vũ hà hoàn toàn cùng kiếm khí phong hòa làm một thể đại khái sau ba cách nguyên lai là chuyện như vậy à cảm ơn ngươi văn chiết giúp ta tìm tới rồi tâm kiếm đại đạo khương văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói tổ sư nói quá lời kỳ thực đệ t ử nói những vật này cũng là thuận miệng hồ sưu mà thôi là tổ sư tu vi cảnh giới đầy đủ mới có thể tìm được bản thân sở cầu chi đạo tệ vũ hà khẽ cười nói cùng ta còn nói lời khách sáo à, t i ê n tâm ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đem kiện pháp khí này luyện chế được như ý túi đựng tên luyện chế khương văn chiết đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu bây giờ tài liệu đã tìm đủ chờ tây t h u vương quốc nguy cơ giải trừ phía sau liền có thể bắt đầu luyện chế mà tây t h ụ c vương quốc tu tiên giới yên tĩnh tại lạc hà kiếm tông chủ động tìm tới chính khí thư viện trả thù mà bị phá vỡ lạc hà kiếm tông trưởng giáo trung nông dẫn dắt hoàng tuyết đánh cùng tào minh hai vị kim đan trung kỳ tu sĩ hai trăm trúc cơ trung kỳ trở lên kiếm tu đ ạ i náo chính khí thư viện tuyên bố lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ tại một năm trước lọt vào không rõ thân phận tu sĩ ám sát một năm qua này kiếm tông cũng không có t r a ra là ai sai phái ra sát thủ là thúy vi đế quốc vạch trần những sát thủ kia là chính khí thư viện phái ra chính khí thư viện danh xưng tây t h u c vương quốc đệ nhất tu tiên tông cửa thư viện cường giả có rất、nhiều. tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm đối phó lạc hà kiếm tông đợt thứ nhất thế công sau đó thực lực đột phá đến nguyên anh sơ kỳ lạc thiên hành mang theo thạch hiệu dung cùng năm trăm tên kiếm tông trúc cơ đệ tử gấp rút tiếp viện chính khí thư viện đối mặt hùng hổ dọa người kiếm tông tu sĩ thật là lòng tràn đầy bất khuất bọn họ là tham dự đối với cận chỉ nhu vây giết có thể dẫn đầu thúc đẩy chuyện này là sung hư quan a mà m để cho chính khí thư viện cảm thấy biệt khuất sự tình là việc này vẫn là thúy vi đế quốc bên kia tiết lộ tin tức cuối cùng là chính khí thư viện lựa chọn c u i đầu tiên là ngay trước lạc thiên hành cùng chu nông sử từ một cái k bởi vì chính khí thư viện rất rõ ràng chờ lạc hà tiên tử đích thân tới chính khí thư viện đến lúc đó cũng không phải là chết một cái tu sĩ kim đan vấn đề lấy lạc hà đồ t ể thủ đoạn nói không chừng muốn chết bên trên bốn năm cái tu sĩ kim đan lạc hà kiếm tông đánh lên chính khí thư viện cũng không có cho chính khí thư viện tu sĩ tạo thành bao lớn tử vong có thể bị phế sạch tu vi trúc cơ kỳ tu sĩ cộng lại chừng bốn khoảng trăm n ư ờ i đây chính là thật sự thương tổn tới chính khí thư viện lân cốt tại kiếm tông đệ tử trở về lạc hà kiếm tông ngày hôm sau chính khí thư viện liền đối với sung hư quan triển khai trả thù x u n g hư quan cũng không phải ngồi không liên lạc với ngọc long tự cùng chính khí thư viện cây kim đối với mạch mang làm chỉ là ngắn ngủi nửa cái tháng thời gian tây thuộc vương quốc tu tiên giới liền đã loạn thành hỗn loạn mà tạo thành tây thuộc vương quốc tu tiên giới đại loạn lạc hà kiếm tông nhưng là đặc biệt tiên tĩnh giống như căn bản cũng không biết chính khí thư viện cùng x u n g hư quan ngọc long tự ba nhà đang đánh nhau đồng dạng mà đối với thúy vi đế quốc tới nói bọn hắn cũng biệt khuất muốn p h u n một ngụm lao huyết thúy vi đế quốc cầm quyền tông môn thúy vi tiên tông vừa mới tổ chức bách tiên yến chuẩn bị ứng đối tây thuộc vương quốc uy hiếp tổ kiến liên quân sự tỉnh vừa mới đưa ra. tiếp đó nhận được tây thuộc vương quốc tu tiên giới nội chiến bùng nổ tin tức càng chết là thúy vi đế quốc những thứ khác quy thuộc vương quốc đông nhiên liên danh đưa ra kháng nghị tây thuộc vương quốc cũng không có làm ra ngẫu nghịch thúy vi đế quốc sự tình kết quả thúy vi đế quốc muốn lấy không có chứng cơ tội danh diện đi tây thuộc vương quốc nay lệ vừa mở đối với những khác quy thuộc vương quốc tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt thúy vi đế quốc tu tiên giới bên trong cũng là lời đồn đại bay lời trời nói là thúy vi tiên tông muốn thừa dịp tây thuộc trong vương quốc loạn cướp đoạt tây thuộc vương quốc c ố thổ vì không để người m ư cớ còn tạo ra tây thuộc vương quốc lạc hà kiếm tông có ý đồ không tốt. thúy vi đế quốc hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành hôm nay cái dạng này thậm chí cũng không biết nên làm thế nào mới tốt bách tiên yến đã tổ chức cũng không thể thật sự thỉnh những thứ này dự tiệc tu sĩ kim đan ăn một bữa cơm coi như xong đi nhưng bây giờ tây thuộc vương quốc tu tiên giới nội chiến b u ố c p h á t thúy vi đế quốc nếu là thật tổ kiến tu sĩ liên quân đi tiến đánh tây thuộc vương quốc như vậy á c sẽ f khác quy thuộc vương quốc liên thủ đối kháng thúy vi đế quốc thống trị thúy vi đế quốc mặc dù so sánh lại bất kỳ một cái nào quy thuộc vương quốc đều mạnh có thể mười hai cái quy thuộc vương quốc đều mạnh có thể nhường thúy vi đế quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ cuối cùng tại thúy vi đế quốc tu tiên giới cùng uy thuộc vương quốc liên thủ tạo áp lực dưới chính thúy vi tiên tông nuốt vào cái này quả đắng tự nhận lỗi giao ra trưởng quản thúy vi đế quốc phạm tục quyền hành mà tiếp quản thúy vi đế quốc phạm tục quyền hành chính là ngọc phật thiền viện ai bảo ngọc phật thiền viện bên trong nắm giữ một vị hóa thần kỳ phật tu tọa c h â n đây thúy vi đế quốc bên trong ngọc phật thiền viện cùng thúy vi tiên tông bởi vì việc này nhường hai nhà quan hệ biến khẩn trương lên đối với thúy vi đế quốc uy thuộc vương quốc tới nói ngọc phật thiền viện cùng thúy vi tiên tông đánh nhau cho phải đây càng quan trọng chính là thúy vi đế quốc tu tiên giới cũng không phải bền chắc như thép không hề thiếu tông cửa đều chờ đợi thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện sụp đổ mất chỉ có dạng này bọn hắn mới có cơ hội chấp trưởng một cái đế quốc quyền hành cho nên bọn hắn cũng không thiếu đang âm thầm phiến âm phong lân quang thúy vi đế quốc tu tiên giới biến thần hồn nát thần tính mặc dù không có giống tây t h ụ c vương quốc dạng này tu tiên tông cửa ở giữa buộc phát đại chiến nhưng cũng không có lấy trước kia loại đối với quy thuộc vương quốc á p chế lực đây chính là h ư ơ n g văn chết mong muốn cục diện thời gian giống như thời gian qua nhanh chỉ là thời gian trong nháy mắt h ư ơ n g văn ch tại trở h về tông môn ngày thứ ba thông qua vấn đạo các tầng thứ tám truyền tống trận đi tới ở vào kim nguyên huyện dưới đất địa viên tu luyện trong không gian bế quan tu luyện địa viên tu luyện tràng đi qua tệ vũ hà cùng lạc thiên hành hơn một năm cố gắng tổng cộng mở ra năm người tu luyện tràng đi ra từ trên hướng xuống số tầng thứ nhất không gian trong lòng đất tam tiên lý tài hữu cái này tầng không gian cắt đứt tất cả địa viên chi khí trong không gian mặc dù tràn đầy địa viên chi khí lại cảm giác không thấy cái gì huy áp t ạ hoạch lạc m kiếm thời t hà bị kế hoạch vì ô n g đường lui, r ấ thứ n i ề u hai trong lòng đất năm thiên lý bắt đầu từ nơi này liền là chân chính địa v i ê n tu lựa tràng bởi vì cao áp n h ư ờ n g địa v i ê n chi khí nhiệt độ lên cao tới rồi hơn sáu mươi độ nếu là người bình thường đi tới cái này không gian rất nhanh sẽ bị nhiệt độ cao cao áp nghẹn chết rồi khương văn c h ế t cùng cận chỉ nhu cũng chỉ có thể tại cái này không gian nghỉ ngơi ba canh giờ nếu là thời gian lâu dài cũng nguy hiểm đến tính mạng căn cứ vào lạc thiên hành lời nói trong lòng đất bảy thiên lý tám thiên lý cùng vạn lý chỗ còn mở có ba người tu lựa tràng tu sĩ kim đan có thể tới lòng đất bảy thiên lý chỗ không gian tu luyện tám thiên lý chỗ tu luyện chẳng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể trải qua sau cùng vạn lý chỗ tu luyện không gian là tệ vũ hà vì tự mình mở ra bế quan tu luyện nơi trốn có thể dài thời gian dừng lại lòng đất và dặm cũng chỉ có thực lực đến gần vô hạn hóa thần kỳ tệ vũ hà mới được địa h u y ì n tu luyện chẳng trên thực tế là thích hợp nhất khương văn chết chỗ tu luyện tại tu luyện sau khi khương văn chết cũng sẽ dành thời gian luyện chế một chút thủ độn phủ đi ra dự bị cận chỉ nhu trong lòng đất năm thiên lý cao áp nhiệt độ cao trong hoàn cảnh tu luyện công pháp rèn thể ngọc linh thúy tinh thể có thể nói là tiến bộ thần tốc. môn này công pháp rèn thể là chuyên môn vì nữ t ử khai thác tại tăng lên người tu luyện cơ thể lực phòng ngự đồng thời còn có thể chiếu cố đẹp da thịt trắng hiệu quả tu luyện cao giai pháp bảo cảnh giới lúc có thể để người tu luyện cơ thể giống như mỹ ngọc linh tinh giống như hoàn mỹ không một thì vết đương nhiên tu luyện môn công pháp này cũng không phải thường hao phí tài nguyên tiền tài đặc biệt là cùng linh thạch phối hợp linh ngọc là nhất định không thể thiếu cơ sở tài nguyên trừ cái đó ra còn phải chuẩn bị mấy trăm loại chân quý dược liệu chế biến tắm thuốc lạc hà kiếm tông càng là tài đại khí thô mỗi tháng đều là cận chỉ n u chuẩn bị một lần dùng thâm viên đ i ệ long nước bọn điều chế tắm thu nếu không phải là phát hiện một cái chưa bao giờ bị khác tu tiên giả đặt chân địa uyên lạc hà kiếm tông cũng không có cái này t à i lực tới cung cấp cận chỉ nhu tu luyện ngọc linh thúy tinh thể trên thực tế tu luyện ngọc linh thúy tinh thể chuẩn bị những tư nguyên này không là khó khăn nhất chỉ cần có linh thạch vô luận là linh dược hay là linh ngọc cũng có thể đem tới tay khó khăn nhất là người tu luyện có thể tiếp nhận rèn luyện thể chất thống khổ tại không thành công đột phá ngọc linh thúy tinh thể cảnh giới tu l u y ệ n trước rèn luyện thể chất thống khổ cũng sẽ không tiêu thất Chương 98, thúy Vi Đế Quốc cận chỉ nhu từ bắt đầu rèn thể tu luyện đến thành công đột phá ngọc linh thúy tinh thể rèn thể đệ nhất trọng lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm phòng ngự pháp khí tổng cộng hao phí hơn năm tháng thời gian cái này đoạn thời gian bên trong nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang tiếp nhận linh ngọc chi khí rèn luyện thân thể thống khổ những người khác có thể không rõ ràng nhưng khương văn chức có thể minh lộ ra cảm thấy cận chỉ nhu thể trọng nhẹ hơn hai mươi cân bây giờ cận chỉ nhu chỉ là đem ngọc linh thúy tinh thể tu luyện tới rèn thể nhất trọng cái này thuộc về phòng ngự hệ thể tu một trong phúc lợi tại tu tiên giới đông đảo hệ thống tu luyện ở bên trong phòng ngự hệ thể tu cảnh giới thứ nhất là dễ d không bằng nói pháp tu lần thứ nhất tầng cảnh giới là phi thường khó mà đột phá giống như khương văn chết bị gông cùng xiềng xích tại luyện khí mười tầng hai ba năm cũng không thể tiến thêm kỳ thực lấy khương văn chết bốn thuộc tính linh gốc tư chất nếu là không có cơ duyên gì có thể tu luyện tới luyện khí mười tầng cũng đã là cực hạn nhưng phòng ngự hệ thể tu chỉ cần có thể ăn rèn luyện thể chất đau khổ như vậy thì nhất định có thể đột phá tầng cảnh giới thứ nhất bất quá rèn thể đệ nhị trọng tu luyện độ khó sẽ vượt xa pháp tu t r ú c cơ độ khó rất nhiều phòng ngự hệ thể tu dốc cả một đời đều bị gông cùng xiềng xích tại rèn thể nhất trọng không thể tiến thêm trong một ngàn người chỉ có thể có một người có thể thuận lợi tu luyện tới rèn thể hai trọng cảnh giới ngoại trừ rèn thể lúc phải hao phí số lớn tài nguyên bên ngoài rèn luyện thể chất thống khổ cũng sẽ so vừa mới rèn thể mạnh hơn mấy chục lần hơn nữa muốn đột phá đến rèn thể nhị trọng ít nhất cũng phải hao phí ba đến năm năm thời gian nếu là không có đầy đủ bền bỉ nghị lực là không thể nào an phần này đau khổ khương văn chiết cùng cận chỉ n u toàn tâm toàn ý tu luyện hoàn toàn không để ý đến qua chuyện ngoài giới tây thuộc vương quốc tu tiên giới hôn chiến đã kéo dài nửa năm Đã có ngày càng càng ngày n g hôm i kiếm ê m trọng tư thế. t hà Lạc n Vấn đạo cốc, vấn đạo các tầng không gian. Khương Văn Chết, Cận、chỉ、Nhu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cái này trong không gian. g gốc, đạo đạo các cựu Chiết, Chỉ cái xuất h ô ở nay là khương văn chiết cùng cận chỉ nhu từ địa h u y ê n tu luyện tràng trở về kiếm khí phong nghỉ ngơi thời gian nhưng vừa v ậ n trở lại kiếm khí phong liền nhận được trưởng giáo chu m ô n g truyền âm nhường hai người tới vẫn đạo các chín tầng một lần ha ha ha văn chiết tiểu n u tới tới tới liền c h ờ các ngươi nha trường giáo chu nông gặp khương văn chiết cùng cận chỉ nhu tới lúc này sang sẵn cười gọi khương văn chết ánh mắt chỉ là tại cựu tầng trong không gian nhẹ nhàng đã qua thấy được đại trưởng lão lạc thiên hành trưởng giáo chu m ô n g cùng chấp pháp trưởng lão hoàng tuyết thánh lại thêm thiếu tông chủ cận chỉ nhu trừ mình ra tại chỗ tu sĩ cũng là lạc hà t i ê n tử dòng chính truyền nhân đệ tử gặp qua đại trưởng lão trưởng giáo sư tổ hoàng sư tổ khương văn chết đầu tiên là hướng lạc thiên hành chu m ô n g cùng hoàng tuyết thánh hành lễ tiếp đó đứng ở cận chỉ nhu bên cạnh ha ha ha văn chết người đến xem cái này lạc thiên hành hướng về phía k ư ơ n g văn chết vẫy vây tay đồng thời đưa tới một cái ngọc giản ra hiệu k ư ơ n g văn chết nhìn kỹ một chút vâng đại trưởng lão hai mươi h c u n g k í n h t i ế p lạc t h i ê n hai à n h đ ư t ớ n g ọ c Giản, do xét t ra h ầ n trí c ủ a m ì n h h ư ớ nghìn hai m ư g i hai nghìn hai t ế p đó l i ề n t h ấ y Thúy v i Đế Quốc b ê n t r o n g nắm dự h ó a t h ầ n kỳ tu sĩ Tu t i ê n t ô n g cửa t h ú y Vi t i ê n t ô n g c ù n g Ngọc p h ậ t t h i ề n v i ệ n n hai i ề u k h c h i ế n tư t h ế Ha h a ha ha, Văn c h ế t n ế u k h ô n g p h ả i tiểu m ư ộ i hai n c h ì n g hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n g t ì n hai tiểu mươi hai nghìn hai mươi hai hơn nữa coi như thật đánh nhau cái này cũng cùng đệ tử không có quan hệ gì a a đúng đúng đúng cái này với ngươi không quan hệ hoàng tuyết oánh nghe xong khương văn chết lời nói phía sau móc méo miệng nói bây giờ chính khí thư viện cùng xung hư quan ngọc long tự đánh nhau thật tình trong nửa năm này bọn h ắ n ba nhà thế nhưng là vẫn là cướp r ư ừ n g tám vị tu sĩ kim đan từ thương trúc cơ tu sĩ không dưới hai ngàn người ngươi đừng nói cái này cùng ngươi cũng không quan hệ khương văn chết thật sự là không muốn cùng hoàng tuyết oánh nói d ó c chuyện này vội vàng nói tránh đi trưởng giáo sư tổ không biết ngài triệu kiến đệ tử cần làm chuyện gì chu mông cười nhẹ lắc lắc đầu nói không phải ta triệu kiến ngươi là sư phó lao nhân gia nàng muốn gặp chúng ta lạc hà tổ sư khương văn c h ế t còn đang suy nghĩ tệ vũ hà ở đây triệu kiến mình cùng cận chỉ nhu là cần làm chuyện gì tệ vũ hà thân ảnh phong hoa tuyệt đại liền xuất hiện ở lạc thiên hành bên cạnh sư phụ lạc hà sư tổ tổ sư tệ vũ hà nhẹ nhàng vuốt cằm nói người đều đến đông đủ tất cả ngồi đi cận chỉ nhu đi tới nàng chuyên trúc chỗ ngồi xuống khương văn c h ế t đặc biệt lúng túng nhìn xem ngồi tại trên đài cao đám người chính mình liền một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử vấn đạo các cựu tầm trong không gian là không thể nào có chỗ ngồi của mình tệ vũ hà gặp khương văn chất quy quy củ củ đứng dưới cao đài. cũng ý thức được mình tại ở đây triệu kiến khương văn chết sơ sót điều này văn chết ngươi cũng lên đây đi ngồi bên thân ta vâng nhiều tạ tổ sư hỏi các cựu tầng trong không gian có tư cách ngồi ở tệ vũ hà người bên cạnh chỉ có lạc thiên hành cùng cận chỉ nhu bây giờ nhường khương văn chết cũng ngồi vào bên cạnh của nàng cái này biểu thị khương văn chết thân phận địa vị đã đạt đến nguyên anh trường lão thiếu tông chủ cái này cái cấp bậc chu nông cùng hoàng tuyết ánh đồng thời không có chút nào không vui hoàng tuyết ánh thậm chí chủ động cho khương văn chết chuyển tới một cái chỗ ngồi tại khương văn chết sau khi ngồi xuống tệ vũ hà lúc này mới lên tiếng nói nghĩ đến các ngươi cũng biết bây giờ tây thục vương quốc cùng thúy vi đế quốc bên trong phát sinh sự tỉnh văn chiết bây giờ kiếm tông tình cảnh đã rất là cải thiện tễ vũ hà nhìn về phía khương văn chiết d o hỏi thúy vi đế quốc đối với tây thục vương quốc cơm thẩm sắp đ ặ t b ị hoàn toàn tan giã hơn nữa thúy vi đế quốc đối với kiếm tông uy hiếp cũng đã tiêu trừ ngươi cảm thấy đón lấy tới kiếm tông nên làm cái gì tiếng nói p h ụ lạc mọi người tại đây đều quay đầu mặt tràn đầy mong đợi nhìn xem khương văn chiết thổ sư đệ tử tài sơ học tiền ai h ư n văn chiết ngươi liền đừng lệm mề thống khoái điểm được không được hoàng tuyết đánh nghe xong khương văn chết lời nói khí sẽ không đánh một chỗ đến lúc này mở miệng phản bác ngươi nếu là tài sơ học thiển những cái kêu bởi vì ngươi mà chết tu sĩ kim đan tính là gì thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện đối địch đây tính toán là cái gì chu mông cũng cười ha hà nói chính là a văn chiết ngươi liền nói một chút nha để chúng ta nghe nghe lời ngươi cao kiến tễ vũ hà cùng lạc thiên hành mặc dù không có mở miệng nhưng khương văn chết có thể cảm giác được bọn hắn nhìn mình ánh mắt tràn đầy thúc giục thúc ta vậy ta liền nói một chút ta thiện kiến nghe xong khương văn chết lời nói về sau cận chỉ nhu lúc này lấy giấy bút bày ra muốn ghi chép lại khương văn chết giảng nội dung tư thế tới lạc thiên hành chu nông cùng hoàng tuyết ánh cũng đều dựng lỗ thai lên rất sợ nghe lỗ hổng tin tức gì như vậy chúng ta cần làm hai chuyện đầu tiên là ổn định kiếm tông cơ bản b ả n chuyện thứ hai hướng toàn bộ tây thuộc vương quốc bày ra kiếm tông nhân nghĩa chu nông cấp bách vội mở miệng nói văn chết ổn định cơ bản b ả n là có ý gì khương văn chết nhìn về phía chu nông nói chính khí thư viện cùng sung hư quan ngọc long tự đại chiến trước hết nhất không chịu được tất nhiên là chiếm cứ khi bọn hắn trong phạm vi thế lực tán tu q u n thể t hắn, hắn đây là kiếm tông cơ bản bản thuyết không thể loạn cho nên kiếm tông muốn tổ kiến đội chấp pháp ổn định cái này ba đạo đất trật tự chu ngông nhiên nhẹ gật đầu rất rõ ràng hắn nhận được ngoại lai tán tu tại kiếm tông trên địa bàn làm loạn bờ báo khương văn chết nhìn về phía hoàng tuyết b á i h nói chuyển thứ hai quan kiếm tông tương lai trăm năm phát triển kế hoạch kiếm tông tu sĩ、si、muốn chủ động đi tới hỗn loạn đạo phủ trợ giúp những cái kia bởi vì tu sĩ đấu pháp mà tao nổ g nguy hiểm và khó khăn người diệt s á t những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm săn g làm bậy cường đạo giặc cỏ kỳ thực khương văn chất chỉ cần cung cấp một cái mạch suy nghĩ là được những thứ khác tự có lạc thiên hành chu nông cùng hoàn g t u y ế t đánh bọn hắn đem hắn hoàn thiện cuối cùng khương văn chất nhìn về phía tệ vũ hạ đạo tổ sư có thể phải làm phiền ngại tự mình đứng ra hòa giải chính khí thư viện cùng sung hư quan mâu thuẫn tốt nhất là đem đầu mâu chỉ hướng ngọc long tự nếu là thúy vi đế quốc nội chiến mở ra chúng ta liền thừa cơ đem ngọc long tự nổ tận gốc nếu là thúy vi đế quốc nội chiến không đá đem ngọc long tự đổi ra tây thuộc vương quốc tễ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói được rồi văn chất lên tiếng mọi người cũng đều đã nghe qua đón lấy tới ta nói chuyện thứ hai thúy vi đế quốc c h â n võ kiếm tông ngọc thành đạo tông cùng bạch lộc thư viện muốn tới tông môn luận bản luận đạo lạc thiên hành nghe xong tễ vũ hà lời nói phía sau nhữ nhữ mày nói cái này ba cái tu tiên tông cửa đều là thúy vi tiên tông đáng tin minh h i ế u bọn hắn tới ta kiếm tông luận bản luận đạo là giả để chèn ép tông môn phát triển mới thật sự là mục đ í c đi k ư ơ n g văn chất nghe xong lạc thiên hành lời nói phía sau lông mày không khỏi hơi nhữ lại thúy vi tiên Bọn hắn lại không muốn cùng ngọc phật thiền viện trọi cứng đến cùng lũi mà cầu lần đến tìm lạc hà kiếm tông s u ố i quậy tự nhiên là trở thành thúy vi tiên tông lựa chọn hàng đầu ừ cậu không đổi được đức đức chu nông h ừ nhẹ một tiếng nói thúy vi tiên tông tác phong trước sau như một thôi không dám cùng ngọc phật thiền viện phát sinh xung đột chính diện liền tới khi dễ chúng ta khương văn chết mặc dù tiến vào tu tiên tông cửa vài chục năm nhưng từ chưa từng đi k h á c tu tiên tông cửa cũng không có cùng các tu tiên tông cửa tu sĩ đã từng quen biết chỉ là tại thư tịch trên thẻ ngọc thấy qua luận bản luận đạo ghi chép nhưng từ chu nông lời nói cùng cận tinh châu hoàng tuyết thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa kiếm tông càng giống là phá quán khi phụ người thổ sư chư vị sư tổ khương văn chiết cực kỳ không hiểu nói cái này chân võ kiếm tông ngọc thành đạo tông cùng bạch lộc thư viện tới luận bàn luận đạo bọn hắn phái r a cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ư t ế vũ hà nhìn về phía khương văn chiết nói không phải bọn hắn chỉ là quen dùng công bình công chính c ử hiệu nhồi môn hạ của mình trúc cơ đệ tử xuất thủ tùy ý tàn sát quy thuộc vương quốc tu tiên tông cửa trúc cơ đệ tử mà thôi khương văn c h ế t nghe xong tể vũ hà lời nói phía sau đấy lòng nghi hoặc càng nhiều tất nhiên tham dự tranh đấu chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử. chẳng lẽ nói một cái tông môn còn tìm không ra mấy cái có thể đánh trúc cơ đệ tử đi thực sự không được cho đệ tử của mình trang bị lên cực phẩm phòng ngự pháp khí cũng có thể đứng ở thế bất bại à tễ vũ hà phảng phất là đoán được khương văn chết nội tâm nghi hoặc lại lần nữa mở miệng giải thích một cái hai người đệ tử phát triển cũng vô dụng bọn hắn sẽ trước tiên lập xuống quy tắc chỉ cho phép năm mươi tuổi trở xuống trúc cơ đệ tử tham dự luận bàn luận đạo tiếp đó tại lúc tỉ thí dùng xa l u â n chiến cho dù là nhường đệ tử mang theo cực phẩm phòng ngự pháp khí cũng chịu không được tiêu hao như thế a ngay xong tễ vũ hà giảng giải khương văn chết lúc này mới hiểu thúy vi đế quốc điều động chính mình quốc nội tu tiên tông cửa đi quy thuộc vương quốc tu tiên tông cửa p h à quán mục đích đúng là hết khả năng đả kích quy thuộc vương quốc tu tiên tông cửa sinh lực giống lạc hà kiếm tông hao phí số mười năm thời gian bồi dưỡng được đệ tử chỉ cần làm đem các loại có khả năng ngưng kết kim đan trúc cơ kỳ đệ tử đánh chết đánh cho tàn phế một n ữ a cái này cũng đủ để cho kiếm tông tại trong vòng trăm năm khó mà bồi dưỡng được tu sĩ kim đan tới mà tu sĩ kim đan về số lượng không tới muốn nhường tu sĩ kim đan ngưng kết nguyên anh càng là khó càng thêm khó khương văn chiết cũng suy nghĩ minh bạch vì cái gì tây thuộc vương quốc tu sĩ tao nộ qua thúy vi đế quốc tinh chuẩn ám sát lần này trần võ kiếm tông bạch lộc thư viện cùng ngọc thành đạo tông tới lạc hà kiếm tông phá quán sát xuất lớn là bởi vì lạc thiên hành ngưng kết nguyên anh cùng cận chỉ nhu vị này nắm giữ phong linh thân thể thiếu tông chủ khương văn c h ế t quay đầu nhìn về phía cận chỉ nhu đạo dạng này à nhà chúng ta chỉ nhu liền muốn thiết t r í một cái ba mươi tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể khiêu chiến lôi đài không biết thúy vi đế quốc tu tiên tông trong cửa có thể tìm ra bao nhiêu cái tài năng ở ba mươi tuổi phía trước tu luyện tới trúc cơ kỷ tu sĩ tới lạc thiên hành nghe xong khương văn chất lời nói phía sau hơi hơi hơi x văn chiết nói không sai thúy vi đế quốc cái kia chút trúc cơ các thiên tài phần lớn là ba mươi m ư ờ bốn mươi tuổi cho dù là có ba mươi tuổi trúc cơ đệ tử bọn hắn cũng sẽ không mang ra tông môn chu mông n h i u chặt lông mày hơi giãn ra một chút sau đó lo lắng nói chỉ nhu có thể dùng tuổi tác ưu thế t r á n h thoát thúy vi đế quốc trúc cơ tu sĩ nhằm vào có thể tông môn đệ tử khác vẫn như cũng là rất nguy hiểm à một khi bị để mắt tới bọn họ là rất khó toàn thân trở lui khương văn chiết khẽ cười nói chu sư tổ chúng ta sớm cho không vừa lòng năm mươi tuổi trúc cơ các sư thúc phát một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí cho dù là các sư thúc không địch lại thúy vi đế quốc tu sĩ l u ậ n công nhưng chí ít có thể giữ được tính mạng đi chu mông nhẹ nhàng gật đầu nói biện pháp này có thể là có thể nhưng cần ngươi xuất thủ luyện chế hai mươi kiện c ự c phẩm phòng ngự pháp khí mới được khương văn c h í c h khẽ cười nói chỉ cần hỏa d i ễ m cùng tài liệu có thể được giải quyết chính là luyện chế hai mươi kiện c ự c phẩm pháp khí không thành vấn đề vốn là khương văn c h í c h còn nghĩ miệng này một chút nói mình có thể luyện chế năm mươi kiện c ự c phẩm phòng ngự pháp khí đại điện lo lắng cho mình giống lần trước như thế miệng này bị quả nhiên lúc này mới cấp bách vội vàng đổi lời nói nói không có vấn đề tễ vũ hà mở miệng yếu đ t nói văn chiết ngươi cũng nên có thể đoán được chân võ kiếm tông bạch lộc thư viện cùng ngọc thành đạo tông tới ta kiếm tông là bới móc cho dù là ngươi cho các môn hạ đệ tử đều phối trí bên trên cực phẩm phòng ngự pháp khí bọn hắn một ngày đi không được kiếm tông liền một ngày không thể an ninh n a khương văn chiết nhìn về phía tệ vũ h à đạo thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa không phải cường điệu công bình công chính nga tổ sư nếu bọn họ chúc cơ kỳ đệ tử bị một cái luyện khí kỳ đệ tử đánh giết bọn hắn không có đạo lý cũng không lập trường đến kiếm tông vân trách nga chương văn chiết ý tứ rất rõ ràng thúy vi đế quốc để xướng trúc cơ đánh trúc cơ tu sĩ kim đan không thể nhúng tay cho nên thúy vi đế quốc trúc cơ tu sĩ có thể dùng chiến thuật b i ể n người dễ dàng nghiền ép những cái k i a quy thuộc vương quốc trúc cơ tu sĩ ngược lại hương văn chiết cái này luyện khí kỳ đệ tử đem thúy vi đế quốc trúc cơ tu sĩ giết chết thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa cũng tìm không thấy cớ gì tới chỉ trích kiếm tông mới phải tễ vũ hà vội vàng phản bác không được chết ngươi như xuất thủ á t sẽ dẫn tới ngoại giới chú ý nói không chừng còn có thể dẫn tới thúy vi đế quốc cao tầng chú ý bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn một cái nắm giữ cực hạ n t h ô n thông pháp tu tại chính mình thổ đội phụ thế nhưng là khương văn chất tầm tâm nghiệm nghiệm thật nhiều năm bảo mệnh pháp thuật giới đi địa viên liền không thể thi triển thổ đội phụ khẳng định muốn nhiều luyện chế một chút thổ đ ộ n phụ dự bị mới được ô hát mi thượng đế nhiều như vậy thổ đ ộ n phụ cho dù là nguyên anh kỳ lạc thiên hành t h ợ t thấy hơn sáu trăm mai lóng lãnh thổ hoàng sắc linh quan thổ đội phụ cũng k hãm ô n n g h địa c phụ liệt địa phụ nham âu phủ cái gì cần có đều có cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ tới lòng đất truy sát ta có những thứ này phụ lục ta liền có thể lợi dụng địa lợi cùng hắn chu toàn một chút nếu là kim đan kỳ tu sĩ tới lòng đất truy sát ta ta có chín phần mười tám chắc chắn lợi dụng thổ hệ pháp thuật đem hắn lừa dết trong lòng đất Chế trải á c h ắ qua một đoạn thời gian nghiên cứu và nếm thử khương văn chít thật vẫn luyện chế được một chút cao cấp thổ hệ pháp thuật phù lục tễ vũ hà nhìn xem khương văn chít lấy ra cao cấp thổ thuộc tính phù lục chợt nhớ tới một kiện bị nàng quên mất sự tình nếu bàn về bảo mệnh thủ đoạn bảo mệnh khương văn chết tuyệt đối là nàng biết trong tu sĩ số một tồn tại đặc biệt là thần thông cấp bậc gần n ấ p pháp thuật hóa quang đồng trần một khi thi triển liền nàng đều không thể tìm ra khương văn chết t h n thân nơi nào càng không nói đến khương văn chết trên thân còn có hơn sáu trăm a i thổ đội phụ tệ vũ hà cảm giác chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ thân tự xuất thủ mới có thể bắt được khương văn chết có thể cái nào hóa thần kỳ tu sĩ có thể không n ể mặt mặt chủ động đối phó một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể kéo phía dưới cái mặt này lạc thiên hành Chu、Mông、cùng Hoàng Mông t u y ế t đánh nhìn xem Khương xem vũ ă n hà trầm lấy ngâm một hồi lâu mới nói tốt ba văn chiết ngươi thành công thuyết phục ta nếu nói như vậy cái này thuộcộc tính cực phẩm linh thạch liền ban cho ngươi rồi nói đến đây tễ vũ hà liền từ nàng chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái lóng lãnh thổ hoàng sắc linh quang cũng chỉ có lớn trường hột đảo linh thạch tới ở nơi này mai linh thạch xung quanh quanh quần một đoàn mắt thường có thể thấy được thuần tịnh thổ thuộc tính linh khí v ẫ n đạo các cựu tầng trong không gian thổ thuộc tính linh khí bởi vì này mai c ự c phẩm linh thạch xuất hiện đều sôi trào khương văn chiết cảm giác mình tu luyện địa hoàng thổ linh quyết tốc độ cũng mau ba phần không thôi tễ vũ hà theo thứ tự nhìn về phía lạc thiên hành chu nông cùng hoàng tuyết、hành、nói tiểu lạc nông nông tiểu ánh các ngươi không có ý kiến chứ lạc thiên hành khẽ gật đầu một cái nói văn thưởng một kiện tr mặc dù tông môn cũng chỉ có một khối thổ thuộc tính c ự c phẩm linh thạch nhưng ban thưởng cho văn c h ế t ta không có bất kỳ cái gì ý kiến ta cũng không ý kiến chu mông lúc này nhắc tay biểu thị chính mình không có ý kiến trong tông môn hai vị nguyên anh tu sĩ đều không ý kiến hắn còn có thể có ý kiến gì hoàng tuyết ánh nhìn một chút khương văn c h ế t lại nhìn một chút tệ vũ hà trên tay nâng c ự c phẩm linh thạch hơi suy tư một chút nói cho văn c h ế t lời nói ta cũng không ý kiến tệ vũ hà lúc này mới quay đầu nhìn về phía khương văn c h ế t nói t ự c phẩm linh thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu mặc dù nó ẩn chứa linh khí có thể tăng tốc tốc độ tu luyện của ngươi nhưng ta đề nghị ngươi ở đây cần khôi phục pháp lực dùng nó tới khôi phục pháp lực vâng đệ tử ghi nhớ tổ sư dạy bảo khương văn chiết đứng dậy dùng hai tay cung cung kính kính tiếp nhận tệ vũ hà đưa tới thổ thuộc tính c ự c phẩm linh thạch đây chính là tu tiên giới số lượng không nhiều có thể không cái gì tác dụng v ụ khôi phục nhanh chóng tu sĩ pháp lực bảo vật c ự c phẩm linh thạch bên trong lần chứa thiên địa linh khí cực kỳ tinh khiết không có bất kỳ cái gì tạp chất loại này tinh khiết năng lượng khiến cho tu tiên giả đang hấp thu cùng chuyển hóa linh khí lúc hiệu suất cao hơn tốc độ tu luyện càng nhanh cùng phổ thông linh thạch so sánh t ự c phẩm linh thạch năng lượng mật độ phải lớn hơn nhiều tại ngang nhau thể t t ự c phẩm linh thạch cần chứa lượng linh khí là phổ thông linh thạch mấy lần thậm chí mấy chục lần được rồi hôm nay cần phải thương lượng sự tình chỉ những thứ này t ế vũ hà tại đem thổ thuộc tính c ự c phẩm linh thạch đưa cho khương văn chết về sau lãng thanh đạo các ngươi xuống phía sau liền tự mình thi hành đi nông nông ngươi đi chuẩn bị luyện chế ba mươi kiện c ự c phẩm phòng ngự pháp khí tài liệu đưa tới vâng sư phụ đệ tử c á o l u i lạc thiên hành chu nông cùng hoàng tuyết b á n đều nhìn có chút hạ hê liếc nhìn khương văn chết một cái tại chắp tay sau khi hành lễ lợi dụng vấn đạo cốc trần pháp nhanh chóng rời đi vấn đạo cát khương văn chết ngẩn đầu nhìn về ph đệ tử kia luyện khí sự tỉnh cũng nhờ cậy ngài nha đương nhiên n h ờ n g ư ơ i nhiều luyện chế cái kia mười cái cực phẩm phòng ngự pháp khí chính là thù lao khương văn chất cảm giác t ế vũ hà tại nói với chính mình câu nói này mang theo nũng nịu ý vị ở bên trong mà t ế vũ hà quay đầu nhìn về phía cận chỉ nhu đạo tiểu nhu tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi cũng phải cẩn thận chuẩn bị ứng đối thúy vi đế quốc uy hiếp văn chất nghĩ biện pháp mặc dù có thể có công hiệu tránh ngươi gặp phải nguy hiểm nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ và nhất cận chỉ n u tại tự mình trải qua tu sĩ chặn giết về sau tâm trí minh lộ ra trầm ồn không thiếu ta đã nắm giữ năm đạo kiếp ế t phổ thông trúc cơ tu sĩ tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta cận chỉ nhu trưởng thành t ế vũ hà tự nhiên là nhìn ở trong mắt đồng thời cũng chắc chắn nhường khương văn chết tới dạy bảo cận chỉ nhu tu luyện mới là lựa chọn chính xác nhất rất nhanh chu mông liền đưa tới ba mươi phần luyện chế cực phẩm phòng ngự pháp khí tài liệu đồng thời hắn còn hướng khương văn chiết yêu cầu một cái trăm viên thổ đ ộ n phủ gắn nợ trước đây khương văn chết luyện chế chuyên trúc pháp khí tái tinh thức thời điểm chu mông thế nhưng là cho mượn hai năm trăm cái điểm công lao đi ra theo trung tâm cửa đánh giá điểm công lao quy tắc một chương cao cấp phủ lục là ba mươi điểm công lao Khương v ă n Chích đạo các tầng thứ t bảy không gian khương văn chết nhìn trên mặt đất xuất hiện cái hố nhỏ lập tức hiểu được cái này không gian chính mình chơi đụa ra bạo liệt cương khí đánh thời điểm tễ vũ hà mang cùng với chính mình thay đổi vị trí địa phương nguy hiểm sư tổ đón lấy tới liền làm phiền ngài khương văn chích không có dây dưa dài dòng tâm tư tự nhiên là muốn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành công tác trên tay mà t ế vũ hà đồng dạng là ý nghĩ này nàng đầu tiên là đem chính giả tế chân dung xa gỡ xuống h à n h miệng hé mở phun ra một đoàn lóng lánh linh quang bảy màu anh h ỏ a tới khương văn chích cùng t ế vũ hà đôi mắt nhìn nhau một chút tiếp đó liền đem luyện chế cực phẩm phòng ngự pháp khí tài liệu để vào anh h ỏ a bên trong không cần ngôn ngữ giao lưu thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu đều rất í dùng tễ vũ hà không chế anh hòa nhiệt độ hoàn mỹ rắn vào k ư ơ n g văn c h í luyện khí tiết tấu mặc dù không chỉ dùng sáu mươi hơi thở thời gian liền có thể thành dụng cụ nhưng luyện chế một kiện c ự c phẩm phòng ngự pháp khí cũng chỉ là cần phải hao phí một nén nhang thời gian mà thôi tại đắp nặn pháp khí khí hình thời điểm theo thói quen đánh lên cổ tài lương tiêu ký theo thành dụng cụ số lượng từng bước tăng thêm cương văn chết luyện chế pháp khí tốc độ cũng có rõ rệt để thăng đến cuối cùng thậm chí đạt đến một lần luyện chế hai cái cực phẩm phòng ngự pháp khí trình độ trước trước sau sau dùng bốn cái canh giờ thời gian cương văn chết ngay tại tệ vũ hà phối hợp xuống luyện chế được ba mươi kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí Tệ vũ hà đem những pháp khí này đều thu vào một cái trong túi chữ vật tiếp đó lợi dụng vấn đạo cốc trận pháp đem cái này cái chữ vật túi chuyển đến chu mông trong tay văn chiết đang giúp kiếm tông vượt qua nguy cơ lần này phía sau ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian tại khương văn chiết ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục trước đây luyện khí hao tổn tinh thần l ư ợ lúc tệ vũ hà đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy khương văn chiết đã sớm dự cảm đến hội có một ngày như thế đặc biệt là hôm nay tệ vũ hà cố ý để cho mình có mặt kiếm tông hội nghị cấp cao hãn mục đích đúng là nói cho lạc thiên hành chu mông hoàng tuyết á n h mấy người nhất chúng cao tầng tại lúc cần thi tệ vũ hà tiếp tục nói về sau kiếm tông nếu là gặp phải khó khăn ta hy vọng ngươi đừng có cái gì cố lự t o gan nói ra khương văn chết mở to mắt nhìn về phía tệ vũ hà đạo thỉnh tổ sư yên tâm dưới tình huống đủ khả năng đệ tử chắc chắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp kiếm tông cuối cùng khương văn chết vẫn là không có hướng tệ vũ hà lộ ra chính mình dự cảm tương lai sẽ có nhân lực khó mà chống lại h a i hương hàng thế sự tình bởi vì chính mình dự cảm quá mức không thể tưởng tượng cùng không có bằng chứng dù là tệ vũ hà rất tín nhiệm mình cũng không giống nhau lắm tin tưởng mình lý do thoái thác điểm này tại hơn hai mươi năm trước xạ yêu trong sự kiện liền được trọn vẹn kiểm、chứng. xem như trùng sinh c h i người một tuổi có thể nói ba tuổi biết chữ năm tuổi liền có thể làm thi bất quá là thao tác cơ bản tăng tuổi chính mình đã sớm là long hà trấn nổi tiếng thiên tài ngay bình thường phụ mẫu cũng rất nghe mình khuyên nhủ hoặc nhắc nhở có thể tại chính mình dự cảm đến xạ yêu xương độc sẽ hủy diệt l o n g sông c h ấ n lúc cả nhà không có một người nghe mình tìm chỗ ẩn trốn xương độc có thể may mắn cứu gia ra của mình vẫn là mình lợi dụng hắn đối với mình yêu mến tễ vũ hà chỉ coi là khương văn chết theo thói quen khiêm tốn mà thôi đột nhiên một tiếu đạo ừ n ta tin t ư n g ươi nói thực ra đây là khương văn chết lần thứ nhất gặp tễ vũ hà chân thực nụ cười Dùng không ú ý k h u đều lộ sai đơn Tệ Hà gặp khương văn chất thiết c lăng lăng n n kế như ý túi đựng tên tổng cộng có ba tầng kết cấu có thể căn cứ vào nhu cầu của mình lấy đại địa hồ phách giáp thần thông làm cơ sở ngưng tụ ra ba loại địa hoàng hồ phách tiễn đến loại thứ nhất tiễn thị dĩ nhiên chính là trụ cột nhất địa hoàng hồ phách tiễn tổng cộng có thể ngưng kết mười lăm tri địa hoàng hồ phách tiễn dự bị tại chính mình lấy đi một tri tiễn thị địa hoàng hồ phách tiễn phía sau như ý túi đ ư ờ n g tên có thể tại năm hơi trong thời gian lại lần nữa ngưng tụ ra một tri địa hoàng hồ phách tiễn tới mười lăm tri địa hoàng hồ phách tiễn đủ để trèo c h ố n g tự mình hoàn thành liên châu tiễn bắn nhanh mấy người cùng tiễn chi thuật như ý túi đựng tên tầng thứ hai kết cấu có thể ngưng tụ ra nam chi phân phối trang bị đ ị a hoàng hồ phách giáp đầu mũi tên đặc chất tiến t h ì đ ị a hoàng hồ phách giáp có thể ngạch kháng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích như là dùng để công kích tự nhiên cũng có thể phát huy ra lực sát thương kinh người tại chính mình không cách nào tự nhiên điều khiển thanh linh c h ấ n thiên cung trước phân phối trang bị đ ị a hoàng hồ phách giáp đầu mũi tên đặc chế đ ị a hoàng hồ phách tiễn chính mình đón sát thủ lợi hại như ý túi đựng tên tầng thứ ba kết cấu có thể ngưng kết bảy nhánh đầu mũi tên bên trên bao quanh vỡ vụn cương khí đánh đặc chế điệu hoàng hồ ph thương văn c h í c h có thể ngưng tụ ra tương đương với ba ngàn mai bạo liệt phù đương lượng vỡ vụn cương khí đánh tới bạo liệt phù là tất cả phù lục bên trong lực phá hoại mạnh nhất phù lục dẫn bạo đơn mai bạo liệt phù có thể đem năm tám m trong t phạm vi thổ m ộ t kết cấu kiến trúc san thành bình đ i ệ n hạ phẩm phòng ngự pháp khí cũng chỉ có thể kháng trụ thập tam đến mười bảy lần bạo liệt phù công kích trước đây thương văn c h í c h trong lạc hà sơn mạch dùng để công kích tán tu vỡ vụn cương khí đánh chỉ là khá vui nhất ngàn viên bạo liệt phù đương lượng uy lực mà thôi nắm giữ ba ngàn mai bạo liệt phù đương lượng bạo liệt nát cương tiễn như ý túi đựng tên có thể duy nhất một lần ngư nhưng nếu là muốn bổ sung bạo liệt nát cương tiện thì cần muốn một giờ thời gian trước mắt mà nói khương văn chết còn không có cách nào giải quyết vấn đề này nếu là có thể giải quyết bạo liệt nát cương mùi tên ngưng kết tốc độ khương văn chết mới xem như chân chính nắm giữ hủy diệt một cái tông môn chiến lược như ý túi đựng tên cái này công năng tinh chất c ự c phẩm pháp khí là khương văn chết trước mắt có thể luyện chế rất pháp khí tốt sử dụng đến tài liệu đều là tu sĩ luyện chế pháp bảo c ự c phẩm tài liệu nếu là khiến người khác biết được khương văn chết cầm địa viên thạch mẫu đông vải sắc dạng này tài liệu luyện chế pháp khí nhất định sẽ nói khương văn chết là phung phí của trời Chương thiên diện khắt lụa tại tinh thần lực của mình khôi phục lại đỉnh phong về sau khương văn chết đứng dậy lấy ra luyện chế như ý túi đựng tên cần tài liệu bởi vì như ý túi đựng tên quá trình luyện chế đặc biệt dườm ra cùng phiền phức khương văn chết muốn một mực cùng tệ vũ hà bảo trì c â u thông tệ vũ hà cũng là hết sức chăm chú điều khiển anh hỏa bảo đảm luyện hóa tài liệu quá trình sẽ không xuất hiện chỗ sơ xuất kỳ thực luyện chế như ý túi đựng tên khó khăn nhất chỗ là đem bộ phận địa viên thạch mẫu tinh luyện vì mà linh tinh bởi vì t bên trong ú i tùy thuộc rất nhiều tài liệu dung hợp chi pháp đều chỉ tồn tại ở lý luận bên trong thực tế thao tác bên trên cho dù là nàng cũng không có năng lực song thành tài liệu dung hợp chỉ là từ đối với khương văn chết i trợ giúp nàng mới đem hết toàn lực khống chế anh hỏa nhiệt độ không để cho mình bên này xuất hiện chỗ sơ xuất mà khương văn chết đã sớm tiến nhập luyện khí trạng thái động tác của mình hoàn toàn đi theo đáy lòng cảm giác đi rất nhiều tê vũ hà cảm giác không thể nào hoàn thành tài liệu dung hợp đều thuận lợi hoàn thành đây càng thêm nhường tê vũ hà không dám chút nào sơ xuất khương văn chết không biết mình dùng bao lâu thời gian tại tất cả tài liệu đều chuẩn bị sau khi hoàn thành hướng về phía tê vũ hà kiên định lại dứt khoát nói tổ sư đem nhiệt độ tăng lên tới cực hạ n tê vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau không có bất kỳ cái gì trần trờ đem anh hỏa nhiệt độ tăng lên tới trình độ cao nhất mà khương văn c h í c h cấp tốc đem mấy chục loại tài liệu dung hợp một chỗ một bên đắp nặng khí hình một bên xử lý tài liệu dung hợp lúc xuất hiện thì vết thổ sư thu hỏa dung hợp tài liệu đắp nặng khí hình tổng cộng dùng bốn nén n h a n g thời gian theo tệ vũ hà thu hồi mình anh hỏa tại nàng và khương văn c h í c h ở giữa xuất hiện một đầu nhìn qua giống như là đai lưng cực phẩm pháp khí tự mình tham dự pháp khí l u y ệ n chế tệ vũ hà rất rõ ràng đai lưng chỉ là kiện pháp khí này thông thường hình thái kiện pháp khí này bên trong thế nhưng là trộn lẫn vào địa huyên mặc ngọc loại này không gian thuộc tính tài liệu chân chính như ý túi đựng tên kỳ thực liền giấu ở trong đai lưng k h ư ơ n g văn chết vì luyện chế như ý túi đựng tên hao phí không thiếu tinh lực nhưng theo luyện tâm quyết đột phá đến đệ nhị trọng đã để khương văn chết thần thức cường độ đạt đến trúc cơ hậu kỳ cho nên chỉ là cảm thấy sâu đậm m ệ t m ỏ i m à t h ô i tễ vũ hà toàn tâm toàn ý điều khiển anh hỏa vô luận là pháp lực vẫn là tinh thần lực cũng có hao tổn hai người cũng không có nói gì chỉ là chuyên tâm ngồi xuống khôi phục tiêu hao pháp lực cùng tinh lực qua ước chừng ba cái canh giờ thời gian khương văn chết lúc này mới mở to mắt nhìn về phía đã sớm khôi phục như cũ tễ vũ hà thổ sư lần này thật là đa tạ ngài nếu không có ngài hiệp trợ ta có thể không có cách nào luyện chế ra kiện pháp khí này. tễ vũ hà cười nhẹ lắc lắc đầu nói ta chẳng qua là cung cấp anh hỏa mà thôi chủ yếu vẫn là ngươi luyện khí trình độ đầy đủ cao tóm lại vẫn là xem trước một chút kiện pháp khí này công năng có hay không đạt đến nhu cầu của ngươi đi khương văn c h ế t nhẹ nhàng gật đầu dùng l g ự vật thuật đem lơ lửng ở giữa không trung màu đen đai lưng kéo đến trước người mình đưa tay ra tiếp lấy nhẹ nhàng tại cổ tài lương đặc hưu đánh dấu lên nhẹ nhàng an ủi sờ một chút tiếp đó đem nai lưng buộc đến ngang hông của mình chờ hết thệ đều chuẩn bị ổn thỏa về sau thôi động công pháp thần thông đại địa hồ p h á c giáp dốc vào như ý túi đựng tên bên trên ông kakakakak nguyên bản đen thui lai l ư n g tại đại địa h ổ phách giáp kéo dài rót vào về sau đã biến thành m à u vàng sáng thủy tinh sau lưng khương văn chết nổi lên một cái hoàn toàn do mà linh tinh tạo dựng mà thành m à u vàng sáng phát trận theo pháp trận này vận chuyển dần dần hội tụ ra một mươi năm tri địa hoàng h ổ phách tiến tới đây là như ý túi đựng tên tầng thứ nhất công năng ngưng kết một mươi năm tri phổ thông địa hoàng h ổ phách tiến thị như ý túi đựng tên tầng thứ hai tầng thứ ba công năng cần một đoạn thời gian tích xúc năng lượng cho nên khương văn chết trước mắt chỉ có thể bày ra tầng thứ nhất công năng tay trái tại phải trên cổ tay chữ linh vòng tay bên trên nhẹ nhàng khét gỗ lập lệ cái này đạm trong a y p nửa năm ì này khương văn chết một mực tại địa bên tu luyện tràng tu luyện mặc dù mình chủ tu địa hoàng thổ linh quyết không có đột phá dấu hiệu khả căn căn cứ địa hoàng thổ linh quyết khai sáng luyện thể công pháp hổ phách tôi thể quyết nhưng là tiến bộ thần tốc bây giờ k hương văn c h í c h hai tay có thể dơ lên nặng tám trăm cân vật nặng hai chân dùng để có thể phát ra hơn một n g h n ba trăm cân sức mạnh chờ k hương văn c h í c h có thể phát ra hai n g h n cân lực lượng thì đến được lực lượng hệ thể tu nói tới một ngưu lực cảnh giới nắm giữ một ngưu lực lực lượng hệ thể tu ở trên cận chiến có thể hoàn toàn nghiền ép trúc cơ kỳ pháp tu kiếm tu nho tu cùng p h á t tu cho dù những tu sĩ này có thể sử dụng thiên hình vạn trạng pháp thuật vừa tu chỉ cần dùng man lực liền có thể tan giã chín thành chín thế công bởi vì bọn họ thủ đoạn công kích chính là không giảm đạo lý m a lực xem trọng nhất lực phá vật pháp nhường những cái kia bại bởi thể tu tu sĩ rất không thoải mái cái này cũng là các tu sĩ xưng hô thể tu vi man từ nguyên nhân khương văn chết tại dúng sức mạnh của mình bắn ba mũi tên về sau mở ra công pháp thần thông cự lực vô song tại cự lực thần thông tăng phúc giới sức mạnh của bản thân bạo đã tăng tới hai bốn trăm cân dễ dàng liền có thể kéo ra thanh linh c h ấ n tiên cung nhường khương văn chết được như nguyễn thi triển ra bắn nhanh cùng liên châu tiễn mấy người c ù n g thuật kỹ xảo tễ vũ hạ thế nhưng là thấy tận mắt khương văn chết cái kia thần hồ kỳ thần cung tiễn chi thuật có thể cách một cự ly năm trăm mét hướng đối thủ khởi xướng công kích trí mạng mà trường giáo tu sĩ thần thức có thể khuyết tán xa nhất phạm vi cũng bất quá 1,30 không k h ô m theo lý thuyết khương văn chết hoàn toàn có thể ở một cái trúc cơ tu sĩ dưới tình huống không biết chuyện bắn ra trí mạng tiến thị trong nháy mắt lấy hắn tính mệnh thậm chí tại đối mặt tu sĩ kim đan thời điểm cũng có thể lợi dụng thanh linh c h ấ n thiên cung xạ trình viện l ư u thế cùng hắn chu toàn một chút thanh linh c h ấ n thiên cung bắn ra tiến thị đối với tu sĩ kim đan cũng có nhất định uy hiếp nếu là thay đổi dùng đại đ i ệ hồ p h á c giáp mảnh giáp làm đầu mũi tên đ i ệ hoàng hồ p h á c tiễn tu sĩ kim đan dưới sự khinh thường cũng có thể trở thành dưới tên vó hồ mình tuyệt đối có thể bắn ra đánh g i ế t tu sĩ kim đan t h i ệ n thị một cái hợp cách cung tiến thủ chính là như vậy cường thế tễ vũ hà tại nhìn khương văn chết thi triển một vòng tinh diệu tiện thuật về sau lần nữa mở miệng nói món bảo vật này tên gọi thiên diện khát lụa mang lên nó có thể ở trong mắt những người khác huyện hóa ra đủ loại đủ kiểu gương mặt đến ta đưa nó tiến đưa ngươi tính toán là chúng ta lúc chia tay lễ vật đi vốn là khương văn chết bởi vì hưng ơ p h ấ n quá độ thi triển công pháp thần thông hao phí bảy thành pháp lực mà có chút buồn ngủ có thể đang nghe xong tệ vũ hà lời nói về sau lập tức liền biến tinh thần khương văn chết không có lập tức đi đón tệ vũ hà dùng ngự vật thuật đưa đến trước mặt mình thiên diện mà nhìn về phía t ế vũ hà tấm kia mặt tuyệt mỹ bằng nói tổ sư ngài tại đeo thiên diện khăn lụa thời điểm đệ tử thấy chỉ là mơ hồ một mảnh căn bản không nhìn thấy ngài nói tới ngàn người ngàn m ặ ta t t ế vũ hà nghe s o n g khương văn chiết lời nói về sau giống như dương chi ngọc v ậ y ngón tay không khỏi k h ẽ run mấy lần qua một hồi lâu t ế vũ hà mới mở miệng nói văn chiết ngươi ngươi chẳng lẽ đã tu luyện tới có thể tùy tâm s ở dụng khống chế chính mình tình dục cảnh giới lại thật sự không nhận thiên n u y ễ n tầm ti n u y ễ n cảnh thần thông ảnh hưởng theo lý thuyết thiên diện khăn lụa sẽ dựa theo ngươi suy nghĩ trong lòng hình ảnh tự động viên hóa ra khuôn mặt giống t cái, cái này g văn c thiên huyễn t thi có có nga n g là một loại rất am hiểu sử dụng ảo thuật yêu thú vô luận là nó lân phấn yêu khí vẫn là cánh đều có rất mạnh gây hạo hành năng lực mà thiên huyễn nga cũng rất am hiểu sử dụng huyễn thuật tới thiết trí cặm ấy săn mồi con mồi nếu là tu tiên giả bên trong nó bảy huyễn cảnh cặm ấy giống như bước vào nhân gian tiên cảnh thiên huyễn nga liền thừa cơ hút tu sĩ tinh huyết cùng thần hồn rất nhiều bị thiên huyễn nga giết chết tu sĩ bị phát hiện lúc trên gương mặt còn mang theo vừa lòng thỏa ý hoặc hưởng thụ đủ cười căn cứ những cái kia từ thiên huyễn nga trong cạm bẫy còn sống tu tiên giả khẩu thuật đến xem thiên huyễn nga huyễn cảnh thần thông có thể căn cứ vào nhìn thấy nó ngời ư ý nghĩ tự động h u y ễ n hóa ra muốn thấy hình ảnh tới dùng thiên huyễn tầm ti luyện chế pháp khí đồng dạng có hiệu quả như vậy theo lý thuyết lạc thiên hành chu ngông hoàng tuyết đánh bao quát cận chỉ n u các nàng đều không thật khi thấy qua tế vũ hà tướng mạo bọn hắn thấy cũng chỉ là chính mình tưởng tượng trung tế vũ hà bộ dáng mà thôi thổ sư cái này dị bảo đối với ngài tới nói càng hữu dụng t ế vũ hà k h ẽ gật đầu một cái nói ta sắp bế quan sung kích hóa thần mang theo người cũng không có tác dụng gì ngược lại là ngươi chẳng mấy chốc sẽ đối đầu thúy vi đế quốc tu tiên giới tu sĩ không đồng ý ngoại nhân gặp lại ngươi hình dáng mới an toàn hơn không nói là ngươi ta hồi nhỏ có thể từ thúy vi đế quốc hoán ý địa viện trốn ra được toàn bộ nhờ cái này thiên diện khăn lụa trợ giúp cương văn chức nghe xong t ế vũ hà lời nói này về sau không người dùng hai tay nhận lấy lơ lửng ở trước mặt mình thiên diện khăn lụa đồng thời đáy lòng cảm giác đưa ra phản hồi lần này một biệt tướng sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thấy được tệ vũ hà thậm chí mới gặp lại nàng có thể là tại hai hương bông xuống sau đó. tại liên t ư ở khắc họa rơi xuống một Thục mươi sáu chữ về sau khương văn chết dùng vụng về thủ pháp thi triển một cơm chế giả tế những văn tự này tin tức cơm chế này vẹn vẹn có thể giả tế tu sĩ dùng thần thức trực tiếp xem xét nội dung trong đó mà thôi nếu thật muốn nhìn trong ngọc bội minh khắc văn tự chỉ cần thêm lớn một chút thần thức xung kích liền có thể phá giải Tổ ta trăm chết vật thuật tệ trước người nói là ta trong cuộc đời này chân quý nhất vật tử tặng tổ tổ tặng tử thiên diện khăn lùa đáp lễ. Ngoài ra ta trong ngọc bội vì tổ sư lưu lại một câu nói, tại tổ sư, sư, sư sư sư đưa Khương đưa người như đưa lưu cái ngọc cha cho cái ngọc cuộc chân chuyển cho ngọc câu cần đáp bài bội nói, đời đối với diện Ngoài bội lại nói, này ngày văn dùng ngự nâng này đến này nay hắn khăn là hà là lễ. lùa lễ. phẩm. hôm ra mẹ đem xem Đệ đệ vũ vì quý tệ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói phía sau tú mi k h ẽ nhữ một chút nhưng rất nhanh lại gian khẽ cười nói được người món l ê vật này ta nhận văn chết kiếm tông không đến còn cần ngươi thủ hộ ta sẽ là n g ư ờ i rất kiên cố hậu thuẫn khương văn chết nghe đến đó chỉ cảm thấy nhãn tiền nhất lượng tiếp đó phát hiện mình bỗng nhiên xuất hiện ở vấn đạo các quảng tràng bên trên nhìn một chút cầm trong tay của mình thiên diện khát lụa cảm giác mình cái này sư tổ vẫn là rất cảm tính người đáy lòng của mình cảm giác đưa ra phản hồi tệ vũ hà là một cái vô cùng sợ ly bên người cho dù là bình thường nhất cáo biệt nàng cũng rất mâu thuẫn cho nên cũng không có để cho mình nói bất luận cái gì l i biệt l ờ i nói liền đem mình đưa ra vấn đạo các đem mang theo một cỗ thấm tâm vào tì mùi thơm thiên diện khăn lụa hướng về chính mình trên gương mặt nhẹ nhàng khép gỗ thiên diện khăn lụa giống như là có ý thức đồng dạng vững vàng dính tới rồi khương văn chết gương mặt bên trên nếu là quen thuộc khương văn chết người nhìn khương văn chết thấy vẫn như cũng là khương văn chết nguyên bản nhưng nếu là chưa quen thuộc có lẽ không bằng nói khương văn chết gõ má sẽ xuất hiện ngàn người ngàn mặt kỳ lạ hiện tượng khương văn chết tâm sự nặng nề ngự sử xuyên thiên toa quay trở về kiếm khí phong vừa nghĩ tới chính mình rất dài một đoạn thời gian không thấy được t Ngươi! Khương Văn i h c ế trần ngươi đã về ồ i mới bay đến kiếm liền mới lại Vừa vừa bay môn bên bị luyện đến phong tràng trên, tông khí pháp thuật tu luyện tràng bên trên, liền mới vừa bị trở t r vận ngăn lại. Trần lại. vừa ậ n v mới bắt đầu còn không có nhận ra khương văn chiết thẳng đến trông thấy khương văn chiết dưới chân đ ạ p xuyên thiên toa lúc này mới thấy rõ khương văn chiết gương mặt đã lâu không gặp trần sư thúc ngày sau không ở nhà nhiều chờ một đoạn thời gian a khương văn chiết khi nhìn đến trần vận về sau lập tức liền nghĩ đến thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa muốn tới lạc hà kiếm tông luận bản luận đạo sự tỉnh trần vận năm nay bốn mươi bốn tuổi hoàn bị phù hợp thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa chèn ép đối tượng cha mẹ ta cùng n g ã i mãi sớm đã qua đời trong nhà chỉ có một đệ đệ cùng đệm vội nghe xong khương văn c h í c h lời nói phía sau trần vận cười khổ nói cùng bọn hắn ở chung rất không được tự nhiên luôn cảm giác bọn hắn rất e ngại ta ta còn nghe nói chính khí thư viện cùng sung hư quan ngọc long tự đánh lên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à. nhìn xem trong đôi mắt còn hiện ra trong suốt ngủ xuân trần vận liếm m ô i một cái giải thích nói bởi vì hai năm trước t â y t h ụ c vương quốc khác tam đại tu tiên t ô n g cửa đã từng âm thầm điều động sát thủ muốn âm thầm diệt trừ chỉ nhu cái này phong linh căn tu sĩ tiếp đó tại kiếm tông âm thầm dưới thao túng nhưng ờ chính khí thư viện sung hư quan cùng ngọc long tự đánh lên có thể nói tây thuộc vương quốc tu tiên giới nội chiến là lạc hà kiếm tông một tay thúc đẩy chương một trăm linh một ở tại vị ngưu k ỳ trước chương một trăm linh một ở tại vị ngưu k ỳ trước trần vận nghe s o n g khương văn c h ế t sau khi giải thích vô luận là gương mặt vẫn là ánh mắt đều lâm vào ngốc trệ a qua một hồi lâu nàng mới phản ứng được tiếp đó một mặt mộng bức nhìn xem khương văn c h ế t mà khương văn c h ế t khi nhìn đến trần vận ngốc ngốc manh manh bộ dáng về sau không khỏi nào nặn lên mình huyện thái dương lấy trần vận loại này chưa bao giờ trải qua liệu mạng tranh đấu chúc cơ tu sĩ đối mặt không có h ả o ý thúy vi đế quốc tu sĩ hoàn toàn là đưa đồ ăn a khương văn chết cảm giác lạc hà kiếm tông còn không thể ngồi cho chết cho dù là đuổi heo lên khung cũng muốn nhường đệ tử của kiếm tông thấy chút máu mới được hơn nữa tễ vũ hà đã đem thân phận của mình địa vị mang lên kiếm tông người quyết định tình cảnh ở tại vị ngưu kỳ trước nhà rất nhanh khương văn chết liền nghĩ đến một cái p h á p tử cầm ra thân phận của mình một bài hướng về trong ngọc bài đánh một cái pháp quyết về sau thân phận của mình ngọc bài liền cùng lạc hà kiếm tông hộ sơn đại trận có liên hệ thông qua thần thức lùng tìm rất nhanh liền phong tỏa hơi thờ của t r u n ô n g sau đó dùng thần thức n ta, ta g trước nào đó thông qua vấn đạo các truyền thống trận trực tiếp chuyển đến chu nông chỗ ở kiếm khiếu phong bên trên kể từ lạc thiên hành từ nhiệm lạc hà kiếm tông trưởng giáo về sau tông muôn lại trên kiếm khiếu phong vì chu nông xây dựng một tòa trưởng giáo đại điện trương sư ngụi nhan sư minh khương Văn tại tới đến trước mắt kiếm tông trưởng giáo đại điện chết trước thời điểm, thấy tại tu chân trang cùng Cảnh sư minh khương sư minh nhan cảnh an cùng trương hiệu vân nhìn thấy khương văn chết về sau đều cười ha hả chắp tay hành lễ khương văn chết gõ má bên trên cũng lộ ra một vòng ấm áp hơi tiếu h đạo các ngươi bây giờ là kiếm khiếu phong chân truyền đệ tử nhan cảnh an nhẹ nhàng gật đầu nói ừ, tại lần trước tu chân viện xếp hạng sau trận đấu vậy mà tu luyện đến luyện khí mười tầng tốc độ tu luyện này không thể so với song thuộc tính chân linh căn tu sĩ ưu a khương văn chết chỉ muốn nói mình có thể tại như thế ngắn trong thời gian tu luyện tới luyện khí mười tầng đây chính là có rất nhiều cơ duyên và tông môn dốc hết vốn liếng bồi dưỡng đầu tiên là nuốt rào lê để thăng mình linh căn phẩm chất hiện tại chính mình linh căn phẩm chất so sánh với song thuộc tính chân linh căn tu sĩ tới nói chắc chắn mạnh hơn Thứ yếu lúc à này h từ tiến v tu, tu c h mới, mới tạ i ngắn thời gian bên trong tu luyện đến luyện khí mười tầng kỳ thực đem khương văn chết sử dụng tài nguyên thả đến tùy ý một cái tu chân viện đệ tử trên thân đều có thể tạ ngắn thời gian bên trong đem hắn tu vi tăng lên tới luyện khí mười tầng văn chết tới rồi mau vào mau vào cũng may chu nông kịp thời mở miệng vì khương văn chết giải vây nhan cảnh an cho là khương văn chết là lấy được chu nông triệu kiến vội mở miệng nói sư phó đang lợi khương sư huynh mau vào đi thôi các loại có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp khương văn chết hướng về phía nhan cảnh an cùng trương hiệu vân nhẹ gật đầu cười tiếp đó nhấc chân đi vào vừa mới xây cất trường giáo trong đại điện xem trưởng dạy đại điện b ả y biện vậy mà cùng tiên xảo phong lên giống nhau như lúc chu nông bây giờ liền cười tủm tìm ngồi ở trường giáo vị trí tới tới tới, tới văn chết tới bên cạnh ta ngồi khương văn chết tự nhìn thấy chu nông lần đầu tiên bắt đầu cũng cảm giác hắn đặc biệt thích hợp làm kiếm tông trường giáo trường giáo sư tổ nói đến đây là đệ tử lần đầu tiên tới nơi đây bãi hết ngày đây mặc dù chu nông không câu nệ tiểu tiết để cho mình đến bên cạnh hắn ngồi nhưng khương văn c h í c h vẫn phải là khác giữ bổn phận chu nông sao cũng được khoát tay một cái nói lúc kia ngươi ở đây lo lắng kiếm tông sự tình tới hay không cũng không đáng kể nói một chút đi tìm ta co chuyện gì tiểu tử ngươi nhất định là vô sự không lên tam bảo điện khương văn c h í c h cũng không chút nào giấu dếm đem chính mình vừa mới thấy được trần vận sự tình cùng chu nông nói một lần cuối cùng mở miệm đề nghị tổ sư lâm trận mới mà gương không xác được thì cũng sáng chúng ta phải tại thúy vi đế quốc tu sĩ đến trước đem trong tông môn sáu mươi tuổi trở xuống trúc cơ tu sĩ đều triệu tập lại an bài cho bọn hắn một cái diệt diệt tà sửa nhiệm vụ hơn nữa nhất định phải bản thân bọn họ hoàn thành sau cùng đánh giết hoàn thành nhiệm vụ về sau tông môn hội cho hắn mượn nhóm một kiện c ự c phẩm phòng ngự pháp k h í ứng đối thúy vi đế quốc tu sĩ phá quán chu nông nghe xong khương văn chiết lời nói về sau cảm giác đề nghị này có thể nếm thử khương văn chiết gặp chu nông đồng ý tiếp tục nói bổ sung nếu là thời gian dư dạ tông môn còn muốn đối với mấy cái này trúc cơ đệ tử tiến hành tập huấn ta sẽ nắm chặt thời gian đem tập huấn điều lệ viết、ra. chu m ô n g đưa tay ra tại khương văn chết vỗ vỗ lên bả vai nói được chuyện này liền lao phiền người phi tâm ta bây giờ liền triệu tập trong tông môn sáu mươi tuổi trở xuống trúc cơ đệ tử chờ tiểu sư mội trở về chúng ta liền an bài bọn h ắ n xuống núi lịch luyện khương văn chết vốn là muốn đứng dậy cáo tử c h ậ t nhớ tới hùng tĩnh cái kia tiểu n h a đầu chu sư tổ ta cho ngài giới thiệu cái thân truyền đệ tử có hứng thú hiểu một chút tư chu m ô n g nghe xong khương văn chết lời nói bước nhỏ là xư sở sau đó có phần có chút hiếu kỳ nói há chẳng lẽ là chỉ nhu dạng này dị linh căn thiên mới khương văn chết c bây giờ chu nông mỗi lần hồi tưởng lại chuyện này đó hắn liền nghĩ đem khương văn chích kéo ra ngoài đánh một trận khương văn chích cảm giác chu nông vô cùng bất k h u á t lần nữa mở miệng nói kỳ thực không chỉ có là ta cảm thấy hùng tĩnh nha đầu kia thích hợp làm ngài thân truyền đệ tử chu m ô n g nghe xong khương văn chích lời nói phía sau lúc này ngồi ngay ngà nói sư tệ sư chất cũng cảm thấy cái k i a gọi hùng tinh tiểu n h a đầu thích hợp làm truyền nhân của ta đó là đương nhiên lúc đó hoàng tuyết đánh sư tổ cùng chỉ nhu cũng ở tại chỗ hương văn chết không nhanh không chậm hồi đáp sư tổ nếu là không tin ngài có thể đi tìm các nàng kiểm chứng ba chu nông trợt vũ bắp đùi của mình nói được cái này thân truyền đệ t ử t a thu nàng n g ư ờ i ở đâu đây hương văn chết cũng không biết là vì cái gì chính mình người quen biết giống như đều thích chụp đùi chụp bàn tay tề không thành là như thế này chu nông là như thế này thế giới phạm tục hùng nhị thúc cùng tiền hoa tiền sư phó cũng là như thế này không nên gấp gáp đi tổ sư chờ sáu năm sau tông môn tuyển bạt đệ tử mới thời điểm ngài liền có thể nhìn thấy nàng khương văn chết cười ha h à nói ta tin tưởng tệ sư thúc nhìn người ánh mắt hùng tính nhất định có thể hoàn mỹ kế thừa ngài y ý bác nói nhảm ta cũng tin tưởng sư tệ sư chất nhìn người ánh mắt bởi vì cùng chu n ô n g trò chuyện hùng tĩnh sự tình kết quả không c ẩ n thận hàn huyền tới tông môn sáu mươi tuổi phía dưới trúc cơ đệ tử lục tục tới trường giáo đại điện khương văn chết rời đi trường giáo đại điện thấy được không ít người quen đều tụ tập ở kiếm khiếu phong trường giáo trước đại điện quen thuộc nhất tự nhiên là cùng cùng một chỗ tham gia dạo lễ hội những đệ tử kia ngoại trừ phạm kiếm cùng du thượng phỉ không ở bên ngoài bao quát diệp thọ thừa cũng bị triệu tập tới ở đây khương văn chiết ngươi lúc trước nói những lời kia là có ý gì a trần vận lôi kéo mai tuyết nhi ngăn chặn khương văn chiết đường đi đầy bụng nghi ngờ nói kiếm tông làm sao lại là dẫn phát tây thuộc vương quốc tu tiên giới nội chiến kẻ cầm đầu tại chỗ trúc cơ tu sĩ không ít người l ự c chú ý đều đang khương văn chiến thần dù sao khương văn chiết tại mấy năm trước cũng coi như là kiếm tông nhân vật phong vân mà nghe xong trần vận lời nói về sau lập tức liền dẫn tới chú ý của mọi người mai tuyết nhi cũng mở miệng nói đúng a khương văn chiết ngươi chớ nói lung tung một chút nói, xấu kiếm tông nói có được hay không? khương văn chết ánh mắt từ chính mình biết chúc cơ tu sĩ trên gương mặt đảo qua nói nhớ kỹ tam ộ t câu nói tu tiên giả đấu pháp dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ có cuối cùng người còn sống sót mới có tư cách bình luận ai đúng ai sai mà bình thường tới nói chết mất người liền là sai lầm một phương thời khắc mấu chốt vẫn là trương h i ể u vân mở miệng vì khương văn chết giải vây nhường tụ tập tại trường giáo trước đại điện trúc cơ tu sĩ tiến vào đại điện trường giáo truyền lệnh triệu tập nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ nhất định là có chuyện quan trọng tự nhiên không có cách nào gây phiền thoái cho khương văn chiết trương sư muội tạ lạc trương h i ể u vân chỉ là hướng về phía khương văn chết ngòn n g ặ t cười tiếp đó liền mặt không thay đổi làm môn thần mà khương văn chết tắc thì là thông qua kiếm khiếu phong truyền tống trận nhanh chóng quay trở về chính kiếm khí phong nơi ở nguyên bản còn chưa nghĩ ra như thế nào thu thập bọn này tiểu đảo môn an nhưng vừa rồi tại cùng bọn hắn đánh qua đối m khương văn chết cảm giác đem bọn hắn kéo đi lạc hà sơn mạch tham gia chân nhân ăn gà cũng không thể để thăng thực lực của bọn hắn m à quỷ huấn luyện chu giống như chỉ có biện pháp này tác dụng rất nhanh khương văn chết đ ấ y lòng thì có phương án suy tính lấy giấy bút trước tiên thảo ra một phần kế hoạch huấn luyện tại trải qua mấy lần nghiệm chứng sửa chữa về sau lúc này mới đem cuối cùng quyết định kế hoạch khắc họa đến t r o ngọc n giản g suy nghĩ mấy người chu mông tới kiếm khí phong cho cận chỉ nhu nhận c h i ê u thời điểm lại giao cho hắn chính là nhưng không nghĩ tới vào lúc ban đêm nhan cảnh an liền bị chu nông sai phái tới yêu cầu kế hoạch tận đến giờ phút này nhan cảnh an mới biết được khương văn c h í c h những năm này một mực tại kiếm khí phong tu luyện đây chính là đem nhan cảnh an cái hâm mộ chảy nước miếng c ầ u đạo viện đệ tử có thể không biết kiếm khí phong đại biểu cái gì nhưng tu chân viện đệ tử đều lòng dạ biết rõ kiếm khí phong là kiếm tông đem hết toàn lực vì thiếu tông chủ chế tạo tu luyện đạo tràng vô luận là linh khí nồng độ vẫn là dạy học cũng là kiếm tông tốt nhất trước đây vì tuyển chọn kiếm khí phong hộ vệ tu chân viện nữ tu nhóm suýt nữa đánh ra cầu đầu ó c cuối cùng vẫn là Lạc Hà Tiên tử tự mình đứng ra. chọn lựa hai cái tuổi nhỏ nhất thiên phú xuất chúng nhất trúc cơ đệ tử đảm nhiệm thiếu tông chủ hộ vệ nói thực ra khương văn chức còn có biết hay không kiếm khí phong tại mở thường có những cái kia phong ba đem chính mình làm xong kế hoạch huấn luyện giao cho nhan cảnh a n về sau hắn liền lập tức trở về kiếm khiếu phong tìm chu nông phục mệnh khương văn chức trở lại kiếm khí phong đồng thời không nhìn thấy cận chỉ nhu nghĩ đến là nàng tự đi địa bên tu luyện tràng tu luyện đang cấp linh thú viên trung thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường uy giới huyết thực về sau k ư ơ n g văn chức cũng thông qua truyền tống trận đi tới kim nguyên huyện dưới mặt đất nam thiên lý chỗ tu luyện tràng bên trong mới vừa từ truyền tống trận phu quân chúc mừng ngươi thành công luyện chế được như ý túi đựng tên cận chỉ nhu tại phát giác khương văn chết đến về sau lập tức thu hồi n h u chỉ nhu phi kiếm giống như là nhũ hiến về tổ nhào tới khương văn chết trong l ự c khương văn chết tại cận chỉ nhu cái kia thổi qua liền phá gương mặt bên trên gầm một cái về sau lúc này mới lên tiếng nói há làm sao ngươi biết ta thành công luyện chế được như ý túi đựng tên a cận chỉ nhu tràn đầy tự tin nói ha ha phu quân sự tình muốn làm giống như liền không có làm không được đi chỉ ngươi miệng ngọt nói một chút đi như thế công d u vi phu cần làm chuyện gì đây khương văn chết có thể không tin cận chỉ nhu dạng này chán mình là bởi vì dài thời gian không thấy muốn chính mình đưa đến cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau san san một tiếu đạo phu quân nhân ra người ta muốn tiến hành ngọc linh thúy tinh thể đệ nhị trọng tu luyện không được ta đã nói qua trong vòng năm năm đừng nhắc lại nữa tu luyện ngọc linh thúy tinh thể sự tình khương văn chết đã sớm đoán được nha đầu này muốn nói cái gì không chút do dự cự tuyệt nói ta biết ngươi không sợ chịu khổ nhưng nhìn xem ngươi chịu đau khổ ta không đành lòng a nghỉ ngơi thật tốt 5 năm năm năm năm giấu giếm phía sau ta quyết không ngăn đón ngươi cận chỉ nhu vẫn như c ũ là dùng nàng mềm mềm nhu nhu thanh từ nói thế nhưng là phu quân nhân ra người ta nghĩ sớm một chút nắm giữ phong thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông nha cực hạ n thần thông há lại dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ ngươi bây giờ cần đem l ự c chú ý phóng tới pháp lực tu luyện cùng tinh luyện bên trên Khương khiết chết tại cận chỉ nhu trên cặp mông nhẹ nhàng pháp tinh định pháp thần thông chốt. Mà ngươi đột phá trúc cơ lúc lĩnh ngộ thần thông ngươi cơ văn cận trên mông nói, công ngộ vỗ cặp cái lực trúc lúc quyết tiế tại một đột mới mấu Mà là độ cận chỉ nhu nhẹ nhàng ư một tiếng tiếp đó ngẩng đầu lên hôn đến khương văn trích trên m ô i mà khương văn c h í c h có thể cảm giác rõ ràng đến trong lồng ngực của mình kiểu khu nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng lên cao Trước 102, mặc a Mai i Nhi Kinh. Nhi Kinh. Tuyết Trần Trấn Trước Tuyết Trần cùng Vận cùng Vận Trấn 102, m dù nói khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu đã thành hôn nửa năm cũng biết do với nhau dài n ắ n sâu cạn có thể cận chỉ nhu vẫn là giống vừa thành thân lúc như thế thẹn thùng trong lòng rất muốn chủ chuyển động thân thể lại luôn lại b á n đứng nàng khương văn trích không khỏi truyền âm trêu chọc nói thế nào chỉ n u ngươi thật giống như rất khẩn trương a c ậ ngày chỉ nhu n h Khương văn Chết e xong Văn t r hôm về sau trên giờ khí như lực giống là tị ba khắc khương văn chết cùng cận chỉ nhu mới đi đến kiếm khí phong thực chiến tu lợi tràng vừa trở lại tông môn trần vận cùng mai tuyết nhi đã sớm ở đây tu luyện ngự kiếm thuật cận chỉ nhu trước tiên mở miệng nói mai sư tả trần sư tả các người đều dọn xét hôn lại rồi hả tính ra mai tuyết nhi cùng trần vận về nhà thăm người thân cũng chờ đợi hai năm rưỡi bây giờ trở về tông môn cũng thuộc về bình thường mai tuyết nhi đang nghe cận chỉ nhu la lên về sau có phần có chút nóng này nói cận sư muội ngươi ngươi thật sự tao nộ qua ngọc lóng tự chính khí thư viện cùng sung hư q u a n ám sát ư ừng vậy cũng là hai năm trước sự tình cận chỉ nhu nhẹ nhàng gật đầu nói cũng may phu quân đã cứu ta bằng không ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt kỳ thực cận chỉ nhu gặp chuyện sự tình đã sớm là kiếm tông đệ tử nghe nhiều nên quen sự tình mai tuyết nhi cùng trần vận là bởi vì về nhà thăm người thân mới không rõ ràng chi tiết trong đó t á i địa bên tu luyện chàng u y ệ n n ở bên trong khương văn chết có thể tự nhiên thi triển tất cả thủ thuộc tính pháp thuật cái này có thể nhường khương văn chết sớm tìm tòi đem thủ thuộc tính pháp thuật dung hợp đến địa hoàng hồ phách trên tên ý nghĩ có cái nào chỗ khó một bên khác cần chỉ nhu lấy ra lưu hành châu tại trần vận cùng mai tuyết nhi trước mặt phát ra lên trước đây nàng bị ám sát hình ảnh trần vận cùng mai tuyết nhi chăm chú nhìn lưu ảnh châu bên trong ghi chép hình ảnh khi nhìn đến cận chỉ nhu thân hãm chung đ â y bị bảy vị cầm trong tay cực phẩm phát khí mặt lộ v ẻ giữ tận trúc cơ tu sĩ bao bọc vây quanh lúc trần vận không khỏi hít sâu một hơi nói ông trời ơi bảy bảy vị trúc cơ tu sĩ mai tuyết nhi cũng là cao mày lo lắng nói phải làm sao mới ở đây cận sư mụi nàng liền thấy trong tấm hình cận chỉ n u đem hết toàn lực cùng bảy vị trúc cơ tu sĩ dây dưa đánh nhau chết sống nàng lấy lực lượng một người ép bảy vị trúc cơ tu sĩ liên tiếp lui về phía sau nhưng trung quy là s o n g quyền nan địch tứ thủ cận chỉ nhu pháp lực bị hao hết sạch phía sau thực phẩm phòng ngự pháp khí phòng ngự che chắn bị nạnh sinh sinh đánh vỡ cận chỉ nhu thần thức chịu đến xung kích tới không kịp né tránh xung kích dư ba bị chấn động đến mức miệng phun tiên huyết hôn mê ngất đi nàng giống như là một cái bị thương vũ hiến từ không trung ngã xuống nhìn đến đây thời điểm mai tuyết nhi cùng trần vận đều ngừng thở n ắ m chặt nắm đấm nhìn chằm chằm cận chỉ nhu rơi xuống thân ảnh ngay lúc này một đạo thân hình giống như quỷ mị đồng dạng xuyên qua bảy vị trúc cơ tu sĩ vòng đây tiếp nhận bởi vì thần thức tổn thương mà bất tình đi từ không trung ngã xuống c thật là khương văn chiết hắn điên đưa vốn là khẩn trương tới rồi cực hạn trần vận cùng mai tuyết nhi khi nhìn rõ tiếp lấy cận chỉ nhu nhân về sau đều không tự chủ được kinh hô lên nhưng sau đó phát sinh sự tình càng làm cho các nàng đôi mắt đẹp t r ầ n tròn các nàng chỉ thấy khương văn chiết sử dụng một cái nhìn qua vô cùng vừa dày vừa nặng thức loại pháp khí các nàng còn biết cái này thức loại pháp khí tên là thoái tinh thức nhìn qua vô cùng vừa dày vừa nặng thoái tinh thức tại khương văn chiết dưới thao túng không chỉ có tốc độ phi hành cực nhanh còn đặc biệt n h bén t o á i tinh thức chỉ là ở đó bảy vị trúc cơ giữa các tu sĩ nhanh chóng chém bay một vòng thì có ba cái trúc cơ tu sĩ bị oanh kích thành đẩy trời huyết vũ nhẹ nhàng rớt xuống sau đó toái tinh thức lập lọe lên bạch sắc qua n mang cứng rắn oanh đánh nát một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí hung hãn sóng xung kích chuyên gia cứng rắn đánh chết một cái vị trúc cơ kỳ tu sĩ nguyên bản vây công cận chỉ nhu bảy vị trúc cơ tu sĩ tại không đến ba mươi hơi thở trong thời gian liền bị khương văn chết giết chết bốn cái lúc này trên bầu trời xuất hiện một đạo phong tư thức tha bóng hình xinh đẹp mai tuyết nhi cùng trần vận vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền nhận ra người đến là ai các nàng cũng không hẹn mà cùng thở dài một hơi hoặc có lẽ là mỗi cái kiếm tông đệ lạc hà tiên tử tại tất cả kiếm tông đệ tử trong suy nghĩ chính là không gì làm không được trí cường trí cao tồn tại mai tuyết nhi cùng trần vận khi nhìn đến lạc hà tiên tử đem chúc cơ các tu sĩ từng việc đánh bại sau hình ảnh về sau cuối cùng từ vừa rồi cái k i a kinh tâm động p h á c h một màn hình bên trong trở lại bình thường liền thấy khương văn chết bây giờ đang hết sức chuyên chú mà nghiên tập lấy pháp thuật phản phất vừa rồi lưu ảnh châu tồn lưu cái k i a c h à n g kinh tiên động địa chiến đấu không có quan hệ gì với hắn mà ở mai tuyết nhi cùng trần vận trong trí nhớ trần ổn cùng chuyên chú khương văn chết ta hắn hắn thật là khương văn chết sao mai tuyết nhi có chút không xác định hỏi trần vận vấn đạo trong lời nói tràn đầy nghi hoặc cùng trần kinh trần vận đồng dạng là một mặt vẻ mặt khó thể tin nàng nhẹ gật đầu đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nói ta ta cũng thật không dám tin tưởng hắn bất quá là một cái luyện khí mười tầng tu sĩ vậy mà có thể dễ dàng như vậy đánh g i ế t mấy vị cầm trong tay cực phẩm pháp khí trúc cơ tu sĩ cái này thật bất khả tư nghị trần vận cùng mai tuyết nhi trong lòng đều tràn đầy đối với khương văn chất rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc các nàng thực sự không thể nào hiểu được khương văn chất là làm được bằng cách nào theo lý thuyết luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa tồn tại khoảng cách cực、lớn. cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ cầm trong tay cực phẩm pháp khí có thể đối với trúc cơ tu sĩ sinh ra một chút uy hiếp có thể lưu ảnh trâu trong hình những cái kia trúc cơ tu sĩ mỗi cái đều là cầm trong tay cực phẩm pháp khí đó đặc biệt là trong tấm hình cuối cùng bị khương văn chết đánh chết cái kia cái trúc cơ tu sĩ trên người hắn còn có một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí cho dù là kim đan kỳ tu sĩ muốn đánh nát cực phẩm phòng ngự pháp khí đều vô cùng phí sức nhất định phải vận dụng bản m ệ n h pháp bảo mới được có thể khương văn chết không chỉ có đánh nát cực phẩm phòng ngự pháp khí sóng xung kích còn đối với cái kia cái trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành trí mạng thương hại Các nàng là thật sự nghĩ không ra còn có cái gì từ ngữ có thể biểu đạt chính mình đấy lòng trần kinh mai tuyết nhi cùng trần vận lại liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được trong lòng mình đang suy nghĩ gì trần vận nhìn về phía cận chỉ nhu trước tiên mở miệng hỏi cận sư muội khương văn chiết hắn rốt cuộc là làm sao làm được hắn tu vi chỉ là luyện khí mười tầng a làm sao có thể đánh g i ế t nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ cận chỉ nhu nghe vậy n i ế t miệng mỉm cười trong mắt lóe lên một tia tự hào cùng ánh sáng ôn nu nàng xem hướng mai tuyết nhi cùng trần vận nhẹ giọng nói ra nguyên nhân rất đơn giản phu quân luyện khí tu vi mặc dù chỉ là luyện khí mười tầng nhưng hắn còn là một vị luyện thể tầng tám lực lượng hệ thể tu hắn có thể phát ra hơn một nghìn ba trăm cân man lực lượng lại thêm hắn hạng thứ hai công pháp thần thông cự lực cùng chuyên trúc pháp khí t o á i tinh t h ư ớ c cái này mới có thể đánh giết cái kia bốn tên trúc cơ kỳ tu sĩ lời vừa nói ra mai tuyết nhi cùng trần vận đều x ứ n g sờ ở ngay tại chỗ trên gương mặt của các nàng đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khó hiểu khương văn chết tại luyện khí đồng thời còn chiếu cố luyện thể đó cũng không phải đáng giá gì các nàng kinh ngạc cùng không hiểu sự tình các nàng cảm thấy kinh ngạc là cận chỉ n u ố i với khương văn chết xưng hô mai tuyết nhi trước hết nhất phản ứng lại kinh sợ hô đạo cái gì cận sư muội ngươi vậy mà cùng khương văn chết thành thân ngươi thế nhưng là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ còn thân có phong linh chi thể tương lai thỏa thỏa nguyên anh tu sĩ vì cái gì vì sao lại ở thời điểm này cùng hắn thành thân a trần vận cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm đúng vậy a cận sư muội ngươi và khương văn chết thành thân thông môn hội đồng ý chuyện này sao cận chỉ nhu hướng về phía trần vận cùng mai tuyết nhi mỉm cười trong mắt lóe lên một tia kiên định củng cố chấp và mang nhẹ giọng nói ra kỳ thực với ta mà nói cái gì thiếu tông chủ cái gì phong linh chi thể nguyên anh tu sĩ căn bản không phải ta muốn đồ vật h e o đổi Cùng p dần dần hồi u u q tưởng lại vừa rồi quan sát lưu ảnh châu hình ảnh khương văn chết lấy luyện khí một m ư ờ i tầng tu vi đánh giết mấy vị trúc cơ tu sĩ t h à n g cảnh trong lòng không khỏi dâng lên đối với khương văn chết kính nể tri tình cận sư muội khương văn chết có thể lấy luyện khí một ư ơ i tầng tu vi đánh giết mấy vị trúc cơ tu sĩ trần g âm một hồi lâu mai tuyết nhi mới vô cùng chân thành nói h ắ n tuyệt đối là một thiên tài các ngươi có thể kết làm vợ chồng chúng ta hẳn là cho các ngươi cảm thấy cao hứng mới phải chúc phúc các ngươi có thể vui kết liền cảnh trần vận cũng mỉm cười gật đầu nói đúng vậy á cận sư muội thật hâm mộ ngươi có thể gả cho mình chúng ý người cận chỉ nhu nghe xong mai tuyết nhi cùng trần vận lời nói về sau trên gương mặt cũng nổi lên vừa lòng đẹp ý cùng vui vẻ hơi t i ế u đạo mai sư tả trần sư tả cảm ơn các ngươi đang lý giải cận chỉ nhu về nhà thăm người thân phát sinh sự tình về sau mai tuyết nhi cùng trần vận cũng đem đề tài chuyển tới về nhà mình thăm người thân gặp được trong chuyện Tàm trò một nữ chuyện bên hướng vừa về lúc i n h h t Viện đ xế chiều Thanh t chính cùng mai tuyết nhi cùng trần vận luận bàn đấu pháp cận chỉ nhu bỗng nhiên nhận được t ế vũ hà thần thức truyền âm để cho nàng đơn độc đến vấn đạo các chín tầng đi gặp nàng nói là sai người mua phong thuộc tính kiếm tu công pháp đã đưa tới cận chỉ nhu mặc dù rất n g h i hoặc vì cái gì tệ vũ hà không tại đến đây kiếm khí phong thời điểm đem công pháp cho nàng ngược lại muốn chính nàng đi tới vấn đạo các chín tầng đi gặp nàng còn cố ý dặn dò tự mình đi mặc dù không hiểu cận chỉ nhu vẫn là không có trì hoãn cùng khương văn chết bắt chuyện qua về sau liền tự mình thông qua kiếm khí phong lên truyền thông trận đi tới vấn đạo cốc các chín tầng gặp mặt lạc hà t i ê n tử thằng đến giữa trưa ngày thứ hai cận chỉ nhu mới từ vấn đạo các trở về kiếm khí phong trở về thời điểm con mắt của nàng hồng hồng rõ ràng là khắc a tại nhìn thấy khương văn chết về sau lập tức liền bổi nào vào khương văn chết trong ngực thấp giọng khóc ổ lên khương văn chết có thể đoán được cận chỉ nhu vì cái gì t h ú c t h i ế t hẳn là tệ vũ hà cũng hướng nàng nói rõ sắp bế quan ti tức không có chuyện gì chỉ nhu tổ sư lần này bế quan là vì sung kích hóa thần mấy người cận chỉ nhu ngừng t h ú c t h i ế t về sau khương văn chết lúc này mới nhẹ dọn g an ủi mặc dù phải hao phí không ít thời gian nhưng chúng ta còn có thể gặp mặt lại chúng ta duy nhất có thể làm chính là không đồng ý tổ sư mong đợi rơi không minh trả ngư cận chỉ n u nặng nề gật đầu nói ừng ta biết p u quân ta nhất định sẽ không để cho sư tổ thất vọng nói đến đây cận chỉ n u tho á t ly khương văn chết từ m ì nội, nội dung trên giới thiệu tóm tắt đến xem môn công pháp này đều cố phong thuộc tính pháp lực tốc độ đặc chất cùng sắc bén đặc chất rất phù hợp khai phát phong thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông yêu cầu bất quá chỉ có tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp khẩu quyết đem ngọc giản nội dung đại khái xem một lần về sau khương văn chết trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng nhìn về phía cận chỉ nhu đạo chỉ nhu môn này liệt phong kiếm khí tu luyện công pháp rất thích hợp ngươi tu luyện thân ngươi cỗ phong linh chi thể hơn nữa còn có âm tu công pháp tốn phong thất âm quyết công pháp thần thông tâm âm thanh cùng vận tương trợ cả hai hỗ trợ lẫn nhau định có thể để ngươi phong thuộc tính tu vi nâng cao một bước cận chỉ n u nghe là nửa hiểu nữa không nhưng nàng có thể từ khương văn chết giọng của nghe được ra môn này tên là liệt phong kiếm khí công pháp rất thích hợp với nàng tu luyện nghĩ tới đây trong mắt nàng cũng lộ ra thần sắc mong đợi cái kia phu quân cái này liệt phong kiếm khí nên tu luyện như thế nào đâu khương văn chết đang cùng cận chỉ nhu trao đổi liền lợi dụng chính mình bẩm sinh cảm giác căn cứ vào trong ngọc giản miêu tả tu luyện yêu cầu cùng với phương pháp đem môn công pháp này chính xác phương pháp tu luyện cho suy luận đi ra n g h e xong cận chỉ nhu vấn đề về sau không có một chút trần trời liền mở miệng giả giải liệt phong kiếm khí môn công pháp này đặc điểm vô cùng rõ ràng dứt khoát chú trọng tốc độ cùng sắc bén kết hợp tu luyện mà thành kiếm khí tấn bánh như tật ph một khi thi triển kỳ công kích quỹ tích n h ư ờ n g đối thủ khó mà n ắ m lấy đồng thời kiếm khí lại vô cùng sắc bén cứng rắn nham thạch cũng có thể như là đậu hũ dễ dàng cắt thành phiến khương văn chết nói về liệt phong kiếm quyết nội dung không phải đạo lý rõ ràng có thể cận chỉ nhu nhưng là càng nghe cảm giác mình càng hồ đồ đến cuối cùng hoàn toàn không biết khương văn chết tại nói cái gì chỉ cảm thấy khương văn chết càng nói càng hưng phấn cao cao nhất mép so kia cái gì cũng khó khăn để cuối cùng khương văn chết cảm thấy cận chỉ nhu nhìn về phía mình ánh mắt tất cả đều là sao mờ mịt cái này mới phản ứng được là mình đem mình cho g i n g hưng phấn rồi có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng nói yên tâm đi chỉ n u ngươi là phong linh trí thể tu luyện là nhẹ nhõm như chỉ là đơn thuần phong linh căn tu luyện còn cần hao phí càng nhiều tinh lực cận chỉ nhu nghe xong vô cùng kiên định nói ừ m nhân gia nhất định sẽ cố gắng tu luyện tuyệt không cô phụ sư tổ mong đợi khương văn chiết cười nhẹ gật đầu nói ta đối với ngươi có lòng tin ngươi không chỉ có thân có phong linh trí thể tông môn còn vì ngươi chế tạo riêng kiếm khí phong tu luyện đạo tràng chỉ cần ngươi chuyên tâm tu luyện năm năm thời gian ngươi đủ để đem liệt phong kiếm khí tu luyện tới chúc cơ kỳ hiện tại trước tiên dựa theo trong ngọc g i ả n ghi chép phương pháp nói đến đây khương văn chết đem mình suy luận ra chính xác phương pháp tu luyện dùng thân thức chuyển tới cận chỉ nhu n à o hải c h u n g đồng thời giải thích nói tại tu luyện cơ sở kiếm pháp liệt phong kiếm quyết đồng thời đem phong thuộc tính linh khí tu luyện thành liệt phong kiếm khí pháp lực ta sẽ ở một bên chỉ đạo ngươi tranh thủ tại trong nửa tháng đem liệt phong kiếm khí tu luyện nhập môn sau đó nàng lại nghĩ tới tới rời đi vấn đạo các lúc tệ vũ hà nói với nàng phu quân sư tổ còn nói cận chỉ nhu ngẩng đầu nhìn về phía khương văn chết đôi mắt nói ngươi được vì ta luyện chế một kiện liệt phong kiếm khí chuyên trúc pháp khí tài liệu cần thiết nhường tông môn cung cấp là được vừa rồi tại xem ngọc giản ghi chép nội dung lúc. thương văn chức ngay tại công pháp khẩu quyết đằng sau thấy được số lớn p h á p bảo phương pháp l u ợ n chế liệt phong kiếm khí môn công pháp này mặc dù là kiếm tu công pháp nhưng là vô cùng phù hợp khắc hình dạng và cấu tạo p h á p bảo trong ngọc giản liền miêu tả thương hình p h á p bảo phiến hình p h á p bảo đao hình p h á p bảo cùng tiêu hình p h á p bảo liên quan giới thiệu trong đó thương hình p h á p bảo chủ yếu tăng phúc đề thăng cận chiến đơn mục tiêu sát thương uy lực mà phiến hình p h á p bảo nhưng là chú trọng đề thăng bên trong cự ly ngắn phạm vi sát thương đao hình phát bảo nhưng là chú trọng đề thăng phong thuộc tính pháp lực sắc bén đặc tính tiêu hình phát bảo nhưng là chú trọng đề thăng phong thuộc tính pháp lực tốc độ đặc tính k ư ơ n g văn chức đã sớm đem cổ tài lương luyện kh tiếp đó dung hợp lạc hà kiếm tông thu thập luyện khí kỹ thuật l u y ệ n chế được như ý túi l ư ợ n g tên cái này vô cùng phức tạp công năng tính chất pháp khí chỉ là đơn giản chuyên trúc pháp khí có thể không lọt nổi mắt xanh của khương văn c h i ế t giới tất nhiên rất nhiều loại hình pháp bảo đều thích hợp liệt phong kiếm khí môn công pháp này như vậy chính mình vì cái gì không đem những này pháp bảo đặc tính dung luyện đến một kiện pháp bảo hoặc chuyên trúc trên pháp khí vẹn vẹn mấy cái ý niệm chuyển động đáy lòng liền đã có đại khái bản kế hoạch pháp khí vấn đề không cần lo lắng vi phu nhất định sẽ vì ngươi luyện chế một kiện mạnh nhất chuyên trúc pháp khí đi ra k ư ơ n g văn chiết tự tin cời đối với cận chỉ nô đạo bất quá như vậy. người chỗ phải nắm giữ cơ sở võ học sẽ phải thêm ra gấp mấy lần bao nhiêu cũng không quan hệ chỉ cần là phu quân để người ta học nhân ra đều nguyện ý học cận chỉ nhu trả lời vô cùng dứt khoát cùng nghiêm túc đối với nàng mà nói chỉ cần là khương văn c h í c h thầy cũng có thể học được vậy trước tiên tu luyện liệt phong kiếm q u y ế t đi nghe xong cận chỉ nhu sau khi trả lời khương văn c h í c h mở miệng nói ta trước tiên nghiên cứu một chút như thế nào luyện chế liệt phong kiếm khí chuyên trúc pháp khí đối với khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu tới nói không cần đi lo lắng vật gì khác chỉ cần đem tất cả tinh lực đều thả về mặt tu luyện là được Cận Chỉ nhu tại thu được Nhu thu tại khương văn chết h đang tâm vô b à n vụ. Loại ạ t r nghiên t á này rất dễ d g nhường cứu thấu ỉ n những thứ này phát bảo đặc tính về sau lúc này mới bắt đầu thiết kế kế hoạch đem các loại p h á p bảo đặc tính dung hợp đến một kiện phát bảo bên trên đoạn này thời gian lạc hà kiếm tông sáu mươi tuổi trở xuống trúc cơ tu sĩ tại tông môn an bài xuống rời đi tông môn lao tới tây thuộc vương quốc mỗi cái đạo phụ dựa theo tông môn chỉ thị thi hành một chút tiêu diệt sơn tặc g i ặ cướp c đuổi bắt đánh giết một chút thừa dịp loạn làm sằng làm bậy tàn tu lạc hà tiên tử cũng tự mình đứng ra tại tây thuộc vương quốc hoàng thành định ngày hẹn chính khí thư viện thái thượng viện trưởng b i ệ n hoán phu tử x u n g hư quan lão quan chủ thanh mục tán nhân ngọc long tự đại trưởng lão đại sư giác di khác t a m gia nguyên anh tu sĩ không dám phật lạc hà tiên tử mặt mũi đều ứng ước đi tới hoàng thành bày ra đàm phán có truyền tiếp đó lạc hà tiên tử xuất thủ lấy một đ i ba đem thanh mục tán nhân biện hoán phu tử sông giác di hòa thượng đánh cầu xin tha thứ phía sau lúc này mới tại lạc hà tiên tử can thiệp dưới điều đình ba nhà kéo dài mười tháng tranh đấu đồng thời cũng là thông qua lần này hòa giải biện hoán phu tử đem trước kia cận chỉ nhu gặp chuyện c h â n tướng thổ lộ giác di hòa thượng cũng không muốn nhường sung hư quan thu lợi cũng chủ động khai ra sung hư quan ở đó lần sự kiện ám sát bên trong làm những chuyện kia ngọc long tự bỗng nhiên phản chiến một ích đây chính là đem sung hư quan lão quan chủ thanh mục tán nhân dẫn quá chừng biết được trần tướng lạc hà tiên tử tự nhiên là đại phát lôi đỉnh. suýt nữa liền đem thanh mục tán nhân p h á p thân cho hủy đi vẫn là chính khí thư viện thái thượng viện trưởng biện hoán không muốn nhìn thấy sung hư quan sụp đổ mất chủ động mở miệng hướng lạc hà t i ê n tử vì thanh mục tán nhân cầu tình lúc này mới vì thanh mục tán nhân đổi tới một cái cơ hội bổ túc lạc hà t i ê n tử cố mà làm cho thanh mục tán nhân một cái cơ hội chủ tội hướng sung hư quan bắt đền một kiện c ự c phẩm pháp bảo đỏ tức linh diễm đỉnh một trăm hạt tử khí đông lai đ a n cùng ba bộ c ự c phẩm trận phát đồ cuối cùng còn giỏi hơn một n g h n cuốn ngũ hành pháp thuật tâm đắc tu luyện ghi chép trong đó có một nửa phải là thổ thuộc tính pháp thuật tương quan ghi chép đỏ tước linh diễm đỉnh là sung hư quan c h ấ n quan c h i bảo nghe nói cái này bảo đỉnh là dùng một cái nguyên anh trung kỳ xích diễm tức luyện chế mà thành đỉnh cấp công năng tính chất pháp bảo xích diễm tức là thân có thiên địa chân linh chu tức huyết mạch yêu thú trời sinh tất cả yêu h ỏ a là thụ nhất luyện khí sư xem trọng hòa diễm tại bị đại năng tu sĩ luyện chế thành chuyên môn luyện khí sư xem trọng hòa diễm tại bị đại năng tu sĩ anh hỏa còn tốt hơn mấy lần sung hư quan một món khác trấn quan tri bảo luyện hỏa hồ chính là dùng đỏ chương một trăm linh bốn đ ỏ tước linh diễm đỉnh chương một trăm linh bốn đ ỏ tước linh diễm đỉnh đối với thanh mục t á n nhân mà nói tài sản tính mệnh cùng những thứ này ngoại vật so sánh tự nhiên là tài sản tính chất mạng tương đối trọng yếu cũng không dám làm bất kỳ có kẻ mặc cả liền đáp ứng lạc hà tiên tử hạn định sung hư quan tại trong vòng bảy ngày đem những vật này đưa đến lạc hà kiếm tông tới mà xem như ám sát lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ đồng l õ a một trong ngọc long tự giống như bị quên đi lạc hà tiên tử không có đi truy cứu trách nhiệm của bọn hắn cứ như vậy thả g á c di hòa thượng trở về ngọc long tự tại lạc hà kiếm tông tu sĩ dưới sự cố gắng Loạn t h à n h m ộ t tây t bấy h chí vương về tiên giới dần dần n giới quốc quy tu b ì ổn. Mà kiếm đối với k h phong lên khương văn chích ế thiết kế t tới vất toàn thần toàn một kiện trúc nói, kiện nhập cận nu chuyên vào quá đầu pháp là chỉ h ý vì k trong u y này ệ n mà t hoàn ô i Thậm Chết chí Khương h Văn hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua cũng quên đi lạc hà kiếm tông chuyện đang làm đại khái dùng cựu thiên thời gian khương văn chính chết tại bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác dưới sự dẫn đường thành công thiết kế ra một kiện s ắ p nhập vào đông đảo liệt phong kiếm khí pháp bảo đặc tính chuyên trúc pháp khí tới cái này kiện pháp bảo đem liệt phong phiến phạm vi tính chất công kích liệt phong thương đâm xuyên phá phòng ngự liệt phong đao cực hạn c h ẳ n g xì liệt phong kiếm ngự kiếm linh hoạt tính cùng với liệt phong tiêu tốc độ đánh xa tính năng tụ tập vào một thân bởi vì là lấy liệt phong phiến làm nguyên mẫu bản gốc cho nên hương văn c h í c h vì đó lấy tên liệt phong năm bản lề kỳ thực hương văn c h í c h có thể nhanh như vậy thiết kế ra liệt phong năm bản lề chủ yếu là vì thiết kế như ý túi đựng tên món kia công năng tính chất pháp khí lúc hương văn c h í c h cơ hồ đem tu tiên giới có ghi lại tài liệu đều nghiên cứu một lần lại thêm liệt phong kiếm khí môn công pháp này ở bên trong tất cả pháp bảo phương pháp luận chế cùng tài liệu lựa chọn sử dụng có cặn kẽ chứng minh chỗ có tài năng tại như thế ngắn thời gian bên trong. hoàn thành một kiện nhiều chức năng chuyên trúc pháp khí thiết kế ngay tại khương văn chính chiết tương suy luận ra cuối cùng một bản thiết kế nội dung khắc lục đến khoảng không bạch ngọc giản bên trong thời điểm n á o hải trung đông nhiên truyền đến chu nông thần thức truyền âm văn chiết chỉ nhu các ngươi nhanh đến vấn đạo các cựu tầng không gian tới xung hư quan quan chủ phi huyên tử cùng hắn đạo l ư ỡ ngộng dương chân nhân tới kiếm tông rồi các nàng là đến cho chỉ nhu bội tội khương văn chiết nghe xong chu nông thông qua thân phận ngọc bài cho mình truyền âm về sau ngầm đầu liền thấy trên trán còn mang theo mồ hôi lâm tấm cận chỉ n u nhìn qua chỉ n u nhanh đi thay quần áo khác cũng đừng rơi lạ cận chỉ nhu nhẹ gật đầu nhanh chóng trở lại kiếm khí phong đỉnh trong tiểu viện đầu tiên là dùng sạch sẽ thuật đem vết mồ hôi trên người đều thanh trừ sạch tiếp đó đổi lại cùng lạc hà tiên tử cùng khoản áo bảo đồng thời còn mang lên trên tệ vũ hà đưa cho nàng châm hoa vật trang sức châm cải tóc các loại vật phẩm tại văn c h ế t nhìn thấy tắm rửa ăn mặc xong cận chỉ nhu lúc cảm giác nàng trên người có một chút lạc hà tiên tử c á i bóng cận chỉ nhu còn chưa đi đến khương văn c h ế t bên cạnh liền mở miệng dò hỏi phu quân sung hư quan quan chủ tại sao lại muốn tới cho ta bồi tội a gần nhất một đoạn thời gian khương văn chết cùng cận chỉ nhu đều không hề rời đi qua kiếm khí phong tự nhiên là không biết tây thuộc vương quốc tu tiên giới chuyện gì xảy ra khương văn chết một bên thôi động thông hướng vấn đạo các truyền tống trận vừa hướng cận chỉ nhu giải thích nói ta nghĩ chắc là tổ sư tự mình đứng ra số lượng năm n g ư ờ i tao nộ không rõ thân phận tu sĩ ám sát đòi lại công đạo xem như sự kiện kia chủ nhu sung hư quan khẳng định muốn tự mình đến nhà bồi lễ nói xin lỗi sau một khắc khương văn chết cùng cận chỉ nhu thân ảnh liền xuất hiện ở vấn đạo các cựu tầng không gian nơi này chính là lạc hà kiếm tông hội kiến hắn hắn tông môn tu sĩ chuyên dụng sân bã thời khắc này vẫn đạo các cựu tầng trong không gian có hai nam hai nữ bốn vị tu sĩ kim đan n g ồ i ở chủ vị là lạc hà kiếm tông đương nhiệm trưởng giáo chu mông cùng tiên trúc phong phong chủ thạch hiệu dung ở đại sành chỗ khách ngồi đang ngồi là khương văn chết tại giáo lê hội lúc thấy qua sung hư quan tu sĩ kim đan phi huyên tử cùng mộng dương chân nhân đệ tử b á i kiến trưởng giáo sư tổ thạch sư tổ trường giáo sư bá thạch sư bá khương văn chết vô luận là lần nào đi tới nơi này đều sẽ phòng thủ tốt chính mình luyện khí đệ tử bàn phận khi nhìn rõ trong đại sành tình huống về sau trước tiên hướng ngồi ở chủ vị chu mông cùng thạch hiệu dung chắp tay hành l tiếp đó xoay người nhìn về phía phi huyên tử cùng mộng dương chân nhân chắp tay hành lễ nói văn bối gặp qua phi huyên tử tiền bối mộng dương tiền bối phi huyên tử cùng mộng dương chân nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm đang nghe s o n g khương văn chết lời nói phía sau cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị nhận được khương văn chết hành lễ ân cần thăm hỏi mộng dương chân nhân theo thói quen dò xét thần thức kiểm tra khương văn chết cùng cận chỉ n u tu vi lập tức nàng liền cảm ứng được khương văn chết pháp lực tình trạng không khỏi kinh ngạc mở miệng nói thật là tinh thuần mộ thuộc tính pháp lực tiểu gia hỏa người tên là gì bẩm mộng dương tiền bối văn bối tên gọi khương văn、Chích. khương văn chết cho dù là gặp được lạc hà tiên tử cũng không có e sợ đi ngang qua sân khấu càng sẽ không sợ sệt một cái kim đan trung kỳ tột cùng tu sĩ phi huyên tử chú ý của lực đại đều trên người cận chỉ nhu thẳng đến nghe xong chính mình đạo lữ lời nói phía sau lúc này mới đem l ự c chú ý chuyển tới trên người khương văn chết trên môi hắn dâu đẹp không khỏi giật giật nói lạc hà tiền bối hướng ta thấy yêu cầu một ngàn quấn ngũ hành pháp thuật tâm đắc tu luyện khương văn chết đón phi huyên tử không vui ánh mắt đúng l ộ t nói tiền bối nói đùa tổ sư suy nghĩ đăm chiêu há lại vãn bối có thể xem vào p i u y ê n tử nhìn xem khương văn chết ánh mắt bình tĩnh không kh khương văn chết đối với tu sĩ kim đan uy áp hoàn toàn không có phản ứng vẫn như cũng là đem lưng thẳng tắp vô luận là trên gương mặt vẫn là trong đôi mắt cũng không có lộ ra từng tia khiếp ý ngồi ở chủ vị chu nông tự nhiên là đem trong đại sánh phát sinh sự tình t h ấ y nhất thanh n h ị s ở hắn tin tưởng khương văn chết không thể nào bị phi huyên tử khí thế hủ đến nhưng hắn cũng không khả năng trơ mắt nhìn nhà mình đệ tử bị người bắt nạt lúc này mở miệng nhắc nhở phi huyên tử đạo hữu đừng quên ngươi tới ta kiếm tông là làm cái gì chu đạo hữu đã hiểu lầm bần đạo chỉ là cảm giác cái này đệ tử rất không bình thường mà thôi phi huyên tử nghe xong chu nông lời nói về sau. Cơ chế chính mình đấy, lòng đáy b i trước khuất kiếm nhìn về phía cận chỉ nhu đạo. chính hạ tông, thiếu tông chủ cận chỉ nhu đạo hưu tức tông tông t cùng cận lạc cận giận đứng ngươi đi. dậy đạo, đạo về là đây là bần đạo giáp tâm bất lương từng điều động môn nhân đối với đạo h ư u từng tiến hành ám sát may mắn đạo h ư u phúc tinh cao chiếu phương a n nhiên vô dạng bần đạo lần này đến nhà chủ yếu có hai cái mục đích nói đến đây phi huyên t ử chắp tay hướng cận chỉ nhu gặp con hành lễ hơi hơi run r i ọ n g nói đầu tiên là hướng đạo hữu xin lỗi nhận sai thứ hai là vì thế phía trước phạm sai lầm nhận lôi còn s i n cận thiếu tông chủ tha thứ bẩm sinh cảm giác Chính xác cảm á g i trước phi huyên đây chính xác ghi hận phái người ám sát van bối người cũng nghĩ qua một ngày kia nhất định phải báo này sát thân đại thủ nhưng tiền bối chủ động đến nhà nói rõ chuyện này đủ để nhìn ra sung hư quan thành ý v ă n bối ở đây nguyện ý bỏ qua chuyện này chỗ lấy tiền bối không cần rồi hay nói chuyện này khi huyên tử cùng mậu dương chân nhân đều bị cận chỉ nhu ăn nói cùng phản ứng chấn động đến mức sắc mặt ngưng trệ nhưng ngồi tại vị trí trước chu mông cùng thạch hiểu dung đều lặng lẽ nhìn về phía khương văn chết bọn hắn tin tưởng vừa rồi cận chỉ nhu biểu hiện hoàn toàn là khương văn chết tại thẩm trị s ự khương lý khương khí đấy toàn bộ lạc hà kiếm tông chỉ có khương văn chết có thể có phần này năng lực mậu dương chân nhân cũng đứng lên nói cận đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa cũng có vẻ ta sung hư quan đặc biệt tiểu khí cùng dối trá đạo hữu nguyện ý bỏ qua chuyện này nhưng sung hư quan nhận lỗi không thể không thu nói mậu chân nhân nhắc mạch từ mình trong túi chữ vật lấy ra một đống lớn đồ vật. tại phi huyên tử khỏe mắt không ngừng co giật chăm chú mậu dương chân nhân dùng ngự vật thuật đem những vật phẩm này đưa đến cận chỉ nhu trước người đồng thời không nhanh không chậm giới thiệu nói vật này tên là đỏ tức linh d i ễ m đ ỉ n h đúng vì hiếm thấy công năng tính chất c ự c phẩm pháp bảo so sánh với dùng để đấu pháp luyện k h í mới là c á i này kiện pháp bảo tối cường hạng đây là sung hư quan tất cả t ử khí đông lai đan tổng cộng có tám thập tam h ạ n g vốn là nên bồi thường cận đạo hữu một trăm linh đợi quan nội lần sau khai lò luyện đan luyện chế được về sau chắc chắn sẽ vì đạo hữu bổ túc còn lại đan dược nói đến đây mậu dương chân nhân dùng ngự quan nội chân tàng ba cái cực phẩm trận pháp đồ cùng ngũ hành pháp thuật tâm đắc tu luyện tổng cộng một q u y ể n h á n trung thổ thuộc tính pháp thuật năm trăm cuốn kim thuộc tính pháp thuật hai trăm cuốn một thuộc tính thủy thuộc tính cùng hòa thuộc tính tất cả một trăm cuốn cận chỉ nhu tại khương văn chết thẩm chỉ s ử dưới đầu tiên là thi triển ngự vật thuật nhận lấy mậu dương chân nhân lấy ra nhận lôi khương văn chết cảm giác một bên phi h u y n tử đều nhanh đem mình răng cho cắn nát trấn quan chi bảo xích tức linh diễm đỉnh đưa ra ngoài liền sung hư quan cất mấy trăm năm mới có tám thập tam hạt tử khí đông lai đan cũng đưa ra ngoài đến nỗi trận pháp đồ cùng pháp thuật tâm đắc tu luyện không đáng kể chút nào những vật này so sánh với đỏ t ư ớ c linh diễm đỉnh cùng tử khí đông lai đan cái rắm cũng không bằng mậu dương tiền bối sung hư quan thành ý văn bối đã thấy cận chỉ nhu lại khương lý khương khí mở miệng nói những thứ này nhận lỗi văn bối cũng nhận lấy mấy năm trước cấn đoán liền như vậy xóa bỏ mậu dương chân nhân chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu không nói gì nhìn ra được tâm tính của nàng tu vi chính xác còn mạnh hơn phi huyền từ bên trên không thiếu mậu dương sư đúc đón lấy tới chúng ta liền nên nói một chút chuyện rồi khác cận chỉ nhu lần nữa mở miệng nói cái này ba thập t a m mai tử khí đông lai đan còn xin sư thúc mang về sung hư quan n h ữ n g cái kia còn chưa cho cũng không cần lại cho lời nói này vừa mới nói xong cả kinh chu mông cùng thạch hiệu dung đều đứng lên tử khí đông lai đan thế nhưng là có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng đột phá tu vi gông cùng s i ề n g xích c ự c phẩm đan dược toàn bộ tây thuộc vương quốc thậm chí thúy vi đế quốc liền sung hư quan có thể luyện chế đơn nhất mai tử khí đông lai đan liền khá vui nhất kiện c ự c phẩm pháp khí giá trị càng quan trọng chính là t ự c phẩm pháp khí còn cầu có thể tử khí đông lai đan lại là có tiền mà không mua được bây giờ cận chỉ nhu mới mở miệng liền muốn trả lại cho sung hư quan năm mươi mai tử khí đông lai đan lời nói này đi ra thật là không sợ hãi người chết không ngừng a chương một trăm linh năm thần đối thủ theo đồng đội chương một trăm linh năm thần đối thủ theo đồng đội phi huyên tử cùng ngộng dương chân nhân cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn xem cận chỉ nhu bọn họ là đoán không ra cận chỉ nhu tại sao muốn làm như thế vốn là chu nông muốn ngăn cản cận chỉ nhu đấy nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng não hải trung liền truyền đến t ế vũ hà ngăn cản chu nông lại phải không nguyện tiện nghi sung hư quan năm mươi mai tử khí đông lai đan cũng chỉ có thể bảo trì im miệng không nói nhìn xem khương văn chất cùng cận chỉ nhu biểu diễn phi huyên t ử gò má bên trên tràn đầy gấp gáp cùng thúc giục vừa rồi nếu không phải mậu dương chân nhân truyền âm ngăn cản hắn liền muốn đưa tay đón cận chỉ nhu trả lại ba thập tam hạt từ khí đông lai đàn rồi mậu dương chân nhân cực kỳ không hiểu nói cận cận sư chất ngươi ngươi cái này là hạ ý cận chỉ nhu tại khương văn chất thẩm chỉ sử phía dưới nói khẽ bất kể nói thế nào lạc hà kiếm tông sung hư quan cùng chính khí thư viện cũng là tây thuộc vương quốc bùn quốc tu tiên tống cửa c h ú kỳ thực tại một năm trước sung hư quan chính khí thư viện cùng thúy vi đế quốc còn liếp ngang liếp dọc đặc biệt thân mật có thể hay có thể nghĩ tới thúy vi đế quốc sẽ sau lưng đâm đao đem bọn hắn bày ra ám sát cận chỉ nhu sự tình cho thọc đi ra cái này mới tạo thành kiếm tông đi chính khí thư viện trả thù mà chính khí thư viện không nhịn được khẩu khí này mới cùng sung hư quan cùng ngọc long tự đại chiến mười tháng ba nhà tại ngắn ngủi này trong vòng mười tháng ít nhất vẫn là hai vị tu sĩ kim đan tử thương t r ú c cơ kỳ đệ tử cộng lại chừng năm ngàn người đến nỗi luyện khí đệ tử tử thương chừng ba vạn người cận chỉ nhu hơi hơi dừng lại một chút tiếp tục nói huynh đệ huyết tại tưởng cũng muốn bên ngoài ngự hắn k i n h trong mắt thúy vi đế quốc tây thuộc vương quốc tứ đại tu tiên tông trong môn ngoại trừ ngọc long tự cũng là nhất định phải diện trừ người mà gần nhất tây thuộc phát sinh tất cả loạt lạc cuối cùng cũng là thúy vi đế quốc trở lên thương văn chiết cảm giác phi huyên tử đã đem c ự hận chuyển tới ngọc long tự cùng thúy vi đế quốc trên thân thông qua truyền tin vòng âm thầm cho c ậ nói chỉ nhu phần tín n trăm trăm ệ m h đến g đây cận chỉ nhu lộ ra một vòng ấm cả giận nói thúy vi đế quốc nói mục đích rất đơn giản bọn hắn muốn nhân cơ hội chèn ép kiếm tông suy yếu ba nhà chúng ta thực lực nhường ngọc long tự cái kia cây đinh có lớn mạnh cơ hội phi huyên từ hôm nay tới lạc hà kiếm tông hướng một cái trúc cơ vạn bối cúi đầu xin lỗi vốn là bị ngọc long tự đại trưởng lao giác di hòa thượng bán đứng sở trí bây giờ lại tại cận chỉ n u ngôn n g a dưới sự dẫn đường tự nhiên là đem trong lòng không vui cùng phẫn hận đều chuyển tới ngọc long tự bên trên khương văn chết đứng sau lưng cận chỉ n u nhìn qua chẳng qua là khi một cái bối cảnh tấm m à t h ô i trên thực tế nhưng là tại cẩn thận quan sát phi v i ê n tử cùng mộng dương chân nhân hai người ánh mắt biến hóa cùng tiểu động tác thông qua chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác dưới đáy lòng phỏng đoán hai người bọn họ lập tức ý nghĩ k ư ơ n g văn chết cảm giác sung hư quan, quan chủ phi h u ê n tử không có bao sâu lòng dạ sự chú ý của hắn đều bỏ vào cận chỉ nhu vừa mới trả lại từ khí đông lai đan bên trên mà mộng dương chân nhân nhưng là đặc biệt cơ t r í nàng đang cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một chút cận chỉ nhu nói lời nói kia phía sau bén ngạy ý thức được kiếm tông ở thời điểm này thích ra thiện ý là muốn cho sung hư quan sung phong đi đối phó ngọc long tự ngọc long tự mặc dù chỉ là tại tây thuộc vương quốc chiếm cứ một cái đạo phủ địa giới nhưng sau lưng có thúy vi đế quốc siêu cấp đại tông ngọc phật thiền viện ủng hộ hiện nay sung hư quan thực lực đại tồn không nói liền trấn quan trí bảo đỏ tức linh diễm đỉnh cũng đưa cho lạc hà kiếm tông bội nhược cái tia sung hư quan lại muốn bị người làm vũ khí sử dụng cho nên mậu dương chân nhân liền dưới đáy lòng thầm nghĩ tuyệt đối không thể bị lạc hà kiếm tông l ử a lúc này mở miệng nói ra cận sư chất hảo ý b ẩ n đạo t â m nhận nhưng sung hư quan nhận lỗi đã đưa ra tuyệt không thu hồi lý lẽ chúng ta sung hư quan nguyện ý gánh chịu lỗi lầm của mình cũng hy vọng cùng kiếm tông bảo trì hữu hảo quan hệ mậu dương chân nhân khéo lời từ chối cận chỉ nhu hảo ý nay quả là làm cho phi huyên tử tại chỗ phá phòng n ự sư muội ngươi đây là ý gì phi huyên tử đối với khương văn c h ế t cận chỉ nhu cẩn thận từng ly từng tý chỉ sợt chọc dẫn thế nhưng là mặt đối với mình đạo lữ nhưng là không có chút nào kiếm kỵ dùng hùng hổ dọa người ngự a khí lớn tiếng nói t ử khí đông lai đan có thể là chúng ta sung hư quan chân quý tài nguyên ngươi là t ử khí đông lai đan chủ luyện đan sư không có người so ngươi rõ ràng hơn cái này đan dược có bao nhiêu khó khăn cận sư chất hiểu rõ đại nghĩa không muốn nhường ngọc long tự những cái kia con lửa chọc ngư ông đắc lợi ngươi có tư cách gì cự tuyệt cận sư chất h ả o ý ngôi ở chủ vị chu mông cùng thạch hiểu dung đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem phi huyên tử mà mậu dương chân nhân nghe xong phi huyên tử lời nói đằng sau sắc lập tức trở nên khó、coi. nàng một mặt là tức giận mình đạo lữ hoàn toàn không hiểu dụng ý của mình một mặt khác là tức giận phi huyên tử mới vừa thái độ đem sung hư quan thực chất tại lạc hà kiếm tông mặt trần chuồng c h i ể n lộ ra phi huyên tử những lời này sẽ chỉ làm sung hư quan lâm vào càng thêm bị động tình cảnh thậm chí sẽ vì tông môn trôn xuống bị tiêu diệt mầm thái họa mậu dương chân nhân liếc nhìn phi huyên tử một cái cùng nhan duyệt sắc mà nói sư huynh chuyện này ngài nhất định nếu nghe ta phi huyên tử không có chút nào chú ý tới mậu dương chân nhân thái độ đối với hắn vẫn như cũng là dùng hùng hổ dọa người g ọ n của nói ngươi có lập trường gì nhường lao phu nghe lời ng mậu dương chân nhân suýt nữa bị phi huyên tử trả lời chọc tức phải mất lý trí nhưng nàng vẫn là cố nén đáy lòng phất hận nhìn về phía phi huyên tử mắt mang theo cầu khẩn n g ự a khí khuyên nói ra sư minh đây là sung hư quan bồi thường cho lạc hà kiếm tông đồ vật chúng ta thật không có lập trường m u ố n sung hư quan còn không phải lạc hà kiếm tông minh hữu i biết không mậu dương chân nhân còn kém rất rõ ràng nói cho phi huyên tử sung hư quan nếu là đón nhận cận chỉ nhu thiện ý thì tương đương với cùng lạc hà kiếm tông kết minh nhưng phi huyên tử hoàn toàn không có suy nghĩ mậu dương chân nhân dùng vô cùng nghiêm túc ngữ điệu hồi đáp một ngày nào đó ngươi ngươi sẽ phải hối hận phi huyên tử cùng mộng dương chân nhân hai vợ chồng cãi nhau cuối cùng là lấy phi huyên tử chiến thắng mà kết thúc ở một bên làm bối cảnh tấm khương văn chết mặc mặc nhìn xem đây hết thảy trong lòng đối với mộng dương chân nhân trí tuệ lại có nhận thức mới đồng thời cũng đoán được sung hư quan gần nhất mấy chục năm vì cái gì phát triển được như thế cấp tốc nhất định là mộng dương chân nhân vì phi huyên tử bày mưu tinh kế nhưng tiếc là phi huyên tử là một cái làm theo ý mình người rất không muốn nghe mộng dương chân nhân như là như vậy cái kia kiếm tông có thể thao tác không gian liền lớn tranh hội đàm phán quyền chủ động phi u y ê n tử t r ự cận tiếp n h lấy chỉ ậ n c nhu tại khương văn chết thẩm trị sử phía dưới mở miệng nói phi huyên tử sư thúc nói đúng nhược chân có một ngày như vậy kiếm tông tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ quyết sẽ không nhường sung hư quan độc thân xuất chiến phi huyên tử nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau vừa ngắm ngắm ngồi ở chủ vị không nói một lời chu mông thầm nghĩ lạc hà kiếm tông nhường cận chỉ nhu tới cùng hắn nhật đàm s á t suất lớn kiếm tông muốn bồi dưỡng cận chỉ nhu năng lực sự sự tự nhiên trưởng giáo c h u mông cùng trường lao thạch hiểu dung không sẽ ở thời điểm này nói thêm cái gì cũng là hắn hướng lạc hà kiếm tông cấp lấy chỗ tốt cơ hội nghĩ tới đây phi huyên tử nhìn về phía cận chỉ nhu ánh mắt biến không hiểu đứng lên mở miệng nói tiếc là sung hư quan cùng chính khí thư viện một trận đại chiến chết không ít đệ tử thu thập ngọc long tự những cái kia con lựa chọc thời điểm nói không chừng chúng ta là hữu tâm vô l ự c c cận chỉ nhu lúc này tiếp nhận phi u y ê n tử lời nói nói a cái này ta nghe nói sung hư quan vẫn là hai vị tu sĩ kim đan tử thương chúc cơ luyện khí đệ tử ch quý tông muốn khôi phục nguyên khí sợ là muốn rất nhiều năm đi phi huyên tử cảm giác cận chỉ n u thật sự rất non nớt vậy mà chủ động nói ra sung hư quan thực lực đại tồn sự tình hơn nữa nghe cận chỉ n u giọng của giống như thật sự rất nhớ lạp sung hư quan cùng một chỗ đối phó ngọc long tự mặc dù nhiên phi huyên tử cũng rất muốn đối phó ngọc long tự nhưng này không trở ngại hắn lúc này lấy muốn chỗ tốt thế là phi huyên tử theo cận chỉ n u lời nói nói cận sư chất nói không sai đối phó ngọc long tự sự tình sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn mới được nếu là lạc hà kiếm tông nguyện ý bốc lên đại lương đối phó ngọc long tự ta sung hư quan chắc chắn hết sức giút cận chỉ nhu nghe xong phi huyên tử lời nói về sau trên gương mặt lộ ra một chút ngượng n g u do dự trong chốc lát mới nói kiếm tông có phần bị thúy vi đế quốc n g h i kỵ sợ là rất khó đối với chuyện này dùng sức diễn chính sự tình vẫn là sung hư quan tương đối thích hợp như vậy đi phi huyên tử sư thúc ta lui nữa trả lại cho ngươi hai mươi hạt tử khí đông lai đan nghĩ đến dạng này có thể để cho sung hư quan càng mau trở lại hơn phục nguyên khí nói đến đây cận chỉ nhu lại dùng ngự vật thuật đưa hai mươi hạt tử khí đông lai đan đến phi huyên tử trước mặt ngay tại phi huyên tử chuẩn bị đưa tay đó lúc cận chỉ nhu lại nói nhưng như vậy kiếm tông có chút ăn thiệt n g h e xong cận chỉ nhu lời nói về sau phi huyên tử tay cứng lại ở giữa không trung bên trong ngay tại hắn bắt hết bóc muốn c h ấ n an cận chỉ nhu quay quay trả lại t ử khí đông lai đan thời điểm cận chỉ nhu nhìn một chút trên gương mặt lộ ra nồng đậm v ẻ thất vọng mộng dương chân nhân lần nữa mở miệng nói vừa rồi nghe phi huyên tử sư thúc nói mộng dương sư thúc là luyện chế t ử khí đông lai đan luyện đan sư phi huyên tử sư thúc ta có thể trả lại ngươi hai mươi hạt tử khí đông lai đan nhưng cần mộng dương sư thúc lưu lại phía dưới giút kiếm tông luyện chế hai mươi tử khí đông lai đan đương nhiên tài liệu luyện đan chính kiếm tông ra. chúng ta chủ yếu là mượn dùng m ộ n g dương sư thúc kỹ thuật luyện đan không biết phi huyên tử sư thúc ý như thế nào chương một trăm lẻ sáu đỏ tước linh diễm đỉnh b ả o bối tốt ta chương một trăm lẻ sáu đỏ tước linh diễm đỉnh b ả o bối tốt ta phi huyên tử cùng m ộ n g dương chân nhân nghe sòng cận chỉ nhu lời nói về sau làm i ệ n g đồng thanh làm ra đáp lại được sư minh không thể chỉ là bọn hắn hai người trả lời hoàn toàn không giống phi huyên tử tự nhiên là cảm giác dùng chính mình đạo lữ kỹ thuật luyện đan dùng lạc hà kiếm tông tài liệu luyện chế hai mươi mai tử khí đông lai đan rất có lời mà mậu dương chân nhân bản năng cảm giác chuyện này có cái gì rất không đúng bởi vì nàng trước đó chưa bao giờ cùng cận chỉ nhu đã từng quen biết cho nên đoán không ra cận chỉ nhu đây là muốn làm gì nhưng có một chút nàng có thể chắc chắn cái k i a t h ì là không thể bị lạc hà kiếm tông lửa cho dù là thiệt t ỏ i lớn cũng sẽ không t i ế c nhưng tiếc là a không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như theo phi huyên t ử t ạ i đáp ứng phía dưới cận chỉ nhu điều kiện lúc thuận tay đem trước mặt mình hai mươi hạt tử khí đông lai đan tới rồi chính mình trong túi chữ vật tiếp đó hướng về phía ngộng dương chân nhân truyền âm nói kiếm tông nhường nguyên luyện đan là giả học trộn luyện chế tử khí đông lai đan thủ pháp luyện đan mới là thật ngươi liền lưu lại kiếm tông cho bọn hắn luyện chế hai mươi mai chính là tại luyện chế quá trình bên trong cái gì cũng không nên nói là được mậu dương chân nhân rất muốn cùng phi viên t ử g i ả n giải g như lạc hà kiếm tông chủ tính chỉ điểm này lời nói nàng đổ hoàn toàn không lo lắng lưu lại lạc hà kiếm tông có thể nàng lo lắng lạc hà kiếm tông là ý không ở trong lời a văn chiết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a khương văn chiết não hải trung truyền đến chu mông có chút thở hồn hển tiếng hỏi l u y ệ n chế t ử khí đông lai đan dược liệu kiếm tông có thể g ó đủ nhưng cái này đại giới thế nhưng là tương đối lớn a chu mông cho khương văn chết truyền âm đương nhiên sẽ không bị phi viên tử cùng mậu dương chân nhân phát giác có thể khương văn chết nếu là dùng thần thức cho chu mông truyền âm chắc chắn không đạt được cũng may thực lực mạnh hơn t ế vũ hà âm thầm cho chu mông truyền âm nói mông nông văn chết muốn làm gì ta đại khái có thể đoán được ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp văn chết an bài là được đến nỗi những thứ khác mấy người cơ hội thích hợp hỏi lại văn chết liền được có t ế vũ hà cho khương văn chết học thuộc lòng sách chu mông tự nhiên là sẽ không nói gì nhiều đem đ ư c chú ý bỏ vào cận chỉ n u cùng phi viên tử khách sáo giao lưu bên trên đồng thời cũng dưới đáy lòng tính toán khương văn chết đến tội cùng muốn làm gì. tại luyện chế xong đan rượu phía sau liền lập tức rời đi dạng này nghiêm phòng tử thủ hẳn là có thể tránh nguy cơ lần này đi cảm giác mình chiếm đại tiện nghi phi huyên tử bị trưởng giáo chu mông tự mình đưa ra lạc hà kiếm tông sân môn lưu lại lạc hà kiếm tông ngậu dương chân nhân nhưng là giao cho thạch hiểu dung tiết đãi thạch hiểu dung thế nhưng là lạc hà kiếm tông thủ tịch luyện đan sư chu nông cảm giác để các nàng hai người ở chung cũng nên có rất nhiều lời để có thể mạnh trò chuyện tức là chu nông đánh giá thấp mộng dương t r â n nhân lòng phong bị mặc dù không bài xích cùng thạch hiệu dung giao lưu nhưng chỉ cần đề cập tới tô n g môn luyện đan luyện k h í phương diện đề liền sẽ mập m ở suy đoán rất mò đem chủ đề rời đi vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng mộng dương t r â n nhân đưa ra ngày hôm sau liền liền bắt đầu luyện chế tử khí đông lai đan kiếm tông bên này tự nhiên là đặc biệt phối hợp cơ h ộ là móc g ô n g kiếm tông dược viên cùng c ầ tảng lúc này mới gọp đủ một trăm năm mươi phần luyện chế tử khí đông lai đan cần linh dược theo ử k í đông đan, đan, đan n lai lý thuyết luyện n chân chế một lò từ khí đông lai đan nhiều nhất một lần chính là thành đan một cái còn lại phần lớn là một cái hai cái thành đan ba cái tình huống cũng chỉ có một xác suất mặc dù t tử khí đông lai đan tỷ lệ thành đan vô cùng cảm động nhưng loại này đ a n dược trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh hiệu quả nhưng là k h ắ c thường mạnh đối với nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ đều hữu hiệu quả bình thường tới nói t ử khí đông lai đan cũng là trợ giúp trúc cơ tu sĩ đột phá kim đan lúc phục vụ chỉ có cực thiểu số may mắn tài năng ở luyện khí đột phá trúc cơ lúc phục vụ bên trên một cái mậu dương chân nhân được a n bài tại tiên h trúc phong nghỉ ngơi khương văn c h ế t cận chỉ nhu trở về đến kiếm khí phong không có cách bao lâu t i ệ n đưa sung hư quan quan chủ phi viên tử chu mông liền tìm tới kiếm khí phong hắn vừa thấy được khương văn c h ế t liền không dằn nổi nói văn c h ế t ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì à tới tay tử khí đông lai đan nào có đưa về đạo lý lần thứ nhất trả lại ba thập t a n mai coi như xong như thế nào cho chuyện một chút lại trả lại hai mươi mai không đúng là kiếm tông bỏ vốn mời người ta luyện chế hai mươi mai tử khí đông lai đan khương văn chiết còn không có rời đi vấn đạo cát l i ề n đã đoán được chu nông sẽ tìm đến mình hỏi thăm chuyện này cho nên trở về đến kiếm khí phong về sau thứ một thời gian cầm giấy lên bút bắt đầu viết chính mình làm như thế nguyên nhân gây ra cùng sau này kế hoạch khương văn chiết không thể làm gì khác hơn là đem mình vừa mới quyết định bản thảo đưa tới chu nông trước mặt nói trưởng môn sư tổ người muốn biết ta đều viết ở nơi này chuyện này càng ít người biết càng tốt tốt nhất là chỉ có ta ngươi và tổ sư biết chu nông không đợi khương văn chết nói hết lời liền v ộ i vàng tiếp nhận chính mình khương văn chết đưa tới bản thảo cẩn thận độc rất nhanh chu nông gõ m á bên trên liền lộ ra ngạc nhiên cùng thần sắc khó khăn cuối cùng nhịn không được truyền âm nói văn chết ngươi ngươi dạng này tính toán nàng không tốt ta ố t t mậu dương chân nhân mặc dù là sung hư quan kim đang trưởng l a o nhưng nàng tại tây thục trong vương quốc danh tiếng là rất không tệ khương văn chết dưới đáy lòng móp méo miệng truyền âm hỏi ngược lại trưởng giáo sư tổ ngươi là hy vọng tây thục trong vương quốc tứ đại tu tiên tông cửa vẫn chỉ có l ạ hà đương nhiên là chỉ có lạc hà kiếm tông cuối cùng a nhưng nhưng ngươi dạng này tính toán một cái ngược nữ tử có phải hay không có phải là không tốt lắm hay không a nghe xong chu mông truyền âm về sau khương văn chiết không khỏi cười nhẹ truyền âm hồi đáp tổ sư là muốn nói cách làm của ta là hành vi tiểu nhân đúng không ta cũng nghĩ làm quang minh lỗi rơi thản thản đáng đáng quân tử có thể tại đồ phá hoại này tu tiên giới người tốt quân tử là dễ dàng nhất hy sinh đám người a chu mông nghe xong khương văn chiết sau khi trả lời bất đắc di thở dài một hơi nói được ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi hoàn thành kế hoạch này còn có một việc sư phụ nói cái này đỉnh cấp pháp bảo đỏ tước linh diễm đỉnh từ ngươi bảo quản nói chu m ô n g từ hắn trong túi chữ vật lấy ra một tôn toàn thân lộ ra hỏa hồng sắc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu đ ỉ n h tới khương văn c h ế t gãi đầu một cái nói trưởng giáo sư tổ có phải là lầm rồi hay không cái đồ chơi này thế nhưng là đỉnh cấp pháp bảo a chu m ô n g khẽ cười nói đương nhiên không có lầm đỏ tước linh diễm đỉnh là đỉnh cấp pháp bảo không giả nhưng nó cường đại chỗ cũng không phải đấu pháp mà là luyện khí dùng trong đỉnh nhận chứa đỏ linh tức yêu hỏa luyện khí do、so、anh hỏa phải cường đại mấy lần mấy ngàn năm qua này đỏ tước linh diễm đỉnh rơi xuống sung hư quan trong tay thật là nhường bảo bối m khương văn chết còn thế nào nghe nói qua đỏ tức linh diễm đỉnh sự tình chỉ biết là sung hư quan c h ấ n quan c h i bảo có ba kiện trong đó một kiện tên là luyện hòa hồ vừa có thể lấy cao tu sĩ thi triển hòa hệ pháp thuật uy năng lại có thể luyện chế đạn dược đến thử xem đi xem đỏ tức linh diễm đỉnh là có hay không như trong truyền thuyết nói như vậy am hiểu luyện khí chu nông minh lộ ra đến c o i chuẩn bị tại đỏ tức linh diễm đỉnh bị khương văn chết sau khi nhận lấy lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra m ộ ư ơ i phần luyện chế t ự c phẩm pháp khí tài liệu tới kỳ thực lấy đỏ tức linh diễm đỉnh am hiểu luyện khí đ ạ tính hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế pháp bảo t i ế c là luyện chế p h á p bảo thời điểm còn cần tu sĩ tinh huyết n u ô i n ấ n g chu nông lại không cần p h á p bảo cho nên chỉ chuẩn bị luyện chế cực phẩm pháp khí tài liệu khương văn chết đang nghe xong chu nông đối với đỏ tức linh diễm đỉnh sau khi giới thiệu cũng đối với nó luyện khí năng lực sinh ra hưng thú nồng hậu đang quan sát qua một lần khống chế đỏ tức linh diễm đỉnh liên quan pháp quyết về sau căn cứ chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác dưới sự dẫn đường rất nhanh liền nắm giữ đỏ tức linh diễm đỉnh phương pháp khống chế thôi động pháp lực tay kết pháp quyết khống chế lớn chừng bàn tay đỏ tức linh diễm đỉnh biến lớn đến cao khoảng một triệu cự đỉnh hình thái bất quá khương văn ch mà là không ngừng biến hóa pháp quyết thao túng đỏ t ư ớ c linh diễm đỉnh làm ra đủ loại đủ kiểu luyện khí chỉ lệnh đi qua một phen tỉ mỉ thực tế điều khiển về sau thương văn chít cảm giác cái này kiện pháp bảo thật là đem luyện khí cần phải có tất cả yếu tố đều tể tụ một thân nếu để cho lạc hà kiếm tông hai vị khác có thể luyện chế cực phẩm pháp khí luyện khí sư dùng đỏ t ư ớ c linh diễm đỉnh luyện khí bọn hắn luyện chế ra cực phẩm pháp khí sát xuất sẽ tại trình độ của bọn hắn online cất cao hai đến gấp ba tà hữu chu mông đích sắc không có nói sai đỏ tức linh diễm đỉnh luyện khí năng lực muốn so nguyên anh tu sĩ anh hỏa tốt hơn m ở một bên chuyên tâm tu luyện liệt phong kiếm khí cơ sở kiếm pháp cận chỉ nhu cũng bị đỏ tước linh diễm đỉnh tản ra sóng linh khí hấp dẫn tới liền thấy khương văn chết đánh ra pháp quyết mở ra đỏ tước linh diễm đỉnh nắp đỉnh đem chu mông lấy ra tất cả tài liệu nhất mạch vứt xuống trong đỉnh tiếp đó vô cùng thông thạo điều khiển đỏ linh tước y ê u hỏa đem những tài liệu này luyện hóa tinh luyện khương văn chết cảm giác mình giống như là thu được tệ vũ hà trợ giúp đồng d ạ n g căn bản vốn không cần phải hao phí bao nhiều tâm lực đi chú ý tài liệu luyện hóa tình trạng cơ hồ là cùng một thời gian đỏ tước linh diễm đỉnh sẽ đem m ư ơ i phần luyện chế cực phẩm pháp gắp nạn khí tiểu mẫu c h ư t kỳ khương văn chết không có chút nào do dự hướng về đỏ tức linh diễm đỉnh đánh một cái pháp quyết đỏ linh tức yêu h ỏ a uy lực tăng lên tới cực hạ cái này mượn phần tài liệu tinh hoa chút tại yêu h ỏ a thiêu đốt hạ đồng thời một thời gian bị khương văn chết dung hợp tạo thành hình tại hoàn thành t ì vết sau khi điều chỉnh thuận tay đánh lên cổ tài lương luyện khí ký hiệu cuối cùng đánh ra pháp quyết khống chế đỏ linh tức yêu h ỏ a chậm rãi tiêu giảm uy lực thẳng đến yêu hòa hoàn toàn tiêu thất q a y về đỏ tức linh diễm trong đỉnh hô không hổ là chuyên môn dùng để luyện khí pháp bảo thật sự chính là dùng tốt Sẵn mấy ắ t t nhìn h k h ư ơ người Văn Chích d đỏ t ư ớ c linh diễm bên trong đỉnh nhiệt độ hạ thấp nhiệt độ bình thường về sau khương văn chất đánh ra một cái pháp quyết mở ra nắp đỉnh từ đó lấy ra mười trôi lóng lánh cực phẩm pháp khí linh quang bay kiếm lai khai đỉnh lấy khí quá trình đều bị chu ngông dùng lưu ảnh châu ghi chép lại hắn cảm giác chuyện này mình có thể thổi cả một đời tại tự thân lên tay dùng đỏ tức linh diễm đỉnh luyện một lần khí về sau khương văn chiết đánh liền đấy lòng thích cái này kiện pháp bảo chu mông đang chuẩn bị rời đi kiếm khí phong thời điểm nói văn chiết sách phản mộng dương chân nhân sự t ì n h liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách buổi sáng ngày mai ngươi liền đến thiên trúc phong đi hỗ trợ nếu là thật sự đem mộng dương chân nhân s u ố i rục tới kiếm tông công lao của ngươi đủ để hồi nói phía dưới đỏ tức linh diễm đỉnh cho nên ngươi cần phải nắm chắc cơ hội nha khương văn chiết nghe chu mông cho mình bánh vẽ không khỏi khẽ cười nói yên tâm đi trường giáo sư tổ thứ ta muốn không thể nào trốn ra lòng bàn tay ta đấy. đúng trưởng giáo sư tổ đây là chỉ nhu cần vật liệu l u y ệ n khí tại chính mình đấy lòng cảm giác dưới sự nhắc nhở khương văn chết từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một mai ngọc giản dùng ngự vật thuật đưa đến chu mông trước mặt nói còn cần ngài hỗ trợ siêu tập một chút chỉ nhu điều động tông môn tài nguyên cũng nên không cần đến điểm công lao đổi đi liệt phong năm bản lề chu mông nhìn một chút trong ngọc giản nội dung về sau khẽ cười nói chỉ nhu thế nhưng là kiếm tông thiếu tông chủ nàng điều động tông môn tài nguyên tự nhiên không cần dùng đến điểm công lao lại nói cho dù là muốn dùng công lao điểm đối với người mà nói bất quá là nhấp nhấp tay sự tình như Khương Văn c tại t Chu Mông rời đi kiếm khí p tông chuẩn trở lại bị dược liệu đưa đến về sau mậu dương chân nhân minh luôn từ khí đông lai đan phương pháp luyện chế là sung hư quan cơ mật trọng yếu không tiện kiếm tông kim đan kỳ luyện đan sư thạch hiểu dung ở một bên q u a n xem thạch hiểu dung tự nhiên là rất muốn quan ở một bên quan sát mậu dương chân nhân luyện đan khả mậu dương chân nhân cũng nói rõ chuyện này nàng cũng chỉ có thể đẩy cõi lòng tiếp nối rời đi nhưng luyện chế tử khí đông lai đan quá trình là vô cùng dườm r à mậu dương chân nhân nhường kiếm tông an bài bốn vị trúc cơ kỳ luyện đan sư từ bên cạnh hiệp trợ mà khương văn chết cái này luyện khí mười tầng đệ tử nhưng là bị nàng không lọt vào mắt tại mậu dương chân nhân nghĩ đến khương văn chết bất quá là một cái luyện khí mười tầng thổ hệ pháp tu không nói trước khương văn cho dù là học qua luyện đan thuật cũng đừng hòng học h i ể u nàng luyện chế tử khí đông lai đan kỹ thuật n mậu dương t r â n nhân ngắn gọn nói rõ ràng những cái kia hiệp trợ nàng luyện đan kiếm tông trúc cơ đệ tử nên làm cái gì phía sau nàng lấy ra sung hư quan đặc hữu pháp bảo luyện hỏa hồ đến đương nhiên n mậu dương t r â n nhân pháp bảo luyện hỏa hồ cũng không phải là sung hư quan c h ấ n quan chi bảo sung hư quan cơ hồ tất cả đệ tử trong tay đều có một cái luyện hỏa hồ phòng chế pháp khí hoặc pháp bảo cảm giác sung hư quan tử trên xuống dưới cũng có luyện hồ lô đam mê đồng dạng đều rất yêu thích luyện hỏa hồ lô đan mê đồng dạng Một mặt là ngoài à n quen thuộc dùng l ạ i n y luyện pháp phương chế bảo đan dược. d Một ệ n cũng tông khác kiếm học cao là vì đề t ra ộ m tử khí đông l i i đan luyện chế cánh cửa.、Dù、sao kiếm tông luyện cánh chế ế Dù k m tông l u y ệ n đan sư, cũng sư, là dương ù n truyền thống luyện đan lô luyện đan. Ngoài Ngọng g ra lô d chân nhân tại luyện chế tử khí đông lai đan quá trình bên trong cũng làm rất nhiều vô dụng hoặc sai lầm động tác mục đích của nàng chính là lừa dối làm xáo trộn đệ tử của kiếm tông chú ý của lực từ đó cam đoan tử khí đông lai đan phương pháp luyện chế không sẽ bị người học trộm đi qua Tức trăm cảm giác là nàng gặp p hơn trăm nữa luyện khí cùng luyện đan cũng là trên lệnh truyện không lớn điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là luyện đan bên cạnh thủ pháp nặng luyện khí thiên về hỏa hầu khống chế nếu là ở luyện khí lúc hỏa hầu không đến liền bắt đầu dung hợp tài liệu đắp nặng khí hình sát xuất lớn thì sẽ không luyện chế ra t r u n g phẩm trở lên pháp khí đến nỗi luyện đan hỏa hầu k h ô n g chế không có trọng yếu như vậy quan trọng là d u n g hợp linh dược tinh hoa lúc tỷ lệ sắp xếp như là linh dược tinh hoa tỷ lệ sắp xếp không đúng cái k i a luyện chế ra phẩm chất đan dược sẽ có ảnh hưởng rất lớn thậm chí có có thể luyện chế ra một lò có thể hạ độc chết người độc đan đến là thuốc có ba phần độc cũng không phải đồ dỡn kiếm tông trúc cơ kỳ luyện đan sư cũng không dám tự tiện mở miệng hỏi thăm cái gì chỉ có thể tự nhìn hoặc dùng thần thức truyền âm cùng đồng môn âm thầm giao lưu bọn hắn đều không ngoại lệ đều bị tại sáng sớm ngày hôm sau thái dương bước lên đường chân trời lúc mậu dương chân nhân dùng trận pháp dẫn đạo tới tử khí dung nhập linh dược tinh hoa bên trong kỳ thực lúc này mới xem như chân chính tiến vào tử khí đông lai đ a n luyện chế giai đoạn bởi vì một khắc đồng hồ phía sau tử khí liền sẽ biến mất cho nên nhất thiết phải tại một khắc đồng hồ bên trong đem tử khí cùng linh dược dược hiệu dung hợp thành đan mậu dương chân nhân một lò đan này trung luyện chế ra mười mai đan dược nhưng cuối cùng chỉ là luyện chế ra hai cái tử khí đông lai đan nhìn trong tay hai cái tử khí đông lai đan mậu dương chân nhân trong lòng vừa thất vọng cũng có chút may mắn thất vọng là tử khí đông lai đan tỷ lệ thành đan thực sự quá thấp bạch bạch lãng phí hết bắt thành linh dược may mắn là nàng thành công luyện chế được tử khí đông lai đan đồng thời chưa từng xuất hiện không thu hoạch được một hạt nào loại tình huống kia nàng dùng thần thức quan xem kiếm tông luyện đan sư khi bọn hắn trên gương mặt thấy tất cả đều làm mờ mịt đ i ề u này nói rõ nàng trước đây tại trong quá trình luyện đan làm tiểu động tác có tác dụng nhường lạc hà kiếm tông luyện đan sư không có chút nào thu hoạch mà vẫn đứng tại phòng luyện đan bên ngoài khương văn chiết nhưng là bị nàng mang tính lựa chọn bỏ qua nhưng n ộ n g dương chân nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. khương văn c h í c h thấy rõ nàng tất cả động tác mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ t ử khí đông lai đan thủ pháp luật chế nhưng đây chỉ là mậu dương t r â n nhân lần thứ nhất luyện chế t ử khí đông lai đan mà thôi đợi nàng luyện chế ra hai mươi mai t ử khí đông lai đan về sau khương văn c h í c h tin tưởng mình nhất định sẽ học được t ử khí đông lai đan phương pháp luật chế khổ cực một đêm mặc dù không có học được t ử khí đông lai đan thủ pháp luật chế nhưng khương văn c h í c h đã tìm tòi nghiên cứu tinh tưởng mậu dương t r â n nhân pháp bảo đạt tính có tự tin trăm phần trăm phòng chế ra một kiện cực phẩm luyện hỏa hộ pháp khí đi ra lúc này k ư ơ n g văn trích đã nghĩ tới sách phản mậu dương chân nhân gia nh m ộ n g dương tiền bối n g à i khổ cực tại m ộ n g dương chân nhân chuẩn bị rời đi phòng luyện đan thời điểm khương văn chết hơi mở miệng cười nói cái này hai cái tử khí đông lai đan đầy đủ chứng minh tiền bối luyện đan kỹ nghệ mạnh bao nhiêu mà m ộ n g dương chân nhân chỉ là lễ phép nhẹ gật đầu cũng không có cùng khương văn chết thảo luận tử khí đông lai đan sự tình chỉ nói là chính mình hơi m ệ t chút nghỉ ngơi đến lúc mặt trời lặn sẽ lần nữa khai lò luyện đan tiếp đó nàng liền trở về thiên trúc phong vì nàng an bài gian phòng nghỉ ngơi đồng thời cự tuyệt tất cả mọi người quan sát bao quát thạch hiệu dung cùng trung nông sau khi trở lại phòng mậu dương chân nhân nàng lại luyện chế ra m ộ mươi tám mai tử khí đông lai đan liền có thể rời đi lạc hà kiếm tông rồi mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong mậu dương chân nhân cũng là ban ngày nghỉ ngơi ban đêm luyện chế tử khí đông lai đan nàng vẫn như c ũ duy trì độ cao cảnh giác dùng hết khả năng tránh lạc hà kiếm tông luyện đan sư nhìn ra nàng thủ pháp luyện đan mặc dù luyện chế tỷ lệ thành đan vẫn như c ũ không cao thậm chí xuất hiện qua một lần không thu hoạch được một hạt nào tình huống dùng m ộ ư ơ i hai ngày thời gian hao phí một trăm hai mươi phần luyện linh dược nàng rất cuối cùng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ vì lạc hà kiếm tông luyện chế được hai mươi mai tử khí đông lai đan mậu dương chân nhân không khỏi thật d à i thở phào nhẹ nhõm nàng đem luyện chế xong tử khí đông lai đan giao cho thạch hiểu dung nhân phía sau nói ra thạch đạo hữu đan dược đã luyện chế xong t ấ t b ầ n đạo cũng nên cáo tử thạch hiểu dung sớm liền được khương văn chết nhắc nhở mỉm cười gật đầu nói mậu dương đạo hữu khổ cực đạo hữu tới kiếm tông làm khách ngoại trừ luyện đan liền chưa từng đi địa phương khác nếu để cho đạo hữu dạng này rời đi ta kiếm tông mặt mũi còn cần hay không vốn làm mậu dương chân nhân ý nghĩ là nhanh chút rời đi nơi thị phi này chưa bao giờ nghĩ tới làm như vậy có gì không ổn chỗ đang nghe xong bây giờ sung hư quan muốn cực dùng hết khả năng tránh cùng lạc hà kiếm tông phát sinh xung đột lúc này khẽ cười nói thạch đạo h ư u chớ trách vận đạo chỉ là lo nghĩ tông môn tình huống đại chiến vừa nghỉ tông môn từ trên xuống dưới loạn thành hỗn loạn thật sự là không có có dư thừa tâm lực đi làm những chuyện khác nếu là có thể bãi kiến lạc hà tiền bối mà nói vận đạo có thể lưu thêm một ngày thạch hiểu dung nghe xong mộng dương chân nhân lời nói về sau khẽ cười nói muốn gặp lạc hà sư thúc lời nói đạo hữu có thể hướng về kiếm khí phong một nhóm nhưng ta cũng không thể cam đoan đạo hữu có thể nhìn thấy sư thúc lão nhân ra nàng tính khí bản tính nghĩ đến m ngoại trừ thử thời v ậ n bên ngoài không còn cách nào khác chính xác trong mắt người ngoài lạc hà tiên tử là cá tính ô vương tương đối quá i dị đã nhiều năm như vậy từ chưa nghe nói qua ai cầu kiến nàng thu được phê chuẩn qua cũng là nhân duyên tế hội phía dưới có thể gặp mặt một lần nhưng gặp phải lạc hà tiên tử tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hỏi mấy người tu luyện vấn đề tương quan ngọc dương chân nhân nghe xong thạch hiểu dung lời nói về sau nhẹ nhàng gật đầu nói đa tạ thạch đạo hưu đề điểm ngày mai bần đạo muốn đi quý tông kiếm khí phong một nhóm còn xin đạo hưu vì bần đạo dẫn đường chương một trăm linh tám dương Lưu, thượng. Thạch Hiểu u d ngày nghe xong Mộng Dương Trân Nhân đ nói, nói, nói, tông tông mai đúng lúc là ta đi tới kiếm khí phong chỉ đạo tông môn thiên tài luyện chế đan dược thời gian chính là cần phải dậy sớm đại khái giờ xỉu ba khắc liền muốn đến kiếm khí phong mậu dương chân nhân nghe xong thạch hiểu dung lời nói phía sau khe cho mày nàng muốn không rõ bạch thạch hiểu dung sớm như vậy đi kiếm khí phong cần làm chuyện gì nhưng nếu là có thể may mắn gặp phải lạc hà thiên tử nàng cảm giác giờ x ỉ u bà khắp đến kiếm khí phong cũng không phải là không được không sao thạch đạo hữu chủ muốn thế nào thì khách thế đó nha m ộ n g dương chân nhân cùng thạch hiệu dung thỏa đàm đi tới kiếm khí phong sự tình về sau nàng lại trở về gian phòng của mình treo lên đóng cửa không tiếp khách lệnh bài tới mà thạch hiệu dung cùng m ộ n g dương chân nhân phân biệt hậu nàng đầy bụng nghi ngờ đi tới vấn đạo các cựu tầng không gian khương văn chết giờ phút này ngay ở chỗ này nàng nhìn thấy k ư ơ n g văn chết phía sau lúc này mở miệng nói văn chiết ta đã thuyết phục n ư ờ n g mậu dương chân nhân mỗi ngày giờ x ngươi hổ lô này bên trong đến cùng muốn làm cái gì à? m ộ n g dương t r â n nhân tại luyện đan sau khi kết thúc liền lập tức nhường khương văn chết đi gọi thạch hiệu dung tới gặp nàng khương văn chết tìm được thạch hiệu dung về sau chỉ là một cái nói cho thạch hiệu dung vô luận như hà đô muốn để m ộ n g dương t r â n nhân vào ngày mai giờ s ỉ u n ă m khắp phía trước đến kiếm khí phong đồng thời nói cho thạch hiệu dung m ộ n g dương t r â n nhân rất muốn gặp lạc hà tiên tử nàng có thể đối với chuyện này làm văn chương đến nỗi khương văn chết tại sao muốn làm như vậy không có thời gian giàn giải chỉ là nói cho thạch hiệu dung chờ thuyết phục mậu dương chân nhân sau lại tìm khương văn chết k h ư ơ n g văn chít nghe xong thạch hiệu dung truy vấn chỉ là từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho thạch hiệu dung đi qua nhiều năm như vậy tìm tòi nghiên cứu k h ư ơ n g văn chít phát giác cùng tu tiên giới nhân giảng giải vấn đề biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là đem lời chính mình muốn nói khắc họa đến trên thẻ ngọc n h ư ờ n g chính bọn hắn đọc một lần dạng này có thể tự mình chỉ cần vì bọn nàng giải đáp không biết vấn đề là được nếu để cho chính mình cậu thuật giảng giải không muốn biết hao phí bao nhiêu tinh lực mới có thể giảng rõ ràng bản thân muốn nói nội dung cái này đây là từ khí đông lai đan thủ pháp luận chế khương văn chết chỉ là quan sát mộng dương chân nhân hai lần khai lò luyện chế t ử khí đông lai đan liền đã thấy rõ tất cả thủ pháp luyện chế ban ngày lúc nghỉ ngơi khương văn chết lại tìm thạch hiểu dung thỉnh giáo luyện đan phương diện tri thức thạch hiểu dung cho là khương văn chết chỉ là đ ỗ n g nhiên đối với luyện đan thuật cảm thấy hứng thú mà thôi hơn nữa khương văn chết đặt câu hỏi thời điểm vẫn là đông một búa tây một gậy hoàn toàn không thành hệ thống rõ ràng là cái luyện đan thuật người ngoài ngành cho nên thạch hiểu dung chưa bao giờ nghĩ tới khương văn chết tìm nạn thỉnh giáo luyện đan thuật là vì cái gì mà ở thạch hiểu dung vì khương văn chết giải đáp đấy lòng nghi hoặc về sau. chỉ dùng bốn ngày thời gian liền bị mộng d ư ơ n g chân nhân luyện chế t ử khí đông lai đan tất cả thủ pháp phân tích nghiên cứu triệt đề khương văn chiết đón thạch hiểu dung giật mình không giảng hòa ánh mắt hương phần nói buổi sáng ngày mai ta muốn tại kiếm khí phong khai lò luyện chế t ử khí đông lai đan đến lúc đó còn cần sư tổ hỗ trợ dùng trận pháp dẫn tới t ử khí ta chỉ là một cái luyện khí đệ tử không có cách nào thôi động có thể bắt giữ dẫn đạo t ử khí t r ậ n pháp thạch hiểu dung duyên dáng sang trọng trên gương mặt bây giờ hoàn toàn bị chấn kinh thay thế nàng rất muốn nói với khương văn chiết từ khí đông lai đan nếu là tốt như vậy luyện chế tây thuộc vương quốc thậm chí thúy vi đế quốc trong tu t h i ê n giới chỉ có sung hư quan có thể luyện chế loại này đan dược có thể nàng tại nhìn xong khương văn chiết chỉnh lý ra t ử khí đông lai đan thủ pháp luyện đan về sau vậy mà tìm không thấy một chút xíu chỗ không ổn thằng đến trưởng giáo chu mông đến sau này thạch hiệu dung mới hồi phục tinh thần lại một mặt phức tạp nhìn xem khương văn chiết nói văn chiết ta ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi có thể ngươi thật sự có chắc chắn luyện chế ra t ử khí đông lai đan ư có thể hay không luyện chế một lần chẳng phải sẽ biết t bất quá là mười phần từ khí đông lai đan thuốc linh dược mà thôi khương văn chiết biết thạch hiệu d thẳng thắn mà nói nếu là ta chân năng luyện chế ra t ử khí đông lai đan cho dù là chỉ thành đan một cái đối với kiếm tông tới nói tuyệt đối là kiếm b ộ n không lộ a chu nông đã sớm biết khương văn chiết kế hoạch cũng mở miệng phụ hòa nói yên tâm đi thạch sư muội nếu là văn chiết đem sự tình làm hỏng cũng có đầy đủ năng lực bồi thường tông môn t ổ n thất thạch hiểu dung tại nghe xong chu nông lời nói về sau lúc này mới yên tâm thực chất tất cả cố kỵ chu nông nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết ngươi kêu ta tới đây làm gì thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa mấy ngày gần đây nhất liền tới kiếm tông trên tay của ta thế nhưng là có một đại sạp hàng mọi chuy c ư ơ n g văn chiết nhìn về phía thạch hiểu dung nói ta muốn vì thạch sư tổ luyện chế một kiện luyện hỏa hồ pháp bảo cần tông môn giúp thạch sư tổ ra tài liệu lời này vừa nói ra thạch hiểu dung lần nữa xứng sở tại chỗ luyện hỏa hồ cái này kiện pháp bảo tại tây thuộc vương quốc thật là lừng lây nổi danh thân là linh căn vị một hỏa s o n g thuộc tính luyện đan sư thạch hiểu dung tự nhiên là rất muốn luyện hỏa hồ dạng này pháp bảo làm vì bổn mạng của mình pháp bảo tới bồi dưỡng người học s o n g sung hư quan tử khí đông lai đan thủ pháp luật chế bây giờ lại muốn luyện chế sung hư quan luyện hỏa hồ hơn nữa còn muốn ngay trước mặt mộng d khương văn chết cười ha hả nói trưởng giáo sư tổ nói ngậu dương tiền bối là một cái đức cao vọng trọng tu sĩ kim đan ta học xong ngậu dương tiền bối thủ pháp l u y ệ n đan phân tích tinh tường luyện hỏa hồ thủ pháp l u y ệ n chế tự nhiên là muốn nói cho nàng việc này là vấn đề của ta không phải là của nàng vấn đề thạch hiểu dung là mới vừa biết chuyện này chắc chắn đoán không ra khương văn chết đến cùng muốn làm gì mà chu mông nhưng là tìm tệ vũ hà thỉnh giáo một chút tại tệ vũ hà chỉ điểm phía dưới hắn hiểu được khương văn chết mục đích cuối cùng nhất hắn chủ động mở miệng vì thạch hiểu dung giải thích nói ngũ sư m u i ngươi suy nghĩ một chút nhớ sung hư quan đã biết kiếm tông sẽ luyện chế tử khí Đông còn có luyện hỏa h ồ pháp bảo sẽ ra sao thạch hiểu dung ánh mắt mê man g trong nháy mắt biến thanh tịnh n ư ợ c sung hư quan đã biết chuyện này khẳng định như vậy sẽ hoài nghi là mình cao tầng đem tông môn cơ mật trọng yếu nói cho kiếm tông đặc biệt là t ử khí đông lai đan thủ pháp luật chế cái này có thể trực tiếp khóa chặt người h i ể m nghi chính là mộng dương chân nhân hơn nữa mộng dương chân nhân còn hết đường chối cãi vậy cái kia tại sao còn muốn nói cho mộng dương đạo hữu chuyện này đâu chu mông liếc nhìn khương văn chết một cái nói đây chính là văn chết chân chính sự tình muốn làm rồi mộng dương đạo hữu không cách nào rửa sạch chính mình thông đồng với địch bạn tông tội danh có thể chính nàng rất rõ ràng bản thân là hoan uổng càng quan trọng chính là bây giờ sung hư quan cũng không biết chuyện này chỉ có nàng biết ngươi nói dưới tình huống như vậy ngậu dương chân nhân phải làm gì mới tốt thạch hiểu dung tại minh tư khổ tưởng sau một lúc lâu bất đắc dĩ nói giống như chỉ có chân chính thông đồng với địch bạn tông đầu này đường có thể đi rồi nói đến đây thạch hiểu dung cảm giác trên gương mặt mang theo ôn h ò a mỉm cười toàn thân trên giới đều tản ra thư mùi hương khương văn chết là khủng bố như vậy khương văn chết nhìn về phía thạch hiểu dung nói thạch sư tổ chuyện này ngươi cần phải chú ý giữ bí mật đúng rồi đem ngài chủ tu công pháp và bây giờ dùng bản bệnh pháp bảo cho ta xem một chút dạng này mới có thể căn cứ vào ngài công pháp đặc tính phòng chế luyện hỏa hồ pháp bảo thạch hiểu dung không có tiếp đó c h â n trờ đầu tiên là hướng khương văn chết phô bày hắn hiện tại sử dụng bản mệnh pháp bảo tiếp đó lại lấy ra mình chủ tu công pháp lục diễm sinh linh quyết cho khương văn chết quan sát thông qua công pháp giới thiệu vắn t ắ c khương văn chết biết được môn công pháp này m ặ t khác giáp m ộ t thuộc tính sinh cơ làm cơ sở thúc đẩy sinh trưởng bính hỏa thuộc tính pháp lực công pháp môn công pháp này thần thông tin là sinh linh lục diễm ngọn lửa này có cường đại sinh mạch lực có thể trong chiến đấu không ngừng lớn lên sinh, sinh bất tức rất thích hợp kéo dài chiến đấu k h ngoài ra môn công pháp này còn có kéo dài tu sĩ tuổi thọ chống cự cơ thể già yếu hiệu quả phổ thông tu sĩ kim đan có hơn sáu trăm năm thọ nguyên có thể tu luyện lục diễm sinh linh quyết tu sĩ tại ngưng kết kim đan về sau không sai biệt lắm có thể có tám trăm năm thọ nguyên thương văn chết nhìn về phía thạch hiểu dung ung dung đoan trang khuôn mặt cảm giác thạch hiểu dung nghiên kỷ hẳn rất lớn rồi thạch sư tổ đệ tử mạng mọi hỏi một chút ngài tu luyện đến nay vượt qua bao nhiêu xuân thú a bốn trăm gia mặt đi thiểu gia hỏa ngươi hỏi cái này để làm gì khương văn chết đồng thời không trả lời thẳng thạch hiểu dung vấn đề mà là hơi có chút bất ngờ nói như lệ tử không có đoán sai sư tổ chắc chắn tham gia qua bên trên thượng giới rào lê hội hơn nữa đang uống rào lê phía sau tốc độ tu luyện đột nhiên cất cao qua một đoạn thời gian đại khái đến chúc cơ hậu kỳ tốc độ tu luyện lại đ ố n g nhiên chậm dần tại ngưng kết kim đan phía sau tốc độ tu luyện lại một lần nữa cất cao thạch hiểu dung gõ má bên trên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc khương văn chết tiếp tục nói ra khi tu luyện tới kim đan trung tốc độ lại một lần nữa c h ậ m dần thậm chí cảm giác muốn khổ tu mấy năm mới có thể cảm giác tu vi một chút xíu tiến bộ thạch hiểu dung bị khương văn chết lời nói này chấn động phải hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính bởi vì khương văn chết nói đến cùng với nàng tự mình trải qua giống nhau như lúc chu n ô n g không khỏi mặt lộ vẻ d ị sắc từ thạch hiểu dung phản ứng đến xem khương văn chết nói một có điểm không tệ khương văn chết căn cứ chính mình đấy lòng bẩm sinh cảm giác suy tính lục diễm sinh linh quyết thời điểm đ ỗ n g nhiên liên tưởng đến chính mình phục dụng rào lê kinh nghiệm tiếp đó liền suy đoán ra được thạch hiểu dung mấy trăm năm nay quá trình tu luyện thạch sư tổ nếu là ngài muốn ngưng kết nguyên anh mà nói, sợ thật sự muốn mộng dương tiền bối hết sức giúp đỡ mới được chu mông cấp bách vội mở miệng nói văn chiết cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a ngươi nói thạch sư m ộ i ngưng kết nguyên anh cần mộng dương đạo h ư u tương trợ chẳng lẽ nàng nàng còn có ngưng kết nguyên anh cơ hội khương văn chiết bất đắc dĩ lắc đầu nói trong này quanh quá ẩ n khúc thật sự là có chút nhiều muốn một câu hai câu nói rõ ràng căn bản vốn không thực tế như vậy đi thạch sư tổ chờ ta có thời gian đem ngài trong tu luyện gặp phải sự tình đều trải vớt ghi chép lại phía sau sẽ giải thích cho ngươi trước mắt chúng ta trước tiên đem lực chú ý thả đang đào tường trần cùng với ứng đôi thúy ư ơ nói g Dương Chương Dương Trung n Yêu, Yêu, khương văn chết lấy ra ngọc giản hướng bên trong minh k h ắ c hơn ba mươi loại vật liệu luyện khí đưa cho chu mông trường giáo sư tổ làm phiền ngài giúp thạch sư tổ chuẩn bị kỹ càng những tài liệu này khương văn chết ôm đồm nhiều việc nói cần điểm công lao từ chương mục của ta chủ đây chính là ngài gõ ta đòn trúc cơ hội tốt nha chu mông nghe xong khương văn chết trêu chọc về sau nhịn không được cười mắng tiểu tử ngươi thật là không giữ mồm giữ miệng ta mà là ngươi trưởng giáo sư tổ làm sao có thể gõ ngươi đòn t r ú ca mới vừa nói những lời kia chỉ là vì hòa hoãn một cái bầu không khí mà thôi khương văn chết mỉm cười tiếp tục nói trưởng giáo sư tổ ứng đôi thúy vi đế quốc khiêu chiến ngài đ ấ y lòng có phổ sao chu nông do dự trong chốc lát mới nói ra chúng ta đối với thúy vi đế quốc tu tiên giới hiểu rõ vô cùng có chút cho đến trước mắt còn không có đi hữu hiệu phương pháp duy nhất có thể làm chính là cực dùng hết khả năng chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến cái biện pháp khương văn chết dưới đ ấ y lòng cười khẽ một tiếng tiếp đó từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản đưa cho chu nông mà chuẩn sau khi nhận lấy liền không kịp chờ đợi nô ra thần thức quan sát lên trong ngọc giản nội dung một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt. điền kỵ đua ngựa có ý tứ gì a chu nông có phần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía khương văn chiết nói đây chỉ là hai cái tầm thường lời nói câu chuyện này a văn chiết ngươi có thể hay không trực tiếp nói thẳng a khương văn chiết khẽ cười nói bây giờ kiếm tông sáu mươi tuổi trở xuống trúc cơ tu sĩ vừa lúc ở hoàng sư tổ dẫn đầu dưới đến tu tiên giới lịch luyện chúng ta bên này là tại sẵn sàng ra trận đồng dạng còn chưa tới kiếm tông thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa cũng chắc chắn đang làm những chuyện tương tự sau đó khương văn chiết đem ý nghĩ của mình đầu đuôi nói cho trưởng giáo chu nông thúy vi đế quốc tu tiên giả mới vừa đến kiếm tông lúc nhất định là sĩ、si、kh lúc này nhường kiếm tông đệ tử cùng chân võ kiếm tông bạch lộc thư viện cùng ngọc thành đạo tông đệ tử giao chiến nhất định là cây kim đối với mạch mang khổ chiến mà kiếm tông đệ tử thực lực trình độ chắc chắn không bằng thúy vi đế quốc tu sĩ kết quả s á t suất rất lớn là kiếm tông đệ tử lấy thảm bại chấm dứt mà thảm bại liền mang ý nghĩa kiếm tông thế hệ trẻ t r ú c cơ tu sĩ tàn tật hầu như không còn cái này tuyệt đối không phải kiếm tông có thể tiếp nhận thiệt hại cho nên ra ngoài lịch luyện kiếm tông có thể tiếp nhận thiệt hại cho nên bọn hắn tiếp tục tại bên ngoài chuẩn bị luận bàn luận đạo sự tình mà tông môn bên này lấy kiếm tử tạm thời không thể tiếp nhận thúy vi đế quốc chư vị đạo hữu luận bàn đọ sức đương nhiên chuyện này là kiếm tông đ ố i lý cho nên kiếm tông muốn tổ chức một chút lôi đài khiêu chiến luận đạo giảng đạo các loại hoạt động đồng thời lấy ra năm kiện c ự c phẩm pháp khí hai mươi kiện trình độ pháp khí xem như những hoạt động này người chiến thắng ban thưởng đương nhiên trên mặt nội là kiếm tông xuất động lâu năm chúc cơ tu sĩ cùng thúy vi đế quốc tu sĩ luận bàn luận đạo nhưng trên thực tế là thông qua loại phương pháp này làm hao mòn thúy vi đế quốc tu sĩ khí thế đồng thời cũng là kiếm tông hiểu do những tu sĩ này thực lực tính khí bản tính cơ hội lợi dụng được một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt phương pháp nhường thúy vi đế quốc các tu sĩ lộ ra vẻ mệt mỏi hơn nữa lấy thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa tác phong trước sau như một đi tới lạc hà kiếm tông phía sau nhất định sẽ khắp nơi ước hiếp đệ tử của kiếm tông tông môn muốn an bài chuyên gia đem những hình ảnh này dùng lưu ảnh châu ghi chép lại truyền lại cho những cái tiêu bên ngoài lịch luyện kiếm tông đệ tử tiến hành tuyên truyền tuyên truyền bên trong cho chủ yếu quay chung quanh tông môn vì có thể để bọn hắn có c à n g nhiều thời gian tăng cao thực lực cứ ũ n bọn hắn có cơ hội giải đối thủ của mình, không gánh bác ý lớn hiếp nhỏ tội danh đồng thời còn phải nhẫn chịu hắn nhục, còn kiện kiện thượng không g giải để đối đế đế hội thủ hiếp thời phải chịu thúy khi nhủ, thậm chí còn lấy ra 5 kiện cực phẩm pháp khí, 20 kiện thượng phẩm pháp khí cho không cho thúy có cơ của tiếc bác quốc cực quốc tội vi vi tu tu ra ý lấy sĩ sĩ. như vậy nhất định sẽ gây nên kiếm tông đệ tử vì tông môn tắm rửa khuất n ụ c bốc đồng nhưng tông môn không để bọn hắn trở về cũng chỉ có thể đem c ô này kình n ẹ n dưới đáy lòng giống như là nồi áp suất đồng dạng đem tất cả nộ khí hoa khí nộ khí đều giấu ở trong bụng mấy người tông môn bên này đem thúy vi đế quốc tu sĩ sĩ khí đã tiêu hao không sai biệt lắm về sau lại để cho những cái kia ra ngoài lịch luyện trúc cơ tu sĩ trở về về tông môn tham gia luận bản t ỷ thí đến lúc này kiếm tông liền muốn lợi dụng điển kỵ đua ngựa tư tưởng cho những cái kia thực lực không mạnh đệ tử phát một bộ c ự c phẩm pháp khí một kiện tính công kích một kiện công năng tính chất một kiện phòng ngự tính pháp khí làm một bộ phía trước đi n ê n đón thúy vi đế quốc tu sĩ mạnh nhất khiêu chiến dù là không địch lại có t ự c phẩm phi hành pháp khí cùng phòng ngự pháp khí tương trợ cũng không mất đi tính mạng tại đối mặt thúy vi đế quốc bên trong đẳng cấp đối thủ lúc liền để kiếm t cuối cùng tại đối mặt thúy vi đế quốc yếu nhất đệ tử lúc liền để kiếm tông thực lực tại trung đẳng tài nghệ đệ tử ứng chiến tóm lại kiếm tông phải lấy cái giá thấp nhất đổi lấy thúy vi đế quốc tông môn đệ tử tổn thất lớn nhất chu mông cùng thạch hiệu dung tại n g h e s o n g khương văn trích i ả n g thuật phía sau cảm giác bọn hắn một m ự c thứ sợ giống như là hổ giấy đồng dạng chỉ là nhìn qua dọa người mà thôi bị khương văn trích i ả n g này một trận an bài kiếm tông nhất định sẽ để cho bạch lộc thư viện chân võ kiếm tông cùng ngọc thành đạo tông bị ăn phải cái thiệt t h lớn tông môn an bài những chuyện này không nên đối với mậu dương tiền bối giấu gi chu nông cùng thạch hiểu dung đều đã thành thói quen khương văn chích thường xuyên nói chút để bọn hắn không hiểu lời nói khương văn chích không đợi chu nông mở miệng hỏi thăm liền chủ động giải thích nói cái này gọi là rết gà d o a khỉ chúng ta muốn rất rõ ràng nói cho nàng kiếm tông lấy một địch ba cũng có thể làm cho thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa bị ăn phải cái thiệt t h i lớn nếu là muốn đối với phó sung hư quan chỉ có thể càng thêm đơn giản muốn để nàng minh bạch sung hư quan còn có thể tây thuộc vương quốc đặt chân đó là bởi vì kiếm tông muốn cho hắn đặt chân nếu không phải nguyện ý dễ dàng liền có thể để cho tiêu thất chu nông sau khi hít s Văn c h ế thương t i văn chiết nghe xong chu mông truyền âm tức giận truyền âm trở về mắm nói chu sư tổ ta không phủ nhận mộng dương chân nhân là một cái rất có mị lực nữ tu vô luận là nàng tiểu gia bích ngọc ôn luyện khí chất vẫn là nàng hơn một trăm linh tuổi thì có kim đan trung kỳ định phong tu vi nhưng ta càng coi trọng chính là nàng ấy thông minh đầu óc tinh minh nếu để cho nàng trở lại sung hư quan nhất định sẽ cho kiếm tông mang đến thiền thoái không nhỏ cho nên ta vừa muốn đem nàng đào tới kiếm tông dù sao kiếm tông địch nhân lớn nhất là thúy vi đế quốc mà không phải sung hư quan cùng chính khí thư viện thạch hiệu dung gặp khương văn chết cùng chu m ô n g mắt lớn chừng mắt nhỏ có thể đoán được bọn họ là tại dùng thần thức giao lưu hơn nữa đề tài mới vừa rồi tùy thuộc là mộng m dương chân nhân lấy thạch hiệu dung lịch d u y ệ t tự nhiên là đoán được khương văn chết cùng chu nông tại sao muốn tránh đi nàng giao lưu thế là hư nhẹ một tiếm nói hai người các ngươi thật sự đ ngươi còn có hay không một điểm trường giáo dáng v ẻ a còn có văn chiết ngươi các ngươi thiếu tại ám địa lý bố trí nhân giang mộng dương đạo hưu khương văn chiết cùng chu m ô n g tại bị thạch hiểu dung cở mắng đi qua cũng không có lại tiếp tục nói chuyện trời đất tâm tư chu m ô n g cần phải đi a n bài lạc hà kiếm tông ứng đối t h ú y vi đế quốc người tu tiên rất nhiều sự nghi thạch hiểu dung cũng cần đem luyện chế tử khí đông lai đan t r ấ t pháp l u y ệ n đan lô dọn đi kiếm khí phong vì mỗi ngày khương văn chiết luyện chế tử khí đông lai đ a n làm đủ chuẩn bị mà khương văn chiết trở lại kiếm khí phong về sau đầu tiên là nhìn một chút cận chỉ nhu tu luyện tình huống xác định không cần chính mình ở thời điểm này, chỉ điểm lúc. trở lại trong lương đình chuyên tâm ngồi xuống lợi dụng đấy lòng t ì n h chuẩn cảm giác thôi diễn luyện chế tử khí đông lai đan toàn bộ quá trình vì có thể bảo đảm thành công luyện chế tử khí đông lai đan khương văn chết phản phản phục phục t ô i diễn nữa đối chiếu mộng dương chân nhân luyện đan thủ pháp quá trình đem chính mình có thể nghĩ tới chỗ sơ xuất cùng với ứng đối phương pháp đều suy nghĩ đi ra thời gian trong lúc bất chi bất giác thời gian đã tới giờ x ỉ u b à khắc kiếm khí phong bên trên cũng đã làm xong luyện chế tử khí đông lai đan chuẩn bị mộng dương chân nhân tại thạch hiệu dung dẫn đầu dưới xuyên qua kiếm khí phong cấm chế phòng ngự lập tức mậu dương chân nhân cũng cảm giác được kiếm khí phong cấm chế phạm vi bao phủ bên trong thiên địa linh khí đặc biệt n ồ n g đậm dù sao đây là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ tu luyện đạo tràng có đậm đại như vậy thiên địa linh khí đúng là bình thường a hai người mậu dương chân nhân theo thói quen nhô ra thần thức quét một vòng kiếm khí phong tình huống cái này người tu luyện trong đạo trường chỉ có hai cái người tu tiên khí t ứ c thạch hiểu dung khẽ cười nói cái này đạo trường nguyên bản còn có hai cái trúc cơ đệ tử nhưng vị ứng đôi thúy vi đế quốc tu sĩ khiêu chiến đến tông môn ngoại lịch luyện đi rồi lấy tu sĩ kim đan ngự không phi làm được tốc độ vẹn vẹn thời gian của một câu nói liền bay đến vừa mới xây dựng ra luyện đan đài bên cạnh đây là mậu dương chân nhân xem như sung hư quan thủ tịch luyện đan sư chỉ cần nhìn liếc mắt liền phát hiện cái này luyện đan đài hoàn toàn là vì luyện chế tử khí đông lai đan xây dựng thạch sư tổ ngài đã tới còn có mậu dương tiền bối thạch hiểu dung lo lắng khương văn chích học việc rời đi thiên trúc phong thời điểm liền cho khương văn chích truyền âm nhắc nhở thu được nhắc nhở sau khương văn chích tự nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng tại thạch hiểu dung cùng mậu dương chân nhân rơi xuống luyện đan đài bên cạnh lúc cực kỳ phương phương đi tới hành lễ chào、hỏi. mậu dương chân nhân sắc mặt biến phải không tự nhiên lại hướng về phía khương văn chích lễ phép nhẹ gật đầu phía sau nhìn về phía thạch hiểu dung nói thạch đạo h i ế u các ngươi đây là bẩm mậu dương tiền bối là v ă n bối muốn nếm thử luyện chế tử khí đông lai đan thạch hiểu dung nghe xong mậu dương chân nhân lời nói về sau theo bản năng nhìn về phía khương văn chiết mà khương văn chích không có ý g i ấ u diếm chút nào hướng về phía mậu dương chân nhân chắp tay nói cho nên mới mời đến thạch sư tổ hỗ trợ mậu dương sư thúc chào mừng ngài đến kiếm k h phong làm khách cận chỉ nhu một thân thiếu tông chủ cách cắt mặc cười ha hả từ tiểu viện đi tới nói mu mộng dương t r â n nhân bây giờ nào còn có hứng thú đi xem kiếm khí phong phong cảnh dùng suốt đời hàm nghĩa công lực mới không có chửi ầ m lên d u n g vô cùng cứng rắn âm thanh hồi đáp không cần ta ta ở đây chương một trăm mười dương như ba chương một trăm mười dương như hạ khương văn c h ế t nhưng là đi đến luyện đan trên đài lấy ra mười phần luyện chế tử khí đông lai đan linh dược đang làm luyện dược chuẩn bị đồng thời đối với thạch hiểu dung nói phải khổ cực ngươi rồi thạch sư tổ chờ một lúc ta cần mượn dùng ngài đan hỏa tới luyện, luyện đan tại tử khí lúc xuất hiện cũng cần ngài hỗ trợ thôi động trận pháp dẫn tới tử khí người mặc màu tím công trang duyên dáng sang trọng thạch hiểu dung cười nhẹ gật gật đầu đi đến luyện đan trên đài về sau đem b u ồ n mạng của mình pháp bảo m ộ t đinh xanh viêm lô tế ra luyện đan cùng luyện khí còn có một chút khác biệt luyện khí cần một đoạn thời gian tới thêm nhiệt luyện khí đỉnh tại thạch hiểu dung đem chính mình đan hỏa từ bản mệnh pháp bảo bên trong triệu hoán đi ra về sau khương văn c h ế t liền bỏ vào loại thứ nhất linh dược bắt đầu luyện hóa tinh luyện bất quá mấy cái hô hấp thời gian khương văn c h ế t liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện đan bên trong đi thạch hiểu dung xem như chuyên nghiệp luyện đan sư tự nhiên là năng chủ động trợ giúp k ư ơ n g văn chất khống chế đan hỏa nhiệ m ặ thạch đã k ô n hiểu dung là lần đầu tiên gặp khương văn chết i luyện đàn chỉ cảm thấy khương văn chết thủ pháp luyện đàn cơ sở đặc biệt vững chắc cùng có đặc sắc tới gần mặt trời mọc thời điểm h ư ơ n g văn chết lợi dụng thạch hiểu dung đan hỏa đem cái này mười phần tử khí đông lai đan linh dược đều tôi luyện thành linh dịch thạch sư tổ đón lấy tới liền làm phiền ngài nha thạch hiểu dung duyên dáng sang trọng trên gương mặt bây giờ tràn đầy nghiêm túc nàng thôi động pháp lực không chế luyện đan dưới đài chật pháp tại thái dương từ trên đường chân trời toát ra lúc này thôi động trận pháp đem giữa thiên địa kèm theo thái dương xuất hiện tử khí cho câu dẫn tới rót vào một đinh xanh viêm trong lò đón lấy tới chính là luyện chế tử khí đông lai đan mấu chốt nhất c h í n h tự lấy tử khí vì mối quan hệ đem trong lò luyện đan linh dịch ngưng kết thành đan tại mộng dương chân nhân thần thức trong quan sát khương văn chết hoàn toàn là bắt t r ư ớ c thủ pháp của nàng lấy bất khả tư nghị tinh chuẩn thao tác đem tử khí cùng linh dịch ngưng kết thành đan nhưng bởi vì thạch hiểu dung phối hợp đặc biệt xa lạ tại tử khí biến mất h ư ơ n g tụ ra sáu cái tử khí đông lai đan c nhưng lại l i n d ợ c chỉ có thể l u y ệ chế thành khắc đan dược hay là trước tiên trực tiếp lấy ra, cất thành hay tiếp tiên là đan ra, lấy i ữ đến ngọc ngọc tại r o n bình n g g mấy ư luyện c từ khí đông lai à đủ. Cuối cùng k h đang h ư n đón nhận thiên địa linh khí sau thử thách cái này sáu mai đan dược đô lập lọe lên màu tím nhạt linh quang tới trong không khí cũng tràn ngập ra thấm tâm vào tỳ lại vô cùng quen thuộc đan hương vị sáu cái đều thành công á thạch hiểu dung gặp khương văn chết luyện chế sáu cái t ử khí đông lai đan vậy mà không có một cái phế đan đang sững sờ sau một lúc lâu kinh hô lên mà mộng dương chân nhân nhưng là sững sờ tại chỗ ánh mắt vô cùng đờ đẫn nhìn xem trên không lóng lánh màu tím nhạt hai cái t ử khí đông lai đan khương văn chết tay kết pháp quyết đem từ mình luyện chế ra đan dược thu bỏ vào đặc chế bình đan dược bên trong cất giữ đứng lên tiếp đó thở dài nhẹ nhõm nói hô đa tạ thạch sư tổ tương trợ bất quá chúng ta chỉ là lần đầu tiên hợp tác luyện đan tại phối hợp bên trên có chút xa lạ t á c rời như mới vừa rồi làm mậu dương tiền bối không chế đan hỏa hẳn là có thể luyện chế ra mười cái tử khí đông lai đan làm sao có thể đây tuyệt đối không thể nào cuối cùng mậu dương chân nhân lấy lại tinh thần tiếp đó nàng xem hướng khương văn c h í c h có chút hoảng sợ hét dầm lên n g ư ơ i làm sao có thể luyện chế ra tử khí đông lai đan mậu dương chân nhân bị chấn kinh thật sự là quá lớn l ờ i nói không có mạch là nói hơn nữa còn thành đan sáu cái không thể nào ngươi chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí đệ tử thạch hiểu dung cười khổ nói k ó trách lạc hà sư thúc thường xuyên nói những cái kia bị người thổi trời cao cái gì thánh tử đạo tử phật tử ở trước mặt ngươi chả là cái quắp khô gì lần thứ nhất nếm thử luyện đan liền có thể thành công hơn nữa còn là t ử khí đông lai đan loại này siêu cấp khó khăn luyện đan dược khương văn chết nghe xong thạch hiểu dung lời nói về sau móc méo miệng nói không phải có tay là được sao luyện đan mà thôi cái này có gì khó đang quan sát mười mấy lần mộng dương chân nhân luyện chế t ử khí đông lai đan về sau khương văn chết cảm giác luyện chế loại này đan dược thật không có độ khó gì người m ộ n dương chân nhân cùng thạch hiểu dung đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúc này hướng mở miệng không vững thạch hiểu dung có thể chắc chắn đây là khương văn chết lần thứ nhất luyện đan mà mậu dương t r â n nhân rất rõ ràng luyện chế t ử khí đông lai đan có bao nhiêu khó khăn có thể khương văn chết không chỉ có thành công luyện chế ra t ử khí đông lai đan còn đem tỷ lệ thành đan cất cao tới rồi để cho người ta tuyệt vọng đ ư c thành thạch đạo h i ế u ngươi ngươi đệ tử này rốt cuộc là cái gì tu vi mậu dương t r â n nhân đại khái là bị chấn kinh quá độ còn không nghĩ tới lạc hà kiếm tông nắm giữ t ử khí đông lai đan phương pháp luyện chế đối với nàng mà nói ý vị như thế nào thạch hiểu dung nhìn về phía mậu dương chân nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói như ngươi thấy là một h á n tuyệt đối với không thể nào là luyện khí đệ tử m ộ n g dương chân nhân không thể nào tiếp thu được thạch hiểu dung trả lời tiếp đó nàng lại nghĩ tới một cái khả năng lên tiếng lần nữa chất vấn hán h á n tu luyện đã bao nhiêu năm văn chiết năm nay vẫn chưa tới ba mươi tuổi chỉ là tu luyện thập tứ năm tả hữu đi thạch hiểu dung đang trả lời s o n g m ộ n g dương chân nhân vấn đề về sau cũng không nhịn được dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía khương văn chiết khương văn chiết chỉ là tiến vào tu tiên giới thập tứ năm liền đã nắm giữ có thể để cho nguyên anh tu sĩ đều theo không kịp năng lực như cái gì mậu thuộc tính cực h ạ n thần thông thuật nem kiếm xuất thần nhập hóa luyện k h í thuật còn phải tăng thêm vừa mới nắm giữ luyện đan thuật nàng biết đến mỗi một loại năng lực thả tại bất kỳ một cái nào nguyên anh tu sĩ trên thân cũng là tại tu tiên giới đặt chân vốn để kiêu ngạo không thể nào người gà ta hắn tuyệt đối không thể có thể nhỏ như vậy m ộ n g dương chân nhân không muốn lại cùng thạch hiểu dung giao lưu đang phát tiết một phen phía sau trực tiếp nhìn về phía khương văn chiết nói người lão nói trả lời ta người điều nghiên bao nhiêu năm luyện đan thuật khương văn chiết cảm giác mình có chút đánh giá thấp mậu dương chân nhân năng lực chịu đựng nàng mặc dù thông minh k h ô n khéo lại không nhất định có siêu cường tâm lý năng lực chịu đự Thầm nghĩ có phải chính mình nên thu liễm một chút nếu là lại cho nàng bên trên cường độ sợ là mình liền muốn trở thành tâm ma của nàng rồi nghĩ lại chính mình cùng với nàng lại không quen thậm chí còn là kiếm tông cần thiết phải chú ý uy hiếp tiềm ẩn cho nên chính mình không cần lo lắng tâm lý của nàng năng lực chịu đựng ngược lại hẳn là tăng lớn cường độ để cho nàng t o n g tâm thực chất é ngại mình là thượng sách có tính toán về sau khương văn chết cười nhẹ chắp tay nói không dám lừa gạt tiền bối đệ tử còn có ba tháng mới đầy ba mươi tuổi là mậu thân năm bái nhập kiếm tông tu hành nói đến đây khương văn chết đồng thời không có dừng lại mà là tiếp tục nói hơn nữa đệ tử tại bái nhập tông môn cái này đoạn thời gian bên trong chủ yếu là nghiên cứu cực hạ n thần thông cùng luyện k h í thuật thật muốn nói nghiên cứu luyện đàn thuật thời gian đại khái chính là tiền bối vì kiếm tông luyện chế đan dược đến nay mười mấy ngày nay ta cũng không nghĩ tới luyện đan đơn giản như vậy lấy m ộ n g dương chân nhân thần tức h tu vi tự nhiên là có thể nhìn ra khương văn chết nghiên k ỳ tuyệt đối không lớn nếu là từ khí huyết phương diện đến xem khương văn chết thậm chí giống như là một cái tiểu tử mười bảy mười tám tuổi cái gì ngươi còn có thể luyện khí nhìn xem muốn đem đầu của mình đẩy ra mậu dương chân nhân khương văn chết cười nhẹ hồi đáp không sai đệ tử muốn nếm thử luyện đan chỉ là nhất thời cao hứng luyện khí mới là của ta mậu dương chân nhân hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính chỉ là b ả n không thể phản bác không thể nào đây tuyệt đối không thể nào mà khương văn chết chờ chính là nàng câu nói này khẽ cười nói tiền bối không tin vãn bối lời nói à. cái này không có quan hệ ta liền ở tiền bối mặt luyện một kiện pháp bảo tông để chứng minh liền được nói khương văn chết liền lấy ra đã từng trải qua sung hư quan c h ấ n quan c h i bảo xích tức linh diễm đ ỉ n h tới quay đầu nhìn về phía thạch hiểu dung cười tủm tìm nói thạch sư tổ ngài dùng đẳng cấp pháp bảo quá thấp nghiêm trọng gông c ù n xiềng xích ngài năng lực luyện đàn đệ tử giút ngơi trọng tân luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo thạch h i ể u dung đã sớm biết khương văn chết muốn làm cái gì tự nhiên là gật đầu đáp ứng những ngày này khương văn chết đã sớm đem đỏ t ư ớ c linh diễm đỉnh tính năng mò thấy hơn nữa vì thạch h i ể u dung luyện chế luyện hỏa hồ pháp bảo đã sớm dưới đáy lòng bắt trước hơn m ộ ư ơ i lần hiện tại chính thức bắt đầu động tay luyện chế hoàn toàn có thể dùng xe nhẹ đường quen để hình dung lại thêm so nguyên anh tu sĩ anh hỏa còn phải mạnh hơn gấp mấy lần đỏ t ư ớ c linh diễm đỉnh tương trợ bất quá là bốn cái canh giờ thời gian liền đem vật liệu luyện khí luyện hóa tinh luyện đi ra sư tổ rót vào ngại tinh huyết luyện chế pháp khí cùng pháp bảo điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay ở chỗ này pháp khí là ở tài liệu bị luyện hóa. thạch hiểu dung đã sớm đang chuẩn bị tế ra tinh huyết nghe xong khương văn chích lời nói phía sau há miệng liền phun ra một đoàn lớn trừng quả trứng gà tinh huyết tới tại phun ra cái này tinh huyết về sau thạch hiểu dung tinh thần lập tức liền để mải duyên dáng sang trọng trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi gương mặt biến hoàn toàn trắng bệnh giống như là thụ nội thương rất nặng đồng dạng khương văn chích không có thời gian đi xem đã mất đi đại lượng tinh huyết thạch hiểu dung tại pháp bảo hình thành về sau khương văn c h i c h theo thói quen tại luyện hỏa hồ khí phôi bên trên minh khắc xuống cổ tài lương luyện khí ẩn ký cuối cùng mới khống chế thạch hiệu dung tinh huyết tạo thành một mảng lớn phức tạp phụ văn giống như là nướng lạc cấn đồng dạng đem hắn lạc cấn tới rồi luyện hỏa hồ khí phôi tường ngoài cùng trên nội bích tiếp đó thôi động pháp lực không ngừng đánh ra đủ loại đủ kiểu pháp quyết cho dù khương văn chích là thiên địa linh khí vô cùng dư thừa kiếm khí phong tại mẫu thổ pháp lực tu luyện tiểu mẫu bay liên tục dưới vẫn như cũng là đem pháp lực của mình hao tổn chỉ còn lại một thành lúc cuối cùng hoàn thành luyện hỏa hồ pháp bảo lợi chế c h ư một trăm m ư ơ i một giải quyết dứt khoát c h ư một trăm m ư ơ i một giải quyết dứt khoát khương văn chết dùng sau cùng tinh lực khống chế đỏ tức linh diễm đỉnh thu hồi đỏ linh tức y ê u hỏa về sau cứ như vậy t h ẳ n g tắt p h é xuống đất đi a phu quân cận chỉ nhu chỉ lo đi xem khương văn chết l u y ệ n khí không nghĩ tới khương văn chết sẽ bỗng nhiên bất tỉnh đi không khỏi kinh hô lên một tiếng mà sớm đã phát hiện khương văn chết tiêu hao quá độ thạch hiểu dung lúc này sử dụng ngự vật thuật đem bất tỉnh đi khương Cận、chỉ n c nhu vội vàng đem khương văn chết ôm đến trong lồng ngực của mình từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái khôi phục pháp lực đan dược quy nguyên đan cho khương văn chết t n b ả o tiếp đó thận trọng đem khương văn chết đầu phóng tới trên đầu gối của nàng nàng rất rõ ràng khương văn chết không tiếp hao tổn chính quan g tinh lực cùng pháp lực lệ khí hoàn toàn là vì kiếm tông tương lai vì nàng về sau chấp trưởng kiếm tông lúc không có định nhân thạch hiểu dung nhưng là tại đỏ tức linh diễm đỉnh bên cạnh khoanh chân ngồi xuống tại khương văn chết hướng về luyện hỏa hồ khí phôi bên trong đánh vào pháp quấy lúc nàng liên có thể ẩn ẩn cảm thấy tâm thần của mình cùng đỏ tức linh diễm trong đỉnh pháp bảo sinh ra như có như không liên hệ. bây giờ nàng càng là có thể cảm giác được luyện hỏa hồ tại không ngừng kêu gọi nàng nàng cảm giác mình cái này cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường khương văn chết dùng nàng tinh huyết làm dẫn luyện chế pháp bảo đi tới trên tay của nàng nhưng khương văn chết cái này luyện khí sư vẫn chưa hoàn thành khai đỉnh lấy khí cái này c h í n h tự thạch h i ệ u dung chỉ có thể kiên trì chờ đợi khương văn chết sau khi tỉnh lại mới có thể lấy đi mình pháp bảo ở một bên nhìn từ đầu tới đôi mộng dương chân nhân ánh mắt trống giống giống n h ư là đã mất đi linh hồn cái sắc không hồn nàng tại dùng thần thức nhìn thấy khương văn chết đem pháp bảo khí hình tạo thành luyện hỏa hồ thời điểm cuối cùng ý thức được chính mình đối mặt nguy cơ. lạc hà kiếm tông đầu tiên là nắm giữ t ử khí đông lai đan phương pháp l u y ệ n chế bây giờ lại l u y ệ n chế được một kiện luyện hỏa hồ pháp bảo mặc dù nàng không biết cái này luyện hỏa hồ pháp bảo phẩm chất có thể đạt đến cái nào tầng cấp cho dù là sơ cấp pháp bảo phẩm chất đối với nàng mà nói cũng là nguy cơ trí mạng chỉ cần nhường sung hư quan biết được hai cái này tin tức nàng tuyệt đối sẽ trên lưng không cách nào r ử a đi đầu hàng địch bạn tông tội danh mà đối xử đầu hàng địch bạn tông người tiếp đó một cái tu tiên tông cửa đều khó có khả năng nhìn như không thấy nhẹ nhất xử phạt cũng là bị xử quyết nghiêm trọng cái kia có thể lựa chọn phương thức cũng rất nhiều nhưng mặc kệ là cái nào lựa chọn đối với nàng mà nói chính là muốn sống không được muốn chết không xong giày v ò tiểu mậu dương ngay tại mậu dương chân nhân cảm giác mình hướng về một cái sâu không thấy đáy lạnh leo thấu xương không đáy thâm v i ê n rơi xuống lúc trong hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thanh thúy và thanh â m ngọt nào g tại n g h e được cái này còn như thiên lại vậy kêu gọi về sau mậu dương chân nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại theo bản năng quay đầu liền thấy một đạo phong tư thức tha thân ảnh ngồi ở cách đó không xa trong lương đỉnh bị trời chiều thổi p h ồ n g ngũ quang tập sắc hà quang cùng cái này bóng người đẹp đẽ so sánh lập tức kém ba phần rơi lạc hà tiền bối đây là mậu dương chân nhân đệ tứ nhìn thấy trong tin đồn lạc hà thiên tử nhưng lại là lần đầu tiên bị lạc hà t i ê n tử kêu tên tễ vũ hà gò má bên trên mang theo một chương màu trắng mạng che mặt chỉ là lộ ra nàng rực rỡ như sao đôi mắt tới ta bên này ngồi một chút thế nào mậu dương chân nhân nguyện ý lưu lại lạc hà kiếm tông vốn chính là hướng về phía gặp một lần lạc hà thiên tử chỉ là nàng bị thạch hiểu dung mang đến kiếm khí phong về sau bị khương văn chích thao tác cho chỉnh hoài nghi nhân sinh bây giờ nhìn thấy thần tượng của mình mậu dương chân nhân cảm giác mình hoàn toàn không vui bất quá nàng vẫn là thu liễm lại chính mình giống như gây tôi h có chút câu nệ đi tới chỉ có nàng có thể trông thấy lạc hà tiên tử trong lương đ ỉ n h văn bối hàn mậu dương gặp qua lạc hà tiên bối lạc hà tiên tử tệ vũ hà khẽ cười nói không nên đa lễ tới ngồi xuống trò chuyện vâng nhiều tạ tiên bối mậu dương chân nhân thận trọng tại lạc hà tiên tử đối diện ngồi xuống nhưng ánh mắt của nàng chỉ dám nâng lên đến trông thấy tệ vũ hà b ộ ngực vị trí tiểu mậu dương ngươi liền sợ hãi như vậy ta sao tệ vũ hà gặp mậu dương chân nhân cái này bộ dáng thận trọng không khỏi khẽ cười nói văn chết tại lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta hắn nhưng là nhìn chằm chằm mặt của ta gõ má nhìn ta hỏi hắn sao không sợ ta? văn chiết nói hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên anh tu sĩ cảm thấy hiếu kỳ cũng là không thể tránh được mậu dương chân nhân không nghĩ tới tễ vũ hà sẽ chủ động mở miệng cùng với nàng nói chuyện h i ế m hơn nữa trò chuyện đối tượng vẫn là cái k i a cả kinh nàng sắp tại chỗ qua đời khương văn chiết tiền bối cái này khương văn chiết đến cùng là chuyện gì xảy ra a nàng giống như là bắt được một cọn g cỏ cứu mạng cấp bách vội mở miệng hướng tễ vũ hà hỏi thăm nói hắn thật chỉ là tu luyện thập t ứ năm còn có hắn vừa rồi luyện chế được pháp bảo luyện chế từ khí đông lai đan thủ pháp chi tiết hoàn toàn bắt trước ta tễ vũ hà mấy người m ộ n g dương chân nhân lời nói không có mạch lạc hỏi ra bản thân đấy lòng nghi vấn về sau cười nhẹ hồi đáp văn chết cũng không có lừa ngươi các ngươi hẳn phải biết mười bốn năm trước tiểu diệp rơi xuống sự tình đi văn chết chính là lần sự kiện một trong số những người còn sống sót đến nỗi luyện chế pháp bảo đan dược cái gì bất quá là thiên phú của hắn một góc của b ă n g sơn mà thôi nguyên bản còn muốn lấy vì văn chết học thuộc lòng sách mới tới gặp một chút ngươi nhưng xem ra ngươi hoàn toàn không phải văn chết đối thủ a ngay xong tễ vũ hà nhắc nhở về sau mậu dương chân nhân cái này mới phản ứng được mình tại lạc hà kiếm tông gặp hết thệ thật là bị người nhằ ngài câu nói này là có ý gì t ế vũ hà nghe xong mậu dương t r â n nhân biến d ọ g bình thường l i ề n đoán được mậu dương t r â n nhân bớt tinh t ư ở n g đầu mối thế là cảm khai nói thông minh cơ chí sung hư quan may mắn không có nhường ngươi cầm quyền nếu không kiếm tông tình cảnh có thể không có hiện tại dễ chịu như vậy mậu dương t r â n nhân nghe xong t ế vũ hà lời nói theo bản năng giải thích tiền bối đã hiểu lầm sung hư quan chưa bao giờ từng nghĩ muốn gây bất lợi cho kiếm tông mậu dương vô luận sung hư quan có hay không nghĩ tới muốn gây bất lợi cho kiếm tông tễ vũ hà vốn không muốn cùng mậu dương chân nhân đàm luận cái đề tài này nhẹ nhàng mở miệng cắt đ ứ t Ngọc dương chân nhân giải thích nhưng tương lai sung hư quan tất nhiên sẽ tiêu thất đến nỗi sung hư quan như thế nào tiêu thất đây hoàn toàn quyết định bởi tại lựa chọn của ngươi tiền tiền bối ngài ngài thật muốn chuẩn bị đột phá hóa thần sao Ngọc dương chân nhân cơ t r í thông minh là lấy được tệ vũ hà công nhận tự nhiên là lập tức liền đoán được tệ vũ hà hàng nghĩa câu nói, nói ừng mấy người văn chiết xử lý tốt thúy vi đế quốc uy hiếp phía sau ta liền sẽ bê quan xung kích hóa thần ngay xong cái này không chút nào che giấu trả lời mộng dương chân nhân chỉ cảm thấy, thấy lệnh cả người tổng tâm thực chất dạo rực mà ra đem thân thể của mình pháp lực thậm chí tư tưởng đều đông lạnh kết thành b ă n g cứng nàng không nguyện ý nhất nghe được bây giờ từ đương sự nhân khẩu bên trong nói ra tây t h ụ c vương quốc tất cả kim đan kỳ trở lên tu tiên giả đều biết tây t h ụ c vương quốc tình cảnh hôm nay là như thế nào bởi vì vi quốc nội có lạc hà tiên tử cái này cái nguyên anh hậu kỳ định phong kiếm tu tồn tại cho nên thúy vi đế quốc không dám đối với tây t h ụ c vương quốc tu tiên giới khai thác nghiêm khắc giám thị không chế xung hư quan cùng chính khí thư viện tại chính nhà mình trên địa bàn ngoại trừ không thể vi phạm trước đây tây t h u c vương quốc trở thành thúy vi đế quốc quy thuộc vương quốc lúc ký kết khế ước bên ngoài sự tình khắc vẫn là nói một bất nhĩ đấy không giống khác q uy thuộc vương quốc mỗi cái phương diện đều phải tiếp nhận thúy vi đế quốc giám thị có thể tây thuộc vương quốc tu sĩ cấp cao đồng dạng lo lắng lạc hà tiên tử đột phá hóa thần phía sau sẽ cho tu tiên giới thậm chí toàn bộ quốc gia mang đến thai hỏa ngập đầu nửa năm trước thúy vi đế quốc đ ố n g nhiên chuyển ra lạc hà tiên tử muốn đột phá hóa thần t r u y ề n môn đây chính là đem sung hư quan cùng chính khí thư viện cao tần g dọa cho phát sợ cũng may chuyện này nhường kiếm tông biết được sung hư quan chính khí thư viện cùng ngọc lòng tự ba nhà bày ra đồng thời áp dụng đối với lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ ám sát mười sự tỉnh lúc này mới dẫn tới kiếm tông tìm chính kh c h í nhưng khí h t v i ệ liền tìm s ngay mới vừa rồi tất cả mọi người đều cho là thúy vi đế quốc nội phán làng nộ phán lúc đương sự người lạc hà tiên tử lại chính miệng thừa nhận nàng đích sắc là đang chuẩn bị đột phá hóa thần tiền tiền bối không biết đi được bao lâu thần ngọc dương chân nhân cái này mới lấy lại sức lực một mặt cầu khẩn nhìn về phía tệ vũ hà t ế vũ hà liếc mắt liền nhìn ra mộng dương t r â n nhân đang suy nghĩ gì khẽ cười nói ta lựa chọn đột phá hóa thần là bởi vì ta cảm giác tây thục vương quốc trở lại tây thục đế quốc thời gian đã đến gần ta không muốn bỏ qua cơ hội này ngươi hiểu chưa thời cơ thời cơ nào a gặp mộng dương t r â n nhân một mặt m ờ mị t ế vũ hà không khỏi khẽ cười nói ta kể cho ngươi câu chuyện ngươi sẽ biết sau đó t ế vũ hà đem khương văn c h í c h như thế nào thiết kế phá hư thúy vi đế quốc cùng tây thục vương quốc tu tiên giới những cái kia phe đầu hàng tín nhiệm Kích động tệ â y t h ụ vũ ư ơ n tiên giới bên trong g giới quốc, quốc tu hà tiếp h ú y v tục nói ta còn có thể nói cho ngươi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì không ra ba năm thời gian ngọc long tự sẽ bị nhổ tận gốc thúy vi đế quốc cũng sắp chia ra thành hai phái trong đó một bộ sẽ lấy thúy vi tiên tông cầm đầu mặt khác một bộ sẽ lấy ngọc phật thiền viện cầm đầu phân liệt sau thúy vi đế quốc sẽ hoàn toàn đánh mất đối với quy thuộc vương quốc cường lực cấp chế trong vòng trăm năm thúy vi đế quốc liền có khả năng chia ra thành ba đại đế quốc Ngọc dương chân nhân có thể đoán được những vật này là lạc hà kiếm tông kế hoạch tương lai nhưng nàng học không rõ lạc hà tiên tử tại sao muốn nói với nàng những thứ này tiểu Ngọc dương ta cho ngươi biết nhiều như vậy tễ vũ hà đứng dậy đi đến mậu dương chân nhân bên cạnh n ô ra tay tại trên đầu nàng vớt vớt nói là bởi vì văn t r í c cho rằng ngươi là một nhân tài nói ế u là kèm xong những lời này về sau tệ vũ hà thân ảnh cũng biến mất ở trong lương đình mà ngốc ngốc ngồi ở trong lương đình mộng dương chân nhân trong đôi mắt tất cả đều là biến hóa không chừng thân sắc nàng là người thông minh bởi vì cái gọi là chống kêu không cần trọng truy tễ vũ hà chỉ cần nói cho nàng những vật này cái này cũng đủ để cho nàng muốn rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào mới là chính xác nhất trong lúc bất chi bất giác thời gian đã tới sáng sớm ngày hôm sau khương văn chết cũng cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại mở to mắt liền thấy trên gương mặt tất cả đều là đau lòng thần sắc cận chỉ nhu phụ quân ngươi tỉnh rồi cận chỉ nhu vội vàng đem khương văn chết đỡ dậy ôm vào trong lồng ngực của mình từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái thanh linh đ a n cho khương văn chết t h a n bảo khương văn chết mặc dù tu luyện luyện tâm quyết môn bí phát này làm cho thần trí của mình tính bền dẻo mười phần nhưng luyện k h í k ỳ luyện chế pháp bảo tinh lực hao phí mảy may so vì cận chỉ nhu luyện chế chuyên trúc pháp khí thất â m tiêu thiếu đang ăn phía dưới thanh linh đan về sau khương văn chết lúc này khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm luyện hóa đan thuốc dược hiệu dùng khoảng một canh giờ thanh linh đan dược lực liền bị khương văn chết hoàn toàn hấp thu luyện hóa từ trạng thái nhập định ra khỏi mở to mắt liền thấy chu nông lạc thiên hành cũng đi tới kiếm khí phong đại trưởng lão ngại như thế nào có dành tới kiếm khí phong nha khương văn chết đứng dậy bước nhỏ là hướng lạc thiên hành chào hỏi tiếp đó hướng về phía chu nông nói trưởng giáo sư tổ lạc tiên hành t hắn nhiệm vụ hẳn là lạc hà kiếm tông bên trong mạnh nhất từ năm đó phát giác địa h u y ê n bắt đầu lạc thiên hành tuyệt đại bộ phận thời gian chính là tại địa h u y ê n tìm tòi tìm kiếm địa h u y ê n bên trong linh tài linh dược lần trước chu m ô n g hướng khương văn chết mua một trăm mai thổ độc phủ tuyệt đại bộ phận chính là nhường lạc thiên hành dùng hết ha ha ha văn chiết người tiểu gia hỏa này thật sự chính là thâm tàng bất lộ a lạc thiên hành sang sáng cười không chỉ có nắm giữ t ử khí đông lai đan phương pháp luận chế còn có thể vì thạch sư mỗi trọng tân luận chế một kiện pháp bảo nhanh nhanh nhanh, nhanh khai đỉnh đường lão phu nhìn một chút người luận chế pháp bảo như thế nào khương văn chết mang theo cận chỉ nhu đi tới đỏ tước linh diễm đỉnh bên cạnh thạch hiểu dung đi qua một thiên nhất đêm đ i ề u dưỡng nghỉ ngơi bởi vì thiệt hại tinh huyết mà có chút tái nhợt gương mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc trong ánh mắt của nàng cũng đầy là thần sắc mong đợi nhưng khương văn chết chú ý của lực nhưng là rơi xuống một bên mặc mặc không nói ngọng dương chân nhân trên thân cái này thân mặc đạo bảo d á n g dấp tiểu ra bích ngọc thiếu phụ bình tĩnh dị thường thông qua cảm giác của mình để suy đoán nàng lại có muốn đi nương nhờ kiếm tông ý nghĩ chỉ là quyết định này một chốc còn không có cách nào dưới dù sao cũng là sung hư quan trường lão làm sao có thể nói phản bội liền, phản bội đâu. nhất định là muốn sau khi n g h ĩ cặn kẽ xem tình huống tới định mà n mậu dương chân nhân có thể có chuyển biến lớn như vậy nhất định là ăn thuốc gan thần sở trí có thể cho n mậu dương chân nhân ăn thuốc gan thần người nhất định lại chính là lạc hà tiên tử tệ vũ hà rồi thương văn chết dưới đáy lòng mặc mặc phân tích n mậu dương chân nhân thời điểm động tác trên tay không có bất kỳ cái gì chần chờ tay kết pháp quyết mở ra đỏ tức linh diễm đỉnh nắp đỉnh tiếp đó một đoàn m à u xanh biết linh q u a n g từ đỉnh bên trong bay ra linh quăng tán đi giữa không trung xuất hiện một cái cao gần nửa xích giống như phỉ thủy đồng dạng dịch tấu trong suất hồ pháp bảo tới thượng phẩm pháp bảo ta không nhìn lầm chứ trước hết nhất hét lên kinh ngạc chính là c h u n g mông mậu dương chân nhân tại xem xét tỉ mỉ dưới cái này luyện hỏa hồ phía sau khẽ gật đầu một cái nói chu đạo hữu sợ là quên đi ủy thác luyện k h í sư luyện chế bản m ệ n h pháp bảo còn cần chủ nhân tế luyện một lần mới có thể tính toán là chân chính bản m ệ n h pháp bảo mà bình thường tới nói pháp bảo đi qua chủ nhân tế luyện hàn phẩm chất có khả năng rất lớn lại để thăng một cái cấp bậc cho nên cái này luyện hỏa hồ pháp bảo có phải hay không thượng phẩm pháp bảo vô cùng có khả năng tấn giai đến cực phẩm phẩm giai cấp Cực phẩm cấp bậc pháp bảo luyện hòa hồ thế nhưng là sung hư quan duy nhất c h ấ n quan c h i bảo á thạch hiểu dung nghe xong m ậ g d ư ờ n g chân nhân lời nói về sau gương mặt bên trên lập tức lộ ra kích động cùng thần sắc hưng phấn pháp bảo thế nhưng phẩm giai thế nhưng là phán định tu sĩ thực lực trọng yếu chỉ tiêu kiện cực phẩm pháp bảo nơi tay nàng dám lấy chính mình kim đan trung kỳ tột cùng tu vi cùng kim đan hậu kỳ pháp bảo là trung phẩm phẩm giai cấp kim đan phía sau tu sĩ tách ra vật tay bất quá người tu tiên thực lực mặc dù có thể thông qua pháp bảo pháp thuật kỹ nghệ các loại thủ đoạn san bằng t r ê lệ nhưng ở thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới tình huống bất kỳ thủ đoạn gì kỹ xảo cũng là loẹ loẹt ở trong chỗ này cận chỉ nhu cũng bất quá là chúc cơ sơ kỳ tu vi căn bản không hiểu được cực phẩm pháp bảo đối với một cái tu sĩ kim đan tới nói đại biểu cái gì nhưng chu m ô n g cùng lạc thiên hành đối với cái này nhưng là môn rõ ràng bọn hắn nhìn về phía khương văn c h ế t ánh mắt hoàn toàn biến thành ngưng trọng chu m ô n g trước tiên hướng lạc thiên hành truyền truyền âm nói tam sư huynh tại thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa không hề rời đi phía trước chúng ta tuyệt đối không thể để cho văn chết rời đi kiếm khí phong ừ n ta đồng ý lạc thiên hành hướng chu nông truyền âm trả lời Ngoài ra, hắn luyện chế tử khí đông lai đan từ hắn tự mình chi phối lao tứ a có văn chết tại còn sợ thiếu đi cái này đan dự ư lạc thiên hành cười nhẹ truyền â m nói đợi kiếm tông trải qua lúc này mới nguy cơ về sau chúng ta liền âm thầm s i ê u tập luyện chế tử khí đông lai đan tài liệu đến lúc đó chúng ta vì mỗi một cái trúc cơ kỳ đệ tử cấp một cái đều không là vấn đề chu ngông có phần hơi kinh ngạc nhìn về phía lạc thiên hành hắn tin tưởng mình cái này tam sư huynh nói l ờ i như vậy chắc chắn không phải bắn tên không đích mà lạc thiên hành cũng nhìn ra chu n ô n g đang nghi ngờ cái gì khẽ cười một tiếng sau tiếp tục truyền âm nói lần này ta tại địa huyền phát hiện hơn 1900 phương hôi kim thạch mẫu chu m ô n g chừng lớn ánh mắt của mình truyền âm trả lời hôi kim thạch mẫu đây chính là xây dựng tông môn hộ sơn đại trận phải dùng đến tài liệu a hơn 1900 phương cái này có thể đổi về bao nhiêu đồ tốt a thương văn c h ế t có thể cảm giác được lạc thiên hành cùng chu m ô n g đang âm thầm dùng thần thức giao lưu thậm chí chu m ô n g còn vui vẻ muốn bay lên nhưng mình càng thêm quan tâm là thạch hiệu dung tế luyện bản bệnh pháp bảo sự tỉnh mậu dương chân nhân nói tu sĩ tế luyện, thỉnh luyện khí sư luyện chế bản bệnh pháp bảo có khả năng để thăng pháp bảo phẩm、dai. cái này thật đúng là là khương văn chất c h i thức điểm mù nhưng bây giờ bổ túc cái này c h i thức điểm mù nhường khương văn chất nghĩ tới một cái trợ giúp thạch hiệu dung để thăng tu vi ý tưởng thạch hiệu dung tu vi bị kẹt tại kim đan trung kỳ đ ỉ n h phong không thể tiến thêm là bởi vì nàng tại tu luyện lúc hấp thu rất nhiều chưa dùng tới thiên địa linh khí bình thường tới nói lục diễm sinh linh quyết cần hấp thu giáp m ộ t thuộc tính linh khí chuyển hóa làm đinh h ỏ a thuộc tính pháp lực mới là chính xác nhất có thể thạch hiệu dung lúc tu luyện là hấp thu tất cả mục thuộc tính pháp lực tới chuyển đổi chính mình cần đinh hòa thuộc tính pháp lực một thuộc tính bên trong giáp một thuộc tính linh khí có thể thuận lợi chuyển hóa thành đinh h ỏ a thuộc tính pháp lực có thể đất một thuộc tính linh khí lại chỉ có thể chuyển hóa thành bính h ỏ a thuộc tính pháp lực điều này sẽ đưa đến pháp lực của nàng bên trong sen lẫn rất nhiều vô dụng bính h ỏ a thuộc tính pháp lực những thứ này vô dụng bính h ỏ a thuộc tính pháp lực chiếm cứ đinh h ỏ a thuộc tính pháp lực vị trí từ đó nhường t h ạ c h hiệu dung pháp lực nồng độ không cách nào đạt đến kim đan hậu kỳ yêu cầu cứ như vậy nàng tu vi bị gông cùm xiềng xích tại kim đan trung kỳ đình phong gần trăm năm thời gian không thể tiến thêm nguyên bản khương văn c h í c h ý nghĩ là nhường thạch hiểu dung phế bỏ một cái tiểu cảnh giới pháp lực tu vi tiếp đó đến giáp m ộ t linh khí đậm đà chỗ bế quan tu luyện liền có khả năng xông phá gông cùng xiềng xích tấn giai kim đan hậu kỳ phế bỏ pháp lực lại tu luyện lại loại chuyện này xem như đ ả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm cách làm nhưng đây là duy nhất có thể để cho thạch hiểu dung tại trong vòng ba mươi năm đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp tốt nhất nhưng vừa rồi khương văn c h í c h khi biết thạch hiểu dung còn muốn tế luyện một lần từ mình luyện chế pháp bảo mới có thể thu đến thể nội mà tu sĩ tế luyện pháp bảo quá trình trên thực tế liền là dùng pháp lực của mình cọ dựa đi pháp bảo bên trên tất cả không thuộc về mình linh khí. khương văn chiết nghĩ tới biện pháp là mượn nhờ sung hư quan bồi thường cho lạc hà kiếm tông một bộ tên là tam thanh hóa linh trận trận pháp trợ giúp thạch hiệu dung tinh luyện pháp l ự c mình tam thanh hóa linh trận tác dụng chính là đem ba loại linh khí trải vớt vì t i n h khiết linh khí thường dùng tại chân quý linh dược linh thực vun trồng trong dược viên đem thổ thuộc tính linh khí bên trong kim thủy linh khí cắt tỉa ra thủy t h ổ hai loại linh khí có trợ giúp linh thảo linh thực đ h u cầu sinh trường nhưng kim thuộc tính linh khí nhưng là sẽ phá hư linh thảo linh thực lớn lên cho nên phải dọn dẹp ra đi k ư ơ n g văn chiết nghĩ tới biện pháp là nhường tình huống tu luyện cùng thạch hiệu dung ngược lại mậu dương chân nhân hỗ trợ. mậu dương chân nhân là h ỏ a thuộc tính thiên linh căn tư chất tu luyện công pháp là bính h ỏ a thuộc tính pháp lực công pháp tình huống của nàng vừa vặn cùng thạch hiểu dung tình huống tương phản tại bính h ỏ a pháp lực bên trong sen lẫn một chút vô dụng đinh h ỏ a thuộc tính pháp lực trên thực tế nhường mậu dương chân nhân cùng thạch hiểu dung song tu có thể càng thêm hoàn mỹ giải quyết kiêm pháp lực này không đủ tinh thuần vấn đề thế nhưng các nàng cũng là nữ tử không có cách nào sử dụng âm dương hòa giải chi pháp tới tinh luyện pháp bảo tiếp đó mượn nhờ tam thanh hóa linh trận trận pháp tới tế luyện bản bệnh của các nàng pháp bảo như vậy thì có thể làm cho các nàng pháp lực bên trong bính hỏa đinh hỏa thuộc tính pháp lực cắt tỉa ra cuối cùng chính mình chiếm giữ trận nhãn vị trí hướng về m ộ n g dương chân nhân thể nội rót và ớt một thuộc tính pháp lực m ộ n g dương chân nhân dùng tân tu luyện ra bính hỏa thuộc tính pháp lực thay thế đem người làm tế luyện pháp bảo mà đưa ra vị trí đinh hỏa pháp lực vị trí tiếp đó thông qua trận pháp đem m ộ n g dương chân nhân chưa dùng tới đinh hỏa thuộc tính pháp lực chuyển thâu đến thạch hiểu dung thể nội thạch hiểu dung dùng tân lấy được đinh hỏa thuộc tính pháp lực thay thế chính mình chưa dùng tới bính hỏa thuộc tính pháp lực vị trí lúc này thạch hiểu dung chưa dùng tới bính hòa thuộc tính pháp lực liền chính mình chỉ cần đem các loại bính hỏa thuộc tính pháp lực chuyển hóa làm mẫu thổ thuộc tính pháp lực là được cứ như vậy chính mình mẫu dương chân nhân cùng thạch hiệu dung pháp lực tinh luyện cùng chuyển hóa hoàn mỹ bế hoàn toàn bộ quá trình mẫu dương chân nhân cùng thạch hiệu dung không chỉ có hoàn thành chính mình bản m ệ n h pháp bảo tế luyện còn có thể tiến hành pháp lực nói thuần nhất cử đột phá đến kim đan hậu kỳ mà mình cũng sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn hấp thu luyện hóa một vị tu sĩ kim đan pháp lực làm không tốt tiết kiệm xuống chính mình mười mấy năm khổ tu công phu đột phá tu vi bình cảnh tấn cấp đến trúc cơ kỷ chương một trăm mười ba tam tu chi pháp một trăm mười ba tam tu chi pháp khương văn chết ý nghĩ này nghe vào rất ý nghĩ h a o huyển nhưng ấy lòng cảm giác cho ra phản hồi lại là hoàn toàn có thể đi t ấ n cấp t r ú c cơ cơ hội liền bày ở trước mắt nhưng mà này còn là thu phục mộng dương chân nhân hảo cảm cơ hội nếu là thạch hiểu dung tu vi cũng t ấ n cấp đến kim đan hậu kỳ đối với kiếm tông tới nói cũng là vô cùng trọng y ế u thực lực để thăng có nhiều chỗ tốt như vậy khương văn chết tại làm sao có thể trơ mắt nhìn cơ hội này từ trước mặt mình chạy đi mặc dù trong lòng nghĩ rất nhiều đồ vật nhưng trên thực tế cũng bất quá là mấy cái hô hấp thời gian mà thôi ngay tại thạch hiểu dung chuẩn bị dùng pháp lực của mình tế luyện vừa mới luyện chế pháp bảo lúc khương văn c h ế t bỗng nhiên mở miệng nói chờ một chút thạch sư tổ ngài bây giờ còn không thể tế luyện cái này kiện pháp bảo khương văn c h ế t lời nói lập tức dẫn tới tại chỗ chú ý của mọi người thạch hiểu dung hơi có chút không hiểu nói thế nào văn chết chẳng lẽ là muốn theo ta muốn luyện chế pháp bảo thù lao n g h e xong thạch hiểu dung lời nói về sau khương văn c h ế t cười nhẹ lắc đầu nói dĩ nhiên không phải ta chỉ là muốn hỏi một chút thạch sư tổ ngài có muốn hay không đột phá trước mắt tu vì gông c ù n x i n xích đối với mặc cho phía sau một cái tu tiên giả tới nói đột phá gông cùng x tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn cũng là ưu tiên lo lắng đại sự thạch hiểu dung trên gương mặt không hiểu càng ngày càng nồng đậm nàng nửa tin nửa ngờ nói đương nhiên muốn à có thể điều này cùng ta tế luyện pháp khí có quan hệ gì thương văn chết rất rõ ràng muốn muốn đem mình nghĩ tới ý tưởng nói rõ rất khó khăn chỉ có thể mở miệng nói dạng này thạch sư tổ ngươi lợi ta bốn cái canh giờ thời gian sau bốn canh giờ ta nhất định sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng n g h e xong thương văn chết lời nói về sau thạch hiểu dung còn có chút không quyết định chắc chắn được nhưng nàng não hải trung truyền đến chu mông truyền âm sưu ộ i đáp ứng tốt nhất là nhường văn c h ế t quên thúy vi đế quốc t u tiên tông cửa kiếm tông sự tình thạch hiểu dung nghe xong chu mông truyền âm cũng ý thức được kiếm tông cần bảo vệ nghiêm mật khương văn chiết bảo hộ cường độ thậm chí muốn tại thiếu tông chủ cận chỉ nhu phía trên không sao văn chiết ta cũng không có việc gì ngươi từ từ sẽ đến liền được khương văn chết nghe xong thạch hiểu dung lời nói về sau tiếp đó nhìn về phía chu mông nói trưởng giáo sư tổ ta còn cần điều động những tài liệu này còn có những thứ này t ử khí đông lai đan cũng giao cho tông môn xử lý chu mông chỉ là nhận lấy k ư ơ n g văn chất đưa tới ngọc giản tiếp đó khẽ cười nói cái này sáu mai đan dược là ngươi luận chế làm sao phân phối hoàn toàn do ngươi tới quyết định tông môn phương diện sẽ không nhiều hơn quan hệ bất quá về sau tông môn cần ngươi luyện chế đan dưới lúc cũng không thể tùy ý chối tử khương văn chết nghe xong chu nông lời nói về sau chỉ có thể trả lời nói sư tổ ta chỉ có thể nói đủ khả năng như vậy là đủ rồi ta và đại trường lão rời đi trước chu nông không đợi khương văn chết nói hết lời liền mở miệng ngắt lời nói mậu dương chân nhân liền giao cho ngươi và thạch sư m ộ i tiết lãi vâng chu sư tổ tại đưa tiện chu nông cùng lạc thiên hành về sau khương văn chết đi tới mậu dương chân nhân trước mặt nói mậu dương tiền bối đón lấy tới có chuyện cần ngài hỗ trợ yên tâm Ta sẽ cho ngươi phẩm phẩm mà ộ phẩm phẩm mà mà khương i ệ n t văn chết đã dùng hành động thực tế chứng minh hắn có thể luyện chế thượng phẩm phẩm cấp pháp bảo mậu dương chân nhân muốn đem bổn mạng của mình pháp bảo bồi dưỡng đến thượng phẩm phẩm cấp ít nhất cũng phải hao phí một trăm linh năm thời gian nếu là muốn bồi dưỡng đến cực phẩm phẩm cấp sợ là muốn hơn ngàn năm mới có thể nhưng khương văn chích giúp nàng luyện chế một kiện thượng phẩm pháp bảo đi qua nàng tế luyện phía sau có thể có được một kiện cực phẩm pháp bảo không có người tu sĩ nào có thể cự tuyệt loại cám dỗ này lại thêm m ộ n g dương chân nhân đã nổi lên đi nương nhờ kiếm tông tâm tư nói một chút nói rõ ràng không phải vậy ta sẽ không đáp ứng ngươi cái gì m ộ n g dương chân nhân mặc dù rất tâm động nhưng nàng lại không có một lời đáp ứng phía dưới khương văn chích mời khương văn chích có thể cảm giác được mậu dương chân nhân đáy lòng đàn suy nghĩ gì khẽ cười nói không có vấn đề xin tiền bối chờ một chốc lát chỉ nhu ngươi đi lộng điểm điểm tâm cho thạch sư tổ cùng mộng dương tiền bối nếm thử ừng nhân ra cái này đi cận chỉ nhu cuối cùng đợi đến khương văn chết cho nàng an bài nhiệm vụ trên gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên nụ cười tới mà khương văn chết nhưng là chạy tới một bên trong lương đ ỉ n h lấy giấy bút liền múa bút thành văn đứng lên mặc dù nói cảm giác của mình dùng tam nguyên về linh trận cùng tế luyện pháp bảo đem kết hợp có thể thực hiện tinh luyện thạch hiệu dung cùng mộng dương chân nhân pháp lực mình cũng có thể từ đó thu hoạch tương đối lớn chỗ tốt cần phải đem chuyện này giải thích rõ ràng cũng không phải đơn giản như vậy vấn đề n h ư thạch hiệu dung cùng mộng dương chân nhân cũng có lạc hà tiên tử nhiều như vậy chi thức dự trữ tại t r ì n h lý có thể cho thạch hiệu dung cùng mộng dương chân nhân có thể xem hiệu tư liệu lúc rất nhanh liền tiến vào vật ngã lưỡng vong siêu nghiêm túc trạng thái trong bất tri bất giác đi qua năm canh giờ mà đ ê m lại một lần nữa bao phủ tới rồi kiếm khí phong bên trên mà chu mông đã sớm nhường trương hiệu vân đem khương văn c h í c h cần tài liệu đưa tới hiện trên kiếm khí phong cận chỉ nhu trở về phòng đi nghỉ thạch hiệu dung cùng mộng dương chân nhân nhưng là tại đỏ tức linh diễm đỉnh bên cạnh ngồi xuống tu luyện các nàng cũng là tu hành trên trăm năm tu sĩ đã s hoặc có lẽ là tu sĩ tại hoàn toàn tích cực về sau đối với khái niệm thời gian chỉ càng ngày sẽ càng mơ hồ hô ngượng ngùng thạch sư tổ mậu dương tiền bối khương văn chết đem mình hao phí năm canh giờ mới chỉnh lý biên soạn tốt tư liệu khắc họa đến trong ngọc giản tiếp đó lập tức thi triển xúc địa đi tới các nàng bên cạnh nói để các ngươi lợi lâu đây là ta muốn để các ngươi việc làm các ngươi xem xong trong ngọc giản nội dung liền sẽ rõ ràng thạch h i ể u dung tiếp nhận khương văn chết đưa tới sáu mai ngọc giản chỉ dùng ba mươi hơi thở xung quanh thời gian liền xem xong trong ngọc giản tất cả nội dung trên gương mặt của nàng nổi lên kinh ngạc cùng không thể tin thần sắc nhưng nàng cũng không có quên đem mình xem xong ngọc giản đưa cho vô cùng tò mò m ộ n g dương chân nhân vốn là cực kỳ hiếu kỳ khương văn chết muốn làm gì m ộ n g dương chân nhân tại tiếp nhận thạch hiệu dung đưa tới ngọc giản phía sau cũng dò xét thần thức kiểm tra lên pháp lực không thuần dẫn đến tu vi đình trệ không cách nào đ ộ t phá ta nguyên về linh trận tế luyện pháp bảo tinh luyện pháp lực m ộ n g dương chân nhân tại nhìn xong trong ngọc giản nội dung về sau nhìn về phía khương văn chết trong đôi mắt cũng tất cả đều là kinh ngạc các nàng rất v ữ n g tin những vật này cũng là chính khương văn chiết làm cho có thể trong ngọc giản nội dung nhìn qua là bất khả tư nghị như vậy cùng thâm ảo nhưng cẩn thận nhấm nuốt lại phát giác những thứ này đồ vật không tưởng tượng nổi đều rất có sức thuyết phục nói một cách khác lấy các nàng kiến thức học thức tìm không thấy tiếp đó phản bắt chỗ văn chiết n g ư ơ i ta thạch hiểu dung rất nghĩ thông miệng hỏi khương văn chiết cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ lạc hà tiên tử biết không ngọc dương t r â n nhân sau khi hít sâu một hơi nói khương văn chiết nói thực ra ngươi nói những vật này ta tìm không thấy chỗ sơ hở gì có thể ngươi vẹn vẹn một vị luyện khí kỳ tu sĩ cái này muốn để ta tiếp đó tin tưởng nghiên cứu của ngươi cùng suy luận k hương văn chiết vốn là không nghĩ tới chỉ là dùng trong ngọc giả nội dung liền có thể nhường mậu dương t r â n nhân tin tưởng mình suy luận đến nỗi thạch hiểu dung nàng có lẽ sẽ c o lưu nghi nhưng chắc chắn nguyện ý tiếp nhận chủ trương của chính mình đang nghe xong mậu dương t r â n nhân hỏi thăm về sau k hương văn chiết chỉ là tự tin nợ nụ cười giơ lên lên tay phải của mình đưa bàn tay phóng tới mậu dương t r â n nhân trước mặt tiếp đó thôi động pháp lực thi triển ra mình công pháp thần thông mà trong mắt mậu dương chân nhân hương văn chiết chỉ là thôi động pháp lực trong lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một đoàn giống như giống như hộ phách thể dính vật tới a văn chi mậu dương t r â n nhân mặc dù là hỏa thuộc tính pháp tu nhưng nàng không thể nào liếc mắt liền nhìn ra khương văn chết ngưng tụ ra hổ phách thể dính vật là cái gì nhưng một bên thạch hiểu dung đang cảm thụ đến đậm đà mậu thổ thuộc tính pháp lực ngưng kết lúc liền đã dưới đáy lòng ngờ tới khương văn chết muốn làm gì khi nhìn đến khương văn chết thật sự tại mậu dương t r â n nhân trước mặt hiện ra cực hạ n thần thông lúc lúc này mới cấp bách vội mở miệng quát bảo ngưng lại khương văn chết nhìn về phía thạch hiểu dung khẽ gật đầu một cái đưa cho nàng một cái chính mình cũng không sảng bậy ánh mắt m ậ d ư n g chân nhân cảm giác thạch hiểu dung bỗng nhiên kích động lúc thức ậ y lập t hơn nữa đậm đ à như vậy mậu thổ pháp lực khí thức vẫn là lộ ra màu hổ phách thể dính vật đại đại đ ị a hổ phách giáp tại minh tư khổ tưởng mười mấy hơi thở về sau mậu dương chân nhân cuối cùng tại não hải trung kiểm tra ra đáp án chính xác nàng xem hướng khương văn chết ánh mắt hoàn toàn bị rung động thay thế giống như là quỷ quái nhìn thấy trung khôi như thế tiêm r ộ n g k i n h hô lên xung hư quan là từ đầu đến đ ôi căn đang miêu hồng pháp tu thông môn đối với thập đại thuộc tính pháp lực cực h ạ n thần thông hiệu tự nhiên muốn so lấy kiếm tu làm chủ kiếm tông h i ề u k ư ơ n g văn chết nết miệm một tiếu đạo nhìn mậu dương tiền bối vẫn đ ủ bắt học nhiều kiến thức nhà vậy ngọc dương chân nhân thế nào bình thời đạm nhiên trên gương mặt của nàng toàn bộ là tò mò khiếp sợ và thần sắc hưng phấn đối với bất kỳ một cái nào biết được cực h ạ n thần thông tu tiên giả tới nói suốt đời nguyện vọng lớn nhất chính là tận mắt chứng kiến một chút loại này đem một loại thuộc tính nào đó pháp lực đặc chất phát huy đến mức tận cùng thần thông cực h ạ n thần thông thế nhưng là so thiên linh căn dị linh căn linh thể còn muốn hiếm thấy tồn tại thiên linh căn khoảng năm mươi năm liền có thể nhìn thấy một lần dị linh căn sáu bảy chừng mười năm cũng sẽ xuất hiện cho dù là hiếm thấy nhất linh thể bình quân một trăm đến ba khoảng trăm năm cũng có thể xuất hiện một lần có thể cực hạ n thần thông nhưng là muốn vượt qua mấy ngàn năm thời gian mới phải xuất hiện v ậ t hy hãn mà căn cứ vào tây thuộc vương quốc lịch sử văn hiến ghi chép mậu thụ thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông lần trước xuất hiện là ở ba mươi sáu ngàn năm trước Ngọc dương chân nhân cảm giác mình một lần này kiếm tông hành trình thật là chuyến đi này không tệ không ít thấy tới rồi còn sống truyền thuyết lạc hà tiên tử còn gặp được chỉ tồn tại ở trong sử sách cực hạ n thần thông chương một trăm mười bốn tam tu chi pháp hai chương một trăm mười bốn tam tu chi pháp trung khương văn chất ừ lần trước kiếm tông tất cả cao tầm phản ứng liền có thể nhìn ra chính mình lĩnh nộ cực hạ thần thông thật sự rất rung động người cho nên tại mậu dương chân nhân dùng si mê ánh mắt nhìn về phía trong tay mình đại địa h ổ phách giáp lúc thi triển ra thần thông phép thuật địa hoàng h ổ phách thuật tới văn chiết n g ư ơ i chân năng giúp ta đột phá đến kim đan hậu kỳ sao thạch hiểu dung cảm giác bây giờ đã là ván đại đóng thuyền lại ngăn cản khương văn c h í c h đã không có ý nghĩa gì ngược lại hướng khương văn c h í c h hỏi tới tam thanh hóa linh trận sự t ì n h tới khương văn c h í c h khẽ cười nói trợ giúp thạch sư tổ đột phá vấn đề không lớn vấn đề hiện tại là mậu dương tiền bối là ý tưởng gì dù sao tam thanh hóa linh trận mặt khác ta và hai vị chân thành hợp tác mới được thạch hiểu dung hơi hơi nghiêng quá mức nhìn một chút đang toàn thân toàn ý tìm tòi nghiên cứu thần thông phép thuật địa hoàng hồn phách thuẫn mậu dương chân nhân quá thần kỳ thật là quá thần kỳ mậu dương chân nhân bỗng nhiên hưng phấn mở miệng nói ta chưa bao giờ từng thấy kỳ lạ như vậy thuật pháp nhìn qua là thực chất nhưng thực tế cũng không phải là thực chất cương văn chết tại mới vừa rồi lĩnh mộ được đại đ ị a hổ phách giáp môn thần thông này cũng cảm giác môn thần thông này giống như là mậu thổ thuộc tính pháp lực thôi phát cơ khí càng quan trọng chính là cương văn chết thật sự có thể lên mặt mà hổ phách giáp giống cơ khí như thế điều khiển mậu dương tiền bối hiện tại khương văn chết thu hồi thần t h ô n g của mình pháp thuật nói ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vào kế hoạch của ta bên trong mậu dương chân nhân trên gương mặt ý cười dần dần thu liễm vô cùng nghiêm túc nhìn về phía khương văn chết đôi mắt nói khương văn chết ngươi trả lời trước ta một vấn đề ngươi đối với tây t h ụ c vương quốc khác tam đại tu tiên tông cửa thái độ là cái gì không cần đến chính mình dùng bẩm sinh cảm giác đoán mậu dương chân nhân hỏi cái vấn đề này bản ý khương văn chết liền nghe được nàng đến cùng muốn biết cái gì mậu dương chân nhân là muốn hỏi khương văn chết lạc hà kiếm tông đối với sung hư quan xử lý thái độ mậu dương tiền bối ngươi cảm thấy kiếm tông đối đại phản quốc người hẳn là cầm thái độ gì? không có tiếp đó tân trang khương văn chích thẳng thắn mà nói trước mắt mà nói tây thuộc vương quốc còn cần duy trì bốn hoặc ba nhà loạn đấu cái bẫy mặt chờ cơ hội thành thục kiếm tông tất nhiên phải đem phản đảng đều dọn dẹp sạch sẽ ngọc dương chân nhân nghe xong khương văn chích lời nói về sau sắc mặt nàng không khỏi hơi đổi vội và nói không phải ta thừa nhận tây thuộc trong vương quốc có ít người có đầu hàng thúy vi đế quốc ý nghĩ nhưng bọn hắn cũng không có chân chính phản bội tây thuộc vương quốc khương văn chích cười nhẹ lắc lắc đầu nói ngượng ngụng ngậu dương tiền bối kiếm tông sự tình muốn làm không cho phép một chút xíu phản bội bởi vì chúng ta con đường phía trước nhất định là một mảnh mi vì không sinh khó khăn chắc t r ở cho dù là hạ thủ nặng cũng phải xử lý tốt tất cả thai hoàng ẩm nói đến đây khương văn chết nhìn về phía m ộ n g dương chân nhân đôi mắt nói tiền bối là người thông minh hẳn là có thể minh bạch kiếm tông suy tính và thiện ý kỳ thực ngươi rất may mắn biết kiếm tông muốn làm gì cho nên ngươi còn có lựa chọn chỗ trống m ộ n g dương chân nhân nghe xong khương văn chết lời nói về sau không khỏi túi đầu xuống nắm chặt nắm đấm của mình nàng đã nghe được khương văn chết ý tứ đối đãi tây t h u c vương quốc ba nhà khác tu tiên tông cựa thái độ là nhổ tật gốc không để lại hậu h o ạ tuyệt đối sẽ không nhường tây thục trong vương quốc còn có cái thứ hai âm thanh đổi vị trí suy tính một chút nàng cũng rất tán thành khương văn chiết cách làm bởi vì t r ợ tây thục vương quốc phục hồi vì đế quốc thật là không có đường quay về đi sự t ì n h được ta đáp ứng ngươi rồi ha ha vậy thì khổ cực mộng dương sư tổ tại khương văn chiết ý thức được mộng dương chân nhân rất cơ t r í liền chắc chắn mình có thể đem nàng đạo được kiếm tông tới nếu là nàng giống mình đạo lữ phi huyên tử như thế ánh mắt thiệt cận cũng chỉ có thể tại đại thế khu động dưới bánh xe bị nghiền thành bùn đất mộng dương chân nhân chỉ là nhắm mắt lại không tiếp tục nói chuyện với khương văn chiết dù sao nàng vừa mới làm ra lựa lựa đối với nàng mà nói thật không phải là một kiện dễ dàng liền có thể trốn qua nội tâm dày vò khiển trách sự tình thạch sư tổ ta nhường hướng chu sư tổ x i n tài liệu ở đâu thạch hiểu dung mặc dù nghe không hiểu khương văn c h í c h cùng m ộ n g dương chân nhân đến cùng đang nói cái gì nhưng nàng nghe được khương văn c h í c h đổi dọn gọi m ộ n g dương chân nhân vì sư tổ điều này nói rõ khương văn c h í c h kế hoạch thành công lại thật sự đem sung hư quan quan chủ đạo lư cho đào được kiếm tông tới cho đây là ngươi muốn tài liệu khương văn c h í c h tiếp nhận thạch hiểu dung đưa tới tài liệu cười ha hả hướng về phía mậu dương chân nhân nói mậu dương sư tổ vẫn là gọi ta tiền bối đi s u n hư quan còn ở đây được rồi mậu dương tiền bối đ ó lấy tới ta trước tiên vì ngươi luyện chế một kiện pháp bảo khương văn chết tự nhiên là t ò n g thiện như lưu hồi đáp ngài là người từng trải hẳn phải biết như thế nào phối hợp ừm ta hiểu rồi khi lấy được mậu dương chân nhân trả lời chắc chắn về sau khương văn chết đi tới đỏ tức linh diễm đỉnh bên cạnh có lần trước luyện chế pháp bảo kinh nghiệm khương văn chết lại một lần nữa khai đỉnh luyện khí vô luận là tốc độ hay là pháp lực tiêu hao đều tiết kiệm không thiếu hao phí một thiên thời gian làm mậu dương chân nhân luyện chế ra một kiện thượng phẩm pháp khí luyện hòa hồ k ư ơ n g văn chết mặc dù không có như lần trước như vậy bất tình đi nhưng tiêu hao pháp lực cùng tinh lực quả thực không thiếu. hơn nữa luyện chế gia pháp bảo chỉ là bước đầu tiên đón lấy tới khương văn chết còn muốn luyện chế ra tam nguyên vệ linh trận trận cơ tiếp đó thỉnh kiếm tông duy nhất trận pháp sư khâu sư tổ khắc họa xuống tam nguyên vệ linh trận trận văn nhưng tổn thất không thiếu tinh huyết mộng dương chân nhân chủ động mở miệng nói tam nguyên vệ linh trận ta có thể bổ trí ngươi chỉ cần luyện chế ra trận cơ liền tốt vốn là cái này trận pháp chính là sung hư còn đấy lấy mộng dương chân nhân thiên phú tài h ò a chiếu cố luyện đan cùng trận pháp đồng thời không phải là cái gì p h khó đối với cái này khương văn chết tự nhiên là giơ hai tay tán thành dù sao mình cùng khâu sư tổ lại chưa quen thuộc hơn nữa trên người nàng thiên nhân ngũ suy cùng nhau cũng thật sự là khó mà để cho người ta tới gần bất quá bây giờ vô luận là khương văn chết hay là m ộ n g dương t r â n nhân đều cần nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần mới có thể tiến hành trước một bước thạch hiểu dung rất lạc ý nhìn thấy khương văn chết chuyên tâm chuyện này chờ khương văn chết cùng m ộ n g dương t r â n nhân đều nghỉ ngơi về sau lúc này mới thông qua lệnh bài thân phận hướng chu mông cùng lạc thiên hành hồi báo kiếm khí phong bên trên sự tỉnh vào lúc ban đêm tễ vũ hà bỗng nhiên đi tới kiếm khí phong đưa cho cận chỉ nhu một kiện tên là kìm kiếm dây lụa dây lụ cái này kiện pháp bảo là tệ vũ hà hao phí số năm thời gian dùng vệ kim t ầ m ti cùng kiếm khí của nàng luyện chế m à thành vệ kim t ầ m là tu tiên giới một loại đặc biệt hiếm thấy kim thuộc tính y ê u thú bọn chúng phun ra tơ t ầ m trời sinh sự hòa hợp canh kim thuộc tính linh khí là luyện chế kim thuộc tính pháp bảo đình cấp tài liệu bất quá cận chỉ nhu tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ còn không có năng lực thôi động pháp bảo y năng cho nên tệ vũ hà không t i ế t hao phí đại lượng kiếm khí vì cái này kiện pháp bảo thiết chí một c ô n chế đó chính là cận chỉ nhu nếu là tao n g uy hiếp trí mạng kim kiếm dây lụa liền tốt tự động buộc phát uy năng đem cận chỉ nhu bên cạnh trong có cái này hộ thân pháp bảo bảo hộ cận chỉ nhu cũng không cần sợ thúy vi đế quốc người bên kia dùng tới nao cân hai ngày sau thúy vi đế quốc chân võ kiếm tông ngọc thành đạo quán cùng bạch lộc thư viện tất cả hai mươi tên trúc cơ đệ tử tại tông môn trưởng giáo cùng một vị trưởng lao dẫn đầu dưới thông qua tu kiến tại lạc hà phường thị đang c h u y ề n t ô n g trận đi tới lạc hà kiếm tông lạc hà kiếm tông đã sớm làm xong chuẩn bị nên đón nhưng ở kiếm khí p h o n g chuyên tâm quan sát ngộng dương chân nhân bố trí tam nguyên về linh trận k ư ơ n g văn chích nhưng lại không biết chuyện này thạch hiểu dung n h ậ ệ m vụ là nhường khương văn chất quay quay dừng lại ở kiếm k ý phong chỉ là tại thúy vi đế quốc tu sĩ kim đang được thỉnh mời đến vấn đạo các cựu tầng không gian nghỉ ngơi lúc lộ dưới khuôn mặt tiếp đó liền mang theo chu mông chuyên môn hướng khương văn chất ký phát trưởng giáo dục làm cho quay trở về kiếm k ý phong khương văn chất bây giờ toàn thân toàn ý đầu nhập vào học tập trận pháp và trợ giúp thạch hiểu dung m ậ c dương chân nhân tinh luyện pháp lực trong chuyện đem thúy vi đế quốc tu tiên giả tới lạc hà kiếm tông sự tỉnh quên mất sạch sẽ, sẽ quan trọng nhất là khương văn chất trước đây vì kiếm tông bảy mưu tính kế đem thúy vi đế quốc tu ti cho nên khương văn chết bẩm sinh cảm giác mới không có đưa ra cái gì dự cảnh nhắc nhở nếu không thúy vi đế quốc tu tiên giả tại đến kiếm tông lúc liền sẽ kinh động khương văn chết đi qua tám ngày cố gắng mậu dương chân nhân chúng quy là thành công bố trí ra tam nguyên v ề linh trở tới khương văn chết thừa cơ mở miệng do hỏi mậu dương tiền bối trận pháp là tu tiên bách nghệ bên trong số lượng không nhiều có thể vượt cấp mà chiến kỹ thuật nhưng trong lịch sử giống như không có nhiều thành danh trận tu đâu theo lý thuyết trận pháp đại sư hẳn là rất nhiều mới đúng đi qua lâu như vậy ở chung mậu dương chân nhân cùng khương văn chết cũng quen thuộc lại thêm khương văn chết bác học nhiều kiến thức hơn nữa học tập đồ vật cũng là một điểm liền mậu dương t r â n nhân cũng nguyện ý cùng khương văn chết trò chuyện chút không đề cập tới sung hư quan sự tỉnh bố trí tốt trận pháp một khi khởi động hoàn toàn chính xác sẽ có sát xuất rất lớn xuất hiện vượt cấp đánh bại cường đ ị c h tình huống tiểu gia bích ngọc mậu dương t r â n nhân đem tóc trên c h á n sắp xếp như ý tới rồi sau thay ôn thanh tế ngữ giải thích nói nhưng trận pháp khuyết điểm còn là rất rõ ràng đầu tiên là trận pháp vừa mở ra liền không cách nào di động cho nên chỉ cần trận nhãn trận văn cùng trận cơ lọt vào phá hư lợi hại hơn nữa trận pháp cũng lại biến thành bài trí đặc biệt là đối mặt loại lựa chọn nào lấy lực phá vạn pháp đối thủ lại càng dễ tiêu diện trợt cơ nói đến đây nhìn n g ọ n g dương chân nhân hơi hơi dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói cho nên nói trận pháp sư đối phó cùng cảnh giới tu sĩ rất có thủ đoạn nhưng vượt cấp mà chiến chỉ có thể nhìn vật khí thực lực của đối thủ không phải quá mạnh lại không hiểu trận pháp không có siêu cường thần t h ô n g pháp bảo phụ trợ mới có thể chiến thắng như đối thủ cũng tinh thông hoặc hiểu rõ trận pháp liền có thể tìm được trận nhãn phá trận thần thông q u ả n g đại pháp bảo mạnh mẽ đối thủ hoàn toàn có thể thông qua tiêu diệt trận cơ phương thức tới cưỡng ép phá trận khương văn chiết nghe xong mộng dương chân nhân giảng thuật về sau cảm giác kiến thức hữu dụng lại tăng lên tại hoàn thành tam nguyên về linh trận bố trí về sau cuối cùng đã tới thạch hiểu dung cùng n g ọ n g dương chân nhân tế luyện chính mình bản mệnh pháp bảo thời điểm cũng là khương văn chết lợi dụng tam nguyên về linh trận kiếm lấy ở giữa t r ê n lệch giá đột phá trúc cơ thời điểm chương một trăm mười lăm tam tu chi pháp ba chương một trăm mười lăm tam tu chi pháp hạ cái này đoạn thời gian bên trong khương văn chết đầu tiên là luyện chế được tam nguyên về linh trận trợ cơ tiếp đó hướng n g ọ n g dương chân nhân tỉnh giáo trận pháp phương diện tri thức đáy lòng tràn đầy nồng nặc thu hoạch cảm giác càng quan trọng chính là thông qua vừa rồi cùng mộng dương chân nhân giao lưu k ư ơ n g văn chết bén n h ạ ý thức được một vấn đề tất cả trận pháp cũng là lấy thổ thuộc tính pháp lực làm cơ sở nhưng đại tô h h t u môn đại gia tộc phòng hộ đại trận t h u ộ t về mãi mãi trận pháp trên căn bản là bố trí liền không có ý định di động loại kia cũng chỉ có dạng này mới có thể tạo dựng ra một cái có thể vì toàn bộ tu tiên tông cửa gia tộc nơi ở cung cấp siêu cường bảo vệ đại trận tới phòng hộ đại trận thuộc việt đại đa số đều nắm giữ có thể n g ạ n h kháng nguyên anh kỳ hóa thần kỳ tu sĩ công kích năng lực phòng ngự thậm chí có chút tu tiên tông cửa hộ sơn đại trận có thể rất cứng chống đỡ luyện hư kỳ tu sĩ công kích mà khương văn chích phát hiện những thứ này hộ sơn đại trận không tính được điểm được điểm hộ sơn đại trận trận cơ không cách nào di động nói một cách khác chỉ cần có thể hư hao những thứ này trận cơ liền có thể phá hư một cái tu tiên tông cửa hộ sơn đại trận đối với tu sĩ khác tới nói phải phá hư tông môn cấp hộ sơn đại trận bị đ ă n g tiên còn khó nhưng đối với t h ổ hệ pháp tu khương văn chích tới nói mình có thể trực tiếp công kích hộ sơn đại trận trận cơ đang cùng mộng dương chân nhân học tập khắc lục trận vào lúc khương văn chích thừa cơ hướng mộng dương chân nhân tỉnh giáo lên vẽ phủ lục tương t u tiên bách nghệ nhìn qua phong mãng như không liên quan nhưng trên thực tế cũng là trong ngươi có ta trong ta có ngươi vẽ phù lục trên thực tế cùng khắc lục trận văn trên thực tế không có gì khác biệt mậu dương chân nhân mặc dù giảng được rất cẩn thận rất giữ lại t ậ t lực không nói những cái kia đề cập tới sung hư quan cần phải giữ bí mật nội dung có thể không chịu được hương văn c h ế t ngộ tính cao a đặc biệt là từ đầu tới đuôi quan sát tam nguyên về linh trận trận văn khắc lục về sau hương văn c h ế t cảm giác mình có thể đ ế m thử luyện chế chấn động phù loại này khó khăn nhất luyện chế đỉnh cấp phù lục rồi nếu là mình có thể mượn nhờ địa viên chi khí thành công luyện chế chấn động phù vậy thì hoàn toàn có dẫn phát một hồi đủ để tiêu diệt một cái tu tiên tông cửa hộ sơn đại trận chấn động bất quá nao động chỉ là lái tới đây liền tỉnh lại bởi vì ta nguyên về linh trận đã bố trí tốt đón lấy tới liền nên làm g ọ c dương chân nhân cùng thạch hiểu dung m ư ợ n nhờ cái này trận pháp tế luyện mình pháp bảo mà khương văn chít thì cần muốn tại các nàng tế luyện pháp bảo quá trình bên trong đem Ngọc dương chân nhân pháp lực bên trong chưa dùng tới đinh hỏa thuộc tính pháp lực chuyển r ờ i đến thạch hiểu dung trên thân đồng thời đem thạch hiểu dung chưa dùng tới bính hỏa thuộc tính pháp lực chuyển dời đến trên người mình quá trình giống như là bình thông nhau đồng dạng đem riêng phần mình cần thiết hoặc chưa dùng tới pháp lực vì lý do an toàn khương văn chết lợi dụng thân phận lệnh bài của mình khởi động kiếm khí p h o n g cấm chế phòng ngự cái này cấm chế phòng ngự một khi khởi động cũng chỉ có nắm trong tay lạc hà kiếm tông hộ sơn đại trận trận bản t ệ vũ hà có thể mở ra thạch hiểu dung đối với cái này tự nhiên là sẽ không nói gì nhiều so sánh với lo nghĩ tông môn tình huống bây giờ nàng càng hẳn là đem l ự c chú ý thả tại sắp bắt đầu pháp bảo tế luyện bên trên nếu là khương văn chết thuyết pháp không có sai nàng không chỉ có thể thu được một kiện cực phẩm phẩm chất pháp bảo luyện hòa hồ tu vi cũng sắp đột phá gông cùng xiềng xích đạt đến kim đan hậu kỳ thạch sư tổ ng Các n g trận trận lợi dụng tam nguyên về linh trận đem ất mộc thuộc tính thiên địa linh khí dẫn vào mậu dương chân nhân thể nội đem mậu dương, dương chân nhân pháp lực bên trong đinh hòa thuộc tính pháp lực nhưng lại đem thạch hiệu dung pháp lực bên trong bính h ỏ a thuộc tính pháp lực gaza ạ t r thông tr không i đối thực thể ạ c h h i không nói g Mộng đây là tu sĩ kim đan hao phí mấy trăm năm tu lợi lực so với thượng phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong lần chứa linh khí còn muốn nồng đậm mấy lần bây giờ đã chứng minh khương văn chết ý nghĩ không có sai tự nếu h toàn thần i vùi ê n toàn toàn là ý đ vào t không l u y tế luyện phải là trên thân ba người một mực có pháp lực ba động chuyển đến nhìn qua giống như là tọa hóa đồng dạng mà lạc hà kiếm tông bên ngoài lịch luyện đệ tử cũng cuối cùng trở về về tông môn nhường thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa chờ mong thật lâu luận bàn luận đạo cuối cùng bắt đầu ngọc t h a n h đạo tông bạch lộc thư viện cùng chân võ kiếm tông ba phái đệ tử cũng là không vừa lòng năm mươi tuổi tu vi cũng là tại trúc cơ trung kỳ trở lên thiên tài mà lạc hà kiếm tông tuổi tác không vừa lòng năm mươi tuổi đệ tử mình ngoại trừ cận chỉ nhu là trúc cơ trung kỳ bên ngoài những đệ tử khác tất cả cũng là trúc cơ sơ kỳ cho dù là một tháng này vì bọn họ cung cấp thật nhiều tài nguyên cũng không có cách nào trong vòng một tháng đem tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ đang luận bàn đạo thời、điểm. thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa lấy ra bọn hắn lần nào cũng đúng ý kiến quy định lên đài so tài đệ tử niên k ỷ không thể vượt qua năm mươi tuổi đây là giữ gìn luận bản song phương công bằng cùng công chính lạc hà kiếm tông tự nhiên biểu thị không có dị nghị tiếp đó luận đạo luận bản trận đầu tỉ thí liền phái ra thiếu tông chủ cận chỉ nhu đây chính là đem thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa đệ tử mừng đến suýt nữa tất cả nhảy đến trên lôi đài bọn hắn tới lạc hà kiếm tông rất trọng yếu nhiệm vụ chính là diệt trừ lạc hà kiếm tông vị này nắm giữ phong linh chi đích thiên tài tông môn cho lời hứa của bọn hắn là ai có ngay tại những ngày đệ tử nhao n h a u xin chiến thời điểm chu mông cười ha h à nói chư vị đạo hữu b ả n tông thiếu tông chủ năm nay vừa mới hai mươi chín tuổi dựa theo ước định đang luận bàn luận đạo lúc phải bảo đảm công bằng cùng công chính cho nên phải lên đài khiêu chiến đệ tử niên kỵ không thể vượt qua ba mươi tuổi đang nghe xong chu mông lời nói về sau nguyên bản còn hưng phấn không thôi thúy vi đế quốc tông môn đệ tử lập tức tỉnh ngồi trong bọn họ tuổi nhỏ nhất là chân võ kiếm tông đích thiên tài dịch như nghị nhưng năm nay dịch như nghị cũng là ba mươi tám tuổi quy định lên đài luận bàn luận đạo người tuổi là thúy vi đế quốc bọn hắn cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc này bởi vì không ai có thể lên đài khiêu chiến cận chỉ nhu cho nên trận đầu luận đạo luận b à n là lạc hà kiếm tông lấy được đắc thắng lợi đối với khí thế đã bị lạc hà kiếm tông tiêu ma không sai biệt l ắ m thúy vi đế quốc tu tiên giả tới nói cái này nhưng là một cái tương đối lớn đả kích mà lạc hà kiếm tông đang luận b à n luận đạo bên trong rút đến thứ nhất theo ước định là có thể nhắc lại một cái đối phương không thể cự tuyệt yêu cầu chu n ô n g đưa ra thúy vi đế quốc tu tiên giả tại thượng đài luận b à n luận đạo lúc không thể sử dụng phòng ngự pháp khí yêu cầu này cũng là dĩ vãng thúy vi đế quốc thủ pháp thường dùng để cho mình chỗ đối phó tu tiên tông cựa đệ tử không thể sử dụng phòng ngự pháp khí đang luận bàn đấu pháp bên trong dẫn đến tử vong gây nên tàn phế cũng thì có đứng vững được bước chân lý do thoái thác sự tình phát triển tới rồi bây giờ tình trạng này thúy vi đế quốc tu tiên tông cựa cao tầng cảm thấy tình huống không thích hợp mặc dù bọn hắn một tháng trước tại lạc hà kiếm tông làm vi tác phúc vô cùng thư sướng k h o á i hoạt thậm chí còn cầm không lạc hà kiếm tông đưa ra ba kiện cực phẩm pháp khí mười mấy món thượng phẩm pháp khí nhưng làm sao tới rồi mấu chốt luận bàn luận đạo lúc ngược lại là khắp nơi bị người quản chế đây. nhưng lúc này là tên đã trên dây không thể không phát thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa đệ tử chỉ có thể giao ra bản thân mang theo phòng ngự pháp khí đợi đến hạng ung ra sân phía sau thúy vi đế quốc tu tiên giả mới phát hiện hạng ung vậy mà trang bị một bộ cực phẩm pháp khí ngoại trừ cực phẩm pháp khí công kích cùng cực phẩm phòng ngự pháp khí bên ngoài còn trang bị một kiện cực phẩm phi hành pháp khí cực phẩm pháp khí cũng không phải rau cải trắng nát vụn khoai tây giống lạc hà kiếm tông dạng này tu tiên tông cửa có thể vì chính mình chúc cơ kỳ đệ tử một người phối một kiện cực phẩm pháp khí cũng rất không tệ rồi thật không nghĩ đến lạc hà kiếm tông đệ tử phối tại vốn là không có phòng ngự pháp khí bảo hộ dưới tình huống lại gặp trên người có bộ cực phẩm pháp khí đã sớm lựa dẫn ngút trời h ạ ung kết quả tự nhiên là thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa đệ tử thảm bại không chỉ có bị h ạ ung phế đi đan đ i ể n còn phế đi mệnh các tử những thứ này thúy vi đế quốc tu tiên giả một tháng trước tại lạc hà kiếm tông làm y tác phúc cũng không ít khi dễ nữ đệ tử nhược phi lạc hà kiếm tông chiến lược mạnh nhất lạc hà tiên tử là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ tu tiên tông cửa như thế nào khi dễ đây bây giờ cuối cùng có thể báo thù dựa hận h ạ ung tự nhiên là chạy lưu khẩu kh thúy vi đế quốc tu tiên giả mặc dù khí thế chịu liên tiếp đà kích nhìn qua lạc hà kiếm tông chiếm hết thượng phong nhưng bọn hắn trung pi là không có thu đến bất kỳ chế ước tu tiên tông cửa đệ tử nghiêm túc hay là cho lạc hà kiếm tông mang đến không ít phiền phức đặc biệt là tại thiên chú phong thân truyền đệ tử diệp thọ thừa cùng chân võ kiếm tông đệ tử dịch như nghị luận bàn ở bên trong dịch như nghị hoạt dụng chân vũ kiếm quyết trung thần thông đánh bại diệp thọ thừa diệp thọ thừa mặc dù đang mấy năm gần đây thực lực tu vi có không ít tiến bộ nhưng trụ cột của hắn so sánh với lạc hà kiếm tông khác trúc cơ tu s Đoạn m ấ chương một trăm mười sáu thắng hiểm một bậc chương một trăm mười sáu t h á n g hiểm một bậc lạc hà kiếm tông cao tầng trung n ô n g hoàng tuyết thoánh tào minh cùng kha bình vân trong mắt mặc dù tràn đầy khổ tâm nhưng tình huống như vậy bọn hắn lại không hề cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì dịch như n g h ĩ là chân võ kiếm tông sắp xếp bên trên danh hiệu thiên tài nguyên bản hắn là chân võ kiếm tông phái tới nhằm vào cận chỉ n u đấy kết quả lại là nhường diệp thọ thừa đụng phải hắn trên kiếm phong luận bàn đấu pháp tình huống giống như theo dịch như nghị chiến thắng xảy ra thay đổi thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa đệ tử tựa như là tìm về đã từng trải qua tự tin kế tiếp luận bàn bên trong cho thấy trúc cơ trung kỳ tu sĩ nên có thực lực cho dù lạc hà kiếm tông trúc cơ đệ tử đều phối một bộ cực phẩm pháp khí nhiều khi chỉ có thể bảo chứng chính mình bất bại cầm n ố i thủ không có chút biện pháp nào thậm chí tại gặp phải ngọc thành đạo tông bạch lộc thư viện đòn sát thủ lợi hại lúc lạc hà kiếm tông trúc cơ đệ tử cũng nếm mùi thất bại trên lôi đài bị đánh bại kết quả chính là bị đánh thành phế nhân xuất hiện tình huống như vậy tại chỗ tu sĩ kim đ thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa tu sĩ kim đan sắc mặt một cái so một cái khó coi bọn hắn không chỉ không có hoàn thành thúy vi tiên tông lời nhắn nhủ nhiệm vụ phế đi cận chỉ nhu thậm chí không thể phế mấy cái lạc hà kiếm tông trúc cơ đệ tử ngược lại là thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa đệ tử bị lạc hà kiếm tông phế đi bảy cái kết quả như vậy đối với bọn hắn t ớ i nói chính là triệt đầu triệt đôi thất bại trang ngập mùi thuốc súng luận bàn luận đạo chỉ là kéo dài ba thiên thời gian lấy lạc hà kiếm tông bị phếm ư ờ i một tên đệ tử bị phếm ư ờ i ba người kết thúc lạc hà kiếm tông đệ tử tại tự mình đã tr chân chính thấy được tu tiên giới tàn khốc cùng thúy vi đế quốc cường đại phải biết thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa đệ tử thế nhưng là không có phòng ngự pháp khí mà lạc hà kiếm tông trúc cơ đệ tử nhưng là trang bị một bộ cực phẩm pháp khí cho dù là dưới tình huống như vậy lạc hà kiếm tông đệ tử vẫn như cũng là có mười một người lập bại trong đó tuyệt đại bộ phận là lạc hà kiếm tông mỗi cái tu sĩ kim đan thu chân truyền đệ tử bọn hắn đều không ngoại lệ đều là lúc trước cùng khương văn chích cùng một chỗ tham gia rào lễ hội đệ tử dù sao những đệ tử này tu vi là bị cưỡng ép tăng lên ấy vô luận là đối với pháp thuật nghiên cứu hay là đối với bất quá tham gia rảo l ê hội đệ tử cũng không phải đều là hèn nhát trong đó mai t u y ế t nhi hạ h n g vệ hoành mạc cùng trần vận bốn người đều đánh bại lại phế một cái thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa đệ tử liên cận chỉ nhu đã ở chu nông an bài xuống lên đài khiêu chiến đánh bại lại phế mất một cái bạch lộc thư viện đệ tử tóm lại lần này thúy vi đế quốc tu tiên tông trước cửa tới lạc hà kiếm tông giấm người không chỉ có người không có giấm lên chính mình còn khiến cho hôi đầu thổ kiểm chu nông mấy người lạc hà kiếm tông nhất chúng tu sĩ kim đan trên gương mặt một mực là phong khinh vân đạo biểu lộ thằng đến đưa đi sắc mặt xanh mét thúy vi đế quốc tu tiên tông c ử a tu sĩ về sau chu m ô n g trên gương mặt nụ cười cũng dần dần biến băng lạnh lần này lạc hà kiếm tông nhường thúy vi đế quốc những người này thất bại tan tắc mà quay trở về lấy thúy vi đế quốc liệu tính là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà lần kế t r ê n ép chỉ có thể so lần này tới càng thêm c h ố c liệt nói đến kiếm tông có thể vượt qua lần này nguy cơ toàn bộ nhờ khương văn chết bố trí cùng trợ giút nếu không có khương văn chết luyện chế mấy c h ụ kiện t ự c phẩm pháp khí đi ra lạc hà kiếm tông có thể không có cách nào vì đệ tử của mình trang bị lên một bộ đầy đủ t ự c phẩm pháp khí trường hoàng tuyết ánh cũng là mặt tâm trầm nàng xem nói với chu nông diệp thọ thừa lại không thứ gì h ã n trung quy là nhị sư huynh cùng thạch sư tả nhi tử bây giờ hoàn toàn phế đi l i ê n lưu cái tử tự đều không được chu nông trên gương mặt khổ tâm lại nồng nặc ba phần bất đắc d ĩ thở dài một hơi nói đợi sư mội sau khi xuất quan ta đi tìm nàng nói đi muốn ta nói liền nên nhường văn chết tới thật tốt g i á o hấn một chút mấy tên khốn kiếp này ngươi và tam sư huynh nhất định phải ngăn ta nghe hoàng tuyết ánh lẩm bẩm chu nông lần nữa mở miệng giải thích tiểu sư mội văn chết đối với tông môn trọng yếu bao nhiều người không rõ ràng sao cho dù là kiếm tông gặp phải bị tiêu diệt nguy cơ chúng ta đều phải lực bảo văn chết sẽ không xảy ra chuyện chỉ cần văn chết còn sống kiếm tông thì có xây lại hy vọng hoàng tuyết ánh hẳn là lạc hà kiếm tông ở bên trong ngoại trừ tệ vũ hà bên ngoài rất biết tiên tri khương văn chết năng l ư ợ người n g có thể nói là thấy tận mắt lạc hà kiếm tông từ bốn bề thọ địch cái bẫy mặt phát triển cho tới bây giờ có thể hơi dùng lỗ múi hô hấp cục diện thúy vi đế quốc lần này chèn ép hành động cuối cùng đều là thất bại tương lai ba mươi năm mươi năm bên trong sẽ lại không đối với kiếm tông hái lấy vật gì phương sách trừ phi là muốn cho thúy vi đế quốc tất cả quy thuộc vương quốc, biết được, Tây thuộc vương quốc lạc h dựa theo khương văn chiết thuyết pháp cái này ba mươi đến trong năm mươi năm chính là kiếm tông phát triển mạnh cửa sổ tại chu mông cùng hoàng t u y ế t đánh trở về lạc hà kiếm tông lúc cảm giác trên tông môn khoảng không đều bao phủ một đoàn mây đen vì ứng đ ố i thúy vi đế quốc từ nửa năm trước kiếm tông liền căng thẳng thần kinh người ở bên ngoài xem ra lạc hà kiếm tông chĩa vào thúy vi đế quốc áp lực đây là một kiện vô cùng đáng giá ăn mừng sự t ỉ n h mà lạc hà kiếm tông t r ư ờ n giáo g trường lão còn không có biện pháp cho những thứ này hủy con đường tu hành đệ tử lấy lại công đạo bởi vì thực lực của đối phương rất mạnh vô luận là cá nhân thực lực vẫn là tông môn thực lực đều mạnh hơn lạc hà kiếm tông đặc biệt là tu chân viện đệ tử bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được trước kia khương văn chích ngày đầu tiên đến tu chân viện lúc cho bọn hắn mang đến loại kia khó mà chống cự áp lực loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực khương văn chích tốt xấu là đồng môn sư hình mặc dù cũng xuống tay cay độc nhưng cuối cùng có lưu chỗ trống nhưng lần này gặp phải thúy vi đế quốc cũng không phải cái gì thiện nam thì nữ bọn họ là thật sự muốn giết bọn hắn trường giao sư bá sư phó cận chỉ nhu gò má bên trên tràn đầy vẻ mệt mỏi nàng trên lôi đài tiêu hao pháp lực mặc dù khôi phục hơn phân nửa có thể hơn một tháng qua này chứng kiến hết thảy nàng cảm giác so với mình cả đời này nhìn thấy tất cả mọi chuyện đều muốn nhiều đều phải phiền lòng c h ỉ n u kiếm k h í phong c ầ m chế phòng ngự còn không có hủy bỏ chu mông cười nhẹ gật đầu nói ngươi muốn không tới trước nghe kiếm phong nghỉ ngơi một chút những ngày này ngươi thế nhưng là chưa bao giờ nghỉ ngơi thật tốt qua cận chỉ n u khẽ gật đầu một cái nói phu quân lời nhắn n ủ nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu lao phiền sư bá đem toàn tông trúc cơ kỳ trở lên đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ hoàng tuyết đ n h cùng chu mông nghe xong cận chỉ n u lời nói về sau đáy mắt không khỏi thoáng qua một vòng kinh ngạc cùng chờ mong tại lạc hà kiếm tông thành công gánh v á c thúy vi đế quốc chen ép về sau chu nông cùng hoàng tuyết thánh cũng không còn chất vấn khương văn chết năng lực ý nghĩ còn có sư bá phu quân nói tông môn muốn đối những cái kia không pháp tu luyện sư đệ các sư m g ụ y cho ban thưởng cận chỉ nhu đang cẩn thận nhớ lại một chút khương văn chết lời nhắn nhủ sự tình về sau tiếp tục nói chờ một lúc cần sư bá ban cho bọn hắn một phong kiếm tông danh thiếp chờ bọn hắn chữa khỏi vết thương về sau để bọn hắn quay về thế tục giới tốt cuộc sống thoải mái chu nông cười nhẹ gật đầu nói danh thiếp mà thôi, chuyện này giao cho ta là được. mấy người chu mông rời đi tiến đến triệu tập lạc hà kiếm tông trúc cơ đệ tử lúc hoàng tuyết ánh không chịu được nội tâm hiếu kỳ nhìn về phía cận chỉ nhu đạo chỉ nhu lúc này triệu tập mọi người trúc cơ đệ tử làm gì chẳng lẽ chính là muốn làm mọi người khen ngợi những vết thương kia tàn đệ tử cận chỉ nhu gương mặt xinh đẹp lập tức hồng trở thành bình quả đầu tiên là cắn môi một cái cuối cùng nhỏ giọng nói khen ngợi tàn tật các sư đệ sư m ộ i chỉ là chuyện thứ nhất cái kia chuyện thứ hai là cái gì cận chỉ nhu lời nói càng nói càng nhỏ âm thanh phu quân phu quân muốn ta muốn ta tại chúng đệ tử trên vết thương sắp mới hoàng tuyết đánh bị cận chỉ nhu nói lời làm cho một mặt mờ mịt theo bản năng truy vấn tại trên vết thương s á t với có ý tứ gì ha đúng vậy liên lạc đối với bọn hắn c h â m t r ọ c khiêu khích kể một ít kể một ít lời khó nghe chỉ nhu ngươi là thiếu tôn g chủ. lúc này cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết đánh trong thai bỗng nhiên chuyển đến giọng tệ vũ hà văn chết nhường ngươi làm như thế tự nhiên là có đạo lý của hắn sư phụ sư tổ hoàng tuyết đánh cùng cận chỉ nhu đều một mặt mừng rỡ quay đầu nhìn mình sau lưng liền thấy phong tư thất tha tệ vũ hà lơ lửng sau lưng các nàng tấm kia k h u y ê quốc khinh thành gò má bên trên mang theo nửa trong suốt khăn lụa tre khuất phía dưới nửa gương mặt tễ vũ hà thủy hông ông trong đôi mắt lập lệ giống như trên trời giáng chiều giống như sáng lạng thần s ắ c nói dung dung đã thành công đột phá gông cùng xiến xích tu luyện đến kim đan hậu kỳ văn chiết cũng sắp đột phá trúc cơ ngươi chỉ cần dựa theo hắn dặn dò đem đón lấy tới việc cần phải làm làm tốt là được nói đến đây tễ vũ hà đưa tay ra sau l ư n g cận chỉ nhu lơ lưỡng kim kiếm dây lụa bên trên vuốt ve tiếp tục nói đầu này dây lụa đại biểu địa vị của ta tiểu ánh l ú đồng tiền nhỏ từ ngươi tới chấp trường tệ vũ hà từ mình chữ linh vòng tay linh sùng trong không gian lấy ra một gốc thanh thúy ướt á c linh vận mười phần cũng chỉ có xích dư cao cựu phiến diệp tử lan thảo đưa cho hoàng tuyết bánh trước người nói ta còn sẽ ban thưởng thêm một viên tiếp theo kiếm ấn kim kiếm dây lụa kiếm ấn cùng lún đồng tiền nhỏ hội tụ một chỗ liền có thể đại biểu ta đối với kiếm tông trên dưới ra lệnh kiếm tông đệ tử như không hề tuân cầm kiếm ấn người mệnh lệnh tiểu ánh ngươi liền để lún đồng tiền nhỏ giết hắn sau khi nói đến đây tệ vũ hà trên tay phải lại nổi lên một thanh dài khoảng hai tấc lóng lánh linh quang bảy màu trường kiếm hư ảnh tới thất thải trường kiếm h nhưng trường kiếm hư ảnh lại cho một loại người vô cùng sắc bén cảm giác hơn nữa cái này thất thải trường kiếm hư ảnh bên trên t à n mát ra nồng nặc tệ vũ hà pháp lực khí tức hoàng tuyết ánh tiếp nhận tệ vũ hà đưa tới cựu diệp kiếm lan thảo nhìn về phía tệ vũ hà đạo sư phụ ngài chuẩn bị đem kiếm ấn giao cho ai tới chấp trường đâu chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm mông m ô n g đã triệu gom đủ t r ú c cơ đệ tử các ngươi nhanh đi vội vàng chính sự đi vâng sư phụ ta đã biết sư tổ cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết á n h miệng đồng thanh trả lời một tiếng về sau hoàng tuyết ánh thi triển hóa quang đội hành mang theo cận chỉ nhu hướng về kiếm khiếu phong trường giá t ế vũ hà thân ảnh vẫn như c ũ là ở lại tại chỗ mặc cho gió nhẹ đem trên người nàng vào áo dây lụa khăn che mặt tuổi đến không chết động cận chỉ nhu khi lấy được t ế vũ hà cổ vũ động viên về sau không có bất kỳ sợ cùng khiết đảm tại chu ngông trước mặt mọi người đối với tàn tật đệ tử tiến hành khen ngợi về sau lãng t h a n h đạo tiếp xuống thiếu tông chủ có mấy lời muốn nói với các ngươi chương một trăm mười tám chúc cơ chương một trăm mười tám chúc cơ cận chỉ nhu đi về phía trước một bước dựa theo khương văn chiết d ậ y nàng bắt đầu trâm trọc khiêu khích lạc hà kiếm tông đích thiên tài các tu sĩ không biết các ngươi bây giờ có cảm tưởng gì a bởi vì không có khương văn chít đang âm thầm chỉ đạo cận chỉ nhu quản lý biểu lộ nàng chỉ có thể sụ mặt c h ậ m từ tốn nói bị người xâm cửa đạp nhà khi dễ hơn một tháng thậm chí còn có mười một vị sư đệ sư mội hủy con đường tu hành ta liền hỏi các ngươi mất mặt hay không cái này mất mặt hay không tụ tập tại trưởng giáo trong đại điện trúc cơ tu sĩ đều thấp túi đầu của mình đặc biệt là những cái kia đang cùng thúy vi đế quốc tu sĩ luận bản đấu pháp bên trong không thể chiến thắng đối thủ đệ tử càng là cắn răng nghiến lợi siết chặt nằm đấm dùng sức đến móng tay đều chụp đến bàn tay đợi không sai biệt lắm hai mươi cái hô hấp về sau cận chỉ nhu mất mặt xấu hổ n à y cũng mắc cỡ chết người lạc hà sư tổ mặt mũi đều để chúng ta những thứ này đổ từ đồ tôn ném phải sạch sẽ dân dân cận chỉ nhu đã tiến nhập mắng người trạng thái đem khương văn chết trào phúng người giọng của thần thái bắt t r ư ớ c phải ăn vào gỗ sâu ba phân khương lý khương khí đạo nói ra bình thường tông môn để các ngươi nghiêm ngặt thi hành tu luyện chỉ tiêu các ngươi từng cái một đầy bụng bực tức luôn nói cái này không có gì dùng hiện tại bị người khi dễ đến nhà sao không lẩm bẩm a trình hàn châu hóa nhạc nói một chút đi ngươi hôm nay chiến tích là cái gì còn có thích viên hân lâm chỉ đới thứ hàn các ngươi hôm nay chiến tích là cái gì trang bị dòng dã một bộ c ự c phẩm pháp khí đi đánh một cái chỉ có một kiện c ự c phẩm pháp khí t r ú c cơ trung kỳ tu sĩ còn chủ động nhận bị cận chỉ nhu điểm danh tu sĩ cũng là lạc hạ kiếm tông bên trong đích thiên tài tu sĩ chỉ là bọn hắn bị kiếm tông nhẹ nhõm bầu không khí cấp dưỡng người cái này nhưng đều là về sau có khả năng tấn cấp kim đan người kế tục khương văn chết cho nàng nói qua nhất định định phải thật tốt kích thích bọn hắn một chút c ô ý gạt những cảm giác này chính mình xấu hổ vô cùng đệ tử đại khái một nén nhang về sau cận chỉ nhu thở dài một hơi nói ta nhớ được phu k ư ơ n g văn chết luyện khí đệ tử nói qua một câu nói như vậy nhân sinh con đường này chúng ta có thể trở về đầu nhìn lại không có cách nào quay đầu đi nhưng mỗi một lần ngừng chân cũng là cơ hội lựa chọn lần nữa ta cho các ngươi bảy ngày thời gian trở về suy nghĩ thật kỹ cận chỉ nhu lấy khương văn chết đưa tay cong đến phía sau mình xuyên qua đám người hướng về trường giáo bên ngoài đại điện đi vừa nói các ngươi bái nhập tông môn tu tiên là vì cái gì các ngươi tại tông môn những năm này lại làm những cái kia để cho mình dư niên hồi t ư ở n g lại liền sẽ cảm thấy tự hào hoặc hối tiếc không kịp sự tình càng quan trọng chính là các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ chính mình con đường sau đó nên đi như thế nào sau khi nói đến đây cận chỉ n u đã đứng ở trường giáo đại điện mở miệm nàng xoay người xem đồng dạng nhìn về phía mình chúc cơ đệ tử nói bảy ngày sau đem các người tinh tế suy xét cho ra kết luận viết trên ngọc giản giao cho trưởng giáo sư bá đồng dạng ta xem như kiếm tông thiếu tông chủ cũng phải lên giao một phần đáp án của mình bẩm sư bá ta lời đã kể xong ngài còn có cái gì muốn bổ sung ư chu mông cùng hoàng tuyết đánh cảm giác cận chỉ nhu hôm nay khương lý khương khí đặc biệt lạ l ắ m có thể lạc hà kiếm tông tương lai tông chủ s á c thực phải có năng lực như vậy mới được chư vị thiếu tông chủ lời nói các ngươi đều nghe rõ ràng bất kể nói thế nào chu mông là xứng chức lạc hà kiếm tông trưởng giáo nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau thuận thế tiếp lời đầu nói ta không có lừa gạt các ngươi trong tương lai bốn mươi năm đến sáu mươi năm đống dưng một ngày thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa còn sẽ tới kiếm tông làm sự t ì n h hôm nay lạc hà kiếm tông trúc cơ đệ tử tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên kinh lịch bị thúy vi đế quốc tu tiên giả khi dễ sự t ì n h bây giờ nghe chu mông nói tương lai còn có thể chịu khi dễ như vậy những đệ tử này lập tức s ô i trào a còn muốn tới bọn hắn có phiền hay không a đại gia tự mình tu luyện mình không tốt sao chính là chính là trưởng giáo sư thúc thúy vi đế quốc như thế nào chán ghét như vậy a mấy người những đệ tử này chính mình ăn tĩnh lại về sau chu nông lúc này mới lên tiếng nói các ngươi cũng là t r ú c cơ kỳ tu sĩ có đầy đủ thời gian đi học tập hiểu rõ một chút tu tiên giới c h i thức thúy vi đế quốc vì cái gì khi n ụ c đáp án của chúng ta ngay tại lịch sử thư tịch bên trên muốn biết chính mình đi trong sách tìm kiếm đáp án là được được rồi tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi lạc hà kiếm tông t r ú c cơ đệ tử đang nghe xong chu nông lời nói về sau tề tề hướng chu nông cùng hoàng tuyết đánh thi lễ một cái mới rời khỏi trường giáo đại điện mấy người chúc cơ đệ tử đều sau khi rời đi chu nông mới nhìn hướng cận chỉ n u ạ o ngươi nhà đầu này học văn triết học được giống như vậy cận chỉ n u gõ má lập tức hồng trở thành bình quả một mặt thẹn thủng trốn hoàng tuyết oánh sau lưng mà hoàng tuyết oánh không khỏi khẽ c ư ờ i nói khương văn c h ế t tiểu gia hỏa này giống như là có thể biết trước đồng d ạ n g bốn sư m i n h giống như tu tiên giới có một đặc biệt tiểu chúng chuyện thừa chính là thôi diễn tiên cơ đi ngươi nói tiểu gia hỏa kia có phải hay không học qua cái k i a lưu phái chuyện thừa có thể tính phải chuẩn như vậy ta là không tin lạc hà kiếm tông phát sinh sự tình thất ở kiếm khí phong bế quan khương văn c h ế t thật sự hoàn toàn không biết gì cả vào buổi tối tại kim đan trung kỳ đình phong dừng lại hơn một trăm năm thạch hiệu dung cuối cùng đột phá gông cùng xiến xích nước chạy thành sông vậy đột phá đến kim đan hậu kỳ đồng thời b u ồ n mạng của nàng pháp bảo luyện hỏa hồ cũng bị tế luyện thành công phẩm chất cũng từ thượng phẩm pháp bảo tấn cấp tới rồi cực phẩm pháp bảo bất quá cùng ở tại tam nguyên về linh trận bên trong mậu dương chân nhân cùng khương văn chết còn đang cố gắng đột phá tu vi sau bốn ngày khương văn chết trên thân nhộn nhạo lên sôi chảo mánh liệt pháp lực ba động chờ pháp lực ba động bình ổn lại khí tức từ lúc đầu luyện khí kỳ đã biến thành trúc cơ kỳ hơn nữa toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ thâm thúy vừa dày vừa nặng cảm giác lại qua sáu ngày thời gian mậu dương chân nhân cuối cùng hoàn thành đột phá nàng tại hoàn mỹ lúc m ư ơ i ba tuổi liền tu luyện đến kim đan hậu kỳ đây chính là thiên linh căn tu sĩ khi lấy được chính xác bồi dưỡng dưới hiện ra tốc độ tu luyện tại mậu dương chân nhân cũng đột phá gông cùng xiềng xích tấn dài về sau ba người tại trải qua thần thức câu thông phía sau đồng thời đình chỉ hướng về tam nguyên về linh trận bên trong phương pháp nhập lực thạch hiểu dung cùng khương văn c h í c h tu vi sớm đã đột phá cho nên tại ngừng trận pháp vận chuyển phía sau đồng thời mở tóm ắ t thạch sư tổ chúc mừng ngươi đột phá gông cùng xiềng xích thạch hiểu dung nghe xong khương văn trích cung hạ về sau khẽ cười nói ngươi bây giờ là chúc cơ tu sĩ lại là tu chân viện truyền đệ tử phải gọi ta sư thúc mới đ thương văn chết đứng dậy hoạt động một chút tự có chút phát cứng rắn cơ thể cảm thụ được trong cơ thể mình so luyện khí kỳ thêm ra không chỉ gấp mười lần pháp lực lúc này mới hồi tưởng lại lạc hà kiếm tông cùng thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa sự t ì n h sư tổ không phải sư thúc khương văn chết nhìn về phía thạch hiểu dung d o hỏi chúng ta bế quan tu luyện nhiều dài thời gian thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa lúc nào tới kiếm tông thạch hiểu dung mím muôn một cái nói tại chúng ta bế quan thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa liền đã tới kiếm tông rồi đến nỗi bế quan tu luyện nhiều dài thời gian ta cũng nói không rõ ràng không bao lâu vẫn chưa tới bốn khương văn chết cùng thạch h i ể u dung trong thai truyền đến giọng tệ vũ hà sau đó kiếm khí phong lên cơm chế phòng ngự bị người đóng lại lạc hà sư tổ đại trưởng lão trưởng giáo sư thúc hoàng sư thúc u phu quân chúc mừng ngươi thành công c h ú c cơ tệ vũ hà chủ động mở ra kiếm khí phong lên cơm chế phòng ngự về sau lạc hà kiếm tông hạch tâm cao tầng liền ngự không phi tới rồi khương văn chết cùng thạch h i ể u dung trước người cận chỉ nhu gõ má bên trên rào rạt lên nụ cười n g ọ t nào g theo thói quen sách theo mép váy ba chân bốn càng chạy tới khương văn chết trước người tới khương văn chết gõ má bên trên mặc dù cũng mang theo nụ cười nhưng bẩm sinh cảm giác nói với mình. Lạc thiên hành. chu nông cùng hoàng tuyết đánh tâm tư có cái gì rất không đúng đang chuẩn bị thông qua đưa tin vòng âm thầm hướng cận chỉ n u nghe ngóng kiếm tông xảy ra tình huống gì lúc chu nông bỗng nhiên một mặt vẻ xấu hổ mở miệng nói ngũ sư muội thật xin lỗi thọ nhận hắn ở đây cùng thúy vi đế quốc chân võ kiếm tông luận b à n đấu pháp bên trong bị trọng thương duyên dáng sang trọng thạch hiểu dung đang nghe xong chu nông lời nói về sau sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả huyết sắc a thọ nhi thạch hiểu dung kinh hô một tiếng về sau lúc này dựng lên đội quang liền hướng thiên trúc phong bên ngoài bay đi chu nông cùng hoàng tuyết á n h cũng là v Khương v lạc h thiên đưa tay t ra cao cao c Hà Hà hành. Hà hành liếc nhìn à y cao cao một bên vẫn như cũng là duy trì lấy trạng thái nhập định nhưng tiểu tim đập loạn không chỉ mậu dương chân nhân một cái hắn ý tứ vô cùng rõ ràng ở đây còn có người ngoài ở đây hắn lời muốn nói không tiện nói nhưng t ệ vũ hà đã nghe được khương văn chiết trong lời nói hàng nghĩa trước tiên mở miệng dùng nàng ngọt ngào và thanh âm thanh thúy nói văn chiết đa tạ ngươi trả giá cùng trợ rút nhường kiếm tông thành công vượt qua lúc này mới đến từ thúy vi đế quốc nguy cơ sư tổ nói quá lời những thứ này bất quá là đệ tử ứng tận b ả n phận khương văn chiết vô cùng tự nhiên mà nói chỉ nhu có thể cùng ta nói một chút kiếm tông cụ thể ứng đối thúy vi đế quốc quá trình sao ân ân ân không có vấn đề cận chỉ nhu vội vàng gật đầu tiếp đó từ đầu tới đôi không rõ chi tiết cho khương văn chiết nói về lạc hà kiếm tông ứng đối thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa quá trình nói tóm lại lạc hà kiếm tông là nghiêm ngặt dựa theo khương văn chích chế định kế hoạch làm việc đối với khương văn chích tới nói chính là tại thi hành kế hoạch quá trình bên trong tư tưởng quá mức bảo thủ này mới khiến kiếm tông có mười một vị trúc cơ tu sĩ bị phế tu vi nếu là khương văn chích tại chỗ tự tin có thể đem thiệt hại hạ xuống đi một nửa l à m bộ tại tại nhập định tính t ỏ a n g mộng dương chân nhân đang nghe xong lạc hà kiếm tông nói chuyện của mọi người về sau đáy lòng thật là nhấc lên thao thiên c ử lãng nàng vốn là thiên tư thông minh thông minh cơ chí phân tích khương văn chích bài bố trận thế càng có thể cảm nhận được trong đó suy tính cùng thiên tại chỗ mộng dương chân nhân không khỏi dưới đáy lòng âm thầm giả thiết nếu là lạc hà kiếm tông muốn gây bất lợi cho sung hư quan sẽ là kết quả gì nàng chỉ là hơi nghĩ nghĩ liền không tự chủ được dùng mình một cái lạc hà kiếm tông có lạc hà tiên tử vị này tại tây thuộc vương quốc bên trong chiến lược trần nhà tại chỉ bằng vào thực lực là có thể đem sung hư quan nổ tận gốc nếu là khương văn chết i tại lại âm thầm bài binh bố trận sung hư quan rất có thể sẽ bị lạc nhiên không tiếng động xóa đi cho đến bây giờ thúy vi đế quốc đã liên tiếp ă n khương văn chết hai lần thiệt t ỏ lớn còn không biết được văn chết ngươi đã đã chứng minh năng lực của ngươi đại trưởng lão thiếu tông chủ hai người các ngươi có ý kiến gì không cận chỉ nhu đương nhiên không có ý kiến không chút suy nghĩ liền trả lời nói bẩm sư tổ đệ tử không có ý kiến nhường văn chết chấp trưởng kiếm ấn không thể tốt hơn nữa đệ tử cũng không có ý kiến lạc thiên hành phản ứng mặc dù so sánh lại cận chỉ nhu chậm một nhịp nhưng hắn đối với khương văn chết chấp trưởng kiếm ấn cũng không có chút nào ý kiến khương văn chết nhìn về phía tệ vũ hà đang chuẩn bị mở miệng cự kết lúc tệ vũ hà lại cười nhẹ nói bổ sung cái này kiếm ấn không chỉ là ta thân phận tượng trưng lúc cần thiết ngươi cũng có thể dùng nó tới bảo mệnh nó có thể phát động ba lần ta toàn lực thi triển kiếm khí công kích n h a n g h e xong tệ vũ hà sau khi giải thích khương văn chết đem cự tuyệt cho nuốt xuống bụng đây chính là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn kiếm tu toàn lực công kích nếu là đánh bất ngờ liền hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể bị giết chết siêu cấp bảo mệnh vụ. so hỏa quan g đồng trần cùng thổ đ ộ n thuật bảo mệnh hiệu quả mạnh hơn nhiều bất quá chỉ là chấp trưởng kiếm ấn có chút phiền phức cần vì nặc đại nhất cá lạc hà kiếm tông phụ trách vâng đệ tử định sẽ không để cho sư tổ thất vọng. tễ vũ hà cười nhẹ gật gật đầu vừa đem trong tay mình kiếm ấn loại đến khương văn chết thể nội một bên cạnh nói ra ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng đấy như vậy đón lấy tới kế hoạch của ngươi là cái gì có thể hay không hơi nói cho ta một chút đâu khương văn chết cảm giác mình giống như là vừa mới nhận lời mời bên trên một công ty quản lý lao bản liền không kịp chờ đợi hỏi mình muốn phát triển kế hoạch nếu là không thể từ mậu dương chân nhân nơi đó học được chấn động p h ủ phương pháp luật chế khương văn chết còn thật không có biện pháp gì đi đối phó thúy vi đế quốc nhưng bây giờ kim phi tích bị vẹn vẹn mấy cái không quá thành thục ý nghĩ sư tổ ngài trong tay có thúy vi đế quốc cùng với quy thuộc vương quốc địa đồ cùng quan hệ độ ư tệ vũ hà nhẹ gật đầu cười liền thấy nàng chỉ là tiện tay khẽ vỗ kiếm khí phong núi linh khí nồng nặc cùng mây trên trời sương mù liền tụ tập tới cuối cùng trên mặt đất ngưng tụ ra một t r ư ơ n g chiếm diện tích chừng một mẫu đất ba dê địa đồ đi ra đây chính là thúy vi đế quốc cực kỳ quy thuộc vương quốc bản đồ nơi này là tây thuộc vương quốc nhìn xem tệ vũ hà phất tay hay dùng thiên địa linh khí cùng mây m ù ngưng tụ ra một chương vô cùng rõ ràng địa đồ tới thương văn chết lại một lần nữa bị nàng sâu không lường được tu vi chết phục đối với mình thực hiện một cái huyền phụ thuật tại túi đầu xuống lại nhìn đất dưới chân đồ lúc cảm giác mình giống như là dùng tiên nhân góc nhìn quan sát thúy vi đế quốc đồng dạng sư tổ tại sao ta cảm giác lạc hà sơn mạch liền chiếm cư tây thuộc vương quốc một phần mười quốc thổ diện tích đâu khương văn chiết tại tỉ mỉ nhìn qua một lần đất dưới chân đồ về sau quay đầu hướng tệ vũ hà đạo thúy vi tiên tông tọa lạc tại thúy vi đế quốc quốc đô bên cạnh nha tệ vũ hà lạc thiên hành cận chỉ nhu cùng không chịu được nội tâm hiếu kỳ từ trạng thái tu luyện thối lui ra mậu dương chân nhân đều bay đến khương văn chiết bên cạnh treo dừng lại từ toàn cục trên bản đồ đến xem tại thúy vi đế quốc mặt đông bắc có bắc lan vương quốc đông trạch vương quốc vân sương vương quốc tăng nguyên bản vương quốc bốn cái vương quốc mặt tây nam có tây thuộc vương quốc du tráng vương quốc sông mạc vương quốc thái tỷ vương quốc khuê tương vương quốc năm cái vương quốc chính nam mặt có nam viên vương quốc hồ châu vương quốc rừng hoang vương quốc ba cái vương quốc ngoài ra trong thúy vi đế quốc còn có ba cái phân đất phong hầu đi ra vương quốc theo thứ tự là hà an vương quốc mịch đảo vương quốc cùng trăm đội vương quốc sư tổ những thứ này quy thuộc vương quốc cùng thúy vi đế quốc quan hệ là như thế nào đây tễ vũ hà đầu tiên là vung tay lên trên mặt đất từ mây mù cùng thiên địa linh khí ngưng kết mà thành địa đồ trợt thay đổi trở thành số ba loại màu sắc trong đó lấy thúy vi đế quốc hạ an chăm đổi cùng mịch đảo ba cái vương quốc làm chủ màu lam tây thục thái tỷ rừng hoang vân sương bốn cái vương quốc là màu đỏ còn lại vương quốc đều là màu trắng khương văn chết ánh mắt chủ yếu là rơi xuống thái tỷ cùng rừng hoang hai cái vương quốc bên trên đến nỗi vân sương vương quốc khoảng cách tây thuộc vương quốc quá xa ngoài tầm tay với sau đó tễ vũ hà lại đưa tới bảy mai ngọc giản ra hiệu khương văn chết xem trước một chút nội dung bên trong này hỏi lại tễ vũ hà phản phất là đoán được khương văn chết đang su hơi căn ó chút dí hướng về phía Khương dí dỏng về v cứ h h chỗ này đồng thời không nhìn thấy vũ Hà cùng Khương、Văn、Chích chỉ chờ Khương c cùng tác, cũng Chích ngáy ngáy Người này đồng Văn động yên lặng chờ đợi Khương Văn、Chích、nói mắt. Tệ tiểu tiếp. đợi ở là Vũ Căn cứ vào tệ vũ hà cung cấp tình báo chứng minh đến xem thái tỷ vương quốc rừng hoang vương quốc cùng vân xương trong vương quốc cũng có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đặc biệt là thái tỷ vương quốc bên trong nguyên anh tu sĩ cũng giống như tệ vũ hà là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn v à t u mười hai năm trước thúy vi đế quốc liền điều động bùn quốc tu tiên tông cửa Đi đây Thái thời gian Tỷ tắc tháng phúc hơn chính Vương quốc làm là y sau u ý t n ữ treo tên là Minh Thích Phật t nào đến Minh vị là xuất thủ, đó e m m những cái kia tiến đến cái kia đới c Quốc tu sĩ tất cả quốc. Cuối cùng Thúy Tu tất sát tại Thái Tỷ vương quốc. Cuối cùng không biết không Vi Vương diện Đế Sĩ là nguyên nhân vẫn an nhiên gì, Quốc Tu Thúy Vi Đế Sĩ là rừng ờ i đi Thái đó Tỷ. Sau là hoang vương quốc cái này vương quốc cả nước vượt qua bắt thành quốc thổ cũng có nghiêm trọng khô hạn tình huống đã từng là tây t h ụ c đế quốc lưu vong tù phạm cùng chính trị địch nhân chỗ về sau tây t h ụ c đế quốc chính quyền sụp đổ thừa cơ thành lập nên rừng hoang vương quốc bởi vì hoàn cảnh ác liệt quốc dân hôn tạp rất khó quản lý quốc nội tu si thực lực so sánh với những vương quốc khác tới nói có trên lệnh chút ít yếu nhưng bởi vì hoàn cảnh bồi dưỡng tính cách cũng là dám đánh giám l i ề u không sợ chết lưu manh cũng là để cho thúy vi đế quốc cảm thấy nhức đầu quy thuộc vương quốc đến vu na chút màu trắng vương quốc hoặc là thực lực nhỏ yếu căn bản vốn không có phản kháng thúy vi đế quốc thống trị hoặc chính là đã bị thúy vi đế quốc khống chế mạch máu kinh tế ngoại trừ làm thúy vi chó săn bên n g o à i không còn cách nào khác sư tổ ngài có thể đem miếng bản đồ này cất giữ đến lưu ảnh châu bên trong sao tễ vũ hà không nghĩ tới một mực do dự không nói k ư ơ n g văn chết mới mở miệm chính là muốn địa đồ hơi có chút không vui、nói. t ồ mà thôi mà thôi. Ngươi, ngươi nói nghe xong tệ vũ hà trả lời chắc chắn về sau khương văn c h í c h ngẩng đầu nhìn chằm chằm tệ vũ hà lóng lánh linh quan bảy màu con mắt gần từng chữ một ngài có phải không có phục hồi tây thuộc đế quốc ý nghĩ vẫn là để lạc hà kiếm tông hoặc tây thuộc vương quốc không nhận thúy vi đế quốc gáp chế là được tệ vũ hà nghe xong khương văn trích lời nói về sau hô hấp không khỏi hơi chậm lại k h ư ơ ngay Văn miệng Chích hợp thời mở miệng hồi đáp, t hồi mở có phục biện giúp ngại hồi pháp t â sau ố quốc c chỉ Thục cũng nếu nhường tây thuộc Vương là lẻ loi Tây khương ô n Nghe xong g gì phải khó. h cái là về k văn chích lời nói phía sau t ế vũ hà cũng vô cùng nghiêm túc nói nếu là có thể ta đương nhiên hy vọng có thể phục hồi tây thục đế quốc được rồi sư tổ vậy ta tự lấy phục hồi tây thục đế quốc làm mục đích tới chế định kế hoạch t ế vũ hà đồng thời không nghi ngờ khương văn chích nói lời nàng tin tưởng khương văn chích có thể chế định một phần trợ giúp tây thục vương quốc phục hồi đế quốc kế hoạch nhưng hắn hiện tại muốn biết nhất là khương văn c h í c nên xử lý như thế nào thúy vi đế quốc cái này quái vật khổng lồ văn chiết ngươi muốn xử lý như thế nào thúy vi đế quốc hoặc giả thuyết là thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiện viện khương văn chiết có thể cảm giác được tệ vũ hà muốn biết nhất cái gì k h ẽ cười nói sư tổ nếu là một ngày kia kiếm tông hộ sơn đại trận đống nhiên sụp đổ tông môn trụ sở phát sinh một hồi đủ để đem sơn mạch san thành bình địa mánh địa chấn ngài nói kiếm tông tại tây thuộc vương quốc tình huống lại biến thành cái dạng gì tệ vũ hà tú mi đầu tiên là nhân lại sau đó giống là nghĩ đến cái gì không khỏi trường lớn đôi mắt đẹp nhìn về phía khương văn chiết dùng thần thức truyền âm nói ngươi là nói dùng sóng địa chấn pháp thuật này luyện chế chấn độ phủ khương văn chiết c tại mộng dương sư thúc dưới sự chỉ đạo ta nghĩ tới rồi luyện chế chấn động p h ù pháp tử cho ta một điểm thời gian nhất định có thể luyện chế ra đủ để tiêu diệt thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận chấn động p h ù tới tễ vũ hà thế nhưng là thấy tận mắt chưa bao giờ tiếp xúc qua phủ lục hương văn chiết tại lần thứ nhất luyện chế cao giai thổ độn p h ù liền thành công hình ảnh bây giờ hương văn chiết nói có năm chắc luyện chế ra chấn động p h ù như vậy hắn liền một nhất định có thể mà loại chỉ tồn tại ở thư tịch trong ghi chép linh phủ chính xác nắm giữ dẫn phát một hồi tiểu động đất uy lực lấy hương văn chiết tính khí bản tính không luyện chế cái hàng trăm hàng ngàn mai chấn động phủ là chắc chắn sẽ không dừng tay. t ế vũ hà có thể tưởng tượng tượng đến hơn ngàn mai chấn động p h ù đồng thời kích phát sẽ khiêng linh cứu phát cỡ nào liệt chấn động tới chỉ cần thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận bị chấn động tiêu diệt như vậy thúy vi tiên tông tất cả xây dựng cơ bản công trình cũng nhất định sẽ gặp hủy diệt phá hư đến lúc đó thúy vi tiên tông thực lực tất nhiên sẽ tại ngắn thời gian bên trong trên diện rộng cắt giảm mà lấy bây giờ thúy vi đế quốc tình hôn g tới nói thúy vi tiên tông thực lực nếu như trên diện rộng hạ xuống lấy ngọc phật thiền viện cầm đầu thế lực ưu tiên tuyệt không có khả năng bỏ lỡ cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng thúy vi tiên tông nếu không muốn vứt bỏ mình tại thúy đ một trăm một mươi chín g c binh pháp lưu lượng lấy l hương văn chất i hiện ra lưu lượng tài năng dẫn dắt tây thuộc vương quốc phục hồi đế quốc chi vị bất quá là lấy đồ trong túi tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể nghe được nàng phát ra gấp rút mà lại tiếng hít thở nặng nghề vũ hà nghe xong ư ơ i khương văn chết lời nói về sau hắn hiện tại nhìn chằm chằm khương văn chết mắt đưa mắt nhìn ba cái hô hấp cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu nói ừ m ta đã biết ngươi cứ việc b u ô n g tay đi làm chuyện ngươi muốn làm khương văn chết nhẹ gật đầu cười tiếp đó bay đến rừng hoang vương quốc trên bản đồ khoảng không sư tổ ngài có thể đem rừng hoang vương quốc cực kỳ t r u n g quanh địa đồ làm cho lại kỹ càng một chút sao tễ vũ hà chỉ là tay kết pháp quyết lập tức r ừ n g hoang vương quốc cực kỳ t r u n g quanh nam viên quốc h ồ châu hai cái vương quốc quốc cảnh địa đồ lập tức b i ế n lớn trở lên rõ ràng thì ra là thế khó trách rừng hoang vương quốc sẽ bị khô hạn sở h ồ n nhiều a lúc trước chú ý toàn bộ thúy vi đế quốc cực kỳ quy thuộc vương quốc địa đồ lúc khương văn chết không nhìn ra rừng hoang vương quốc có cái gì không th bây giờ đem nó đơn độc sách đi ra nhìn khương văn chết cảm giác cái này rừng hoang vương quốc cùng trên mình một thế chỗ ở long quốc thổ lỗ phiên địa vực đồng d ạ n g toàn bộ quốc gia cũng là tại cao nguyên thung lũng ở bên trong cần phải thâm nhập lòng đất ba bốn thiên lý mới có nước ẩ m bởi vì quanh năm khô hạn dẫn đến thổ địa mối tẩy rửa hóa vô cùng nghiêm trọng cái gọi là rừng hoang cũng không phải là chỉ cằn cỗi đất hoang rừng cây mà là chỉ quốc gia này bên trong hoang mạc giống như là từng mảnh rừng cây như thế đông đúc chỉ có cực thiếu một phần khu vực mới thích hợp người bình thường cư trú sinh tồn khương văn c h ế rơi xuống rừng hoang vương quốc cùng hồ châu vương quốc tiếp giáp vị trí ngừng、lại. hồ châu vương quốc cùng rừng hoang vương quốc tình huống vừa vặn tương phản tại hồ châu trong vương quốc khoảng chừng hơn vạn cái diện tích không nhỏ v u nhất ngàn km hồ nước tây thuộc vương quốc bên trong thủy lợi giao thông phát triển nhất h o à i đình đạo đ ặ t ở hồ châu vương quốc bên trong đều chỉ có thể gọi là làm ruột cạn thiên bình sơn mạch đầu này tên là thiên bình phong sơn mạch đem tài nguyên nước nhiều đến khắp nơi đều có hồ châu vương quốc cùng rừng hoang vương quốc ngăn cách từ phong nhìn lên trên cũng là đầu này sơn mạch cản trở hồ châu vương quốc thủy khí tiến vào rừng hoang trong đế quốc sư tổ thiên bình sơn mạch bị hồ châu vương quốc phục làm thánh sơn là bởi vì cái gì t ế vũ hà kỳ thực cũng không biết hương văn chết hỏi cái này để làm gì nhưng nàng biết hương văn chết hỏi tha mắt hẳn là có tác dụng ý lúc này bổ sung chứng minh nói hồ châu trong vương quốc mạnh nhất tu tiên tông cửa thế lực tên là vạn xuyên quy lưu liên minh cái liên minh này tổng đá ngay tại thiên bình sơn mạch mỗi cái trên ngọn núi cho nên tại hồ châu tu tiên giới địa vị cao vô cùng hương văn chết nghe xong t ế vũ hà bổ sung chứng minh về sau khẽ cười nói thì ra là thế khó trách dừng hoang vương quốc không có đi thiên bình sơn mạch tìm kiếm n g u n ư ớ c nhường quốc gia mình quanh năm chô đang khô hạn bên trong cận chỉ nhu tại lạc thiên hành thầm trị sử dưới mở miệm d Phu quân, ngươi không đúng h i sao rừng hoang vương quốc tu tiên tông cửa cũng chỉ có một hoang vu cung mậu dương chân nhân cũng không nhịn được mở miệng nói mặc dù hoang vu cung bên trong có hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ sơ kỳ nhưng môn hạ đệ tử số lượng vô cùng ít ỏi hãy cùng ngọc long tự không sai bị lắm n có có mọi c l người tại đây đều quay đầu nhìn về phía mộng dương chân nhân cho dù là tệ vũ hà cũng không dám nói mình đối với rừng hoàng vương quốc có bao nhiêu hiểu rõ g ọ c dương chân nhân nghĩ nghĩ cái này mới mở miệng giải thích bởi vì một ít viết cớ xung hư quan cùng hoàng vu cung quanh năm đều có sinh ý lên qua lại ta cũng chỉ là đi qua mấy lần hoàng vu cung không thể nói đối với rừng hoàng vương quốc có bao nhiêu hiểu rõ khương văn chết hơi có chút hưng phần nói ngài còn tự thân đã đến rừng hoàng vương quốc cái kia quá được rồi m ộ n g dương sư thúc rừng hoang trong vương quốc cao nhất chỗ ở đâu ngài biết không tễ vũ hà cùng lạc thiên hành không khỏi liếc nhau một cái các nàng là thật không biết khương văn chết hỏi vấn đề này làm gì m ộ n g dương chân nhân cũng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nhưng vẫn là đi đến rừng hoàng vương quốc tây bắc sừng tới gần thiên bình sơn mạch một bên nói hẳn là chính là chỗ này ngay xong mậu dương chân nhân lời nói về sau k ư ơ n g văn chết gõ má bên trên lộ ra mừng rỡ cười dung đạo cùng xa linh sao th t ngươi. Ngươi căn cứ chính mình đấy lòng cảm giác phản hồi đến xem bao quát tệ vũ hà cũng muốn đại khái nghe một chút kế hoạch của mình được ta liền cho các ngươi nói một chút kế hoạch của ta có những cái kia trọng yếu mục tiêu đi thứ v i ê văn chết i nhẹ nhàng gật đầu nói đầu tiên là muốn đem thúy vi tiên tông từ trên thần đàn kéo xuống chỉ để bước lên thúy vi Đế Quốc b ê n t r o n g t h ú y vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện đại chiến chờ một chút văn chết i ngươi thế nào lại đem thúy vi tiên tông từ thần đàn sơn kéo xuống a lạc thiên hành chỉ là nghe xong khương văn chết i câu nói đầu tiên thì nhịn không được mở miệng do hỏi thúy vi tiên tông thái thượng đại trưởng lão mặt khác có một không biết đạo chân giả tin tức thúy vi tiên tông đại trưởng lão vô cùng có khả năng cũng đột phá đến hoa thần kỳ khương văn chết nghe xong lạc thuyên hành lời nói ngay xong tể vũ hà lời nói phía sau khương văn chết tiếp tục nói tại thúy vi đế quốc nội chiến bộ phát về sau chúng ta chủ yếu có ba chuyện muốn làm chuyện thứ nhất là đem ngọc long tự nhổ tật gốc nhưng kiếm tông không tham dự chia cắt ngọc long tự chiến lợi phẩm n h ư ơ n g chính khí thư viện cùng sung hư quan hai nhà chính mình phân tại phân phối sau khi tìm được địa phương phải nghĩ biện pháp cho hai người bọn hắn nhà mai lôi sau khi nói đến đây cận chỉ nhu không khỏi quay đầu nhìn về phía sắc mặt cực kỳ khó coi mậu dương chân nhân k hương văn c h ế t mặt không đổi sắc tiếp tục nói chuyện thứ hai t i ệ n đưa mười cái tử khí đông lai đan một trăm hai nguyên thủy đan đến thái t ỷ vương quốc chuyện thứ ba trợ giúp rừng hoa n g vương quốc mở một đầu từ cùng xa lĩnh đến thiên bình sơn mạch tây lộc khảm nhi tỉnh lại đưa bọn hắn một chút tu luyện bàn chép tay huyết b ù đan nguyên thủy đan cùng tử khí đông lai đan nghe đến đó liền tễ vũ hà trong ánh mắt đều tràn đầy sự khó hiểu thân sắc hương văn c h ế t cười khổ nói sư tổ vẫn là chờ ta đem cặn kẽ kế hoạch lấy ra sao lại trò chuyện chuyện này đi. Nói thêm gì đi nữa? đại trường lao phải đem ta kéo đi chấp pháp đường minh chính điển hình t ế vũ hà nghe xong khương văn chết lấy cầu sinh dục kéo căng cứng khuyến dại cười nhẹ lắc lắc đầu nói mặc dù ngươi nói đổ vật nghe vào rất kinh thế hai tục nhưng ta cảm giác đây là tây t h ụ c vương quốc phục hồi đế quốc nhất thiết phải muốn trả ra đại giới nếu là đế quốc có tốt như vậy phục hồi tây t h ụ c vương quốc cũng không bị thúy vi đế quốc gáp chế ba ngàn năm thậm chí đi đến suýt nữa bị tiêu diệt giới h ạ khương văn chết rất muốn nói t ế vũ hà là hiểu mình nếu là phục hồi đế quốc giá tiền gì cũng không ra đau khổ gì cũng không thể ăn vậy thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy quy thuộc vương quốc phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đế quốc thậm chí là tiên triều rồi mậu dương ngươi ở đây kiếm tông lưu lại thời gian không ngắn trở về ngươi nên đi chỗ đi tễ vũ hà quay đầu nhìn về phía mậu dương chân nhân khẽ cười nói tại kiếm tông không cùng sung hư quan chân chính trở mặt trước ngươi liền an an tâm tâm dừng lại ở sung hư quan là đủ vâng lạc hà tiền bối n g h e xong mậu dương chân nhân xưng hô về sau tệ vũ hà hỏi lại lần nữa ngươi kêu ta cái gì vâng sư phụ đệ liền minh mạch khương văn chiết nghiêng đầu nhìn về phía cận chỉ nhu đạo chỉ nhu ngươi đi đưa tiễn mậu d ừ ok tại m ộ n g dương chân nhân cùng cận chỉ nhu rời đi kiếm khí phong về sau lạc thiên hành lúc này mới cố nén không nổ nói tục mà nói tiểu vương tam chứng ngươi rốt cuộc làm ộ t bên nào đó à từ khí đông lai đan nguyên t ủ y đan huyết bù đan loại vật này ra bên ngoài tiện đưa là có ý gì tễ vũ hạ nhưng là một mặt chế n h ạ o nhìn xem khương văn chiết không có chút nào mở miệng vì chính mình nói chuyện tâm tư khương văn chiết bất đắc dĩ thở dài một hơi nói đại trường lão ngươi cũng đã biết thượng binh p h ạ như thứ yếu phạt giao thứ yếu pháp binh bên dưới công thành câu nói này binh pháp t r i học không đánh mà thắng chi binh mới là mạnh nhất dụng binh tri pháp ta vừa rồi nói cái kia chút kế hoạch cũng là quay chung quanh cái này điểm chính tới chế định tại lạc thiên hành tu hành trong kiếp sống nhìn thấy nhiều nhất cũng là lấy lực phục người trang diện t u y ệ t đại đa số chính là đánh thắng được liền đánh thắng được không đánh lại liền như thế nào cũng đánh không lại tiểu lạc những thứ khác ta cũng không tốt nói tễ vu hà cảm giác mình không có cách nào ở một bên xem kịch chủ động mở miệng nói nhưng tây t h ụ c vương quốc cùng lạc hà kiếm tông có cảnh thật là tại văn chiết từng bước một mưu đồ ở bên trong từ bị tiêu diệt biên giới cho tới bây giờ có thể thở một ngụm tình cảnh tại mưu lực phương diện ta không có như hắn ngươi cũng không bằng hắn cho nên chúng ta không có lập trường đi hoài nghi văn chiết đề ra kế hoạch chương một trăm hai mươi cận chỉ nhu trưởng thành chương một trăm hai mươi cận chỉ nhu trưởng thành lạc thiên hành nghe xong sư phụ mình lời nói về sau không khỏi hồi tưởng lại một lần trước đây khương văn chiết mưu lược phương châm tiếp đó đặc biệt nghiêm túc gật đầu nói vâng đệ tử biết rồi tễ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói văn chiết dẫn đạo kiếm tông đi về phía trước nhiệm vụ liền muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí nha nói tễ vũ hà thôi động pháp lực đem thúy vi đế quốc cực kỳ quy thuộc vương quốc địa đồ thu nạp tới rồi lưu h n h châu bên trong về sau k ư ơ n g văn c h ế t muốn nhìn địa đồ thời điểm chỉ cần hướng về lưu ảnh châu bên trong rót vào một chút pháp lực liền có thể triệu hồi ra miếng bản đồ này tới khương văn chết i như nhặt được trí bảo đem cái này lưu ảnh châu thu đến chữ linh vòng tay bên trong đây chính là tương lai mình b ả y mưu tính kế tất yếu công cụ văn chết i để cho ta nhìn một chút ngươi bây giờ cực hạ n thần thông là giả gì tễ vũ hà thoại phong nhất chuyển nói ngươi ở đây luyện khí kỳ liền có thể ngưng kết địa hoàng hồ phách giáp, mảnh giáp. bây giờ đã chúc cơ hẳn là có thể ngưng tụ ra hoàn trình địa hoàng hồ phách giáp đi k ư ơ n g văn chết nâng tay phải lên thi triển g a mậu thuộc tính pháp lực cực hạ thần thông đại địa hồ phách giáp đến Vô vẫn luận là nhìn vẫn là nhìn dù n thần thức cảm giác giống như cùng luyện khí kỳ thời điểm giống n g giác thức thời khí cảm điểm kỳ sao như luyện hoàn thời nhiều điểm chỉ ra chỉnh địa hoàng h ổ phép giáp là có thể hoàn toàn phòng ngự phía d ư ớ i nguyên anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích thần thông phép thuật Khương Văn dù thế nào thiên tài, cũng không Chết thế thiên Văn nào cũng tài, dù theo ư ơ n g lý thuyết tại thanh linh ề có t ể trấn g thiên cung tâm bắn phạm vi bên trong kim đan kỳ trở xuống tu sĩ không có người là đối thủ của mình đến nỗi tu sĩ kim đan nha sát xuất lớn chỉ có thể tự vệ không có cách nào đối nó tạo thành bao lớn tổn thương tễ vũ hà hơi có chút thất vọng dù sao nàng cho là khương văn chết tại đột phá trúc cơ phía sau liền có thể thi triển ra hoàn chỉnh địa hoàng hồ p h é p giáp dạng này nàng mới chính thức yên tâm khương văn chết đi bế quan xung kích hóa thần văn chết ngươi bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ lạc thiên hành mở miệng giải thích đi trước trưởng giáo đại điện bãi yết lưu lại mình hồn đăng không cần ta qua giải thích thêm hồn đăng là h ạ vật đi lưu lại hồn đăng phía sau ngươi về lại kiếm khí phong tu luyện khương văn chết hết sức chăm chú gật đầu nói vâng đại trưởng lão hồn đăng mặc khắc trúc cơ tu sĩ một dọ tinh huyết làm dẫn đốt một chiếp có thể phán định tu sĩ sinh tử pháp khí bình thường tới nói chúc cơ kỳ tu sĩ có thể tùy ý rời đi tông môn đi ra khỏi nhà luôn có gặp phải bất ngờ thời điểm tông môn có thể thông qua hồn đăng tới thời gian thực giám sát môn hạ chúc cơ tu sĩ còn sống hay không lúc cần thiết còn có thể thông qua chủ động t ắ t diện hồn đèn dùng cái này tới triệu tập không tại tông môn chúc cơ tu sĩ trở về tông tễ vũ hà cùng lạc thiên hành không tiếp tục lưu lại dư thừa tại giao phó s o n g khương văn chết i việc cần phải làm phía sau cũng rời đi kiếm k h í phong khương văn chiết ngươi ngươi cũng chúc cơ nga tại tễ vũ hà cùng lạc thiên hành rời đi không bao lâu trần vận cùng mai tuyết nhi cũng quay trở về kiếm khí phong dù sao các nàng vốn là kiếm khí phong đệ tử đoạn trước thời gian khương văn chiết thạch h i ể u dung cùng mộng dương t r â n nhân ở đây bế quan hai người bọn họ tại trở về tông môn phía sau thế nhưng là không có chỗ đi chỉ có thể đến thiên trúc phong đi t a túc khương văn chiết nhìn về phía mai tuyết nhi cùng trần vận cảm giác hai người các nàng hoàn toàn là tưởng như hai người vô luận là ánh mắt vẫn là khí thế trên người đều tràn đầy sơ s á c tiêu điều khí thế đây mới là một cái hợp cách kiếm tu nên có mai sư tả trần sư tả mấy tháng không gặp các ngươi tu vi tinh tiến không thiếu a nếu là trước kia khương văn chiết dạng này tán dương các nàng lập tức liền có thể thu lấy được hai cái mặt mày vui vẻ nhưng lần này mai tuyết nhi cùng trần vận gò má bên trên đều lộ ra vẻ không vui trần vận không mặn không là nói cái gì tu vi tinh tiến chúng ta trang bị một bộ đầy đủ cực phẩm pháp khí tại đối mặt thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa đệ tử thời điểm đánh vô cùng phí sức mai tuyết nhi cũng đi theo mở miệng nói người biết không khương sư đệ thiên trúc phong chân truyền đệ tử diệp thọ thừa bị người đánh thành phế nhân khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói vừa rồi ta nghe nói hắn bị người đánh thành phế nhân ta cũng không ngoài ý mớn diệp thọ thừa bởi vì thạch sư thuốc quan hệ một thân tu vi phần lớn là dựa vào tài nguyên chồng đi ra ngoài tận ạ i c h thức đến i giờ phút này khương văn chất mới phát hiện cận chỉ nhu tu vi lại nhưng đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ nhà đầu này nhất định là phục vụ từ khí đông lai đan mới có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong có đột phá ngoài ra mai tuyết nhi cùng trần vận không có để cho cận chỉ nhu sư tỷ mà là phi thường tâm duyệt thành phục xưng hô thiếu tông chủ cận chỉ nhu chỉ là cùng mai tuyết nhi cùng trần vận hàn huyên hai câu tiếp đó nhìn về phía khương văn chết nói phu quân thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường đã ở phía trước nửa tháng trước tấn cấp tới rồi c h ú c cơ kỳ nói cận chỉ nhu đem hai chỉ thân d à i vượt qua hai thước bích nhãn huyết đao đường từ linh thu không gian triệu hoán đi ra linh sùng chăn nuôi đến c h ú c cơ kỳ tới rồi giai đoạn này thì có thể làm cho linh sùng học tập kỹ xảo chiến đấu rồi tại gặp phải tu sĩ đấu p h á p lúc thì có thể làm cho linh sùng phối hợp chủ nhân chiến đấu với nhau bất quá huấn luyện linh sùng chiến đấu sự tình khương văn c h ế không cần đi làm mình có thể trăm cảm thấy thanh tiểu đường đang suy nghĩ gì phối hợp thanh tiểu đường công kích bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi hoặc có lẽ là nói là thanh tiểu đường thực lực hơi yếu không có cách nào phối hợp khương văn chiết chỉ n u ta cảm giác các ngươi trên kiếm khí phong tu luyện là đóng cửa làm xe khương văn chiết đang t r e o chọc dưới thanh tiểu đường về sau hướng về phía cận chỉ n u các nàng nói ta đề nghị các ngươi hoặc là đến tu tiên giới đi lịch luyện hoặc chính là đi lạc hà sơn mạch bên trong lịch luyện đi lạc hà sơn mạch lịch luyện có thể rèn luyện rất tốt mình cùng linh sùng chiến đấu ăn ý nếu là đến tu tiên giới lịch luyện lời nói các ngươi liền phải hao phí một chút tâm lực đi tìm thích hợp bái nhập lạc hà ki nhưng ám địa lý không thể nào cái gì chuẩn bị cũng không làm cho nên khương văn chất ý nghĩ là nhường kiếm tông trúc cơ tu sĩ đến thế tục giới tìm kiếm thích hợp đệ tử tiến hành một c h ọ n một âm thầm bồi dưỡng nếu là kiếm tông trúc cơ tu sĩ đều có thể nuôi dưỡng được một vị hợp cách kiếm tông đệ tử đối với kiếm tông thực lực đề thăng vẫn là rất khả quan cận chỉ nhu suy nghĩ một chút nói phu quân ta không muốn đi lịch luyện ta muốn tiếp tục tiến hành ngọc linh thúy tinh thể tu luyện nếu là ta có thể đem ngọc linh thúy tinh thể tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai không được khương văn chiếc không đợi cận chỉ nhu nói xong cũng nghiêm khắc cự tuyệt nói chỉ nhu chúng ta không phải từng có ước định sao phu quân ta biết ngươi là tốt với ta cận chỉ nhu vẻ mặt thành thật nói có thể ngươi cũng đã nói tu luyện là tranh đoạt từng giây sự tỉnh nếu là ta trước đó lúc tu luyện dùng nhiều mấy phần công cũng không nhường mười một vị sư đệ sư mọi hủy con đường tu hành ta là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ tương lai tông、chủ. những chuyện này là ta phải phải làm đây là khương văn chích từ khi biết cận chỉ nhu đến nay nàng lần thứ nhất phản bác chính mình hoặc giả thuyết là cận chỉ nhu cuối cùng như cái đại nhân bắt đầu l ạ loi suy xét tương lai mình đường nên đi như thế nào rồi ha ha ha chỉ nhu người cuối cùng trưởng thành khương văn chích không khỏi thoải mái cười ha hả nói người hướng ta t r ư ơ n g cầu ý kiến ta tự nhiên sẽ đưa ra ngã nhận vi đề nghị tốt nhất nhưng ngươi là có hay không tiếp thu đề nghị của ta đây cũng không phải là ta có thể quyết định nếu là ngươi cảm thấy mình nhất thiết phải muốn làm gì không nên do dự cũng không cần lo trước lo sau nói đến đây khương văn chết đưa tay ra tại cận chỉ nhu tiểu quỳnh trên mũi nhẹ nhàng vuốt một cái nói người yên tâm to gan đi làm là được rồi mặc kệ người muốn làm cái gì ta đều sẽ vì người là tẩy ừm ta đã biết phu quân mai tuyết nhi cùng trần vận hai nữ đầu tiên là liếc nhau một cái tiếp đó vô cùng ăn ý mang theo giống như không biết mệnh m ỏ i là cái gì thành tiểu đường cùng hồng tiểu đường đi linh thú viên ở chung quanh đều không có người nào về sau cận chỉ nhu lúc này mới bổ nhào vào khương văn chết trong ngực nói phu quân yêu ta lại thái lại thích chơi tiểu yêu tinh lại nhìn vi phu như thế nào thu thập ngươi khương văn chết cùng cận chỉ nhu thành hôn cũng rất nhiều năm vợ già chồng già tự nhiên là xe nhẹ được quen hai người trở về trong phòng liền đấu lên địa chủ kết quả vẫn l à như là thường ngày như thế là cận chỉ nhu cái này có đất chi chủ không địch lại trước hết nhất thua trận mặc dù nói hai người đấu nửa đêm địa chủ nhưng ngày hôm sau vẫn là dậy thật sớm khương văn chiết suy nghĩ mau mau đem việc vật đều xử lý tốt tiếp đó chuyên tâm chuẩn bị thúy vi sụp đổ kế hoạch vật phẩm cần thiết chỉ có nhường thúy vi đế quốc nội chiến bộ p h á t tệ vũ hà mới có thể yên tâm đi bế quan đột phá hóa thần hoàn thành thúy vi sụp đổ kế hoạch về sau chính mình lại nên làm cái gì tạm thời không có mạch suy nghĩ dù sao mình trước đó làm kế hoạch cũng chỉ là đến chúc cơ kỳ mà thôi k hương văn chết đi tới trưởng giáo chu mông chỗ ở kiếm khiếu phong lúc cũng không có đi truyền tống trận lộ tuyến mà là giá chính ngự cực phẩm phi hành pháp khí xuyên tiên toa trong kiếm tông nhiều xa bay một vòng k hương văn chết cảm giác lạc hà kiếm tông bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng lên dọc theo đường đi gặp phải đệ tử cũng được sắc vội vàng hoàn toàn không có dĩ vãng loại kia nhẹ nhõm thích ý cảm giác hẳn là trước đó không lâu thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa kiếm tông làm y tác phúc sâu đậm kích thích lạc hà kiếm tông đệ tử để bọn hắn ý th thúy vi sụp đổ kế hoạch c h ư ơ một trăm hai mươi mốt thúy vi sụp đổ kế hoạch đang bay đến vấn đạo cốc bầu trời khương văn chết thấy được số lớn trúc cơ tu sĩ tụ tập trên vấn đạo các quảng tràng bọn hắn có đang luận b ả n ngự kiếm thuật có thì còn lại là tại hướng sư huynh sư thì thỉnh giáo kiếm quyết tương quan tu luyện kỹ xảo cái này khí thế ngất trời tràn diện hoàn toàn lật đổ khương văn chết d i vang đối với lạc hà kiếm tông ký ức ngược lại là cùng trên mình một thế vì tham gia thi đại học thức khuya dậy sớm liệu mạng suốt đề học thuộc lòng sách tràn diện giống nhau như lúc a bốn khi nghĩ tới chỗ này khương văn chết không khỏi dùng mình một cái nếu để cho tông môn người biết bọn hắn như thế c u ố n tu luyện là bởi vì chính mình nói lên đề nghị sở trí bọn hắn sợ là nằm mộng cũng muốn giết mình đi khương văn chết không còn dám mù lắc lư vội vàng thôi động thân phận của mình ngọc bài câu thông vấn đạo cốc trận pháp đem chính mình chuyển chuyển qua vấn đạo các cựu tầng không gian ngầm đầu liền thấy dáng người câu lũ trong tay chống lên q u ả i trượng khâu tính tu sĩ kim đan khâu sứ bá nguyên lai là ngài hỏi các đ a n g trực a vốn là khương văn chết là thông qua vấn đạo các cựu tầng không gian truyền tống trận trực tiếp chuyển tống đi kiếm khiếu phong tìm t r u n ô n g nhưng không nghĩ tới hỏi các đang làm nhiệm vụ lại là khâu tính tu sĩ kim đan ở vào lễ phép khương văn chết trước tiên mở miệng cùng với nàng lên tiếng c h à o nhưng không biết là nguyên nhân gì khâu sư bá cũng không để ý tới chính mình khương văn chết không nói thêm gì nữa đi tới truyền t ố n g trận vị trí đi tới kiếm t h i ế u phong trương sư tạ hôm nay là ngươi coi giá trị a tại trường giáo cửa điện lớn phía trước đang làm nhiệm vụ là trương hiệu vân nàng đang nghe xong khương văn chết lời nói phía sau trên gương mặt đầu tiên là lộ ra hiểu ý nụ cười sau đó bị không thể tin c h i n g cứ nàng xem hướng khương văn chết đôi mắt đẹp trợn tại tu tiên giới mặc khác tu vi luận tôn ti h trước đây khương văn chết còn là phạm nhân thời điểm thấy trương hiệu vân loại này có tu vi trong người tu sĩ phải cung cung kính kính để nàng một tiếng tiên sư sau khi nhập môn liền có thể để nàng sư t h nhưng bây giờ khương văn chết đã là trúc cơ kỳ tu sĩ trương hiệu vân liền phải gọi khương văn chết một tiếng sư thúc cái này cũng sáng tạo ra tu tiên giới lấy thực lực vi tôn quy tắc ta cũng là tại tông môn không để lại dư lực đ ồ i dưỡng ra lúc này mới may mắn trúc cơ mà thôi n g h e xong khương văn chết lời nói phía sau trương hiệu vân gật đầu nói cho nên sư thúc hôm nay tới trưởng giáo đại điện là vì báo cáo chuẩn bị trúc cơ sự tình đúng không、ừ. không biết trưởng giáo sư thúc có ở hay không trương hiệu vân k h ẽ c ư ờ i nói có chứ có chứ gần nhất sư phụ tuyệt đại bộ phận thời gian cũng là ở trong đại điện xử lý tông môn sự vụ sư thúc mời vào bên trong khương văn chết đều chạy tới trưởng giáo cửa đại điện đ ỗ n g nhiên dừng bước lại từ chữ linh vòng bên trong lấy ra một cái bạch ngọc bình xứ đưa cho trương hiệu vân nói chứng sư chất tiếng này sư thúc cũng không thể để ngươi nói không cái này mai đan dược ta đã không cần dùng liền đưa cho ngươi đi trương hiệu vân vội vươn tay ra tiếp nhận khương văn chết đưa tới bình thúc nói đa tạ sư thúc đệ tử nguyên tùy đan vừa mới bắt đầu t r ư ơ n g hiệu v â n cho là khương văn chết cho nàng là chân nguyên đan hoặc hoàng long đan thấp như vậy giai đan dược nhưng tại nàng nô ra thần thức hướng về bình đan dược bên trong nước qua lập tức liền nhận ra đây là chúc cơ tu sĩ đều tha thiết ước mơ cực phẩm đan dược khương văn chết chỉ là nhẹ gật đầu cười tiếp đó nhấc chân liền bước vào trường giáo trong đại đệ đi trường giáo sư thúc đệ tử khương văn chết đến đây mà biết hành động ngang ngược nói những lời nhảm nhí này làm gì đã bị ngọc giản bao phủ phải chỉ còn lại nửa người trên chu mông vung tay lên vứt cho khương văn chết một cái chữ vật t u i nói người tân đạo phục còn có những năm này người không có nhận tài nguyên tu luyện đều ở nơi này rồi cho ta một giọt máu tươi của ngươi nhóm lửa hồn đăng là trúc cơ tu sĩ chuyện quan trọng nhất khương văn c h ế t đầu tiên là tiếp nhận chu m ô n g đưa tới chữ a vật túi tiếp đó từ chính mình đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết đưa đến chu m ô n g trước mặt chu m ô n g từ hắn chữ a linh vòng bên trong lấy ra một chiếc bằng đá ngọn đèn không biết hắn thi triển pháp thuật gì tại khương văn c h ế t tinh huyết rơi xuống bấc đèn bên trên thời điểm bấc đèn bên trên vậy mà toát ra một đoàn đ ầ u tầm lớn nhỏ quýt ngọn lửa màu đỏ tới chu nông dùng tràn đầy m ệ n mọi đôi mắt nhìn về phía khương văn c h ế t nói tông môn chuẩn bị luyện chế một nhóm đỉnh cấp đạn dược thạ cho nên chuyện này đại khái vẫn là làm phiền ngươi chờ gọp đủ dược liệu phía sau ta sẽ đi kiếm khí p h o n g tìm ngươi khương văn chết vội vàng giải thích trưởng giáo sư thúc đệ tử chỉ sẽ luyện chế tử khí đông lai đan hơn nữa còn cần thạch sư tổ phối hợp ngay đường đệ tử luyện đan đây không phải làm cản dỡ sao chu nông có chút lúng túng cười tiếu đạo chính là tử khí đông lai đan đến nỗi dùng trận pháp thu nạp tử khí sự t ì n h giao cho ta an bài là được đương nhiên ngươi giúp tông môn luyện chế đan dược tông môn là sẽ không bật đãi những này là tông môn kho bên trong tài liệu danh sách đồ vật bên trong ngươi tùy ý chọn tùy tiệt tuyển Vốn là tìm một chút thích hợp chế tắc linh phủ giấy tài liệu thế là tiếp nhận chu mông đưa tới ngọc giản nhô ra thần thức kiểm tra bên trong ghi chép tin tức tới ứ c t hồi kim thạch mẫu khương văn chết thần thức tại t h a m dò vào ngọc giản vừa đảo mắt qua liền thấy loại tài liệu này danh tự hồi kim thạch mẫu loại tài liệu này có thể so với c ự c phẩm linh thạch vật hy hãn bất kỳ một cái nào tu tiên tông cửa muốn bố trí hộ tông đại trận nhất thiết phải dùng loại tài liệu này tới làm chủ trận trận cơ nếu là hộ tông đại trận trận cơ toàn bộ là dùng hôi kim thạch mẫu luận chế lại mời đến một cái trận pháp đại tông sư nói không chừng liền có thể bố trí một bộ có thể ch xem xong cái này ngọc giản về sau lại lập tức nhìn lên cái tiếp theo ngọc giản nội dung thế nào văn chiết ngươi là trướng mắt những vật này chu nông mặc dù không thể nói là nhân tình nhưng khương văn chiết gương mặt thất vọng sắc cũng không có che giấu hắn gặp khương văn chiết một mực vẻ mặt đau khổ thận trọng mở miệng hỏi thăm khương văn chiết khẽ gật đầu một cái nói làm sao có thể những tài liệu này tùy tiện ném một phần đến trong phương thị liền có thể tại tây thuộc trong tu tiên giới nhấc lên một hồi gió t a n h m ư a máu ta chỉ là muốn tìm một chút có thể chế tác linh phủ giấy trúng cấp tài liệu thôi linh phủ giấy chu nông một mặt kinh ngạc nhìn xem k ư ơ n g văn chiết nói ngươi cũng không phải phụ tu muốn linh phủ giấy làm cái gì nếu ngươi thật sự cần linh phủ giấy lời nói có thể đến sung hư quan đi mua sắm a sung hư quan xem như chính thống đạo môn tu tiên tông phái l u y ệ n đan cùng chế phủ mới là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà khương văn trích khẽ gật đầu một cái nói bởi vì một ít nguyên nhân ta muốn chế tác linh phủ giấy sự tỉnh càng ít người biết càng tốt a a a ta hiểu rồi chu nông thế nhưng là nghe lạc thiên hành đ ể cập qua khương văn trích đang âm thầm mưu đồ một chuyện kinh thiên động địa hắn lập tức móc ra giấy bút nói ngươi đem ngươi cần tài liệu viết xuống ta tìm đủ phía sau tự mình đưa qua cho ngươi cũng tốt trưởng giáo sư thúc nhớ lấy chuyện này phải giữ bí、mật. khương văn chít đem mình nghĩ tới tài liệu đều viết x u ố n g d ư ớ i linh phủ giấy cùng thông thường lá b ù a cũng không đồng dạng cần dùng đến rất nhiều loại công nghệ mới có thể chế tác được hơn nữa loại vật này phần lớn là chuyên tu phủ lục phủ tu mới có thể sử dụng đến cho nên cho dù là lạc hà kiếm tông dạng này tông môn cũng không có dự trữ linh phủ giấy sau đó khương văn chít thông qua truyền thống trận về tới kiếm k h i phong lấy giấy bút đem chế tác linh phủ giấy tất cả trình tự làm việc đều viết ra tại chép lại những thứ này công nghệ trình tự đồng thời cũng tại não hại chúng kế hoạch lên thúy vi sụp đổ kế hoạch nội dung cụ thể tới theo thương văn chất kế hoạch chính mình đầu tiên là m u ố n chế tác số lớn linh phủ giấy tiếp đó lợi dụng địa h u y ề n chi khí chế tác số lớn chấn động phủ đi ra dự bị vì có thể thuận lợi tiêu diệt thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận ít nhất phải chuẩn bị tám trăm đến một n g h n năm trăm chương chấn động phủ bước thứ hai là l ạ n g y ê n không tiếng động hôn đến thúy vi đế quốc quốc đô đi tiếp đó đem chấn động phủ đưa đến thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận trận cơ phía dưới cuối cùng lại kích phát chấn động phủ dẫn phát một hồi có thể so với ở kiếp trước m ộ ư ơ i cấp động đất cho dù thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận tận cơ cũng là dùng hôi kim thạch mẫu lợi chế tại động đất cấp một mươi kho chỉ cần thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận bị chính mình làm sụp đổ mang ý nghĩa thúy vi đế quốc mạnh nhất tu tiên tông cửa vầng sáng liền bị tự cầm đi đến lúc đó những cái kia muốn tiến bộ tu tiên tông cửa nhất định sẽ giống người không thấy mùi máu tươi cá mập sông lên cắn một cái mặt khác chính mình còn cần tại chỗ bên ngoài sắp đặt nghĩ biện pháp n h ư ờ n g thái tỷ vương quốc cái vị kia phật tu đột phá hóa thần ngọc phật thiền viện nếu muốn đem thúy vi tiên tông d ấ m lên dưới chân liền nhất định sẽ tìm tới thái tỷ vương quốc phật tu liên thủ nhưng muốn bảo đảm ngọc phật thiền viện có dũng khí cùng thúy vi tiên tông cứng chọi cứng làm còn cần đối với cũng h Thúy ế tạo t ra Vi i bởi vì đều có ưu thế sẽ không xuất hiện thiên về một bên tình huống cái này liền sẽ để thúy vi đế quốc nội chiến diễn biến thành đánh lâu dài mà đánh lâu dài đánh càng lâu thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện thực lực tiêu hao lại càng lớn mấy người thực lực của bọn hắn hạ xuống tới trình độ nhất định thời điểm những cái kia muốn tiến bộ vương quốc nhất định sẽ liên tiếp hạ t r à n g đến lúc này mới là tây thuộc vương quốc cùng lạc hạ kiếm tông chính thức thoát ly thúy vi đế quốc quản hạt cho dù là lúc này cũng không phải tây thuộc vương quốc mở ra phục hồi đế quốc thời cơ bởi vì thúy vi đế quốc bên cạnh còn có mặt khác ba đại đế quốc nếu là mặt khác ba đại đế quốc không có thôn tính thúy vi đế quốc quốc thổ ý tứ tây thuộc vương quốc mới có thể chính thức ra sân tham dự đế quốc vị tranh đoạt thi đấu nếu là khác ba cái đế quốc hữu tâm nhúng t â y thúy vi đế quốc sự tỉnh tây thuộc vương quốc đại khái muốn từ bỏ một chút địa bàn chỉ có thể chiếm căn cứ chút ít thúy vi đế quốc quốc thổ tranh một cái cấp thấp đế quốc vị trí tiếp đó âm thầm xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ mấy người góp nhặt đến đủ để cùng ba cái đế quốc gọi nhịp sức mạnh về sau thu hồi lại tây thuộc đế quốc tất cả quốc thổ là được Chương Chương chết hoạch của lược cơm chế chép xúc chính phong phong Khương hải mình thô mình nghĩ những vật này ghi chép lại xúc động. Thông qua chính mình sơ bản bản văn não trung giản muốn lần, này động. Liệt lệ. Liệt lệ. lại tại một vật ép kế qua qua đem đem đấy kềm mà c h í nhưng mình n chú h vô luận là tễ vũ hà lạc thiên hành vẫn là chú m ô n g cận chỉ n u bọn họ là chắc chắn không cho phép mình mạo hiểm làm chuyện nguy hiểm như vậy có thể kế hoạch này trừ mình ra ai không cách nào hoàn thành làm không tốt còn sẽ dẫn tới thúy vi tiên tông chú ý hoặc có lẽ là cái này nhiệm vụ chính là vây quanh chính mình bẩm sinh siêu chuẩn cảm giác khai triển nếu là không có, có năng lực như thế đặt cơ sở khương văn chết như thế nào dám động thúy vi tiên tông đầu ó c nhưng muốn thuận lợi áp dụng kế hoạch này lại nhất định phải mượn nhờ tông môn sức mạnh mới được đi qua nghị sâu tính kỹ cương văn chiết quyết định làm hai cái kế hoạch nộp lên cho tệ vũ hà phê duyệt căn cứ vào tệ vũ hà cung cấp cho mình tình báo tương quan thúy vi đế quốc uy thuộc vương quốc tu sĩ như muốn thông qua truyền thống khoảng cách xa trận thẳng tới thúy vi đế quốc cố đô cái này cần sớm hướng thúy vi đế quốc phát ra thuyết m ì n h tại thu được trả lời phía sau mới có thể vận dụng tòa kia lấy m ộ dịch tự do danh nghĩa xây dựng truyền thống trận cho nên mình có thể tại nơi này nghĩ một chút biện pháp thông qua truyền thống trận thẳng tới thúy vi đế quốc cố đô nhưng tự mình đi tới lý do là vì hiện trường điều tra tình huống trên thực tế là thi hành thúy vi sụp đổ kế hoạch hành động vì để tránh cho t ế vũ hà sinh nghi ngăn đón cùng với chính mình kế hoạch này nhất thiết phải tại trong vòng hai năm bắt đầu áp dụng nghĩ tới đây khương văn c h í c h lấy giấy bút bắt đầu tô tô vẽ vẽ viết ra kế hoạch đầu tiên là do nghe thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận phòng ngự cơ chế là cái gì đây tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật lạc hà kiếm tông nếu muốn tra rõ ràng chuyện này không hao phí cái vài chục năm thậm chí là số m ộ ư ơ i năm thời gian là không thể nào có thu hoạch gì mà cái này chính mình tự mình đi qua điều tra tốt nhất cớ cớ có còn phải tại trong vòng hai năm luyện chế ra thật nhiều chấn động v c á i đồ chơi này mới là mình có năm chắc tiêu diệt thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận sức mạnh đến nơi này khương văn chết đem lực chú ý chuyển tới l u y ệ n chế chấn động phụ sự t ì n h bên trên chấn động phù chế tác vô cùng p h i ế n thức không cách nào dùng thường quy vẽ hoặc l u y ệ n chế thủ pháp chế tác loại này cần dùng khác phi thường quy thủ pháp chế luyện phụ lục liền được xưng là linh phủ cho nên nói linh phủ cũng không phải là chỉ một loại nào đó phụ lục chỉ cần không phải dùng vẽ cùng phương pháp l u y ệ n chế chế luyện phụ lục gọi chung là linh phủ linh phủ phương pháp luận chế thiên kỳ bắc khoái có là dùng yêu thú tinh phách tới luận chế mà có thì còn lại là dùng luyện khí pháp tử tới luận chế cận chỉ c nhu trần i b vận cùng mai tuyết nhi ở thời điểm này quay trở về kiếm phi phong tiếp đó liền thấy ngồi ở trong lương đình tô tô vẽ vẽ khương văn chiết mai tuyết nhi cùng trần vận phi thường thức thu rời đi cận chỉ nhu lúc này mới khuôn mặt tươi cười yêu kiểu đi đến khương văn chiết bên cạnh thấp giọng hỏi thăm khương văn chiết quay đầu khẽ cười nói không có gì liền là đang nghĩ như thế nào chế phủ mà thôi các ngươi thì sao hôm nay đang làm gì đấy cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói bước nhỏ là s ư n g sở sau đó vô cùng không hiểu nói hôm nay là chúc cơ tu sĩ đến vấn đạo cốc tham gia học thuật thảo luận thời gian a phu quân hoạt động này cũng là ngươi hướng tông môn nói a khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau có chút lúng túng gãi gãi cái hót nói ta là hướng tông môn để dạng này ý kiến nhưng ta còn thật không biết học thuật thảo luận là vào hôm nay cử hành trên thực tế là khương văn chết tại vấn đạo cốc nhìn đến đại lượng trúc cơ tu sĩ tụ t ậ p lúc lo lắng cho mình bị người chắn trong góc tường v ộ i vàng chạy trốn mới không có đi truy đến cùng mà thôi t h i h ì ha ha nếu để cho hắn hắn sư huynh đệ tỷ mỗi biết được cận chỉ nhu che miệng khẽ cười nói để bọn hắn mỗi thiên đô muốn hao tổn phí sáu canh giờ trong tu luyện kẻ đầu tiên cũng không biết học thuật thảo luận hội sự t ì n h có cảm tưởng gì đâu bọn hắn chắc chắn muốn đem ta rút hồn luyện p h á c h nghiền xương thành cho n g h e xong khương văn chết trả lời cận chỉ nhu kinh sợ hô đạo a vì cái gì nếu là không có phu quân hướng tông môn lấy những thứ này đề nghị chúc cơ k ỳ sư huynh đệ bọn tỉ bội tốc độ tu luyện có thể để lên không nổi căn cứ chính mình đấy lòng cảm giác đến xem lạc hà kiếm tông các đệ tử cũng là đánh đấy lòng cảm kích chính mình hướng tông môn đưa ra tu luyện như vậy kế hoạch kỳ thực rất nhiều đệ tử cũng không có hệ thống kế hoạch qua chính mình lúc nào nên làm cái gì cũng là người nói d i ệ t vân cùng cùng với chính mình biết nhân tu luyện nhưng hương văn chết đem các tu sĩ châu muốn tiến hành tu luyện bệnh xếp thành chương trình học lúc nào nên làm cái gì cái này cần đi theo chương trình học đi liền tốt tốt, tốt chỉ n u ta liền miệng này chỉ đủa một chút thôi có thể vì ngươi luyện chế liệt phong kiếm khí chuyên trúc pháp khí luyện khí cần tài liệu tông môn nên cho ngươi rồi à tư vân trưởng giáo sư bá đã sớm cho ta cận chỉ nhu gọ má bên trên cái này mới lộ ra nụ cười vội vàng từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một đống tài liệu tới mà khương văn chết ánh mắt chỉ là tại những tài liệu này bên trên quét mắt một cái đáy lòng cảm giác liền cấp ra làm như thế nào phối hợp tài liệu chỉ dẫn khi nhìn đến kim tinh thời điểm không tự chủ được hồi tưởng lại diệp thọ thừa cực phẩm pháp khí phi kiếm kim minh kiếm tới bởi vì kim minh kiếm chủ yếu tài liệu chính là kim tinh lại bởi vì kim minh kiếm liên tưởng đến bị suýt nữa bị người trẻ thành nhân côn diệp thọ thừa g i a hỏa này rơi cho tới hôm nay tình trạng này khương văn chết thật sự không ngoài ý muốn theo lý thuyết chính mình hẳn là đi xem hắn một chút đấy nhưng diệp thọ thừa không nhất định lĩnh bình tình c h ỉ nhu ngươi thay thế ta đi một chuyến tiên trúc phong thăm hỏi một chút diệp thọ thừa đi khương văn chết quay đầu nhìn về phía cận chỉ nhu đạo hắn dù sao cũng là thạch sư thuốc nhi tử ta lại là dưới sự giúp đỡ của thạch sư thuốc mới thành công trúc cơ ừ n biết rồi ta đây liền đi cận chỉ n u vẫn là giống như trước kia ngay xong khương văn chết an bài liền lập tức chứng thực thi、hành. nhìn xem đi đến trên bãi có chuẩn bị ngự kiếm rời đi cận chỉ n u khương văn chết lại mở miệng giặt g ò nhìn thấy thạch sư thúc phía sau mang ta hướng nàng ngồi thất lễ ok phu quân tại cận chỉ n u sau khi rời đi khương văn chết hít sâu một hơi đem lực chú ý bỏ vào luyện khí bên trên đầu tiên là triệu hồi da đỏ tước linh diễm đỉnh tại pháp quyết giới thao túng đỏ tước linh diễm đỉnh cấp tốc biến lớn đến cao một t r ư i n g trình độ đỏ linh tước y ê u hỏa tới khương văn chết dưới đáy lòng k h á c quát một tiếng đỏ tước linh diễm trong đỉnh đỏ linh tước yếu hỏa lập tức bạo phát đi ra đang triệu h á n ra đỏ linh tước yếu hỏa về sau k ư ơ n g văn chết dùng cái bắt đầu tiến hành tài liệu luyện hóa cùng tinh luyện đỏ linh tức yêu h ỏ a nhiệt độ cao cấp tốc đem những tài liệu này nóng chảy đã biến thành nhất đoàn đoàn lóng lánh các loại linh quang chất lỏng dung hợp tài liệu đắp n ặ n g khí hình khương văn chết đã sớm n g ư ợ c có t h à n h trúc liệt phong năm bản lệ bất quá là đem năm loại liệt phong kiếm khí đồng bộ pháp bảo dung hợp làm một loại mà thôi đối với các luyện khí sư tới nói chắc chắn vô cùng khó khăn nhưng đối với khương văn chết tới nói giống như là luyện chế một kiện phổ thông pháp khí đơn giản như vậy điều khiển đỏ linh tức yêu hòa nhiệt độ đem khác biệt tài liệu chất lỏng dựa theo tỷ lệ nhất định dung hợp lại cùng nhau tạo thành hơn một xích những thứ này nan quạt đơn độc nhìn qua giống như là lưỡi đao sắp bén nếu là đem hai chi nan quạt ghép lại đến cùng một chỗ liền thành phi kiếm nan quạt tổng cộng có hai thập tứ chi đơn độc tế ra nan quạt chính là hai thập tứ trôi liệt phong tiêu hai hai tổ hợp thành phi kiếm cuối cùng có thể ghép lại ra ba thanh liệt phong kiếm dùng thập nhị chi nan quạt t ắ c thì có thể ghép lại ra hai thanh liệt phong đao tới nếu để cho tất cả nan quạt lưới giao hướng vào phía trong theo thập tự hình phương thức giáp lại đồng thời cao tốc xoay tròn liền tạo thành một thanh trừng một trượng dài hai thước liệt phong thương trong tay p h á p quyết biến hóa thu hồi đỏ linh tức y ê u hỏa hai thập tứ chi nan quạt tự động tổ hợp thành một cái trôi dài hơn thực quá xếp liệt phong năm bản lề liền như vậy định hình thành dụng cụ hô cuối cùng hoàn thành đang chờ đợi đỏ tức linh diễm bên trong đỉnh nhiệt độ tự nhiên hạ xuống lúc khương văn chết thật giải thư một hơi đây là khương văn chết khi tu luyện tới trúc cơ kỳ phía sau lần thứ nhất luyện chế pháp khí toàn bộ quá trình giống như là làm một bản cà chua trứng tráng liền tinh lực đều không chút tiêu hao trường giáo sư thúc ngài đến đây lúc nào h ư ơ n g văn chết tại đem lực chú ý phóng tới bên cạnh phát giác kiếm khí phong bên trên ngoại trừ trần vận mai tuyết nhi cùng c trưởng văn chất ta ta tiếp nhận chu nông ném tới chữ vật túi nhô ra thần thức hướng bên trong đảo qua thấy được đẩy mãn đương đương một túi chế tác linh phủ giấy tài liệu chu nông sợ không phải đem lạc hà kiếm tông có thể tìm được tài liệu đều cho mình đóng gói đưa tới đi khương văn chất cấp bách vội mở miệng nói đủ rồi đủ rồi nhiều tài liệu như vậy đa tạ trưởng giáo sư thúc ta tận lực tiết kiệm cái này dùng không cho tông môn tăng thêm bất kỳ gánh vác chu mông nghe xong khương văn chết lời nói phía sau vội vàng khoát tay nói đừng đừng đừng tiểu tử người lớn bao nhiêu kỉnh liền khiến cho bao lứa kỉnh không cần làm tài liệu loại chuyện nhỏ nhặt này lo lắng khi tất yếu kiếm tông trên giới đều sẽ nghe người phân công trần vận cùng mai tuyết nhi nghe xong chu mông lời nói về sau đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía khương văn chết các nàng không nghĩ ra trưởng giáo vì cái gì coi trọng như vậy khương văn chết thậm chí có thể cho kiếm tông trên giới nghe khương văn chết phân công khương văn chết cũng không muốn cùng với các nàng nói rót chuyện này trong tay pháp quyết biến đổi mở ra đỏ tức linh diễm đỉnh nắp đỉnh dù ngự vật thuật đem liệt ph Vật thuật đem hắn lên đưa cho cận h đi chỉ nhu chỉ, chỉ, chỉ là nhẹ nhàng huy động liệt phong năm bản lề hay thập tứ chi nan quạt tự nhiên tản ra tạo thành hình bán nguyện theo cận chỉ nhu hướng về liệt phong năm bản lề bên trong rót vào pháp lực từng đạo kiếm khí sắc bén tại mặt quạt bên trên tự động nương kết thật là mạnh kiếm khí cảm thụ được liệt phong năm bản lề bên trên ngưng tụ kiếm khí ở một bên xem náo nhiệt trần vận không khỏi mở miệng khen ngợi khương văn chức cười nhẹ giải thích nói đây chỉ là liệt phong năm bản lề cơ sở công năng mà thôi chỉ nhu ngươi thử xem những chức năng khác cận chỉ nhu cũng sớm đã đem liệt phong năm bản lề phương pháp sử dụng cùng đặc tính c ô n g thuộc đầu lại thêm k ư ơ n g văn c h ứ chính xác chỉ đạo cận chỉ nhu vô cùng thuận lợi hoàn thành liệt phong tiêu liệt phong kiếm liệt phong đao cùng liệt phong thương tổ hợp cuối cùng khương văn chết tổng kết nói liệt phong phiến phạm vì tính chất công kích thích hợp tại đối mặt nhiều địch nhân lúc sử dụng có thể cấp tốc thanh lý chiến trường liệt phong tiêu cùng liệt phong kiếm phương thức công kích vô cùng nhạy bén có thể căn cứ vào hoàn cảnh chiến trường cùng tình huống của địch nhân điều chỉnh linh hoạt liệt phong đao chạm các năng lực phi thường cường đại có thể dễ dàng cắt chém địch nhân phòng ngự cùng cơ thể mà liệt phong thương đâm xuyên phá phòng ngự năng lực cực mạnh thích hợp dùng để đối phó lực phòng ngự mạnh địch nhân ngay xong khương văn chết tổng kết về sau cận chỉ nhu một mặt cảm cứ nói phu quân cảm ơn ngươi khương văn chết mỉm cười lắc đầu nói giữa chúng ta còn nói giữa chúng ta còn nói cái gì tạ t quá đây là ta c nhường nhu, liệt p cận, cận chỉ nhu cùng năng phức trần p khó vận chính mai tuyết nhi đi tu luyện trên sân quen thuộc tân pháp khí về sau thương văn chiết đem tự mình làm chín phần thật một phần giả kế hoạch giao cho trung mông mặc dù phần kế hoạch này có một phần là giả nhưng cũng là tuyệt đối không thể nhường bên ngoài người biết được một tia một hào cơ mật chu nông cẩn thận cất kỹ khương văn chết cho hắn ngọc giàn về sau d ự a sát cấp bách vội vàng hoảng r ờ i đi kiếm khí phong khương văn chết làm sơ nghỉ ngơi tiếp đó liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào chế tác linh phủ giấy trong công việc bởi vì linh phủ chủng loại khác biệt chế tác linh phủ giấy tài liệu trình tự làm việc cùng phương pháp cũng khác biệt có linh phủ giấy thậm chí là dùng cao da yêu thú da thú tới chế tác có thì còn lại là dùng linh ngọc linh tinh loại này vật liệu luyện khí tới chế tác khương văn chết cần linh phủ giấy cần dùng đến đổ bê tông loại này công nghệ hoặc giả thuyết là trước tiên đem cơ sở tài liệu tinh luyện đến có thể luyện chế pháp khí trình độ trong đó đại m những t liệu này tinh địa hồ phách giáp loại này cực hạn thần thông pháp lực không cách nào định giá dù sao cái đồ chơi này thúy vi đế quốc thậm chí linh tiêu tiên triệu phạm vi bên trong liền tự mình mới có tại lần thứ nhất chế tác linh phủ giấy thời điểm khó khăn hao phí hai canh giờ mới thành công chế tạo ra một chương tới từ chế tác t ấ m thứ hai lá b ù a bắt đầu tốc độ liền thêm nhanh hơn gấp đôi cho dù là dạng này khương văn chết tân tân khổ khổ đ ả o cổ một này g cũng mới thu hoạch sau trường linh phủ giấy nhưng ngày hôm sau khương văn chết cũng không tiếp tục chế tác linh phủ giấy mà là thông qua vấn đạo các t ầ n g thứ tám trong không gian truyền thông trận đi tới lòng đất năm ngàn dặm địa v i ê n tu luyện t r à n g ở bên trong ở đây hội tụ số lớn địa v i ê n chi khí là thích hợp nhất luyện chế thổ thuộc ổ t h t í n h phủ lục chỗ khương văn chết tại điều trình thử chính mình bố chi tụ linh trận tệ vũ hà là tiên hành cùng c h u mong ba người cũng đến nơi này sư tổ đại trưởng lão trưởng giáo sư thúc tệ vũ hà khẽ cười nói chúng ta chính là qua tới mở mang tầm mắt ngươi làm chuyện của ngươi liền thành không cần phải để ý đến chúng ta Úc, cũng có đặc chế, cũng có cho Chết thực Chết cũng chế cũng được, hoàn toàn là cùng cùng với chính mình đấy lòng cảm giác đi. Thật nếu để cho nói ra cái căn cũng Chết canh cảm giác cuối cùng cấp biết biệt biện bố rồi. Mỗi loại linh đại viên với đi. nói đi giờ điều nếu đến, một luật tệ tu trợ. trận tốt, toàn Thật trình ra mãn mình làm hỗ là là là lòng là lòng hoàn phương nguyên anh không Khương Văn Khương Văn nguyên Khương Văn hơn phủ pháp hà hậu pháp phủ khó thử, vũ đó đáy để đáy qua dù kỳ Kỳ sĩ tiếp đó khương văn chích từ trong chữ vật túi lấy ra một t r ư ơ n g tự mình luyện chế linh phủ giấy đem hắn phóng tới dùng đại địa hồ phách giáp pháp lực thúc giục tụ linh trận bên trong theo đ ấ y lòng cảm giác hấp thu địa huyền chi khí đem cao giai thổ hệ pháp thuật sóng địa chấn thuật sĩ khắc họa đến linh phủ trên giấy bởi vì là lần đầu tiên động tay thao tác toàn bộ quá trình khác thường chậm gắng đạt tới không ra một tia chỗ sơ xuất hô không biết dùng bao lâu thời gian khương văn chích xuất hiện trước mặt nhất trương phủ giấy giống như hoàng thủy tinh phủ văn lộ ra màu vàng nâu thổ thuộc tính phủ lục tới ở một bên nhìn cả buổi tệ vũ hà lạc thiên hành cùng chu mông đều một mỏi đây chính là trong truyền thuyết chấn động p h ù sao h ả o kỳ đ ặ c pháp lực ba đ ộ a khương văn chết gõ má bên trên mặc dù tràn đầy mệt mỏi nhưng cũng rất tò mò từ mình luyện chế chấn động p h ù thật sự giống như trong thư tịch ghi lại như thế có thể dẫn phát một hồi cực tiểu quy mô chấn động tệ vũ hà k h ẽ cười nói đi chúng ta tìm một chỗ thử xem không nói lời gì tệ vũ hà dùng mình đội quang bao lấy khương văn chết liền hướng truyền tống trận c h ô ở mà phương phi đi khương văn chết chỉ cảm giác trước mắt của mình một hồi trắng một hồi đen chờ có thể chân chính thấy rõ cảnh vật chung q u n h lúc phát hiện mình đã bị tệ vũ hà mang theo bay đến lạc hà sơn mạch ở bên trong đến nơi đi sâu vào sơn mạch bao xà cũng không biết được liền nơi này đi văn chiết tễ vũ hà cười t ủ m tìm nói đây là ngươi khổ cực ba ngày bốn đêm mới luyện chế được linh phủ vẫn là từ ngươi tới dùng đi hương văn chiết nhẹ gật đầu thôi động pháp lực rót vào chấn động phù bên trong sau đó dùng ngự vật thuật khống chế chấn động phù bay đến trên mặt đất chấn động phù giống như là bông tuyết gặp nước cấm như thế khoảnh khắc tan dã không thấy ong long long đại khái ba cái hô hấp đi qua mặt đất truyền ra một tiếng chân yếu không thể ngửi nổi tiếng két ê sau đó vùng rừng rậm này liền nhỏ nhẹ đung đưa đeo dọa đến phân tán bốn phía bay loạn khí không ngừng Cái này. Động tham n gia chấn động khương văn chết i nhìn xem còn đang nhẹ nhàng đung đương ngọc cây suy đoán ra từ mình luyện chế chấn động phù có thể dẫn phát một hồi phạm vi nhỏ tam gia chấn động căn cứ vào đáy lòng cảm giác tới suy tính gọp đủ tám trăm l n h tâm chấn động phù lần lượt kích phát hẳn là có thể dẫn phát một hồi cấp tám xung quanh động đất nhưng nếu là đem chấn động phù số lượng tăng thêm đến một n g h n năm trăm t r ư ờ n g tả hữu liền có thể dẫn phát một hồi động đất cấp m ộ ư ơ i cái này đủ để đem thúy vi tiên tông cả cái tông môn san thành bình địa đối với thúy vi tiên tông đả kích sẽ là trí mạng văn chiết địa chấn này phù có phải hay không tàn thứ p h ẩ m a như thế nào cảm giác còn không bằng một cái sơ cấp thổ hệ pháp thuật phá hư đâu thương văn chiết nghe xong chu nông lời nói phía sau chỉ là cười nhẹ lắc đầu không có mở miệng g i ạ giải đáy lòng nhưng là đã trong bụng nợ hoa nông nông văn chiết làm việc ngươi không cần hỏi nhiều tễ vũ hà thông qua khương văn chết đáy mắt vui mừng đã đoán ra khương văn chết nhất định là có khả quan phát giác tại là hướng về phía có chút không xá chu m ô n g nói ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp hắn liền thành ta tin tưởng hắn hiểu chưa vâng sư phụ đệ liền minh m ạ c h khương văn chết nhìn về phía tễ vũ hà đạo sư tổ ngài đối với thái t ỷ vương quốc cái vị k ê u nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn phật tu hiểu bao nhiêu ngươi nói minh thích cái k ê u bị khâu h ỏ a thượng a tễ vũ hà không biết khương văn chết bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì nhưng vẫn là đem mình biết nói ra nói hắn nay tuổi chưa qua hơn chín trăm tám mươi tuổi mặc dù thiên phú c h ắ c tuyệt nhưng là cái thiếu thông minh không biết biến thông đần độn thường xuyên bị thúy vi đế quốc tu tiên tông cửa chọc tức chiếm được bế chạy tới sám hối hối lỗi dùng tu luyện phật môn thần thông phương thức tới t r ư ở n g trị chính mình lại bởi vì tự thân thiên phú c h ắ c tuyệt đã tu được phật môn tam đại thần thông a tu la kiếm ấn bắt bộ thiên long giống cùng a di đà phật tịnh thổ p h á p môn khương văn chiết nghe đến đó không khỏi chừng lớn ánh mắt của mình phật môn thần thông trung hào xưng ơ lực sát thương mạnh nhất a tu la kiếm ấn thần thông tại thời khắc mấu chốt còn có thể mượn nhờ thiên đường sức mạnh tiến hành phạm vi bảo hộ t h ị liệu cùng tăng phúc những thứ khác phật môn thần thông uy năng hiệu quả đơn thuần lực phòng ngự cùng sức chiến đấu có thể không bằng đại nhật như lai kim thân thần thông cần phải luyện tập luyện độ khó tuyệt đối có thể cùng đạo môn tập luyện cực hạn thần thông hoạch năng bằng cái này cần chắc tuyệt thiên phú và đối với phật pháp đầy đủ khắc sâu linh mộ cho dù là có hai cái điều kiện này cũng không nhất định có thể tập được môn thần thông này A qua một hồi lâu khương văn chết mới chửi bậy nói thúy vi đế quốc đi khi rẽ một cái lĩnh nộ a di đà phật tỉnh thổ pháp môn người xuất ra cái này tờ mờ cũng thật là buồn nôn đi đúng vậy a thúy vi đế quốc tại thái tỷ vương quốc việc làm nhậm t h bậy nhìn đều không thể chịu được được t ế vũ h ả cười khổ lắc lắc đầu nói có thể đại sư minh thích đó là có thể nhịn xuống điểm này ta kém xa hắn chương một trăm hai mươi bốn chương một trăm hai mươi b ố tu tiên giới rất nhiều tu tiên p h á p môn ở bên trong phật môn tu luyện là chú trọng nhất tâm cảnh tu luyện rất nhiều uy lực mạnh mẽ để cho người ta nói chuyện say x ư a phật môn thần thông trên thực tế đều cần nhất định có tâm cảnh tu vì xem như ủng hộ t ỷ như nói cái này a di đà phật tịnh thổ p h á p môn người tu hành tất nhiên phải nắm giữ một khóa không ế không một hạt bụi sạch như lưu ly phật tâm mới có thể bắt đầu lĩnh hội dạng này phật môn tu sĩ tuyệt đối được gọi là lấy lòng dạ từ bi phẩm đức cao thượng đại tôn sư kết quả thúy vi đế quốc còn thường xuyên đi khi dễ chen ép thái t ỷ vương quốc nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ giống như là tìm người so kiếm đấu pháp chuyên môn đi tìm không có hai tay người đồng dạng lại nói phải thẳng thắn hơn chính là khi dễ người thành thật cùng người hiền lành khương văn chết chính là nghe tệ vũ hà thuật lại đáy lòng thì có một cơn l ử a giận tại nhiên tiêu muốn làm sụp đổ thúy vi đế quốc ý nghĩ a càng ngày càng máy liệt nhưng thúy vi sụp đổ kế hoạch một khi thành công loạn cụ cát c sẽ bao phủ hướng toàn bộ thúy vi đế quốc cùng với quy thuộc vương quốc nghĩ tới đây khương văn chết nhìn về phía tệ vũ hà đạo sư tổ ngài có thể cho đại sư minh thích trảm nghiệp không phải chém h người người xuất gia lấy lòng dạ từ bi không có sai nhưng gặp phải nghiệp chướng nặng nề người cũng làm lộ ra trận mắt kim cương p h á p tương t ế vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói phía sau không khỏi hơi hơi xứng sở lập tức lóng lánh thất thải t ì n h mang trong đôi mắt lộ ra sâu đậm vẻ hài lòng ta theo minh thích đánh hơn sáu trăm năm quan hệ truyền lời cho hắn bất quá là tiện tay mà thôi nói t ế vũ hà liền từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái phi kiếm truyền âm phủ đây chính là tu sĩ cấp cao mới có thể đoạt tới tay đưa tin phụ lục khương văn chết vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình nhường một cái phải đạo cao tăng không minh bạch quấn vào chính mình một tay bồi dưỡng loạn cục bên trong. hướng về phía tễ vũ hà truyền âm nói đúng rồi ngài tiện thể nhắc nhở nàng một chút thúy vi đế quốc e rằng có đại biến tễ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau tú mi không khỏi k h ẽ n h í u một chút truyền âm nói văn chiết ngươi bây giờ có thể cùng cẩn thận nói một chút ngươi chuẩn bị làm sao làm đi khương văn chết khẽ gật đầu một cái truyền âm hồi đáp trước mắt còn thiếu mấu chốt tình báo duy nhất có thể xác định liền được dùng hơn một ngàn mai chấn động phụ nhất định có thể tiêu diệt thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận tổ sư thúy vi đế quốc quy thuộc vương quốc bên trong có chúng ta có minh hữu ư Vũ hà nghe xong Văn tây thuộc nghe vương quốc h là, là thế gian đều là địch đúng không như vậy vậy ta liền không có tâm lý gánh vác cái gì rồi đúng vậy a tây thuộc vương quốc là thế gian đều là địch tễ vũ hà không biết nhớ ra cái gì đó trong con người khổ tâm lại dần dần đã biến thành tăng thương căn cứ chính mình bẩm sinh cảm giác suy luận Tệ v không à là hồi t ư sao tổ sư chúng ta mặc dù không có cách nào đi sửa chữa đang tuổi lớn tây thuộc đế quốc phạm sai lầm hương văn chết nhìn an ủi tệ vũ hà đạo nhưng chúng ta phải lấy lịch sử vì tính thiết lập một cái mới tinh tây thuộc đế quốc chúng ta muốn đem lạc hà kiếm tông thuộc ba đạo đất quản lý hình thức phổ cập phạm cả nước đến vi. tệ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau khẽ c ư ờ i nói lấy lịch sử vì k í n h ha ha ha nói không sai văn chết có thể có ngươi dạng này một vị đệ tử là ta trong cuộc đời này rất may mắn may mắn sự tình ở một bên lạc thiên hành cùng chu nông ngươi như ta ta nhìn ngươi đấy hơi có chút hữu á n liếc nhìn khương văn chết một cái rõ ràng bọn hắn mới là tệ vũ hà đệ tử đắc ý nhất ta tại khương văn chết cố ý chuyển biến chủ đề về sau nhường tệ vũ hà không có cơ hội truy vấn thúy vi sụp đổ kế hoạch sự tỉnh hai người trò chuyện một chút kiếm tông tình huống trước mắt cùng với sau đó kiếm tông làm như thế nào phát triển đối với cái này khương văn chết ngược lại là không có bất kỳ cái gì giữ lại hợp thời đưa ra đệ tử tinh anh huấn luyện kế hoạch khương văn chết đưa ra nhường những cái kia vô vọng đột phá kim đan trúc cơ tu sĩ chủ động đi tu tiên giới tìm kiếm thích hợp tu tiên đệ tử tìm được đệ tử của mình về sau hướng tông môn x i n tải nguyên đối nó bồi dưỡng tương tông môn bên này cũng sẽ đưa ra phần thưởng phong phú nhường cái kia những cái kia bồi dưỡng đệ tử trúc cơ tu sĩ có chỗ tốt có thể đồ Để vũ hả, l đề một ngày n công ù n g Chu đối việc sáu cách giờ có thể chiếm được mười tám tấm linh phủ giấy khương văn chết giống như là một cái không có cảm tình máy móc ngoại trừ nghỉ ngơi thời gian chính là một lòng một dạ chế tác linh phủ giấy đi qua bốn tháng cố gắng hôm n Văn g tổng Chiết cộng làm ra hơn nay khương văn chết i đang lại dương dương nằm ở trên bãi cỏ phơi thái dương trong hai bỗng nhiên chuyển đến thạch hiểu dung tiếng kêu khương văn chết i vội vàng ngồi dậy theo tiếng nhìn về phía thạch hiểu dung theo bản năng mở miệng nói sư thúc tới rồi rất lâu thế nhưng là tại thạch hiểu dung thân ảnh chiếu vào khương văn chết i tầm mắt bên trong lúc khương văn chết trực tiếp n ố c xứng sở ngay tại chỗ thạch hiểu dung nhìn qua vẫn là giống như trước kia người mặc màu tím cung trang duyên dáng sang trọng khí chất quanh quẩn toàn thân vô cùng mê người nhưng trong con n g đôi của nàng h tới tới mắt không có có từng tia từng tia thần quang thạch hiểu dung nhìn về phía khương văn chiết vô cùng bình tĩnh nói ta nghe tam sư huynh nói ngươi đang tại đối đầu giao thúy vi tiên tông kế hoạch coi như ta cầu ngươi để cho ta làm cái gì đều được chỉ cần có thể vì thọ nhi báo thù ta gì cũng đáp ứng ngươi căn cứ vào đấy lòng cảm giác cho ra nhắc nhở phỏng đoán diệp thọ thừa đã không ở nhân thế rồi cho nên thạch hiểu dung mới có thể đẻ nén đấy lòng p h ấ n hận tự trách cùng lựa g i ậ n tìm đến mình hơn nữa nàng đấy lòng tâm tình tiêu cực quá nhiều đến mức nàng tự mình bảo hộ cơ chế đều bị kích hoạt khương văn chết i vô cùng nghiêm túc gật đầu nói sư thúc kỳ thực đối phó thúy vi tiên tông thật cần ngài hết sức giúp đỡ mới được nguyên bản ta cho là ngài phải chiếu cố diệp sư m u n h cho nên không dám lên cửa quấy rời ngài thật sự văn chiết người cần ta làm cái gì thạch hiểu dung nghe xong khương văn chết trong mắt trợt lập lòe lên c ấ bách mừng rỡ thần quang tới đưa tay ra năm chắc khương văn chết bả vai vô luận làm cái gì ta đều đáp ứng cho dù là l i ề u lên cái mạng này cũng sẽ không tiếc khương văn chết mặc dù đoán được diệp thọ thừa đã qua đời nhưng chuyện này chính mình nhất định phải giả vờ không biết theo thạch hiểu dung lời nói khuyên giải nói sư thúc nói đến lời gì diệp sư m i n h còn cần ngài chiếu cố đâu không cần thọ nhi đã đi rồi hắn nói không nguyện ý làm phế nhân liền bỏ lại ta đi tại khương văn chết ngôn ngữ dưới sự dẫn đường thạch hiểu dung áp chế ở đáy lòng p h ẫ n hận cùng tự trách cuối cùng bạo phát đi ra nàng đem khương văn chết ôm đến trong lồng ngực của mình lớn tiếng khóc một bên khóc trong miệng còn kể một ít nói xin lỗi đại khái là nói mình cũng không có dạy tốt diệp thọ thừa không có thể làm cho hắn nắm giữ tại tu tiên giới sống tiếp năng lực còn có chính là đối với diệp thọ thừa phụ thân v á n trách máng diệp vân không chịu trách nhiệm bỏ lại mẹ con các nàng mặc kệ vân vân khương văn chết chỉ có thể cứng ngắc cơ thể nghe thạch hiểu dung nói năng lộn xộn không có chút nào suy luận cảm xúc phát tiết bởi vì nàng tiếng khóc thật sự là quá mức thu hút sự chú ý của người khác liền cận chỉ nhu trần vận cùng mai tuyết nhi đều bị hấp dẫn tới khương văn chết vội vàng đối với ba người các nàng truyền âm nói diệp thọ thừa sư minh qua đời các ngươi đều ăn tính một điểm đừng kích động đến thạch sư thúc cận chỉ n u trần vận cùng mai tuyết nhi nghe x diệp thọ thừa bị chân võ kiếm tông đệ tử phế bỏ quá trình các nàng còn rõ mồn một trước mắt rất rõ ràng diệp thọ thừa đến tột cùng đã nhận lấy như thế nào dày vỏ bây giờ nghe diệp thọ thừa tin qua đời các nàng giống như cũng không ngoài ý mớn nhưng lòng dạ đối với thúy vi đế quốc cựu thị Chi hỏa nhưng là hừng hực b ư ớ c cháy lên thạch hiểu dung khóc ư ớ t chừng hai nén nhang thời gian cái này mới từ từ đệ thấp tiếng khóc nhưng ô m khương văn chết hai tay vẫn như cũng là vô cùng dùng sức làm cho khương văn chết ngay cả động đậy một chút đều không làm được sư thúc ngại không cần tự trách cảm giác thạch hiểu dùng đã đem cảm xúc điều chỉnh phải không sai biệt lắ ngài chẳng qua là làm một người mẹ chuyện nên làm mà thôi con của mình chính mình không đau lòng vậy phải nhường ai tới đau lòng đây hơn nữa diệp sư m i n h sẽ gặp phải chuyện như vậy nguyên nhân cuối cùng vẫn là thúy vi đế quốc khi người h n quá đáng nói thực ra thạch hiểu dung đối với diệp thọ thừa yêu chiều cùng dung túng đích thật là dẫn đến diệp thọ thừa gặp như vậy nguyên nhân dẫn đến có thể cuối cùng trách nhiệm chủ yếu vẫn là thúy vi đế quốc trận thế khi nhân nếu không phải bọn hắn tới kiếm tông gây chuyện diệp thọ thừa cũng sẽ không chết văn c h ế t ngươi không cần khuyên ta cái gì đã khóc đỏ trong mắt âm thanh cũng có chút khàn khàn thạch hiệu dung bông ra khương văn chiết mang theo tiếng khóc nước nở nói ta không có dạy tốt thọ nhi đây là sự thật nếu là thọ nhi có thể có người một thành bản sự cho dù là không địch lại cũng có thể bảo toàn tính mệnh nhưng mối thù dết con không đội t r ờ i c h u n g cho dù là liều lên tính mệnh ta cũng nhất định phải làm cho thúy vi tiên tông cùng chân vo kiếm tông trả giá gắt khương văn chiết cảm giác mình căn bản không tất yếu cho thạch hiệu dung đâm cái gì canh gà nàng dù sao cũng là tu luyện hơn bốn trăm năm tu sĩ nàng đi qua cầu so với mình đi qua đường đều muốn nhiều những cái kia rõ ràng dễ hiệu đạo lý như thế nào lại nghĩ mãi mà không rõ đây